chương hai trăm năm mươi vạn vật mẫu khí thiên khiển thần uy ba năm ùng ùng vô tận lôi điện bao phủ hư không mở mịt một mảnh tất cả đều là lôi điện ở phiên d ũ n g buôn đằng như nộ hải k i n h đạo y muốn tịch quyển c ử u thiên tập điện vê anh một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống hư không tàn biến mang có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn cực kỳ tinh chuẩn bổ sung dưới tiêu phàm không sợ h ã i chút nào trên hai tay khắp nơi phóng ánh loé ra không rõ sàn bóng sinh sôi đem cái này một tia chớp tàn biến hắn đã siêu thoát ra hoang cổ thánh thể bên ngoài n ụ thân thể chi mạnh mẽ vẫn còn q u á mức chi vẫn đạo thứ hai t ử sắc lôi đình hạ xuống thiên địa rúng động tản ra cực kỳ kinh khủng bí năng làm cho một đám sinh linh đều hoảng sợ đạo này t ử sắc lôi đình từ trời rơi xuống tựa như nối liền trời đất một dạng vô cùng vô tận tại chỗ đem tiêu phàm bao phủ ở sấm xét hải dương bên trong từ xưa đến nay dường như không có co sinh linh ở tiến gia chi tế lọt vào thiên kiển chứ không phải vẫn phải có thí dụ như cái kia cực đạo ma chủ hư hư thực thực bởi vì rét c h ó c quá mà vì thiên địa bất dùng cuối cùng nuốt hận xong việc tương truyền viễn cổ thời đại nhân tộc ta nhân hoàng phúc hy liền cũng là t ư n g tao nộ thiên kiển sau đó quật khởi mạnh mẽ không thể ngăn cản sinh sôi vì nhân tộc ta tuân ra một mảnh thiên điện mọi người vẻ sợ hãi trong lòng chấn động không gì sánh nổi chẳng lẽ tiêu phàm lại là yêu nghiệt đến cái loại tình trạng này có khả năng cùng cổ chi đại đế sánh vai nói ban đầu thánh chủ thanh dương thánh chủ cơ vô tình các loại chờ nhân tộc cao tầng cũng không khỏi lo lắng đáng sợ như vậy thiên khiển chi lực tiêu phàm có thể ngăn cản đi qua sao ùng ùng đây là một mảnh lôi điện hải dương điện mang cuộn trào m á n h liệt lôi đỉnh như nước thủy triều điện tương như sóng lớn một d ạ n tịch quyển cựu thiên thập đ i ệ đem tiêu phàm bao phủ hoàn toàn trong đó liền thân ảnh đều không được thấy đây là cực kỳ đáng sợ một màn c u ầ n c u ộ n lôi đình như nước thủy triều chấn vỡ tất cả tan biến hư không hừng hực không gì sánh được trong thiên địa chỉ có cái tiên một vũng tử sắc lôi đình hải dương v â i anh l ô i âm c u ộ n c u ộ n vang vọng c ử u tiên thập địa cho dù là lôi điện chưa từng đánh vào mặt đất đại điệp như trước bị bên n g o à i sở chấn động gian lẻ mạng lớn khu vực liền cái tiên nguy nga thanh sơn đều không khỏi lắc lư vài cái có đá lớn c u ộ n c u ộ n xuống đây là thiên đạo a i không ai có khả năng kháng thiên muốn giết người người nào có thể ngắn cản một đám sinh linh không khỏi là vong hồn ữ a ra khắp cả người phát lệnh mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời hôm nay muốn tiêu gì ta ta đây liền phản hôm nay ở nơi này quần quận lôi đình đại dương bên trong tiêu phàm vĩ đại vô cùng thân ảnh ầm ầm nhẹ ra, đứng ngạo nghệ với lôi điện hải dương bên trên ở dưới chân của hắn quần quận lôi đình như nước thủy triều t ị n h quyền thiên hạ tử mang mang một mảnh có kinh thiên động địa một dạng sức mạnh to lớn hắn như n h ấ t tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh đứng ngạo nghệ với mịt mở lôi điện hải dương bên trên uy nghiêm thần thánh thiên kinh khủng như vậy lôi đình chi lực đúng là chưa từng chút nào đem kích thương mọi người rất là giật mình đạo thứ hai lôi đình là như vậy khủng bố. hóa thành một mảnh lôi đình hải dương đem người này bao phủ cũng là liền một cọng sợi đều chưa từng thương t ổ t đến người này chi bảo thể rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào cũng có trách người này vì thiên địa bất dung đánh xuống thiên đạo chi khiển trách y muốn đem gạt bỏ tương truyền thiên khiển có chừng t u trọng lúc này bất quá là đệ nhất trọng hai cướp mà thôi người này có thể hay không vượt qua vẫn là khó nói a có đọc rộng đàn trải qua sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì là thất thanh đứng lên một đám sinh linh tất cả đều thất thanh kinh khủng như vậy công phạt con vẹn, vẹn chỉ là cựu trọng thiên khiển trách trong món ăn khai vị phía sau kiếp nạn chỉ sợ là kinh khủng hơn tiêu phàm hắn có thể ngăn cản được sao lúc này có hai đại thánh địa thánh chủ cùng với cơ vô tình vị này vô địch trí cường g i ả ở nhưng bọn hắn cũng không dám xuất thủ tương trợ thiết hiển chính là thiên đạo ý chí ý muốn lao sát sinh linh đại khủng bố bọn họ xuất thủ tương trợ nếu không cứu không được tiêu phàm ngược lại sẽ đưa tới kinh khủng hơn công phạt gạt bỏ tiêu phàm thậm chí liền bọn họ đều sẽ bị tập trung lọt vào trời phạt công phạt vâng lại một tia trước đánh tới thanh thế càng m ê n mông quần quận thiên mã run, run run núi đồi văng tung tóe vạn trượng tử mang đánh rớt nối liền trời đất tựa như một thanh vô thượng thần minh thể phải xuyên thủng thế gian chi toàn bộ vê anh tiêu p h ả m thế xuất vạn vật mẫu khí đỉnh ý muốn đỉnh này cùng hắn cùng nhau đ ộ kiếp đ a n dẹp ra độc đạo thuộc về hắn cùng để ý ba chân hai lỗ hai viên đỉnh đón do thấy phồng hóa thành cao hơn chín mét phong cách cổ xưa đại đ ỉ n h mù mịt huyền hoảng khí hơi thở làm tràn d u n g sụp hư không vạn vật mẫu khí nguyên căn r ũ xuống từng tia từng sợi cùng tiêu p h ả m cùng nhau nên đón tiên khiển chi lực trời ạ là vạn vật mẫu khí không đúng đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người vạn vật mẫu khí chính là trong thiên địa của quý là có thể luyện chế vì cực đạo đế binh vô thượng thần tài cực kỳ chất quý b ự c này vô thượng thần tài từ trước đến nay đều là đại đế giành diễn vật bình thường sinh linh chớ nói sở hữu liền vẹn vẹn chỉ là cất giấu đều sẽ gặp phải đại họa chớ đừng nói chi là đây là vạn vật mẫu khí nguyên căn bên ngoài chỗ chất quý vẫn còn ở vạn vật mẫu khí bên trên s ở có nhân tộc cao tầng tất cả đều nhìn về phía nói ban đầu thánh chủ tựa hồ là đang cùng đợi giải thích của hắn đây chính là vô thượng thần tài có thể đúc thành cực đạo đế binh vô thượng của quý tiêu phẩm là như thế nào có nói ban đầu thánh chủ cùng cơ vô tình lẫn nhau tất cả đều cởi、khổ. bọn họ nhớ tới mới gặp gỡ tiêu p h à m lúc trên người người này thì có thiên cơ che mắt tất cả nghĩ đến người này thật là có lai lịch lớn l i ê n mới vừa đại đạo c h i âm đại biểu vô thượng đế kinh cũng đủ để chứng minh cái vấn đề này người này có đại bí mật cũng có đại cơ duyên không phải ta nói ban đầu thánh địa đưa cho dư nói tới đây nói ban đầu thánh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi đáy mắt không gì sánh được băng hàn vô cùng lạnh lẽo bất quá lần này kiếp nạn nếu có thể vượt qua người này bí mật cùng cơ duyên người nào cũng không thể cất đoạt bằng không chính là cùng ta nói ban đầu thánh địa là địch Cơ vô t ì nhân cũng theo sát phía sau tỏ thái độ. Mạc nói, nếu không muốn lãnh trận ai, đại đi thử một lần. Vạn theo sát tỏ thái ta thử một vật mẫu khí có thể phía hội khả sau oai, đại đi binh độ, Đạm đế Mạc mẫu tộc tuy là rất là đoàn kết nhưng đây chỉ là phương hướng lớn ở trên đoàn kết không có bao nhiêu người có thể làm đến không hề tư tâm một lòng chỉ vì nhân tộc nói ban đầu thánh chủ cùng cơ vô tình nói chính là vì kinh sợ những cái này vì tư lợi người mọi người lặng lẽ t h ầ n s ắ c khác nhau Hiện nhi có thể cũng không người nào biết bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào l o n g người đúng là vẫn còn cách cái bụng đúng lúc này lại một đường lôi c h i ề u đột kích thiên mà run run cái kêu một phương lôi trì tựa như chiếu n g h i ê n g xuống như bôn u đ ẳ n g c h i h ồ n g thủy phô thiên cái địa xuống bực này kinh khủng cảnh tượng hoảng sợ vô số miệng lười khô không k h ố c ánh mắt mở thật to gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong đạo kia vĩ đại thân ảnh kinh khủng như vậy thiên khiển người này khả năng để đỡ được chương hai trăm năm mươi mốt đánh bể thiên h i ể n tiêu phàm nói bốn năm đây là cực kỳ sợ hãi một màn bừng tỉnh một vùng biển mênh mông lôi trì chiếu nghiêm xuống làm như thiên hà ngược lại quỳnh quần trào mãnh liệt mà đến giờ khắc này thiên địa thất sắc vạn vật tinh mịch thiên không bên trong chỉ có một màn k i a trói mắt t r i cực tử sắc chấn nhiếp nhân tâm đây là thiên đạo a i không thể địch nổi mọi người thất kinh thất sắc tim cũng nhảy lên đến cuốn họng bên trên cũng không dám thở mạnh một cái tới tốt lắm ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có tư cách gì thu ta tiêu phàm tóc dài đón gió của vũ quanh thân trong suốt rực rỡ như thế nhất tôn vô địch chiến thần cử đỉnh n g i tiên trực kích cái tia chiếu nghiêng xuống một vũng lôi trì h ã n cử đỉnh đón đánh ý cùng thiên đạo thử tranh phong giờ khắc này mọi người đều sợ ngây người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phàm lại là như thế g a n lớn dám cùng thiên đạo tranh phong ùn g ùn g tiêu phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng hai tay nâng dơ vạn vật mẫu khí đ ỉ n h như nhất tôn khai thiên tích địa cự nhân vậy hung hăng đập về phía cái k i a một vũng lôi trì phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh dung trời mười lăm h á m địa lôi trì có sức mạnh vô thượng đại biểu cho thiên đạo ý chí một lớp nhanh hơn một lớp mạnh mẽ uy năng vô hạn có thể tiêu phàm càng mạnh cử đỉnh tương hướng chính hắn như nhất tôn khai thiên tích địa vĩnh hằng thần linh sinh sôi đem cái này một vũng lôi trì đạo làm cho kỳ uy có thể không l Cũng không phải hoàn toàn vô công chí ít ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên lưu lại từng đạo trước thiên văn lạc cái k i a là tiên thiên đại đạo c h i vân có vô tận sức mạnh to lớn tiêu phàm lấy được vạn vật mẫu khí đỉnh vẹn vẹn chỉ là không có kỳ hình mà h uy năng không hiện nó vẫn bị tiêu phàm vẩn dưỡng ở thường thất h ả i bên trong ý đồ đan d ẹ t ra độc đạo thuộc về hắn cùng để ý Lúc này, tiêu phàm rốt Liên lại là cuộc công. Cái có chi này, muốn thành này này tiên biến thành tiên khiển, sinh sinh phàm tiêu rốt thể? tiêu điều ph đem đạo sao ý bị rất nhiều sinh linh đang nghị luận âm ỉ khắp trốn mọi người đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động khó kìm lòng nổi lúc này thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn vô tận lôi điện rừng rực thần mang bay ngang k ỳ quan g mang t r ò nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy khiến cho người vẽ sợ hãi đây là tiêu phàm đánh bể thiên khiển c h i nguyên kết quả làm cho đệ nhất trọng thiên khiển từ đó kết thúc nhưng còn có bắt trọng thiên khiển trách đang chờ hắn ông làm như bị tiêu phàm hành vi sợ kích nộ thiên không bên trong cơ hồ là trong nháy mắt hình thành một vũng cảng lớn uy năng sâu hơn lôi trì nó vô biên vô hạn lôi điện như nước thủy triều áp che với trên hư không đem chọn cái hư không đều đẻ sụp đây là cực đoan một màn kinh khủng hàng vạn hàng nghìn dạ giờ loạn vũ như từng đạo vĩnh hàng thần quang ở hư không bên trong l ó i lên trực đả hư không nhấn nát vô tận hư vô trì lực t luôn ra đây là đệ nhị trọng thiết khiển kinh khủng hơn một đám sinh linh hoảng sợ thần tình chấn động không hổ là thiết khiển nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ thể phải đem tiêu phàm từ đó xóa bỏ n h ị ệ điệu a cái này độ mạnh yếu còn chưa đủ làm cho lôi điện tới mãnh liệt hơn chúng ta tiêu phàm cùng thái quá độ cả người trong suốt rực rỡ bảo thế sinh huy lần t h ứ hai cử đình ý muốn đem cái này một vũng lôi chỉ đạo tiêu r phạm lực lượng quá mức khủng bố bừng tỉnh có thể hủy thiên diện địa mượn dạng đúng là lần thứ hai đem cái này một vũng lôi trì đập bạo hắn như nhất tôn vô địch thần linh đứng ngạo nghễ hư không đảm nhiệm cái kia hàng vạn hàng nghìn lôi đình vô tận thần mang chút nào không vào được người chỉ có cái kia nhất tôn đại đình ở lôi điện bên trong chìm nổi không ngừng in dấu xuống từng đạo trước thiên văn lạc cái k i a từng đạo trước thiên văn lạc là thiên địa đại đạo cũng cũng là tiêu phàm duy ta vô địch c h i đạo tương lai sẽ phát sinh thế nào kinh khủng kỹ năng người nào đều không cách nào tưởng tượng bực này kinh thiên động địa đối kháng làm cho mọi người cũng bắt đầu chết lặng tiêu phàm c ư ờ n g đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người l i ê n nói ban đầu thánh chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng cũng tận đều không ngữ đây chính là t h i ê n khiển thiên đạo ý chí hiển hóa ngươi như vậy đem đánh b ể sẽ không sợ đưa tới kinh khủng hơn trời phạt sao quả nhiên kế tiếp mấy tầng thiết h i ể n đều không ngoại lệ tất cả đều là khủng bố bất h a m thậm chí, Đệ thất dường như ở nơi này chàng thiên khiển bên trong hắn bảo vệ tinh thần của hắn hắn nói đều ở đây cực điểm thăng hoa một dạng ta chi đạo làm dũng cảm tiến tới ta chi đạo nên có ta vô địch như thiên muốn đẻ ta liền phá vỡ ngày đó như muốn chôn cất ta liền vỡ vụn cái kia như người muốn vong ta l i ê n oanh bạo này người trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cái này chính là tiêu phàm nói cả thế gian đều là kẻ địch cũng cũng là cử thế vô địch lúc này tiêu phàm càng phát kinh khủng nhất cử nhất động không khỏi là đạo vận tự sinh rồi lại mơ hồ cùng thiên địa không hợp nhau hạn t ự ợ n h ư trong tiên h địa một ngoại tộc không phải vì thiên địa dung thân còn có mấy trọng tiên mà theo một lần này tiên h khiển bị đánh bạo mọi người đã triệt để chết lặng không muốn nhìn nữa bốn trăm tám mươi ba tiêu phàm cá nhân biểu diễn không sai chính là tiêu phàm cá nhân biểu diễn toàn bộ trời phạt quá trình không có ngoại lệ chút nào thiên khiển mới vừa xuất hiện đã bị tiêu phàm lịch thiên đánh b ể hóa thành khắp nơi thiên lôi điện thần mang tiêu tán theo dường như trận này thiên khiển chỉ là vì đầm tiêu phàm căn cơ xuất hiện mà không phải muốn đem tiêu phàm đ ạ t bỏ đúng lúc này hư không bên trong lần thứ hai hiển hóa một mảnh dị tượng lúc này đây cũng không phải là tử sắc lôi đ ỉ n h mà là một con thần linh mắt đúng vậy thần linh mắt nó cực kỳ lớn trong mắt như có thiên địa vật vật lại thích lại tựa như chuyên trở toàn bộ vũ trụ thâm thúy khiến người ta phát lệnh nó không có đặc thù gì thần hoa hiển hóa cũng là độc cụ đạo vận lẳng lặng x u ấ t lập ở hư không bên trong một cách tự nhiên mang theo vô tận thần uy con kiên nhãn tựa như có thể khám phá vô căn cứ toàn bộ sinh linh tại nơi chỉ thần linh mắt trước mặt đều không có chút nào bí mật toàn bộ sinh linh đều kinh trụ mục t r ư ờ n g khẩu nốc chấn động k h ó nhịp chẳng lẽ thiên đạo cho là thật có ý chí hay sao sản sinh ra bất hủ thần minh có sinh linh gần như thân âm một dạng phát sinh khảo vấn Đỡ S. C không phải cái tia cũng không phải là thần linh mắt mà là thiên khiến mắt có thể xuyên thủng vô căn cứ có vô tận khủng bố uy năng có tài năng lớn mở miệng sắc mặt nghiêm trọng tương truyền nhân hoàng phục hy năm đó cũng từng trải qua kiếp nạn này cũng như tiêu phàm như vậy nghịch thiên đánh bể trời phạt bảy vị trí đầu trọng nhưng phía sau lượng nặng là làm sao vượt qua cũng là nói không tỉ mỉ có tài năng lớn lại tựa như nhớ tới cái gì chậm rãi nói rằng có người nói phía sau lưỡng trọng thiên khiển trách cực kỳ đáng sợ căn bản không ai sợ có thể ngăn cản cũng không biết tiêu phàm có thể hay không lần thứ hai người tiên thanh dương thánh chủ tự nhiên than thở thiên、khiến. c thư、so không, so、không trong thần linh nhãn hiển hóa huy năng từng đạo trước thiên văn lạc hiện lên hình thành một bức cực kỳ huyền ảo đạo đồ chậm rãi đẻ xuống nay tấm đạo đồ cực kỳ đáng sợ có khủng bố đại năng muốn muốn tham quan học tập trong đó sự ảo diệu chỉ là thần niệm vừa mới tới gần liền như bị xét đánh thần hồn trọng thương theo bức kia đạo đồ đẻ xuống thư không đều nghiền nát vô tận hư vô tri lực tuân ra lại ngược lại bị đạo đồ hấp thu chưa từng tiết lộ nửa phần này tấm đạo đồ làm như đại đạo hình thể tản ra vô tận khủng bố ba động khiến cho người hít thở không thông khó có thể thở nổi một đám sinh linh thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều bị đông kết một dạng đây là cái gì toàn bộ sinh linh tất cả đều chấn động bất minh sở dĩ tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên cũng là không hiển uy có thể này đạo thiên khiển s á c thực cực kỳ cổ quái rất nhiều sinh linh đều khó hiểu vì sao lần này thiên khiển cũng không có hiển hóa uy năng phía trước thất trọng thiên khiển trách đều là khủng bố phi thường không có khả năng sau cùng lưỡng trọng thiên khiển trách sẽ là như vậy đơn giản mới là nhưng không có có sinh linh cho rằng này tấm tiên thiên đạo đồ văn lạc không có uy năng làm trời phạt cuối cùng lượng nặng tiếp nạn này tất nhiên khủng bố phi thường điểm này không có bất kỳ sinh linh biết hoài nghi ngoại nhân hoặc là khó hiểu tiêu p h ả m cũng là tâm như gương sáng hắn suy đoán chính mình sở dĩ đưa tới thiết khiển cá i nhân hắn hoang cổ thánh thể cũng không phải thế giới này hết thảy cũng không vì thiên đạo sở tán thành hoặc là nói chỉ cần hắn b u n g tha hoang cổ thánh thể thiên khiển tự nhiên tiêu tán chỉ là tiêu phản há lại sẽ vung tha hắn chi đạo chính là duy ta vô địch chi đạo ngay cả là thiên đạo cũng nên thần phục tại hắn chi đạo dưới cũng như những cái này cường hãn vô biên cổ chi đại đế sinh sôi đem thiên đạo đều áp chế độc đoán văn năm nhưng giờ này k h ắ c này tiêu phạm đã không có đường lui hoặc là v u ơ n g tha hoang cổ thánh thể hoặc là mặc cho này tấm tiên tiên đạo đồ văn lạc bị phá hủy hắn chi đạo cơ hoặc là lập tức siêu thoát hoang cổ thánh thể thiên khiển thì sẽ tiêu trừ chỉ là lúc này hắn tuy là bước ra bước thứ hai thoát thai hoang cốt cực điểm thăng hoa nhưng là cũng chưa hoàn toàn siêu thoát hoang cổ thánh thể hắn bảo thệ nhũ hợp hoang cổ thánh thể cùng với thánh long kinh tiên tiên hôn độn tri khu đ ặ tính chỉ là hắn được thánh long kinh cũng không hoàn chỉnh đưa tới hắn siêu thoát đường vẫn chưa triệt để đi hết bằng không cũng sẽ không tao nộ bực này kinh khủng thiên khiển bất quá mặc dù hôm nay hắn vượt qua trận này thiên khiển tại hắn tiến giai thánh nhân cảnh lúc còn nghĩ gặp thiên khiển này tương hội là so với lập tức chi thiên khiển còn kinh khủng hơn vô số lần trừ phi hắn triệt để siêu thoát hoang cổ thánh thể hoàn thành siêu thoát đường bước thứ hai có ta vô địch mặc dù ngươi vì thiên đạo ta cũng phải đưa ngươi đánh bờ ế tiêu p h à m cầm trong tay vạn vật mẫu khí đình tóc bay vụ vụ đánh ra từng đạo văn lạc sinh ra quỹ tích của đạo đôi kháng thiên không trong đồ văn một đám sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy hư không không ngừng ở tan vỡ ở tiêu phàm khủng bố công phản dưới hư không như thế một tấm vải rách không ngừng bị xé nát nhưng là cái kia hùng vĩ lại thần thánh tiên thiên đạo đ ổ vẫn chưa chịu ảnh hưởng nó như t r ư ớ c không nhanh không chậm đẻ xuống phô thiên cái địa trực áp hư không sụt xuống đại địa v a n g tung tóe đây là một cổ vô hình sức mạnh to lớn như hàng vạn hàng nghìn ngân hà r ũ xuống vô khổng bất nhập vô vật bất phá nghiền nát tất cả ngăn cản ma diệt bất luận cái gì vật chết cường đại như tiêu phàm l ụ thân đã ở lạch cạch lạch rung động làm như bất kham bực này trọ á tiêu h ự sự c quá k n khủng có sinh linh kinh hô thành tiếng. h hô h có i t n Khiển cũng thiên hiển chí hóa, dù sao cũng là thiên đạo là ý chí hóa, ý m ố n không đem phạm ả i thiên địa dung thân sinh linh vì thân dung địa g t Tiêu bỏ. p h tuy là người tiên nhưng đúng là vẫn còn nan địch thiên đạo c h i lực phá cho ta tiêu phạm lại có chịu cam tâm toàn lực thôi động vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đánh về phía cái kia c h ậ m rãi áp rơi xuống tiên thiên đạo đồ văn lạc vạn vật mẫu khí đúc t h à n h đ ỉ n h phong cách cổ xưa mà đại khí hóa thành cao mấy trăm thước như nhất tôn thần sơn đỉnh thiên lập địa cẳng có vô tận thiên đ i ệ huyền hoàng khí độ r ú xuống khủng bố phi thường Chậm c h dãi u y ể n g ừng tiêu phạm không cam lỏng đánh ra không trọn vẹn đế vân đại trận đánh ra vạn hóa thanh quyết đánh ra hoàn chỉnh cổ tự quyết trực đả hư không nhấn nát đại địa văng tung tóe giống như ngày tận thế đã tới nhưng vẫn là không làm gì được bức tia tiên thiên đạo đồ văn lạc nó là thiên đạo ý chí hiển hóa há là nhân lực sở có thể chống cự lẽ nào hôm nay tiêu phàm thật là không phải có thể nghịch thiên hành sự t ì n h ngăn cản cái này thiên đạo chi khiển trách nếu như hắn có thể ngăn cản cái này thiên khiển từ nay về sau phía trước cảnh vô khả hà lượng nhân tộc ta hoặc là có thể lần nữa nhất t ô n vô thượng đại đế khó a thiên đạo ý chí như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng trừ phi có cổ chi đại đế phục sinh bằng không người nào có thể chống đỡ ngăn cản cái này thiên đạo ai một đám sinh linh hoảng sợ không khỏi là lo lắng thì ra trước mặt thất trọng thiên khiển trách bất quá là món ăn khai vị sau cùng lưỡng trọng thiên khiển trách mới dạ là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng lúc này tiêu phàm có thể nói là nội tình ra hết vẫn là không làm gì được cái tia tiên thiên đạo đồ văn lạc sắc thực khiến người ta tiếp cận phải biết ở phía trước thất trọng tiên khiển trách bên trong tiêu phàm lịch thiên đem đánh b ể thu được bảy sợi tiên thiên hỗn độn chi khí luyện đến hắn nhục thân bên trong làm cho hắn bảo t h ể tiến hơn một bước nếu như hắn tiếp tục trưởng t h à n h t i ế p bên ngoài tiền đồ quả thực không thể đo lường chứng đạo đại đế cũng không phải chút nào không khả năng đúng lúc này tiêu phàm trên người buộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí cơ làm cho mọi người đều hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ người này còn có để hận chưa ra nhưng đối với kháng bực này kinh khủng tiên h i ể n trong lúc nhất thời tất cả sinh linh đều không khỏi chờ mong văn phần người này cho là thật có thể người tiên đợt hoa tươi vẽ tháng k h e n t h ư ở n g toàn bộ đều giao ra đầy à cho tiêu phàm tăng chiến lược sẽ đi chuyển người c tiên. n tướng hiển uy, thiên đạo khủng bố. Một năm. Mặc dù ngươi g dị Một thiên đạo, cũng nên thần dưới. phục chi uy, nên đạo đạo, Mặc cũng vì phàm ở tà chi đạo dưới. Tiêu phàm hét lớn, cả tiên h hà bay ngang, thần ầ n ngang, quang bay d ệ u thế, ngửa mặt ngửa l đứng sừng ở chúa tể hỗn độn dị tướng trung ứng bảo bộ dạng trang nghiêm không dị sánh được thần thánh ở phía này trong trời đất nhỏ bé hắn chính là không dị không thể thần minh khai thiên tích địa bao quát chúng sinh không bị giàn buộc kiếm bắt đầu hỗn độn bắt đầu khởi động sáng thế cùng diệt thế chi lực bạo dũng mà ra đan vào không nớt nương tụ ra một thanh vĩnh hằng thần kiếm tiêu p h à m dối tay ra vĩnh hằng thần kiếm nổ bắn ra mà đến bị hắn nắm thật chặt cầm ở trong tay đi ngược lên trời hắn như nhắc tôn khai thiên tích địa thần linh ý muốn nâng kiếm xé trời tích địa hắn hắn lại vẫn muốn cùng thiên đạo tranh phong một đám sinh linh như ì n về hàng í a tiêu p h tỷ t r núi lửa phun trào lại tựa như hàng vạn hàng nghìn biện gầm tịch quyền thiên hạ lại như vâu ngân tinh không truy lạc mảnh thiên đạo này đều rất giống muốn băng liệt tiên thiên đạo đồ văn lạc mang lấy sức mạnh vô thượng c h i thần uy chậm d ã i đẻ xuống bên ngoài không thể cản phá Vâng, văn vì vô vì về về vận như một tôn thần linh, cầm kiếm mà lên, trực diện cái kia ép xuống tiên tiên liền này, thần ngang, thần quang này, mệnh không ông tiên quang bánh loánh, sinh. Một người một kiếm, đi ngang trời, khí thế phi phạm, như tiên nhân hàng tiêu một trực Một ta thế. Một ta thuộc ta thuộc trời tự Một một trời, thế thế, tựa kiếm cái kia kiếm kiếm kiếm, diệu kiếm kiếm, kiếm, đi phi lại phạm ép phách. phạm, địch hà chứ khí đạo lạc, đạo cầm mà là là có của dơ bay đồ vĩnh hằng thần kiếm cùng tiên thiên đạo đồ văn lạc giao kích va chạm ra không gì sánh được sáng chói t h ầ n hoa đúng là trực tiếp đem hư không hòa mình hỗn độn ngoại nhân không thấy được trong đó cảnh tượng giờ k h ắ c này thiên bang địa liệt uy năng khủng bố như ngày tận thế tới thần hà không ngừng từ hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra linh rơi xuống đất sinh sôi đem một tòa thanh sơn ngang nghèo chặt đứt khủng bố như vậy người này quả thực khủng bố như vậy như vậy sức mạnh to lớn hắn lại có thể chống lại mà không bị thua quả thực không thể tưởng tượng nổi thiên đạo chi lực bực nào sự hữu vĩ lập tức bất quá là chính là trường sinh bí cảnh thiên k i ể n mà thôi nếu như k ỳ lực lại hùng vĩ một chút người này như trước khó thoát bị xóa bỏ vận mệnh một đám sinh linh thần sắc khác nhau nghị luận ở m ý. có thể đều không ngoại lệ không ai xem trọng tiêu phàm có thể nghịch thiên hành sự t ì n h vượt qua một lần này thiên khiển nói ban đầu thánh chủ muốn cầm trong tay nói ban đầu t h á n h kiếm tương trợ lại bị một chúng nhân tộc cao tầng ngăn cản thiên khiển chính là thiên đạo ý chí hiển hóa nói ban đầu thánh chủ nếu như tương trợ chỉ biết thu nhận kinh khủng hơn thiên khiển trí lực ngược lại thì không đẹp húng chi trên người, người này có người vì đó che đậy thiên cơ lần này hoặc là còn có một tuyến sinh cơ mới lạ thiên địa chấn động mạnh một mảnh kia hỗn độn bên trong một đạo thân ảnh to lớn nhảy ra đỉnh đ ầ u vạn vật mẫu khí đỉnh tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn khiến cho người trông đã khiếp sợ lại rốt cuộc lại thắng một đám sinh linh rất là giật mình quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình một lần này thiên khiển chi lực kinh khủng như vậy người này rốt cuộc lại một lần lịch thiên công thành trong cơ thể hắn đến tột cùng bao hàm bực nào bên ngoài lực lượng kinh khủng bọn họ lại làm thế nào biết tiêu phàm chúa tể hỗn độn chi huyền bí chỗ tiêu phàm tri đạo là vì có ta vô địch tri đạo cầu được cái kia vạn vật mới bắt đầu một hóa phức tạp thành đơn giản từ giản sinh phồ Cái Chúa gọi là đạo sinh sinh sinh sinh đại là là lý. đạo đạo độn nhất, nhất sinh nhị, nhị văn sinh hôn tam, tam sinh v. V. Là vì đại đạo trí tể vợ, vì dị tướng chính là căn cứ vào này đại đạo trí lý mà thành. trí này tướng là lý vào mà đạo đại Dị bên trong bao hàm sáng thế cùng diện thế chi lực huyền ảo mà to lớn không phải của mình đủ khả năng cũng lúc này chỉ là sáng lập giai đoạn còn chưa từng hết cái kia một chân ý uy năng không hiện nhưng đối kháng cái này trường sinh bí cảnh thiên khiển chi lực vẫn là miễn cưỡng đầy đủ nay đây tiêu phàm lấy vĩnh hằng thần kiếm sắp bén sinh sôi đem phía kia tiên t i ê n đạo đồ văn lạc trật đức trong này chi huyền bí ngoại nhân lại có thể biết được chỉ còn lại có cuối cùng nhất trọng thiên sai nếu như vượt qua thẳng đến thánh nhân cảnh trước ta đều sẽ không sẽ gặp này đại khủng bố tiêu phạm trong lòng sợ hãi cái này cuối cùng là thiên đạo ý chí hiển hóa kỳ lực to lớn vô địch nếu như đổi lại bình thường thánh tử nhất lưu chỉ sợ là liền phía trước thất trọng đều không thể vượt qua chớ đừng nói chi là kinh khủng hơn đệ bất trọng chỉ còn lại có sau cùng nhất trọng thiên sai người này có thể bình yên vô sự vượt qua sao một đám sinh linh cũng rất là chớ mong trong lịch sử chỉ có nhân hoàng phúc hy tương an nhiên vượt qua cựu trọng thiên khiển trách cũng bởi vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản một đường đánh vào đế lộ vì nhân tộc tri phục hưng kiên định cơ sở vững chắc mà sau đó gặp qua trời phạt người chỉ có cái kia giết chóc tối thậm không người ra kỳ tả hữu cực đạo ma chủ cùng với lập tức tiêu phàm bọn họ chờ mong chờ mong tiêu phàm có thể lại chế kỳ tích trở thành từ trước tới nay lần thứ hai vượt qua cựu trọng thiên khiển trách sinh linh lúc này thư không trong con kia thiên khiển mắt làm như yên lặng một dạng uy năng không hiện chỉ là bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều biết đó cũng không phải thiên khiển thực sự tiêu tán mà là tại dựng dục mới công phạt tạo ra một đạo là đủ đèm tiêu phàm xóa bỏ công phạt tựa như có vô cùng sự sợ h a i sống lại lại như cực đạo đế uy hiển hóa uy năng kinh khủng làm cho sở có linh hồn của sinh linh đều như bị đống kết thậm chí có không ít tu vi thấp sinh linh tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất miệng phun tiên huyết cực đạo đế uy có tài năng lớn l à thất thanh không phải đây cũng không phải là thực sự cực đạo đế uy mà là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quy tích nhưng mặc dù như thế cũng là cực kỳ đáng sợ nói ban đầu thánh chủ mặt lộ vẻ sầu khổ lo lắng không đớt mọi người cũng không nghĩ tới trời phạt cuối cùng nhất trọng dĩ nhiên là thiên đạo mô phỏng cực đạo đế uy quy tích cổ tri đại đế trên đời trấn áp thiên đạo đ ộ c đ o á n vạn năm tuyến nguyệt sự khủng bố thần uy còn ở thiên đạo trí thượng bây giờ tiêu phàm đúng là phải đối mặt kinh khủng như vậy thiên khiển trí lực hắn có thể đón đỡ được sao giờ k h ắ c này vạn vật tinh mịch mọi người tất cả đều thất thanh ts ta cũng muốn đổi mới nhanh một chút ta nhưng này dù sao cũng là nguyên sang viết cực kỳ phiền phước cộng thêm ta mỗi ngày đều là thức đêm đến ba bốn điểm mới ngủ mười hai giờ chưa nhiều mới rời giường ta cũng chẳng còn cách nào khác cả. mọi người thông cảm tác giả nấm một cái được không lạc ta là thật không dễ dàng chương hai trăm năm mươi bốn h â n hoàng bảo ấn t ự đạo công phạt hai năm thiên khiển mắt hơi run run hình dáng không ngừng tại biến đổi tản ra vô cùng bên ngoài ba đậu khủng bố cuối cùng hình thành nhất phương đại ấn trên đó có đế vân hiện lên tản ra vô tận khủng bố đế uy phương này đại ấn bên trên có sâu nư c h í mông có sơn xuyên hà lưu có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng phiền phức thần thánh cái này đây là nhân hoàng ấn chính là nhân tộc ta nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh tương truyền nay ấn vừa ra có vô tận hoàng đạo đế uy đi theo càng là giống như hàng vạn hàng nghìn tinh thần đẻ xuống kỳ uy chỉ không thể nói thiên đạo đúng là bắt t r ư ớ c gia nhân hoàng ấn cực đạo quy tích tiêu phạm làm sao có thể ngăn cản một đám sinh linh hoảng sợ nhất tệ biến sắc đây chính là nhân tộc đệ nhất vị đại đế nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh trấn áp dị tộc vạn năm lâu dẫn dắt nhân tộc đi hướng con đường phục hưng nếu không phải là có nhân hoàng phục hy nhân tộc chi cuộc thời còn không thông báo là lúc nào nhân hoàng văn hóa nhân hoàng ấn cũng biến mất theo tìm không thấy người hậu thế chỉ có thể từ trong điện tịch nhìn thấy vị này vô thượng nhân hoàng cực đạo đế binh chi miêu tả mười lăm cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng ấn cực đạo đế uy vơ anh nhân hoàng ấn áp dân xuống như có sơn xuyên đại địa áp tre mà đến lại như vâu ngân tinh không truy lạc có hủy thiên diệt địa b a i một phe này cổ ấn phồn áo không lường được có khí thôn sơn hà tư thế làm như có thể lật diệt thế gian chi toàn bộ phá hủy thiên dưới vào tộc cái này chính là nhân hoàng ấn vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đẹp một đám sinh linh không ngừng run r u dày hầu như muốn quỷ bái phản phất thực sự đang đối mặt trí cao vô thượng nhân hoàng mở dạng cực đạo đế v y sao ta chi đạo có ta vô địch cho dù là cực đạo đế uy cũng có thể n ị c h giờ này khắc này tiêu phàm không có đường lui chỉ có chống lại tay hắn cầm lĩnh hàng thần kiếm tóc bay vụ vụ đại kiếm huy động vung ra từng đạo trí giản văn lạc sinh ra quỹ tích của đạo đối kháng cái kia ép xuống nhân hoàng lớn ông một đám sinh linh có thể rõ ràng nhìn thấy hư không giống như một khối thủy tinh vậy vỡ vụn thành từng mảnh tựa như cực kỳ yếu đuối ở tiêu phàm khủng bố công phạt phía dưới liền cái này hư không đều khó đối kháng bên ngoài vô thượng tần h uy nhưng là phía kia nhân hoàng lớn không có thu được chút nào ảnh hưởng kiên định chậm rãi hạ xuống đẻ hư không sụt xuống đại đ ị a ra nẻ hình thành từng đạo giang khắp nơi danh sâu đây là cực đạo sức mạnh to lớn như ngân hà rũ xuống vô k h n g bất nhập nghiền nát tất cả ngăn cản ma diện bất luận cái gì vật cường hát như tiêu phàm bảo thể, tại bậc này dưới sự huy áp cũng l à phát sinh một hồi thanh thúy sương cốt tiếng nổ vang đức thành t ừ n g khúc càng có vô tận tiên diễm trí cực huyết dịch từ lỗ chân lông bên trong chảy ra nhuộm đỏ bên cạnh đạo y yể k e n vĩnh hằng thần kiếm cũng không phải thực sự vĩnh hằng tại bậc này kinh khủng cực đạo vai dưới đức thành t ừ n g khúc thần uy không hề nó i c h u n g quy chỉ là tiêu phàm đạo diễn biến mà tiêu phàm nói còn chưa đạt được vô cùng đạo cảnh giới khó có thể đối kháng cái này một luồng cực đạo đế uy thình thịch vĩnh hằng thần kiếm bị hủy tiêu phàm cũng bị cố này vô tận sức mạnh to lớn đánh rơi h ù n g h ă n g đụng vào mặt đất hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to bùi đất tung bay toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc thiên đạo a i không đảo ngược trừ phi là cổ tri đại đế tái sinh bằng không ai khả vi nghịch thiên đạo ý chí có tài năng lớn vẻ mặt chấn động màu sắc khó kìm lòng nổi nói ở xung quanh một đám sinh linh đều dồn dập gật đầu cơ vô tình nói ban đầu thánh chủ đ á m người đều vẻ mặt lo lắng màu sắc vung tay lên thường bội chữa thương thánh dược bay vào cái danh to kia bên trong bọn họ có thể cảm ứ n g đến tiêu phản tuy là thụ thường nhưng cũng không lo ngại bên ngoài sinh cơ như trước b ồ n bột nhưng đây là thiết k i ệ n bọn họ đ ề u có thể làm cũng có như thế tất cả đều vẫn là phải dựa vào tiêu phàm chính mình ta không tin tiêu phàm h é t lớn cả người thần hà bốc hơi như nhất tôn vĩnh hằng thần linh n â n g lên vạn vật mẫu khí đ ỉ n h lần thứ hai xông lên hư không ý muốn đem phía kia nhân hoàng ấn rơi đ ậ p cùng lúc đó chúa thể hỗn độn dị tướng đột nhiên triển khai có vô tận sáng thế cùng diện thế chi lực bắt đầu khởi động giá trị ở tiêu phàm trên người vì đó tăng chiến lược ự c Và anh, h t i ê n h ư tiêu phạm lại lại quanh thân quang mang bắt đầu khởi động tất cả thương thế trong nháy mắt tiêu thất tựa như cũng không từng tồn tại một dạng hơi thở của hắn trở nên kinh khủng hơn ngưng trọng chín bảo trăm h ể t sáu mươi ba ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn ngoại nhân không cách nào nhìn thấy trong đó tình hình chín trăm sáu mươi ba ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn bên trong tiêu phản tựa như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh một dạng không ngừng huy động vạn vật mẫu khí đình đánh ra từng đạo khủng bố công p h ạ n ý muốn đem cái tiếc ép xuống nhân hoàng ấn ma diện nhưng một phe này nhân hoàng ấn chính là ý chí đất trời hiển hóa há là nhân lực sở có thể chống đỡ v a n h nhân hoàng ấn không lay động hướng tiêu phàm áp đi mà giờ k h ắ c này tiêu phàm đã bị tiêu hao gần như khô kiệt vô lực sẽ đi phản kháng một cách này nếu như áp rơi xuống dù cho tiêu phàm bảo thể thần dị cũng kiên quyết không cách nào tiếp được đây là cực đạo đ ế uy khủng bố phi thường không phải huyết nhục sinh linh có thể chống đỡ ngăn cản đúng lúc này tất cả tựa như dừng lại một dạng hết thể tất cả đều tựa như bị định cách phía tiêu ép xuống nhân hoàng ấn cũng định ở hư không bên trong không hề hạ lạc thậm chí, liền phía dưới một đám sinh linh tiếng ồn ào cũng biến mất theo đây hết t h ạ c tất cả tựa như lâm vào vĩnh h à g tĩnh cái này đây là chuyện gì xảy ra tiêu phàm hoảng hốt đ ờ s không nên nhảy đặt hàng không nên nhảy đặt hàng không nên nhảy đặt hàng ta đã nói rất nhiều lần rồi ta tập quán khắp nơi đào hầm phía sau lại trôn các ngươi nhảy đặt hàng biết thiếu chứng kiến rất nhiều phút bút phía sau kịch tình nhìn cực kỳ đột ngột lại muốn mang ta chương hai trăm năm mươi năm tuế n g u y ệ t trường hà thiên khiển tiêu thất ba năm thời gian tính chỉ không gian ngăn cách ở tiêu phàm trọng đồng bên trong hắn chỗ ở cái này nhất phương t i ê n địa cũng không phải tại chỗ mà là tại một cái quan g quái lục cách địa phương đó là một dòng sông dài chảy xôi u vô tận sức mạnh to lớn làm cho tiêu phàm trở nên kinh hồn tán đảm mà hắn lúc này đang đứng ở bờ sông bên trên khẽ động cũng không có thể cử động cái này đây là tuế n g u y ệ n trường hạ tiêu phàm trong lòng hoảng hốt đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây không đợi tiêu phàm phản ứng kịp tất cả khôi phục lại bình tĩnh hắn có thể nghe được ngoại giới tiếng huyền náo nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện hư không trong thiên k i ế n mắt đã biến mất tựa như cũng không từng tồn tại một dạng nhưng là tiêu phạm sắc mặt bình tĩnh nội tâm cũng là một hồi bốc lên mới vừa hắn trọng đồng chỗ đã thấy tuế nguyệt trường hà cũng không giả tạo chỉ là người nọ sẽ là ai vì sao phải giúp đỡ hắn hắn cùng với người nọ trong lúc đó vừa có như thế nào nhân quả đây hết thảy tựa như là một điều bí ẩn một cái làm cho hắn đoán không ra cũng nghĩ không thông mê tiêu phạm lắc đầu lăng không hư độ hắn ư t nhìn đ á về phía còn lại nhân tộc cao tầng cũng đều là vẻ mặt ý mừng rỡ lại tựa như là mới vừa phát sinh tất cả bọn họ đều hoàn toàn không biết người nọ rốt cuộc là người nào vượt qua thời gian tuế nguyệt trường hạ không chỉ có giúp ta đánh tan tiên khiển ngay cả ta tao nộ tiên khiển một chuyện đều bị hắn lấy sức mạnh to lớn tiêu trừ hắn đến tội cùng ý muốn như thế nào tiêu phạm não hải bên trong một mảnh nhỏ hỗn độn trong lòng càng lại như nổ hải bước lên khó có thể bình phục l i ê n cơ vô tình nói ban đầu thánh chủ bực này tồn tại cường giả đều bị người xóa đi ký ức mà không biết chút nào có thể tưởng tượng được cái kia tương trợ chi người thủ đoạn bực nào sự cao minh tu vi lại là kinh khủng bực nào chỉ là cái kia bởi vì sao muốn giúp đỡ hắn hắn cùng với người nọ trong lúc đó vừa có như thế nào nhân quả đây hết thảy quá mức quỷ dị quỷ dị đến hắn đều không thể thấu triệt trong đó ý tiêu phạm thành công tiến giai trường sinh thất trọng tuy là làm cho một chúng nhân tộc cao tầng kinh ngạc nhưng cũng, cũng không ngoài ý lấy tiêu phạm chi yêu nghiệt trình độ ở trường sinh cảnh có như thế tiến độ ngược lại thì bình thường việc dù sao trường sinh bí cảnh tu hành càng nhiều hơn đối với đại đạo càng độ mà không phải là tư nguyên xây tiêu phạm ở thần thông cảnh liền có thể l ự c chiến kỳ thụy đại thánh nếu là đúng đại đạo không có chút nào càng ộ đó là vạn vạn không làm được m a n đêm buông xuống thần thành vừa múa vừa hát lần thứ hai chúc mừng đứng lên vì tiêu p h à n hạ vì nhân tộc khí độ vận hưng thịnh hạ ngươi không theo ta trở về thánh địa nói ban đầu thánh chủ khe nhữ mày hắn muốn mang tiêu phàm phản hồi nói ban đầu t h á n h địa chuyên tâm tu hành ngủ đông một đoạn thời gian lần này đông b ự c ốc thổ chiến cùng với phía sau các loại tiêu phàm biểu hiện quá mức kinh diễm kinh diễm đến người trong thiên hạ đều biết đây đối với tiêu phàm mà nói cũng không phải chuyện tốt danh tiếng quá lớn ý nghĩa sắp có phiền phức chính mình tìm tới cửa tiêu phàm gật đầu trầm giọng nói ta muốn đi trước n a m vực tìm kiếm một phần cơ duyên hắn tiên thiên hỗn độn bảo thể còn chưa triệt để công thành cũng không phải hoàn bị không một tí vết cần được cái kia còn lại thánh long kinh đem bổ toàn nhưng tiến độ quá chậm chậm đến hắn đều có chút không kịp đợi thiên khiển một chuyện làm cho trong lòng hắn cảnh linh đại tác phẩm thế giới này bí mật thực sự nhiều lắm thí dụ như cái kia thần táng c h i uyên thí dụ như đêm hôm đó đạo kia tuổi trẻ thân ả n h thì đến hôm nay cái kia vượt qua thời gian tuế nguyện t r ư ờ n g hà thần bí nhân duy không hề ngừng mạnh mẽ cường đại đến có thể quét ngang tất cả hắn mới có thể hiểu rõ tất cả không bị mê hoặc nhưng là nói ban đầu thánh chủ còn muốn có nhủ lại bị cơ vô tình cắt đứt ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng đối mặt các loại chắc trở cùng khiêu chiến sao cơ vô tình sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt thâm thụy như một vũ giếng cổ ở đông vực còn có chúng ta những lao g i ả này nhưng vì ngươi thủ hộ thẳng đến ngươi triệt để lớn lên chỉ khi nào đi trước khác địa vực các loại c h ắ c trở cùng đại địch đều là cần ngươi một người một mình đối mặt tiêu phàm trung điệp bắt đầu nói số ưng triển sĩ, niết g h bàn trọng sinh phương mới có thể bay lượn với thiên t ế tiêu phàm thái độ rất rõ ràng nói ban đầu thánh chủ cũng cơ vô tình cũng không tiện nói cái gì đó mấy ngày kế tiếp hai người không ngừng vì tiêu phàm giảng giải kinh nghĩa truyền cùng bọn chúng đối với đại đạo c à n n ộ hai người đều vị trí cầm giả k i thẳng nghiệm của b với với đạo đạo, đến ngày này tiêu phàm quyết ý ly khai đông vực đi trước nam vực hắn muốn tìm được cái kia nấp trong mãng hoang đại sơn trong tổ long thần miếu tìm được cái k i a còn lại một phần ba thánh long kinh có thể dùng hắn bảo t h ể triệt để siêu thoát thành tựu tiên tiên hôn độn thánh thể chỉ có như vậy hắn ở lui về phía sau tiến giai bên trong mới sẽ không thu nhận thiên khiển hai tương thống quân tiên lý trung thu nhất biệt chư vị xin từ biệt tiêu phàm hướng phía mọi người vây tay cũng không bay đầu lại bước vào cái tia truyền thống tế đàn bên trong nhìn tiêu phàm thân ảnh tiêu thất chúng người thần sắc khác nhau nhất là thanh dương thánh tử đạo hoa thánh tử đám người càng là vẻ mặt cảm khái màu sắc rõ ràng là cùng thế hệ người thậm chí tiêu phàm còn nhỏ hơn bọn hắn bên trên rất nhiều cũng là đã có thể cùng thế hệ trước cừng giả bình khởi bình toạn mà bọn họ vẫn là cần được đi van bối chi lễ tiêu phảm đã đưa bọn họ xa xa không hề để tâm ta mơ hồ có loại dự cảm hắn lần này đi nam vực chắc chắn khuấy nam vực đều phong khởi vân dũng long trời lở đất đạo hoa thánh tử tự nhiên than thở thanh dương thánh tử cùng với nói ban đầu thánh chủ đám người đều r ồ n r ậ p gật đầu chỉ là nam vực không hiểm không thể so với đông vực kém bao nhiêu ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra hy vọng có thể thiếu nghe được chút tin tức của hắn cơ vô tình chân mày hơi như bắt đầu thân sắc có chút ngưng trọng con đường của hắn hắn nói bọn ta lại có thể ngăn cản nói ban đầu thánh chủ t h ở dài một tiếng trầm giọng nói ở trước khi đi ta đã đã cho hắn không ít liên quan tới nam vực tư liệu trong lòng hắn cho là hiếm có cũng không phải tất quá mức lo lắng cơ vô tình gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ta có dự cảm không lâu sau đế lộ sẽ lại xuất hiện vô số có hy vọng đế lộ yêu nghiệt lao ra hỏa đều muốn ở đế trên đường tranh đoạt cái k i a m ộ t đường chứng đạo cơ hội tàn khốc t ộ t cùng hoàng kim đại thế sao mà hành h a y làm sao bên ngoài b i hay chương hai trăm năm mươi sáu long tộc mộ thử vong cấm khu bốn năm nam vực nhân tộc tứ đại chỗ ở một trong xích kim thần tộc cùng với u minh quỷ tộc hai đại cường tộc cùng nam vực d ắ p giới nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không thâm cựu đại toán t i ê n hữu đấu tranh nhưng đây cũng không có nghĩa là nam vực nhân tộc chính là không có đấu tranh vừa vặn tương phản nam vực đấu tranh không thể so với đông vực nhân tộc kém bao nhiêu thậm chí nam vực đấu tranh so với đông vực còn muốn hết u y tình một ít nam vực nhiều núi vô cùng vô tận man hoang núi lớn bên trong có dấu không biết bao nhiêu viễn cổ di hùng cùng với m a n thú tương truyền những cái này man thú bao nhiêu đều mang có một ít viễn cổ di hùng huyết mạch lực lớn vô cùng đậu chính là ở viễn cổ di hùng giới thao túng tập kích nhân tộc kích chỗ nhân ở Ở lớn nhất man hoang núi lớn lối ra chính là nhân tộc bốn đại thần thành một trong nam hoang thần thành toa trấn phòng bị cái kia vô tận man thú đột kích mà ở cái kia vô tận man hoang đại núi bên trong có nhiều mỏ linh thạch đây là nam vực đặc sản một trong mỗi ngày đều có vô tận sinh linh thâm nhập man hoang đại núi bên trong đi tìm kiếm mỏ linh thạch để có thể một đêm trở dầu bọn họ bên trong đa số dị tộc sinh linh tam tam lưỡng lưỡng tụ tập cùng một chỗ hình thành từng cổ một lực lượng đáng sợ ở đã trải qua không biết bao nhiêu năm đã lâu tuyến nguyện bọn họ lại là trở thành nam vực nhân tộc hóa mắc thường thụ ra tới cướp bóc dân tộc、440. ngôi chấn nam vực ba đại thánh địa đối với bọn họ nhiều lần bao vây tiêu trừ cũng là thủy t r u n g chưa từng triệt để tiêu diệt sạch sẽ những sinh linh này bị nam vực nhân tộc xưng là nam hoang r ấ t khấu tương truyền những thứ này dị tộc g i a cướp sau lưng có cường tộc vì đó chỗ dựa ngoại trừ này bên ngoài nam vực bên trong còn có một cái tử vong cấm khu long mộ tương truyền đây là viễn cổ thời đại thần thú hoàng tộc một trong long tộc mộ địa nhưng vẫn chưa tìm được chứng minh cái này một mảnh tử vong cấm khu xảy ra nhiều lắm không do sự tỉnh liền vô địch trí cường giả đều không dám tùy tiện bước vào trong đó tương truyền t ừ lên lên thường thường những g có c một u tài trong bất t liệu này là tiêu phàm ở đi tới nam vực trước nói ban đầu thánh chủ dành cho tiêu phàm thuận tiện vff hắn hiểu nam vực tình huống căn bản hắn từ đông vực truyền tống tế đàn tới đây tiêu r ự c t phàm đi ra truyền thống tế đàn theo mọi người cùng nhau chuẩn bị đi trước phương xa nam hoang thần thành nhưng cụ thể vị trí hắn hoàn toàn không biết gì cả có thể ở người đến người đi nam hoang thần thành bên trong có thể tìm đến có chút manh mối đúng lúc này một nói thân ảnh màu xanh từ thiên không bên trong sẽ qua đưa tới tiêu phàm chú ý diệp thanh y kìa cái kia từng ở kiếm các phế tích một k í c h chạm sát trường sinh cảnh huyết ma cường già trẻ tuổi lúc đầu nếu không phải người này lúc đó kiếm các phế tích bên trong tất cả nói ban đầu thánh địa người tất cả đều chết thảm tại chỗ kỳ quái hắn cảnh tượng vì sao như thế vội vã chẳng lẽ còn sẽ có địch nhân truy kích hắn tiêu phàm hơi có chút vô cùng kinh ngạc nơi đây đã cũng coi là nhân tộc địa vực ai dám gan to như vậy rất nhanh tiêu phàm lời nói chính là chiếm được nhân chứng ùm ùm một đám hình thể khổng lồ tản ra vô tận hung sát chi khí man thú từ mặt đất gào thét mà đến trên đó đều là ngồi ngay thẳng từng cái dị tộc sinh linh hoanh thân huyết sắt tràn ngập cùng hung c ắ c vực này kinh khủng huyết quang lượn lờ ở trên người của bọn họ không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là tạo dưới không biết sâu bao nhiêu nặng s á t nhiệt lập tức không biết có bao nhiêu người tại chỗ s ủ i lơ trên mặt đất hiện nhiên là bị cái kia sát ý vô tận c h ấ n n hiếp sợ khó nhịn nam nam hoang rất khấu có người la thất thanh đứng lên lời này vừa nói ra không biết có bao nhiêu tu sĩ lúc này sợ chân đều mềm l ú n tiêu phàm nhịn không được nhịu n h ữ n mày nam vực nhân tộc làm sao như vậy mềm yếu chính là mấy chục người nam hoang rất k ấ u đã bị sợ đến như vậy diệp thanh y kể ngươi như lại không dừng lại ta liền tàn sát hết những thứ này hèn m ọ n nhân tộc nhóm người này m a n thú kỵ sĩ đem tiêu phàm một nhóm người bao bọc vây quanh từ đó đi ra một cái thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi dị tộc sinh linh ngồi ngay ngắn ở một con trên dã thú t à n ra vô tận hung sát chi khí cái này dị tộc sinh linh mọc kim s ắ c miếng mày tựa như vậy cá mở dạng rồi lại lệnh sinh trưởng ra một đôi s g h i ệ u nhìn qua có chút cổ quái viễn cổ di hung tiêu phàm não hải bên trong nhất thời hiện lên bốn chữ này tới đây là một chỉ có trời ban cấp thánh nhân chiến l ư c viễn cổ di hung thực lực không thể đo lường thảo nào những người đó chứng kiến đám này nam hoang rất khấu liền như vậy sợ hãi cũng không phải mỗi người đều có thể như tiêu phàm ở dạng có thể vượt qua đại cảnh giới chạm sát đại địch những thứ này nhân tộc tu sĩ có biểu hiện này ngược lại cũng chẳng có gì lạ cương giả manh nghiêm đối với người yếu có tuyệt đối áp bách thiên không trong diệp thanh y rìa thân hình hơi dừng lại một chút cuối cùng vẫn vòng trở lại hắn phong thái như trước quần áo thanh y rìa bay phất phới như nhất tôn vô thượng tiên nhân chậm rãi từ thiên không bên trong đi xuống chắn một chúng nhân tộc tu sĩ trước người càng rất ta với ngươi công bằng quyết đấu thả bọn họ đi diệp thanh y rìa mặc không đổi sắc ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng con kia tên gọi là càng man viễn cổ di hùng chậm những người này đều là đồng bào của hắn hắn không cách nào làm được thấy chết mà không cứu được húng chi những người này vẫn bị hắn sở liên lụy lúc này mới có này một kiếp công bằng quyết đấu càng d ấ t ngựa mặt lên trời cười to tựa như là ở xem một người ngu ngốc giống nhau cười to nói ngươi chảm sát ta thứ ba mươi sáu sơn huynh đệ vô số còn muốn cùng ta công bằng quyết đấu đầu góc ngươi tú đ ậ u sao hai anh hôm nay đừng nói là ngươi chính là nơi này mọi người đều muốn cho huynh đệ của ta c h n cùng lời này vừa nói ra mới vừa còn vẻ mặt may mắn màu sắc tu sĩ đều sát mặt trắng bệnh vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc、người. diệp thanh y hiển nhiên không nghĩ tới kết quả vậy mà lại là như thế này hắn đều đã vòng trở lại càng rất lại còn là muốn tàn sát những thứ này tu vi thấp nhân tộc tu sĩ đúng lúc này diễm h u n h hà tất cùng đám này tóc đều không thời hết dã thú đàm phán tiêu phạm đứng dậy cùng diệp thanh y ìa đặt song song mà đứng đạm m ặ t nói một quyền đem đánh giết chính là nơi nào cần như vậy phiền phức chương hai trăm năm mươi bảy nam hoang rất khấu viễn cổ di h ù n g năm năm cái gì tiêu phạm lời vừa nói ra không riêng diệp thanh y ìa càng rất đám người ngây ngẩn cả người liền phía sau hắn một chúng nhân tộc tu sĩ cùng với những cái này nam hoang r ấ t khấu cũng đều từng cái há to miệng một câu nói cũng không nói được đây là nơi nào nhô ra tiểu tướng ố c l i ê n nam vực vô tận man hoang đại trong núi ba mươi sáu sơn r ấ t khấu uy danh đô chưa nghe nói qua sao chớ đừng nói chi là trước mắt cái này người đầu lĩnh là là một vị thiên tài cấp thánh nhân đại năng l i ê n những thủ hạ của hắn cũng không có chỗ nào mà không phải là thiên tài cấp trường sinh bí cảnh cao thủ chính là một cái trường sinh thất trọng thiên tu sĩ dĩ nhiên mưu toan đưa bọn họ tất cả đều chăm sát là thế giới này quá điên cuồng còn là người này đầu ó c có vấn đề ta ta không nghe lầm chứ hắn nói cái gì muốn đem chúng ta tất cả đều tiêu diệt càng rất giận quá thành cười ba bốn bảy trên mặt h ẳ n ý càng phát ra nồng nặc lên chính là một cái trường sinh thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ cũng như toàn muốn tiêu diệt hắn thật là không ai nhớ kỹ hắn ba mươi sáu sơn man khấu uy danh rồi sao ha ha ha một đám nam hoang r ấ t khấu đều cười ha ha cười tiếng bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh m i ệ t liền một chúng nhân tộc tu sĩ sắc mặt cũng khá khó xử xem coi như là thích nổi tiếng cũng không nhìn một chút đối phương là ai đây là muốn hại chết chúng ta sao có người trên mặt nổi lên một oán hận màu sắc như vậy ngôn n ữ lại cũng có người khẽ gật đầu phụ họa hiển nhiên bọn họ cũng là nghĩ như vậy sự tình vốn là đã có c h u y ể n cơ nhưng là bị trước mắt cái này cái thanh nhân nhân sinh sôi chơi đùa không có diệp thanh y thì ở sắp mặt cũng hơi có chút xấu xí hắn vốn muốn muốn thông qua đàm phán vì những thứ này nhân tộc đồng bào cầu được một t u y ế n sinh cơ chưa từng nghĩ cái này cái người tuổi trẻ xuất hiện cắt đứt hắn tất cả kế hoạch cái này sự tình trở nên p h i ệ n thái càng rất dù sao cũng là một thiên tài cấp thánh nhân đại năng đối phó cái này một người hắn liền là có chút cật lực càng không nói đến còn có hắn cái kia một đám thủ hạ hắn đã không dám tưởng tượng kế tiếp đem sẽ là như thế nào một mảnh tinh phong huyết vũ tiểu tử liền x ô n g ngươi những lời này ta liền lưu ngươi đến cuối cùng để cho ngươi ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ chậm rãi chết đi càng rất một bên cười vừa chỉ tiêu p h à m từng chữ từng câu nói xong cái này triệt để xong có nhân tộc tu sĩ vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc hắn biết càng rất vị này thiên tài cấp thánh nhân đã g i ậ n tí mặt chắc chắn nhấc lên một hồi huyết tinh m ộ giết đáng chết này thổ biết làm sao như thế thích xính uy phong đâu không thấy được cái k i a đại danh đỉnh đ ỉ n h diệp thanh y gì hết, đều không thể không chạy trốn hắn nhảy ra làm gì là sợ chúng ta chết không đủ nhanh sao diệp thanh y thở dài một tiếng trong tay thanh nguyễn kiếm nắm chặt hiển h n vậy là chuẩn d ị t chóc tương khởi bắt đầu a diệp thanh y gì trong tay thanh nguyệt kiếm cầm c h ắ t hơn vị tiêu thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn dị tộc sinh linh vẻ mặt nghe răng cười hướng đi tiêu phạm trong tay dẫn theo một cây bạch cốt gậy to trên đó gồ ghề còn có từng luồng ám tử sắc vết tích đó là huyết dịch khô héo sau lưu lại h ắ n cứ như vậy từng bước một đi hướng tiêu phàm mỗi đi một bước đại địa đều sẽ tùy theo run lên làm như khó có thể chịu đựng sự khủng bố l ự c đạo mở dạng tiếng bước chân như nhịp c h ố n g một dạng không ngừng tới gần một chúng nhân tộc tu sĩ sắc mặt cũng càng phát thảm bạch khởi tới nói nhảm nhiều quá loại kiến cỏ tầm thường chết tiêu phàm sắc mặt phát l ệ n h mắng trong n á y mắt làm cho một đám sinh linh đều hoảng sợ một màn xảy ra cũng không thấy tiêu phàm có động tác gì cũng không thấy có bất kỳ thần hoa tộc biến vị t i ê thiên tài cấp trường sinh đại viên mãn dị t trong nháy mắt sinh cơ hoàn toàn không có ẩm ẩm ngã xuống đất chết rồi lại chết như vậy một chúng nhân tộc tu sĩ đều làm mở to hai mắt nhìn khó mà tin được một màn trước mắt đây chính là nhất tôn thiên t à i cấp trường sinh đại viên mãn cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay chết rồi vẹn vẹn chỉ là một câu nói ra chính là cướp đoạt nhất tôn thiên t à i cấp trường sinh đại viên mãn sinh linh tính mệnh cái này điều này sao có thể liên diệp thanh y thì cũng không khỏi s á t mặt đại biến n h ư n không được một lần nữa quan sát tiêu phạt tới đây là thân hồn công kích vô ảnh vô hình cực kỳ đáng sợ dù hắn đều không thể làm được trình độ này thật can đảm liền người của ta cũng dám giết tiểu tử ngươi thật là chán sống rồi càng rất lớn n ộ m á n h nhảy lên một cái cầm trong tay một thanh đen nhánh đại phủ lăng không chém về phía tiêu p h à m cái này một búa cực kỳ đáng sợ lay động hư không kéo theo nói đạo pháp tắt chi lực như một đạo cầu vầng mực dạng ầm ầm bộ tới đáng sợ như vậy công phạt nhất thời làm được một chúng nhân tộc tu sĩ đều vẻ sợ hãi đây chính là nhất tôn thiên tài cấp thánh nhân đại năng hắn có thể ngăn cản xuống tới sao một chúng nhân tộc tu sĩ đều lo lắng tiêu phạm nếu là có thể thắng thì ý nghĩa bọn họ hôm nay còn có một tuyến sinh cơ chỉ sợ bọn họ xem tiêu phàm cực kỳ không v ừ a mắt lúc này cũng đều hy vọng tiêu phàm có thể thắng lợi Và anh, tiêu phàm bước ra một bước tựa như xúc địa thành thốn một dạng trong chớp mắt liền là xuất hiện ở càng rất trước người một quyền đập ra một quyền này không có có động tác dư thừa một quyền này không có chút nào cuốn hút chỉ là quả đấm của hắn trong suốt rực rỡ trên đó có v ô tận đạo văn hiện lên tản ra làm người ta sợ hãi khủng bố ba động quyền ra thư không di chuyển lại tựa như có vô cùng mỹ năng có thể phá thư khung diện cựu thư không cũng vì đó nghiền nát khủng bố ba động như nổ h ả i kinh đạo tịch quyền thiên hạ khủng bố phi thường phanh năm mươi ba càng rất trong tay t h a n h khí đại phủ tại chỗ bị đánh bạo hóa thành đầy trời mảnh nhỏ hướng về bốn phương tám hướng b a n tới nhưng tiêu p h à m lực đạo vẫn chưa tiêu tán thình thịch một cổ phái nhiên cự lực b ấ c kích càng rất liền tiếng kêu thảm đều chưa từng phát sinh chính là bị tại chỗ đánh bể lập tức bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch toàn bộ sinh linh tất cả đều mục trường khẩu đốc bọn họ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi cùng với sợ hãi thật sâu cái này người này cho là thật chỉ là một cái nhân tộc mà không phải là cái gì địa vị cực đại viễn cổ di hung một quyền kích ra sinh sôi đánh bể càng man thành khí càng là liền mang càng rất con này viễn cổ di hung đều bị tại chỗ đánh bể cái này điều này sao có thể đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chương hai trăm năm mươi tám huyết sát b i pháp tiên thạch nghe đồn một năm h u càng rất bị đánh bể thi khối bên trong nổi lên một hồi màu máu đỏ vũ khí tản ra vô tận hung sát chi khí ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong cái này đỏ như máu vũ khí hóa thành một nhánh huyết sát đoạt tiễn đột nhiên bắn về phía tiêu phàm may là tiêu phàm bí thuật vô cùng bảo thể, thể c vô vô năm g hãn, đó đại la thánh địa một vị thánh tử cũng ở đây vô cùng vô tận trong đội rết chết thảm ở nam hoang rất khấu thủ một chúng nhân tộc tu sĩ đều sát mặt đại biến theo bản năng lui cách tiêu phàm mấy bước làm như sợ bị tiêu phàm làm liên lụy mở dạng cái tiêu mười mấy cái nam hoang r ấ t khấu càng là vẻ mặt hung thần màu sắc nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt không gì sánh được ban đầu các h i n h đệ thiếu chủ bị người này giết chết bọn ta ngay cả là chạy trở về cũng khó thoát khỏi cái chết thậm chí sẽ còn liên lụy t h ê nhi chỉ có đem người này chạm sát hoặc là có thể lấy giữ được t h ê nhi bình an các h i n h đệ theo ta giết ta chạm sát này liêu vì thiếu chủ báo thủ những thứ này nam hoang r ấ t khấu quanh thân nổi lên trận trận huyết hồng ánh sáng tản ra vô tận hung sát chi khí như một đạo quần quận mà đến hồng thủy tịch quyển cựu thiên thập địa sông thẳng hướng tiêu phàm bực này thanh uy bực này khí thế một mạch sợ những cái này n h â n tộc tu sĩ liên tiếp t r ậ t lui ngược lại thì diệp thanh y dỉa bình một tiếng rút ra hắn thanh n g u y ệ t kiếm cùng tiêu p h ạ m đ ã song song mà đứng tiểu huynh đệ ta tới giúp ngươi tiêu p h ạ m lắc đầu sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói không sao cả ga đất cho sành thứ đồ thông thường còn không làm gì được ta ở trong mắt hắn đám này nam hoang rất khấu liền một cái càng rất cũng k h ô n g bằng nhân số rất nhiều thì như thế nào vẫn là một b ầ y kiến hôi giết chết một b ầ y kiến hôi nơi nào còn cần rút chỉ thấy hắn như đi bộ nhàn nhã vậy từng bước một đi hướng đám kia nam hoang rất khấu ung dung thoải mái liền một kia sát ý cũng không có t h i n h thịch t h i n h thịch t h i n h thịch hắn m u i đi một bước liền có mấy cái nam hoang rất khấu kể cả hắn tòa hạ ngồi xuống man thú đồng thời ẩm ẩm ngã xuống đất kích khởi trận trận bụi bặm không đợi tiêu phàm đi ra thập bộ đám kia nam hoang rất khấu tất cả đều chết hết t đám kia nhân tộc tu sĩ đều vẻ mặt hoảng sợ màu sắc nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy vô tận kính nghệ một bước giết mấy người thập bộ chém chết tuyệt người này chiến lược chỉ sợ so với những cái này thánh địa thánh tử còn kinh khủng hơn mấy bậc không ngừng chứ t i ể u huynh đệ chúng ta phía trước có phải hay không có từng thấy diệp thanh y thì y càng xem Càng thấy được tiêu h ấ y được ý ý này này, t phàm gật đầu đi tới bên người của hắn nói lúc đầu kiếm các phế tích diệp huynh kiếm pháp của ngươi nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt lời này ngược lại không phải là tiêu phàm khen tặng diệp thanh ý ỉa mà là chân tâm thật ý ngữ liệu lúc đó tu vi gần như chỉ ở siêu phàm cảnh hắn lần đầu tiên nhìn thấy vậy đáng sợ kiếm quang huy hoàng kéo dài vài dặm trí địa liền thần thông cảnh huyết ma cũng không đ ỡ nổi cái k i a một luồng kiếm khí sắp thực khiến người ta sợ hãi kinh tiêu phàm nhắc tới diệp thanh y hiện nhất thời nhớ tới vẻ mặt chấn động nói là ngươi lúc đó hắn thời ra bị che đậy trận pháp truyền thống làm cho một đám nói ban đầu thánh địa người rời đi nhưng lúc đó chỉ có siêu phàm cảnh tu vi tiêu phàm nếu không không rời đi ngược lại ở lại kiếm các phế tích bên trong tiếp tục chạm sát huyết ma mà hắn thì là lẽ loi một mình một kiếm ý muốn giải quyết cái tia trường sinh bí cảnh tu vi hàng t á t ma vương chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới không đến thời gian một năm trước đây cái tia tu vi chỉ có siêu phạm cảnh tiêu phạm lúc này đúng là khủng bố như vậy cầm trong tay thánh khí thiên tài cấp thánh nhân càng rất đều không đỡ được người này tùy ý mất kích cái này đây không khỏi không nghiệt chứ. Đi thôi, Đi nơi cũng mức quá yêu đây không phải là nơi nói chuyện chúng ta chuyển sang nơi khác tiêu phạm đi ở phía trước diệp thanh y đi theo sát phía sau một đường hướng nam hoang thần thành đi tới còn như những cái này nhân tộc tu sĩ tiêu phạm liền phản ứng một cái ý tứ cũng không có mặc dù cường giả đối với người yếu có tuyệt đối á c bách có thể đám người kia liền một tia phản kháng ý nguyện cũng không có thật sự là phế vật tộc cùng rất nhanh hai người chính là tiến nhập nam hoang thần thành bên trong tìm một nhà chỗ ăn cơm ngồi xuống thì ra ngươi chính là cái kia ở đông vực ốc thổ chiến bên trong lấy một địch sáu toàn diện nghiền ép yêu ma hai tộc thiên tài cái thế yêu nghiệt mới vừa nghe đến tiêu phạm tự giới thiệu diệp thanh y hiển nhất thời nợ nụ cười khổ trong lòng một hồi khổ sát lại nói tiếp hắn vẫn còn so sánh tiêu phạm lớn hơn vài tuổi đã từng ở nhân tộc bên trong xông ra to như vậy danh tiếng chỉ là cùng trước mắt cái này cái thanh niên nhân so sánh với chính mình cái kia chút thanh danh thực sự không đáng giá nhắc tới tiêu phản khoát tay áo nội tâm không nhúc nhích chút nào thản nhiên nói diệp huynh cái này không có ý nghĩa đều là hư danh m à thôi không đáng giá nhắc tới diệp thanh y thì gật đầu uống một mình một ly nói ngược lại là ta lấy bộ dạng ta lại tự phạt một ly đúng rồi tiêu tiêu huynh tới n a m vực vì chuyện gì chẳng lẽ cũng là vì cái kia trong tin đồn tiên thạch hắn vốn muốn gọi tiêu phản vì tiêu sứ đệ nhưng tại sắp nói ra khỏi miệng thời điểm sinh sôi đổi thành tiêu h u n h dù cho không phải để danh tiếng chỉ cần lấy tiêu phàm tu vi cùng chiến lược hắn gọi tiêu phàm vì tiêu sư đ ệ nhiều ít vẫn là có chút k h ô n g ổn tiên thạch tiêu phàm hơi m ẩ n r a ra, c h ậ t hứng thú hỏi tới chỉ giáo cho diệp thanh y kinh ngạc nhìn tiêu phàm l ư ớ t mắt nói chẳng lẽ tiêu huynh còn chưa từng thu được tin tức này trước đó không lâu từng có sinh linh ở vô tận man hoang đại trong núi chứng kiến có ngũ quang thập sắc tiên hà loay lên nhưng rất nhanh thì biến mất sau lại càng ngày càng nhiều sinh linh đều từng nhìn thấy cái này một dị tượng đều nghe đồn đó là tiên thạch hiền thế tiên thạch trong truyền thuyết đại đế phương mới có thể có vô thượng thần tài có người nói đại đế sau đó còn có cảnh giới tiên thạch chính là cổ c h i đại đế tu luyện sử dụng thần tài bất quá đây cũng chỉ là nghe đồn từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đem bên ngoài chứng thực nghe được diệp thanh y v ì hải vừa nói như vậy tiêu phàm ngược lại là trong lòng hơi động nói tả h ư u ta cũng không sự tình không bằng bọn ta đi vào tìm tòi kết quả diệp thanh y d i sắc mặt nhất thời đại hỷ nâng chén tương yêu nói cố mong muốn không dám mời mà thôi chương hai trăm năm mươi chín một tỷ treo giải thưởng nam vực bí văn hai năm nam vực vô tận man hoang đại trong núi một chỗ giấu ở sâu núi trong phong cách cổ xưa sơn trại cái sơn trại này nhìn như cực kỳ phong cách cổ xưa đã lớn đại một dựng nhưng là phương viên trăm dặm không sinh linh d á m xung loạn đây chính là thứ ba mươi sáu sơn nam hoang man khấu đại bản doanh ở toàn bộ nam hoang r ấ t khấu bên trong tổng cộng có ba mươi sáu cỗ cường đại nhất r ấ t khấu lực lượng được gọi là ba mươi sáu núi r ấ t khấu trích từ chỗ cao nhất đá xanh trong đại điện đứng thẳng nhất tôn cao tới ba triệu ư cái thú yêu khắc con q u á i thú kia đỉnh đầu sứ hiệu thân có vẻ cá một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn qua cực kỳ hùng sát chi khí mà lúc này đang có một đám cùng càng khá dài tương tự viễn cổ di hùng đang thể tụ ở nơi này tồn quái thú điêu khắp phía dưới bọn họ bên trong nhất trẻ tuổi cũng có bốn mươi mấy tuổi già nhất khuôn mặt khô vàng da thịt nhăn núm dường như khô đét vỏ quýt bất quá bọn họ đều có một điểm giống nhau đó chính là quanh thân đều tản ra vô tận huyết quang cùng càng rất một dạng đều là tạo ra sâu nặng sắc nhiệt sơn chủ thiếu sơn chủ bọn mình cái này là công nhân miệt thị ta thứ ba mươi sáu núi một cái âm lãnh lao giả nói không sai dù cho năm đó nam vực ba đại thánh địa liên thủ bao vây tiêu trừ ta ba mươi sáu núi cũng không bị qua vực này xỉ đục khắc một trưởng lão cả giận nói cái k i a cái thanh niên nhân đơn giản là gan to bằng trời biết rõ là ta thứ ba mươi sáu sân người còn dám hạ độc thủ hiển nhiên là chưa từng đem ta các loại chờ để vào mắt có người hừ lạnh nói h à n h chẳng lẽ là ta thứ ba mươi sáu núi yên lặng nhiều năm bọn họ chính là quên mất bọn ta lợi hại có người nổi giận đùng đùng ngồi ngay ngắn ở đó tọa quái thú điêu khắc dưới lao giả lúc này mới chậm rãi mở miệng đem truyền tin người d ẫ n tới đem sự tình hỏi rõ lao giả này thoạt nhìn giống như một chặn cây khô có thể cho dù ai cũng có thể cảm nhận được h à n cái kia nhìn như khô héo trong thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào đây chính là càng rất phụ thân thứ ba mươi sáu sơn sơn chủ càng tiêu hắn đã còn sống ở thế hơn hai ngàn năm tu vi thủy t r u n g dừng bước tại vô địch trí cường giả giai đoạn thọ nguyên cũng gần hao hết gần nhất hơn một ngàn năm hắn vẫn luôn ở cái tòa này đại điện bên trong tu hành gần như không ra ngoài hành t ẩ u có thể đại điện cho người đều biết vị này thế hệ chức vô địch trí cường giả đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào bọn họ bên trong không ít người đều là kẻ tới sau ở bên trên cái này mới có tư cách tiến nhập này điện nghị sự bởi vì phía trước những người đó đều bởi vì tham dự phản loạn ý đồ ngồi lên sơn chủ bảo tọa mà bị cái này nhìn như gần tọa hóa lao giả sinh sôi đánh thành thịt vụn thần hồn còn bị rút ra ngày đêm chịu cái kia linh đang cháy chuyện tin người chính là một cái đi theo một cái thảm báo bởi vì lúc đó vẫn chưa cùng càng rất đám người ở cùng nhau miết c ư ơ n g tránh được một kiếp hãn tiến nhập đại điện bên trong phía sau hướng tại chỗ trưởng lao đám người chặt tay cung kính đem chuyện khi đó cặn kết tự thuật một lần ngươi nói thế nào nhân tộc tu sĩ vất quá khó khăn lắm chừng hai mươi tuổi một quyền đánh nát thiếu chủ, khí, liên lây thiếu chủ cùng nhau đánh bể một vị trưởng lao c h o mày hiển nhiên có chút khó có thể tin vậy là ngươi như thế nào sống lại một vị trưởng lao khác hỏi tiểu nhân lúc đó ở phụ cận cảnh giới vẫn chưa theo thiếu chủ đám người ở cùng nhau rồi mới miễn cưỡng tránh được một kiếp cái tia thảm báo cung kính nói lúc này sơn chủ càng tiêu con ngươi mở rộng ra từ đó hiện lên một đạo thần mang dễ dàng đem tên này thảm báo xuyên thủng hẹn mọn đồ đạc con ta đã chết ngươi vì sao không phải đi theo hắn đi kèm theo thanh âm hạ xuống tên tia thảm báo thân thể cũng theo đó không ngừng thối giữa trong t r ớ c mắt sinh sôi hóa thành một bãi nước mủ tí tách r u n động n g ư liên tại tục hai đạo mệnh lệnh nhất thời làm được một tất cả trường lao nhóm đều không khỏi hô hấp nặng nghề chạm sát người này nên một tỷ linh thạch thượng phẩm a đây chính là, là đủ mua được bán bộ vô thượng kinh văn liền bọn họ những thứ này thế hệ trước thánh nhân đại năng đều là cực kỳ động tâm bọn họ có thể tưởng tượng tin tức này một ngày phóng xuất toàn bộ nam vực vô tận mãng hoang núi lớn đều muốn triệt để sôi trào thậm chí nói không chừng còn gặp phải nhân tộc tu sĩ âm thầm bán đứng người này để có thể thu được cái tiêm một trăm triệu linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng người chết vì tiền chim chết vì ăn bất quá là bán đứng cái đồng bào mà thôi cho dù là giết người phóng hỏa chỉ sợ đều rất có người nguyện ý đi làm mà giờ khắc này tiêu phàm đang cùng diệp thanh ý tránh hành đi ở nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong tiêu hình ở nam vực nơi đây ninh có thể đắc tội ba đại thánh địa cũng đừng có t r e o chọc cái kia ba mươi sáu sơn rất khấu đang nói đến rất khấu vấn đề lúc diệp thanh y thì là sắc mặt đột nhiên ngưng trọng tiêu phàm chân mày hơi nhữ lại nói nam vực rất khấu đều như vậy hung hăng ngang ngược ba đại thánh địa cũng không q u ả n q u ả n sao đông vực trong địa giới có thể hướng tới không có như vậy ngang ngược đạo tặc đạo tặc một ngày lực lượng vượt qua dự tính lập tức đã bị thánh địa môn hạ đệ tử cường thế nghiền thành t ặ n bã không còn tồn tại diệp thanh y cười khổ một tiếng nói trong đó tỉ mỉ một lời khó nói hết có người nói cái kia ba mươi sáu sơn mang khấu chỉ ù n g ba đại t á n h đ ị là diệp thanh y đi làm sao cũng nghĩ không thông mười nhị thánh đều là lấy thủ hộ dân tộc mà tồn tại nam vực ba đại thánh địa tại sao lại đoạ lạc nơi này tiêu phạm đang muốn đáp lời lại bị một đạo âm lanh thanh âm các n h ớ c h phía trước cái tia cái tiểu tử loài người đứng lại cho ta kèm theo thanh âm hạ xuống từ phía sau bọn họ một mảnh rừng tây bên trong đi ra một đám dị t ộ c sinh linh người đầu lĩnh càng là một con viễn cổ di hùng trên người huyết quang độ dày đặc còn tại đẳng t i a c à n g rất bên trên con này viễn cổ di hùng chính là một con đỉnh đầu trưởng có một con hát sắc độc giác nhân hùng đi trên đường đại địa đều là run lên một cái làm như bất kham trọng áp người là đang gọi ta tiêu phàm nhữ mày t h â n tình có chút không vui con kia độc giác nhân hùng mặt lộ vẻ một hàm hậu màu sắc ứng thanh đúng khí nói ra trên người, người có huyết sát bí pháp khí tức tất nhiên là chạm sát quá ta viễn cổ di hùng người hôm nay ngoan đem mệnh lưu lại đi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi man hoang hung thuật nửa bước trí cường ba năm ba mươi sáu sơn man khấu đồng khí liên trì đang không có ngoại lực dưới tình huống bọn họ hoặc là sẽ vì tài nguyên mà tranh đấu nhưng một ngày có kẻ thù bên ngoài xuất hiện bọn họ liền biểu hiện đoàn kết dị thường liên thủ ngăn địch huyết sát pháp vốn là độc trúc với viễn cổ di hung bí pháp sau lại diễn biến thành ba mươi sáu sơn man khấu bí pháp từng cái trọng yếu nam hoang rất khấu đều bị trưởng bối làm này bí pháp một ngày b ọ n mình chính là tiêu trí nhớ định nhân đưa tới hàng vạn hàng nghìn nam hoang rất khấu truy sát lúc này con này viễn cổ di hung mặc dù là không nhận biết tiêu phẩm cũng phải ra tay đem tiêu p h à m tiêu diện chính là nguyên do nơi này để cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tiêu p h à m diện vô biểu tình đ ạ m mạc nói hiện tại quỳ xuống chín lệ thủ ban thưởng ngươi một toàn thây ngươi nói cái gì con kia độc giác nhân hùng nụ cười trên mặt cứng lại rồi thay vào đó là không gì sánh được lệnh thấu sương h ẳ n ý cùng với cái kia giống như là thủy triều s ô n g ra sát ý kinh thiên quỳ xuống chín lệ thủ ban thưởng một toàn thây ngươi cho rằng ngươi mười lăm là ai chính là cái kia đại la thánh địa thánh tử cũng không dám như vậy khoe khoáng khoác lác thân phận của hắn sao mà tôn quý chính là ba mươi sáu sơn man khấu bên trong xếp hạng thứ một ư ơ i tháng tám năm một tám núi sơn chủ c h i tử ở toàn bộ nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong hắn rất khung đều có thể nói là hung d a n h h i ề n hách lại càng không muốn nói hắn cái kia gặp may mắn man hoang h u n g thuật cùng với cái kia ngạo thị còn anh nửa bước trí cường giả tu vi chính là một cái trường sinh thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ cũng dám như thế vọng ôn thật là chẳng sống đem hắn bắt lại cho ta phanh chế một phen làm thiếu chủ công chưa rất khung hộ vệ quát lạnh một tiếng là đại nhân vừa dứt lời mấy cái nam hoang rất khấu dồn dập cầm trong tay bạch cốt vũ khí nhất tề hướng về tiêu phàm v à tới dây đặc sắc ý giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến mấy cái này nam hoang rất khấu tu vi tất cả đều không thấp đều là thánh nhân cảnh tu vi thế nhưng bành bành bành bọn họ chẳng qua là vừa mới lên đường liền rồn d ậ p như bị xét đánh trong miệng phun máu tươi tung tóe bay ngược mấy chục thước lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất k h í tức cực độ hề phải t h ầ n h ồ n công kích chứng kiến như vậy một màn kinh người rất khung khuôn mặt hiện lên một ngưng trọng màu sắc hắn mấy tên thủ hạ kia tuy là bất tài chỉ là bình thường thánh nhân nhưng cũng không trở thành không chịu được như thế vẹn vẹn chỉ là một cái thần hồn công phạt liền khiến cho bọn họ nhất thể trọng thương cái này cái nhân tộc tu sĩ tu vi vẹn vẹn chỉ là trường sinh thất trọng tiên liền có thể làm được trình độ này tất nhiên bất p h ả m như vậy nhân tộc tu sĩ tất không sẽ là hạng người vô danh nhưng hắn vì sao chưa từng nghe nói qua rất k h u n g lắc đầu lạnh lùng nói ngược lại là có chút v ô liếng thảo nào có thể chạm g i ế t ta nam hoang rất khấu trong nhân vật trọng yếu bất quá rất là đáng tiếc ngươi hôm nay gặp phải ta vận may của ngươi đến đây c h ầ m d ư ớ c đang khi nói chuyện hắn hình thể không ngừng phần lớn sinh sôi trở thành một tôn có chừng hơn m ư ơ i mét cao nhân hùng hắn trên đỉnh đầu cái kia hát sắc độc giác lóe ra rực g ỡ thần hoa mơ hồ có kỳ dị phù hiệu hiện lên có người nói mỗi một con viễn cổ di hùng đều gặp may mắn có thượng thiên ban cho các loại thần kỳ trời ban thuật được gọi là man hoang hung thuật phía trước bị tiêu phàm một quên oanh bạo cắn g r ấ t bởi vì sự coi thường tiêu phàm liền hắn man hoang hung thuật đều chưa từng thi triển chính là bị tiêu phàm đ á n h sắt thành c ạ p b ả tiêu hình cẩn thận con này viễn cổ di hùng độc giác rất có thần dị bên trong bao hàm hắn man hoang hung thuật đây là một con nửa b ư c chí cường dạ viễn cổ di hùng diệp thanh y liền ngăn cản kỳ uy có thể đều làm không được đến chớ đừng nói chi là cùng với đối chiến tiểu tử loài người ta muốn b hóa thân làm hơn mười mét cao cự đại nhân hùng nhảy cao mấy trăm thước giống như một khỏa thiên ngoại vẫn thạch mở dạng trên không rơi đập xuống đây là cực kỳ khủng bố m ộ t kích tại rơi xuống trong quá trình rất k h u n g quanh thân thần lực dâng lên như một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch mở dạng tản ra vô tận hung y đáng sợ hơn chính là theo rất không u n g k h ngừng rơi xuống từng đạo đáng sợ trước thiên văn lạc hiện lên hình thành một thanh lóe r a vô tận tia sáng trường thương sắc bén khó ngăn cản một thanh này sắc bén trường thương trôi đi qua thưa không nhấn át phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh thiếu chủ man hoàng hung thuật thật là đáng sợt cùng uy thế như vậy cái k i a cái nhân tộc tu sĩ chết chắc rồi có người nói thiếu chủ man hoang hung thuật chính là cùng không gian chi lực có quan hệ sắc bén khó ngăn cản bình thường thành khi đều sẽ bị bên ngoài sở đâm thủng một đám rất k h u n g thủ hạ đều mặt lộ vẻ đùa cợt màu sắc chính là một cái trường sinh thất trọng thiên nhân tộc tu sĩ cũng dám như thế vọng l u ô n thật là chán sống rồi liên diệp thanh y thể đều không khỏi hơi khẩn trương trong tin đồn tiêu p h à m đã từng đánh vô địch trí cường giả kỳ t h ụ đại thánh liên tục bại lui thậm chí suýt nữa đem chạm sát nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nghe đồn hắn chưa từng nhìn thấy cũng không dám hoàn toàn tin tưởng rất khung cái này một man hoang hung thuật có kinh khủng như vậy v h a y thế thực sự khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi Vâng vầng văn vậy vang vang vậy anh, trường thương như một mặt trời trói trang, quang mang trượng, khủng bố phi thường, hư không bên trong, chung quanh xuống, linh khí bạo động bất kham. Thậm chí, liền bốn phía thanh sơn trung điệp, tựa như cũng không nổi khủng dồn tung sinh từng đợt nổ vang âm thanh. Đáng sợ như vậy công phạt dị tượng, đồng nhiên 230 lúc đưa tới rất nhiều sinh linh. kham. phía tựa đưa phi hư khí Thậm chí, chịu huy phát phạt một mặt trời trói sụt bất trở tué, đợt tới rất âm điệp, sợ bố bạo bố dập ác, lúc dị không hổ là được khen là rất khấu trong thiên tài yêu nghiệt đáng sợ như vậy công phạt hung thuật chỉ sợ đều theo kịp một ít vô địch trí cờ ư n giả g có người nói hắn man hoang hung thuật cực kỳ đáng sợ liền mười vị trí đầu trong núi mấy vị thiếu chủ đều từng ăn giảm nhiều thật là hoàng kim đại thế hàn g lâm mấy vị kia yêu nghiệt thiếu chủ dĩ nhiên cũng bắt đầu hành tẩu thế gian một đám sinh linh nghị l u ậ n ở mỹ nhìn về phía tiêu phàm nhãn thần không khỏi là tràn đầy thương hại màu sắc trêu chọc tới như vậy rất khung như vậy nhất tôn yêu nghiệt thật sự là có quá xui xẻo ở những sinh linh này bên trong cũng không có thiếu nhân tộc tu sĩ lại đều là vẻ mặt không đành lòng màu sắc không dám ra tay. rất khung chi hiển hách hung danh ở nam vực vô tận man hoang đại trong núi có thể nói là mọi người đều biết lại càng không muốn nói lấy nam hoang rất khấu có thủ tất báo hung danh ai dám thủy tiện ra tay tương trợ hay là man hoang hung thuật đã là như thế bất kham sao đối mặt kinh khủng như vậy công phạt thủ đoạn tiêu phàm mặt không đổi sắc đ ạ m mặt nói liên điểm ấy vi năng cũng dám vọng luôn bóp vỡ ta tờ s vẽ thắng khen t h ư ờ n g a các minh đệ để cho chúng ta lại chiến đấu chương hai trăm sáu mươi mốt một quyền đánh bay hát sát độc giác bốn năm vê anh tiêu phạm nên liếu thượng thứ toàn thân đóng ánh trong suốt như một khối không g i n h thủy tinh dạng ngời ư rực rỡ hắn đầy trời h á t phát phất phới khuôn mặt tuấn lãng không gì sánh được nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn làm như một thiếu niên lang đẹp trai đ ù n g đ ù n g đ ù n g hắn đi ngược lên trời ở hư không bên trong dậm chân như giống trên đất bằng ung dung thoải mái tựa như đi bộ nhàn nhã một dạng nhưng hư không bên trong lại t r u y ề n tới một hồi trận nặng nề g h tiếng vang sắc mặt của mọi người nhất thời ngưng trọng mặc dù tiêu p h à m lúc này uy năng không hiện nhưng chỉ gần như vậy phong thái liền đã làm cho người r u n động người này là ai khí tức như vậy nội liễm ta đều không thể nhìn thấu hắn chi chiến lực Trường sinh cảnh yêu nghiệt nhân tộc, ta gặp qua không ít, nhưng có như thế phong thái nhưng như người, sinh cảnh nhân không phong gặp có yêu qua l à một thật thấy Thảo rất thật chút không chiến, vẫn còn lần đến. nào can cũng có có cầm. là đầu đảm đối m đám sinh linh nghị luận ở mỹ nhìn về phía hư không trong nhãn thần cũng càng phát ra mong đợi c ư ờ n g giả quyết đấu diễn hóa s u ấ t các loại công phạt bí thuật có vô tận đạo vận hiển hóa nếu là có thể được một hai với thân mình tu hành rất có í t lợi đây chính là vì bực nào mỗi khi có đại chiến bốn phía chưa bao giờ thiếu người vây xem nguyên nhân dù cho những thứ này người đang xem cuộc chiến biết rõ có đại phong hiểm cũng c à n nguyện phả ra phiêu lưu cuộc h i ế n dù sao người khác chỉ đạo hoặc là không thể mù quăng theo lại có thể từ đó thu hoạch một hai tăng mạnh thân mình vê anh tiêu p h à m đấm ra một quyển hung hăng đánh vào cái kia một cây trường thương bên trên hư không cũng vì đó nghiền nát phát sinh một tiếng nổ r u n g trời giống như là một tiếng sấm nổ tung thanh thế kinh người làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện cái kia một thanh t ử vô tận trước thiên văn lạc đan vào m à thành trường thương q u a n g mang ảm đạm như thủy tinh trụ mực dạng vỡ vụn thành từng mảnh thưa thất hư không mà cái kia từ trên trời giáng xuống rất h u n g thì là giống như một chỉ bóng cao su mực dạng c á bay ra ngoài cũng với nửa không bên trong há miệm phun ra tiên huyết, khí tức T. Một đám s i n hơn linh hít h một i l h khí, h vẻ mặt c ấ nữa động màu sắc. cái này cái nhân cái t ộ c tu thật sĩ, làm thật không h p ả i là một đ ầ u huyết cực viễn cổ di Hùng. một ạ c cực cổ h thịnh hung. viễn di m đầu dưới b ứ cây trí tu cường giả viễn cổ viễn hung, hiển giả vi di h lộ n thân, đúng là bị một kích đánh là bị b một a còn mang không nhỏ t h thế. Hơn ư n nữa, g một t kia cái cây r ư ờ n g thương nhưng là rất k h u n g man hoang hung thuật kỳ uy có thể không thể đo lường lại là sinh sinh bị đánh nát uy năng không hiện cái này điều này sao có thể có ý tên ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi như có lực lượng vô tận rất khung từ một đống đá vụ bên trong bò lên thuận tay vô vũ bụi bặm quanh thân hiện lên một hồi quỷ dị phù hiệu thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp như vậy một màn làm cho một đám sinh linh đều ước cao viễn cổ di hung có cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe chỉ sợ là cường tộc c ũ n g không thể có bọn họ nhục thân cường hãn như ngươi cường đại như vậy bảo thể hợp với các loại vô thượng thánh dược phanh chế một phen chẳng những mùi ngon còn có thể bổ dưỡng ta trì nhục thân rất khung hai mắt rực rỡ hào quang nhìn tròng trọc vào tiêu p h ả m như thế đang nhìn một gốc cây bất tử thần dược trong mắt tràn đầy vô tận thăm dục đối với viễn cổ di hung mà nói bất kỳ cái gì huyết nhục sinh linh đều là trong mắt bọn họ mị vị món ngon vô thượng thuốc đại b hơn nữa nhục thân càng là sinh linh mạnh mẽ đối với bọn hắn càng là có lực hấp dẫn m u ố n chết tiêu p h à m dối bàn tay thư không nổi lên từng cơn sóng vợn tàn mắt ra một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt thư không bên trong kim quan g rực rỡ vông ân làm như đem trọn cái thương không đều bao phủ vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh màu sắc trên trời cao hiện lên một mươi hai chữ cổ trán phóng vô tận rực rỡ thân hoa phung ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên từng cái chữ cổ đều lưu chuyển khí tức của đại đạo vô cùng vô tận huyền ảo không gì sánh được không người dám cùng với nhìn thẳng đây là thời cổ đế văn người này rốt cuộc là người nào làm sao nắm giữ nhiều như vậy thời cổ đế văn có dị tộc sinh linh la thất thanh thời cổ đế văn có vô tận sức mạnh to lớn một ngày thi trở lại ra tất có kinh thiên động địa chi vi năng có dị tộc sinh linh sợ hay nói chỉ sợ chuyện này sẽ là một hồi long tranh hồ đấu có dị tộc sinh linh hai mắt rực rỡ hào quang càng là đặc sắc tuyệt luân khủng bố vô cùng quyết đấu hiện hóa đạo vận tự nhiên cũng thì càng thêm đa dạng cái này cũng ý nghĩa bọn họ đem có nhiều hơn khả năng từ đó hấp thu có chút chất dinh dưỡng lấy cùng chính mình trưởng thành ha ha dĩ nhiên là thời cổ đế văn hôm nay thật là có đại thu hoạch rất k h u n g trong mắt quan g mang càng phát ra t h ị n h lớn tựa như một viên vô tận sáng trói tiểu thái dương một dạng sáng quắc bức người đợi chút nữa đưa ngươi bắt giữ bực này thần dị đế văn cũng chắc chắn cho ta hết thảy có thể khiến cho ta chi chiến lược càng phát ra cường đại đánh bại cái kia mấy một tên gia hỏa khủng bố cũng không nói ở đây đang khi nói chuyện rất k h u n g trên người ầm ầm b ộ phát ra một cổ kinh khủng mà vắng lặng khí cơ như thế nhất phương viễn cổ thế giới hàn lâm có vô tận đại khủng bố sinh ra ở chung q u n h ắ n hoa cỏ cây tối trong n á y mắt ầm ầm nắp ấy hóa thành bụi bẩm theo gió phiêu tán. đều ở đây cô đáng sợ khí cơ giới ầm ầm nổ tung thưa thất đầy đất một đám sinh linh đều chấn động vẹn vẹn chỉ là một luồng uy áp bạo phát đều có thể có kinh khủng như vậy dị tượng nếu như trực diện kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng vê anh mười hai chữ cổ c h á n phóng vô tận rực rỡ t h ầ n hoa nhấc lên một trận đạo vân kinh đạo tịch quyển c ử u thiên thập địa huyền ảo trí cực trận văn tự nhiên sinh thành dấu vết ở hư không bên trong trong nháy mắt uy áp tăng lên gấp đội uy năng càng sâu như có một vầm mặt trời chói trang ở nửa không bên trong tản ra vô cùng uy thế vê anh mười hai chữ cổ chi bôn phía Hư h k ô một n đám n sinh cổ dấu linh không phải hít một hơi lanh khí quả thực khó mà tin được một màn trước mắt cái này chính là thời cổ đế văn sức mạnh vô thượng sao vẹn vẹn chỉ là một luồng y năng hiền hóa chính là có kinh khủng như vậy chi vi năng tới tốt lắm rất không điên cuồng gào thét một tiếng phát sinh một hồi đùng đùng xương cốt tiếng nổ vang cả người tựa như vừa dài k ỳ trà cao mét một dạng khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng kèm theo cổ hơi thở này bạo phát trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một con hát sắc độc g i á c trên đó có vô tận văn lạc hiện lên tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng khiến cho người mao cốt tủng nhiên tựa như có vô cùng sự sợ hãi phục sinh một dạng tiểu tử loài người huyết mục của ngươi ta ăn chắc chương hai trăm sáu mươi hai chuẩn đề khí hủy thiên dị địa năm năm h t cái h quyển cựu t này t h đây a mên mông là thứ mười tám núi tổ truyền vật tương truyền là, là một kiện chuẩn đế vũ khí cực kỳ khủng bố có sinh linh vẻ mặt rung động nói rằng diệp thanh y thì các loại chờ một chúng nhân tộc tu sĩ không khỏi hít một hơi lanh khí rất khung con này viễn cổ di hùng cầm trong tay chuẩn đế vũ khí kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường có thể so với bình thường vô địch trí cứng giả hai sáu bảy phá cho ta rất khung cầm trong tay hát sắc độc giác trên đó thần hà bốc hơi mà ra, có trước thiên văn lạc hiện lên trầm trọng như s ơ n nhạc sắc bén như lợi nhuận t r ự c lăng lăng đâm về phía cái kia ép xuống tiểu thế giới trước mặt tiêu phàm kinh khủng như vậy công phạt thuật rất không đúng là không lùi chút nào không cho muốn lấy chuẩn đế vũ khí vai đem anh, anh. vô biên vô tận u y áp c u ộ n trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí t ị c h quyền thiên địa làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi một cách này có sát phạt sức mạnh to lớn không thể cản phá cái này chuẩn đế vũ khí thật là đáng sợ quả thực như nhất tôn vô địch trí cường giả thân tới có dị tộc sinh linh sợ hay nói không chỉ như thế trước mặt xác nhận kỳ uy có thể trả chưa hiền hóa một ngày bên ngoài toàn bộ uy năng bạo phát tất nhiên là sơn băng địa liệt khủng bố phi thường có dị tộc đại năng cười lạnh nói đương kim thiên hạ yêu nghiệt nhiều quả thực như sang sông chi cá chép nhiều không kể x i ế t đây thật là một cái làm người ta hướng tới thêm tiết hận thời kỳ a có dị tộc đại năng tự nhiên than thở h i ệ n nhiên vô luận là tiêu phảm vẫn là rất k h u n g đều là thiên hạ hiếm có cái thế yêu nghiệt có thể hết lần này tới lần khác hai người vừa thấy mặt chính là muốn phân cái ngươi chết ta sống thực sự khiến người ta tiết hận hoàng kim đ ạ i thế chính là cái thế yêu nghiệt đều có nguy cơ vẫn lạc máy móc nếu như đế lộ mở ra đó mới là máu tanh nhất tàn nhẫn vô số cái thế yêu nghiệt chết thảm ở đế trên đường、Và、anh ở rất khung vị này nửa bước trí cường giả dưới sự thúc giục hát sắc độc rác tán phát uy năng càng phát ra khủng bố làm cho hư không vì bệ tam cảnh thiên địa cũng vì đó lay động không có ngoại lệ chút nào ở nơi này chỉ hát sắc độc rác khủng bố uy năng dưới phía kia từ m ộ ư ơ i hai chữ cổ ngưng tụ ra tiểu thế giới tại chỗ bị đánh bạo giữa hai người va chạm sinh ra chiến đấu d ư ba t h a n h vòng hình lan tràn ra tại chỗ đem một số ngọn núi tiêu diệt mấy chục thước t đáng sợ như vậy một màn nhất thời làm cho một đám quan chiến sinh linh hít một hơi lanh khí rất khung vị này nửa bức trí cường giả mang lấy chuẩn đế vũ khí oai quả thực làm người ta sợ hãi bất luận cái gì sinh linh đối mặt cái này một công phạn đều sẽ tâm thần vẻ tuyệt vọng tiểu tử loài người người b i thuật cũng không gì hơn cái này mà thôi rất khung cười to cầm trong tay con k i a hung uy ngập trời hát s á c độc g i á c lần thứ hai bôn u tập hướng tiêu phàm lúc này đây hắn chiến lược toàn bộ khai hỏa trên đỉnh đầu độc g i á c tản ra vô tận sáng trói ánh sáng chạch giống như một vần g mặt trời trói trang mở dạng b ộ c phát ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ hát xác độc rác bên trên trước thiên văn lạc lỏng lánh để cao ra từng đạo thiên địa trật tự hóa thành một thanh lợi nhận trên đó có quỷ dị phù hiệu l o i lên khủng bố ba động giống như thiên hà chi thủy ngược lại trong n y mắt h ư không bên trong xuất hiện một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh rất k h u n g cầm trong tay hát sắc độc g i á c phá thoái hư không cơ hồ là trong n y mắt liền là xuất hiện ở tiêu phàm trước người dơ lên hát sắc độc g i á c chính là ý muốn đem tiêu phàm đâm t h ủ n g ùng ùng thiên địa lay động h ư không n h i n nát vô tận kinh khủng không gian loạn lưu từ phá thoái hư không bên trong ẩm ẩm bơm ra tùy ý hủy diệt lấy tất cả tại nơi cố đáng sợ hư không loạn lưu phía dưới không biết có bao nhiều núi đồi tại chỗ tiêu thất gần như trăm mét cao độ đáng sợ như vậy một màn nhất thời làm được người ở tại trảng đều vong hồ nứa ra khắp cả người phát lệnh liền ngay cả này thế hệ trước cường giả cũng đều làm mục như ngây người kê vẻ mặt chấn động màu sắc bực này kinh khủng công phạt quả thực giống như viễn cổ thánh hiền phục sinh vừa tựa như nhất tôn vô thượng thần linh ở trinh chiến có thể chấn áp thế gian tất cả địch chuẩn đế vũ khí h oai quả thực không thể đo lường thảo nào rất không bi danh ở nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong thịnh truyền liền thánh địa thánh tử cũng không dám chinh phạt cho hắn dù sao cũng là chuẩn đế vũ khí kỳ uy có thể một ngày bạo phát liền là vô địch trí cường giả đều cần được cẩn thận đ n g đối giang sơn đời nào cũng có tài từ ra bọn ta đúng là vẫn còn già rồi một đám sinh linh đều nghị luận ở mỹ mặt mang hoảng sợ màu sắc cái k i a u cái nhân tộc tu sĩ biểu hiện có thể nói là kinh tài diễm diễm có thể nói yêu nghiệt vô song thả ở quá khứ trong năm tháng cũng là cực kỳ trói mắt tồn tại có thể rất khung vị này nửa bức trí cường giả hiển nhiên kinh khủng hơn cầm trong tay chuẩn đế vũ khí chính hắn uy thế mạnh vượt qua xa hoàn toàn giống nhau địch trí cường giả khiến cho người hít thở không thông không dám cùng là địch có thể nói cái k i a u cái nhân tộc tu sĩ có thể kiên trì đến lúc này đã là cực kỳ để cho bọn họ giật mình Chấn. Tiêu c hắn. Hắn hư không đổ nát từng đường hắt sắc một khe lớn xuất hiện sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại một cái kiên cố vĩnh hằng tiểu thế giới sinh ra một phe này từ một mươi hai chữ cổ hình thành tiểu thế giới bên trong có sức mạnh vô thượng sáng thế cùng diện thế chi lực ở trong đó vương hữu đang dẹp ra một mặt kim sắc cổ khiên ở nơi này cổ khiên bên trên từng đạo văn lạc hiện lên mười động động hai chữ cổ cắm rễ hư vô gian không ngừng hai mươi lăm hấp thu hư vô t h i lực bất hủ lại vĩnh hằng hát s á c độc giác sở diễn biến lợi nhận căn bản là không có cách đột phá cổ khiên phòng ngự tiểu tử loài người không thể không nói ngươi là ta sợ kiến quá kẻ đáng sợ nhất loại rất k h u n g v ẻ mặt thưởng thức màu sắc nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt như thế đang nhìn một khối hiếm thế của quý bất quá ngươi như vậy yêu nghiệt tồn tại đã định trước chính là vì ta miệng lương đến đây đi hóa thành tam ỹ thực tăng cường ta dưới đáy vẩn a kèm theo thanh âm hạ xuống rất k h u n g trên người lần thứ hai bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ giống như nộ hải kinh đảo lật lên vạn trượng sòng lớn y muốn hủy diệt nhân thế một dạng có kiến thức rộng thế hệ trước cường giả lúc này sắp mặt đại biến lại tựa như là nhớ tới cái gì đại khủng bố tới cái này hơi thở này chẳng lẽ là chương hai trăm sáu mươi ba đạo tri cự cảnh xa cổ ma gấu một năm lúc này rất k h u n g tựa như nhất tôn phục sinh vô địch đại ma thần ý muốn phá hủy n h â n thế gạt bỏ tất cả sinh linh một dạng bên ngoài khí tức kinh khủng bừng tỉnh ma sơn đổ nát lại như cựu hữu hoàng tuyển tịch q u y ế n thiên hạ khiến cho người không có không phải vong hồn lửa ra khắp cả người phát lệnh trên người của hắn làm như có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên rực rỡ lóa mắt có vô tận khủng bố ba động ở làm tràn cái này đây là trong truyền thuyết phá vỡ đạo c h i cực cảnh biểu hiện có nhất tôn dị tộc đại năng la thất thanh đứng lên tu vi càng là cao thâm vượt cấp mà chiến có khả năng cũng lại càng nhỏ trừ phi sinh linh có thể phá đạo tri cực cảnh mới có tại h ể tục bờ trì ơ cờ p mà c h i này tư nguyên đào tạo dưới nếu không phải từng đánh vỡ đạo t h i cử cảnh cái tiêu ngược lại thì chuyện lạ có dị tộc sinh linh cười lạnh nói không ít sinh linh vì đánh ra kiên cố đạo cơ thông thường đều sẽ tuyển t r ạ c h đánh bóng thân mình thời gian dài dừng lại ở thấp cảnh giới nhưng bọn họ thường thường có thể phát huy ra cực kỳ kinh khủng yêu n g h i ệ t chiến lược trong quá trình này h á n tinh khí thần đều sẽ bị cực hạ n đánh bóng viễn siêu tầm thường sinh linh thẳng đến một ngày nào đó mà gần như không r ả n h hết cực kỳ xinh đẹp phá vỡ đạo c h i cực cảnh bọn họ mới có thể không phải lại áp chế t u vi đánh vỡ đạo tri cực cảnh sinh linh phương mới có thể ở thánh nhân tri cảnh chém dụng cái thế chuẩn đế tương truyền cổ tri đại đế đều có đánh vỡ đạo tri cực cảnh năng lực cái thế chuẩn đế cực kỳ kinh khủng bọn họ đối với thiên đạo lĩnh lộ thâm hậu đến tột đỉnh cho dù là bình thường chuẩn đế cùng với đ ố i chiến lúc đều là ngôn xuất phát thủy giống như là ở cùng thiên đạo l à địch gần như là không có khả năng chiến thắng thiên đạo a i như thế nào sinh linh có khả năng ngăn cản cái này cũng là vì bực nào cái thế chuẩn đế có thể là một tộc chi nội tình nguyên do cầm trong tay cực đạo đế binh chính bọn họ kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng mà phá vỡ đạo c h i cực cảnh sinh linh cũng là có thể người tiên lấy thánh nhân chi tư chém dụng cái thế chuẩn đế bởi vậy có thể thấy được phá vỡ đạo tri cực cảnh sinh linh sự khủng bố uy thế quả thực làm cho người ta sợ hãi Hoa anh. rất không phía sau hiển hóa ra một con cự đại ma hùng mới vừa xuất hiện chính là áp sập hư không thiên mà run run cự đại ma hùng hợp làm một với hắn làm cho hắn chi chiến l ự c càng phát ra kinh khủng khiến cho người không có so với vẻ sợ hãi hắn m u i bán ra một bước thiên địa đều sẽ lay động một hồi tựa như bất kham trọng áp một dạng càng có một loại đáng sợ thần bí n h i ệ điệu làm cho rất nhiều sinh linh trái tim đều không khỏi đ ố n g nhiên căng thẳng tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng đánh vỡ đạo tri cực cảnh sinh linh cho là thật đáng sợ như vậy sao mọi người sợ hãi trong mắt đều là hoảng sợ ý、hoàng. rất k h u n g đỉnh thiên lập địa như thế nhất tôn s a cổ ma gấu cầm trong tay hát sắc độc giác ý muốn đem ngày đó đều đâm m ở dạng hắn huy động hát sắc độc giác như thế ở huy động đại đạo m ở dạng từng đạo thiên địa trật tự tùy theo hiện lên hư không đều bị bên ngoài sở chấn b ỡ cùng lúc đó một c u c ự c kỳ khủng bố khiến người ta rợn cả tóc g á y khí tức ầm ầm lan t r ẳ n g ra giống rất k h u n g huy động ra từng đạo thiên địa trật tự ở hư không bên trong đan vào không ớt diễn hóa xuất nhất tôn xa cổ ma gấu trên người có vô tận đạo vận hiển hóa vào giờ khác này thiên địa thất thanh vạn vật tịch diệt tựa như đều bị vị này xa cổ ma gấu chấm nhiế thái thái mạnh đây quả thực có thể so với nhất tôn yêu nhiệt g trí cờ ư n giả g có sinh linh gần như thân âm một dạng cảm thán nói đây cũng là phá vỡ đạo c h i cực cảnh sinh linh sao thảo nào tại bực này tu vi cũng có thể vượt cấp mà chiến có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc dùng cái này t ử chi chi ế n lược chỉ sợ là ở một đám thế hệ trước cờ ư n giả g cũng có thể vượt cấp mà chiến có dị tộc đại năng tự nhiên t h ă n g thở đánh vỡ đạo c h i cực cảnh sinh linh chiến lược không thể đo lường có thể cầm tiếp theo bảo trì vượt cấp mà chiến năng lực sức chiến đấu của bọn họ đã cực điểm thăng hoa có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỷ một đám sinh linh nhìn về phía hư không trong tiêu、phàng. k h sa cổ ma gấu ngựa mặt lên trời gào thét dung chuyển trời đất sinh sôi chấn không ít sinh linh tại chỗ mất đi ý thức một lát mới khôi phục lại vị này sa cổ ma gấu ở hư không bên trong chạy nhanh tốc độ nhanh không thể nói kéo theo vạn thiên đạo pháp tắc chi lực bừng tỉnh một viên lưu tinh xẹt qua phía chân trời ùm ùm Thiên đ xa, xa cổ ma gấu đánh vào kim sắc cổ khiên bên trên thậm i đại giờ trời sinh linh ê n chấn động, bừng tỉnh vào giờ khắc này lòng dạng, nhất thần hoàng địa đất cho khắp thổ huyết, h một tề sát vào vô làm lở số sợ.、Thậm、chí còn có một chút trường sinh bí cảnh sinh linh ở trận này kinh thiên trong đục n trạm tại chỗ bị chấn động ngất đi h ư không bên trong có vô tận thần hà b ư ớ c hơi mà ra kinh khủng pháp tác chi lực nổ bắn ra như thế đại dương m ê n h mông m ộ t dạng ở thiên không bên trong b ư ớ c lên vương hữu ngẫu nhiên có một luồng pháp tác chi lực rút xuống tại chỗ đem một tòa cao mấy trăm thước núi đổi triệt để oanh bạo đầy trời đá lớn bay ngang đây là đạo tri cực cảnh sinh linh cường lực mực kích khủng bố khó ngăn cản được rồi tốt t ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ vẻ mặt khó có thể tin màu sắc bực này kinh khủng giao phong quả thực như hai vị vô thượng thần linh đại chiến phàm nhân chỉ có thể nhìn từ xa nhất tôn dị tộc nửa bước chi c ư ờ n giả g nhìn thật sâu liếc mắt hư không trong pháp tắc đại dương mênh mông nhìn không được thở dài nói đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh quả thực như thời cổ thánh h i ể n trên đời kỳ uy khó ngăn cản a trận này quyết đấu đã không huyền n i ệ m chút nào cái k i a cái nhân tộc tu sĩ chắc chắn phải chết quả nhiên cái tia nhất phương tiểu thế giới sở diễn hóa ra kim sắc cổ khiên ở xa như vậy cổ ma gấu đánh ra dưới ẩm ẩm nhấn át đạo vận không hề không chỉ có như vậy liên đối lấy cái kia nhất phương t i ể u thế giới đều bị s a cổ ma gấu đánh bể hóa thành hư vô rất khung lăng không hư độ đứng ở vị kia s a cổ ma gấu bên trên trên cao nhìn xuống nhìn về phía tiêu phảm lạnh lùng nói vung tha đi tiểu tử loài người hôm nay ngươi tất cho ta trong đ ị a mỹ vị chương hai trăm sáu mươi bốn thao thiên hùng trưởng thần l ô vô địch hai năm nghe được rất khung cái kia vô tình mà tàn nhẫn ngữ điệu một đám sinh linh chớ không phải là nhất thể đánh lạnh leo run dày rốt cuộc là viễn cổ di hùng tất cả huyết lục sinh linh đều bị bên ngoài coi là mỹ vị món ngon có thể tùy ý nuốt chừng Gái cái tiệc gái nhân tộc tu sĩ thật là ngã tám đời huyết môi bị như vậy nhất tôn viễn cổ di hùng đ ể mắt tới đáng tiếc thật đáng buồn đáng tiếc ở đâu đúng lúc này vê anh nhất tôn khéo léo mà dịch thấu trong suốt đồng lô ầm ầm ly thể đón gió căng p h ồ n g lên đứng vững t h ư ơ n g c u n g cao tới trăm mét hỏa quang trùng thiên thân lô lay động như thanh âm như biển động vậy phát sinh phi thường to lớn hư không cũng vì đó lay động nổi lên từng cơn sóng g ợ n thân lô chi đắp quang núi loẹoẹ phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên bên trong có hừng hực ly hỏa hừng hực không gì sánh được tản ra vô tận khủng bố ba động t h một mươi đắp năm g l trong nháy mắt phương viên một số trong vòng trăm thước thực vật cơ hồ là trong nháy mắt bị bốc hơi lên tất cả thủy phân tại chỗ bốc cháy lên xa xa những sinh linh kia trong lòng hoảng sợ mặt lộ vẻ chấn động màu sắc cái này uy thế bực này cái lò này tất nhiên bất phảm chỉ sợ không ở màu đen kia độc giáp phía dưới có sinh linh than phục lên tiếng nhãn thần sáng khắc hiện nhiên bị ly hỏa thần lô uy thế chấn n hiếp đây là cực kỳ đáng sợ thào thao ly hỏa phô thiên cái địa tựa như sinh sôi đem nơi đây hóa thành một mảnh nhỏ b i ể n lửa ha ha hôm nay thật là thu hoạch không nhỏ vị này thần lô cũng nên thuộc về ta tất cả ly hỏa thần lô kinh khủng như vậy uy thế thấy rất khung nhãn thần sáng khắc trong lòng vui mừng đáng sợ như vậy thần lô nên vì hắn như vậy cái thế yêu n g h i ệ t hết thạy ở cái t i ế cái nhân tộc tu sĩ trong tay bất quá là minh châu bị long đông mà thôi cho ta trấn rất khung bung động trong tay hát sắc độc giác có vô tận đạo vận hiển hóa thần dị phi、phạm. trong n h á y mắt con kia s a cổ ma gấu hình thể tăng vọt không chỉ gấp mấy lần đỉnh thiên lập địa tựa như một tòa ma sơn một dạng tản ra vô tận khí tức kinh khủng vê anh s a cổ ma gấu huy động to lớn hùng trường trứng lăng lăng phách về phía ly hỏa thần lô trên đó có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên rực rỡ sinh huy thao thiên hùng trường giống như mây đen che trời phô thiên cái địa xuống thanh thế lớn không a i bằng làm cho bốn phía quan chiến tri sinh linh đều khắp cả người phát lệnh đáng sợ như vậy hùng trường chụp được chỉ sợ là một tòa núi lớn đều có thể tại chỗ bị đánh thành tật chứ ùng ùng thần lô như sơn nhạc dâng lên vô tận ly hỏa tịch quyển cựu thiên thập địa bên trong có đế vân loại lên uy năng vô cùng ở tại phía dưới có vạn thiên hỏa lưu r ú xuống vô tận pháp tắc chi lực quận trào mãnh liệt mà dâng trào hóa thành từng cái thần hỏa phương hoàng q u a n quần thần lô vũ động đây là cực kỳ đáng sợ một màn trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương xôi trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi khí hơi thở trong nháy mắt hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh khủng bố uy áp như thế viễn cổ đại năng thần tới khiến người ta sợ r u n lên liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng đáng sợ hơn là cái kia không chỗ nào không có mặt khủ cả kia vỡ nát núi đá đều không thể chịu đựng đáng sợ như vậy nhiệt độ hóa thành màu lửa đỏ nham tương chậm rãi bắt đầu khởi động thậm chí không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương không thể không lần thứ hai lui về phía sau triệt hồi nửa bước đế binh oai khủng bố vông ân ừng ừng ở tiêu phàm thôi động phía dưới ly hỏa thần lô kéo theo hàng vạn hàng nghìn thần hỏa phương hoàng đi ngược lên trời trực kích ghép xuống thao thiên hùng t r ư ở n g thiên địa đại chấn động làm như bất kham vực này khủng bố thần uy phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh thiếu di chuyển bắc phương may là rất khung đều không khỏi đổi sắc mặt kinh khủng như vậy công phạt thực Thình thịnh. thân n h thịnh. hòa phượng hoàng trỗi lên dung chuyển trời đất kéo vô tận ly hỏa đốt thiên nung đem con kia thao thiên hùng trường v ư ợ quanh phát sinh từng tiếng kinh khủng tiếng oanh minh đó là pháp tắc chi lực giao p h ò n g bên ngoài va i c h ặ m oai khiến người ta sợ hãi trong nháy mắt thư không sụp xuống, xuống thiên địa quy tắc đại đạo trật tự bay ngang như thao thiên hải lãng ngửa dạng tịch quyển cựu thiên thập địa sinh sôi đem thương không đều bị phá vỡ h ư không vô tận lưu tuất ra giao chiến chỗ ở khu vực tựa như tao nổ mạt nhật h a i t ư ơ n g n g ử dạng núi đồi đổ nát dòng sông bốc hơi lên liếc nhìn lại đầy đất đống hỗn không ít xa xa xem cuộc chiến sinh linh nhất t ể cổ họng ngọn n g ọ t phun ra một ngụm máu tươi vẻ mặt h o à n g sợ màu sắc cách xa nhau xa như vậy vẹn vẹn chỉ là va chạm dưới ba đều kinh khủng như vậy nếu như trực diện k ỳ h uy quả thực không thể tưởng tượng người này mạnh chỉ sợ là không kém ta rất khung sắc mặt trở nên n g h i ê trọng dù hắn đều bị kinh khủng như vậy không phạt c h ấ n n h i ế p trong lòng khẽ chấn động nếu là có thể đem người này nuốt chửng hết kỳ huyết n ụ c tinh túy h mấy tên kia cũng chưa chắc biết là đối thủ của ta hắn tuy là bất phẩm nhưng ở ba mươi sáu sơn man khấu bên trong lại còn chưa phải là trẻ tuổi trong người mạnh nhất chỉ có thể đứng vào tiền thập ngũ ở trước mặt hắn những cái này cái thế yêu nghiệt đều là huyết mạch siêu cường viễn cổ di h u n g trực hệ huyết mạch thậm chí vị trí thứ ba vẫn là viễn cổ thập đại di h u n g hậu đại chiến lược quả thực làm cho người ta tuyệt vọng có người nói ba người kia có thể cùng chuẩn đế tranh phong mà không bị thua đây là cực kỳ đáng sợ cho dù là nhất tôn bình thường chuẩn đế đó cũng là ngôn xuất phát thủy nhất cử nhất động hai trăm hai mươi ba chớ không phải là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo có vô tận thiên đạo ai may là rất không tự cho mình là bất phảm cũng kiên quyết không dám cùng chuẩn đế giao phong đó nhất định chính là ở tự tìm phiên phức nhưng nếu là có thể đem trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ n u ố t chừng hắn chưa chắc không thể cùng mấy cái cái thê yêu nhiệt tranh p h o n g thậm chí đưa bọn họ dẫm ở dưới chân nghĩ được như vậy rất không trong lòng có quyết đoán vô luận như vậy hôm nay người này phải vào hắn bụng Và h á c s á c độc giác một trận rung động vô tận trước thiên văn lạc tái sinh hóa thành từng đạo cầu rồng bắn vào xa như vậy cổ ma gấu bên trong trong nháy mắt xa cổ ma gấu thân thể chấn động làm như có sức mạnh vô thượng sống lại tản ra vô cùng bên ngoài ba đậu khủng bố giống xa cổ ma gấu nửa mặt lên trời gào ghét cuộn trào mánh liệt sát khí giống như là thủy chiều tuân hướng bốn phương tạm hướng làm cho người vì đó t i m đập nhanh sau đó ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong rất không đúng là nhảy vào xa như vậy cổ ma gấu trong miệng biến mất sau đó con kia hát sắc độc giác quan g mang loại lên xuất hiện ở xa như vậy cổ ma gấu trong tay tản ra vô tận hung y rất không thật là hung tàn không gì sánh được lại cùng này công p h ạ t hung thuật hợp nhất có sinh linh la thất thanh nói con kia hát sắc độc giác chính là chuẩn đế vũ khí lấy rất khung tổ tiên xa c ở i ra độc giác lợi chế bên trong có một tia huyết mạch liên hệ rất khung hành động này quả thật câu động cái kia một tia tổ tiên xa huyết mạch trí lực ý muốn đều bạo phát chuẩn đế vũ khí vai chương hai trăm sáu mươi lăm chuẩn đế h u n g u y khủng bố thánh thể ba năm vê anh một cỗ không cách nào tưởng tượng h u n g u y ầm ầm hàng lâm như cựu thiên ngân hà c h ú t xuống vừa tựa như vô tận man hoang núi lớn áp tre mà đến như muốn làm cho sinh linh hít thở không thông đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng h u n g u y không có ai có thể chống cự nó tựa như là xuất xứ từ sinh mệnh chỗ sâu nhất linh hồn tầng dưới chót nhất sợ hãi khiến người ta sợ hãi khó nhịt rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ h ộ là tại chỗ sủi lơ ngã xuống đất không cách nào đứng thẳng bắt đầu tới Nay ở viễn cổ thời đại một đám viễn cổ di hùng lấy vạn tộc chi sinh linh làm thức ăn hung uy ngọc trời sau lại bọn họ chịu khổ mấy đời vô thượng đại đế truy sát tử thương vô số lúc này mới buồn bã rời khỏi lịch sử võ đài viễn cổ di hùng ai bởi vậy có thể thấy được lốn đốn bằng không nơi đây là nam vực vô tận man hoang núi lớn chỉ sợ cũng khó mà nhìn thấy viễn cổ di hung hậu duệ cái này đây cũng là chuẩn đế cấp viễn cổ di hung h g o à i sao có sinh linh gần như thân âm vậy lên tiếng nói n g ữ bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía hư không ở nơi nào rất k h u n g trong tay hát sắc độc giác rực rỡ n g ờ i n g ờ i có vô tận trước thiên văn lạc l ư ợ lờ đạo vận tự sinh khiến cho người vẻ sợ hãi chuẩn đế oai nôn xuất phát thủy có thể tưởng tượng con này b ộ c phát ra cực hạn chuẩn đế oai hát sắc độc giác kỳ uy có thể là kinh khủng cờ nào tiểu tử loài người huyết nhục của ngươi ta ăn chắc hư không bên trong thân cùng xa cổ ma gấu hợp lại là một giấc khùng huy động trong tay hát sắc độc giác như thế ở huy động đại đạo một dạng hướng về tiêu phàm chạy tới hắn công phạt rất là sắc bén t ừ n g đạo trước thiên văn lạc bắt đầu khởi động đan vào không nớt đáng sợ thiên địa trật tự từ đó nổ bắn ra mà ra chấn vỡ hư không t một đám sinh linh nhịn không được nhất tề hít một hơi lãnh khí khắp cả người phát lệnh ở nơi này là nhất tôn nửa bức trí cờ ư n giả g quả thực như nhất tôn chuẩn đế cờ giả ý muốn chấn áp tất cả địch tới tốt lắm đối mặt kinh khủng như vậy công phạt tiêu phàm chiến ý dân trào cả người bảo t h ể hóng ánh trong suốt vạn đạo hào quang nổ bắn ra mà ra như thế nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh từ tân chức trường sinh bí cảnh tới nay hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy cường địch làm cho hắn chiến ý hừng hực cháy b ụ n g ý muốn cùng với tranh cao thấp một cái nhất là lúc này đối phương lại muốn cùng hắn đánh c ậ n c h i ế n c à n g làm c h o hắn t h ấ y cái mình thích là thèm hắn tiên thiên hỗn độn thánh thể tuy là chưa từng đạt đến hoàn mỹ không một tí vết nhưng có lực lượng hắn còn chưa từng hoàn toàn bùng nổ qua rất khung hành động này có thể nói là rất được tâm hắn tiêu phàm lên chiến cùng hắn kịch liệt giao phong nổ vang thanh n m không dứt như quần c u ộ n thiên lôi vang vọng đất trời kinh sợ toàn trường thần hà bay ngang t ừ n g đạo hào quang như mưa rơi rơi phía chân trời bên trong có vô cùng sát phạt chi lực mỗi khi linh rơi xuống đất tất nhiên oanh đại địa vết rách không ngừng hố sâu không ngừng một trận chiến này đánh cực kỳ sôi trào thiên địa cũng vì đó sáng lên thư không bên trong khắp nơi đều là hào quang khắp nơi đều là thần hoa đáng sợ khí cơ kinh khủng sắc ý đan vào không đất có thể dùng cái này nhất phương thiên địa tựa như hóa thân cựu luyện mục cực kỳ kinh khủng giữa hai người khủng bố công t phạt i quả thực như ngân hà chút xuống vô cùng vô tận có thể hủy thiên diệt điệu khó có thể tưởng tượng trẻ tuổi bên trong lại có như thế kinh tế yêu nghiện chiến lược quả thực không thể đo lường có dị tộc đại năng chấn động khó nhịp vẻ mặt hoảng sợ màu sắc cái tiêu cái nhân tộc tu sĩ quả thực như thế một đầu k h o á c da người viễn cổ di hung lúc nào nhân tộc cái kia thể chất yếu đuối lại có đáng sợ như vậy hưu y có dị tộc sinh linh quả thực không có cách nào khác tin vào hai mắt của mình thật thì không phải vậy nghe nói trước đó không lâu đ ô n g vực ra khỏi một cái thế yêu nghiệt sinh sôi một q u y ề n đánh nổ thanh khí còn cùng vô địch trí cường giả tranh phong mà không bị thua người này chi nhục thân cũng là khủng bố phi thường có dị tộc sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì lên tiếng nói rằng nhưng vô luận như thế nào toàn bộ sinh linh tất cả đều bị đáng sợ như vậy đại chiến chấm nhiếp trong lòng hoảng sợ không thôi hoàng kim đại thế hàn lâm thiên hạ yêu nhiệt xuất hiện lớp lớp thật là khủng bố như vậy a vây anh thân họa phượng hoàng tề phi thao thao thiên h ạ chi thủy c u ộ n trào mánh liệt b u ô tập càng có vô thượng tiểu thế giới áp tre các loại công phạt bí thuật ở tiêu p h ạ m trong tay không ngừng bạo phát mà ra đánh nát hư không sát khí bức nhân nhưng tay kia cầm hoàn toàn sống lại chuẩn đế vũ khí rất h u n g không hổ là nhất tôn đánh vỡ đạo c h i cực c ả n h n ử a bước trí cờ ư n giả g kinh khủng như vậy công phạt hắn đồ sộ không sợ huy động màu đen kia độc giác đ a n dẹp ra hàng vạn hàng nghìn trước thiên văn lạc đem tiêu phàm vô thượng công phạt thánh thuận từng cái đánh bể vậy chờ lực lượng đến gần không được ở nơi này vậy tiếp tục đánh ta chắc chắn phải chết rất khung càng đánh càng là kinh hãi trong lòng có như nộ hải kinh đào một dạng khó có thể bình tĩnh cái mới nhìn qua kia g ầ y teo yếu ớt thanh tú nhân tộc quả thực so với viễn cổ di h ù n g còn xa hơn cổ di h ù n g thân lực vô cùng bảo t h ể c ứ n g hãn quả thực kinh khủng làm người ta giận x ô i lấy hắn tính ra chỉ sợ là phụ thân của hắn một vị nửa bước chuẩn đế viễn cổ di h ù n g cũng không thể có thể ở nhục thân thể bên trên thắng được người này thằng ngãi này thật là cái nhân tộc hắn nội tình gần như hoàn toàn thi triển vẫn là bắt không được người này l i ê n hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh c ậ n chiến đều bị người này toàn diện nghiền ép chiến đấu này làm sao còn đánh trong lòng hắn mọc khiếp ý thình thịch lại là một lần va chạm kịch liệt tiêu phàm cái kia bừng tỉnh không dành thủy tinh nắm tay dạng ngơi rực rỡ hung hăng đánh vào con t i u hát sắc độc g i á c bên trên phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang một cổ phái niên h c ự lực ầm ầm từ hát sắc độc g i á c chuyển đến tại chỗ đem r ứ t k h u n g đánh bay ra ngoài phốc phốc ở bay ngược trong quá trình rất khung cũng không nhịn được nữa nội phủ chi chấn động một n g ụ n hung huyết p h ư n g g huyết nhiễm thanh tiên lúc này cùng hắn hợp lại là một xa xa đã vết rách vô số t ừ n g đạo trước thiên văn lạc chạy ra thần hoa ảm đạm hiện nhiên ở mới vừa va chạm kịch liệt bên trong tiêu p h à m sinh sôi đem đánh uy năng hoàn toàn không có liên đối lấy bên trong rất khung cũng vì đó bản thân bị trọng thương tiêu p h à m lăng không dậm chân mà đến như thế trên chín tầng trời thần linh quan sát nhân thế gian thần tinh đạo m ạ c không nửa phần cảm tình mẫu sắc con kiến hôi một dạng cũng như toan hầm thức q n t a đúng lúc này dị biến lại xảy ra chương hai trăm sáu mươi sáu trận hiệu tiên thạch ba mươi sáu núi bốn năm hơi anh một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố khí cơ ầm ầm từ phía đông nam bạo phát ra làm cho toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được nhìn lại chỉ thấy ở hướng đông nam nào đó trên đất trống thần hà b ú c hơi dựng lên có chừng vạn trượng q u a n mang sông thẳng lên trời cái tiêu nhất định chính là trong truyền thuyết tiên thạch có sinh linh l à thất thanh không sai tương truyền long tộc yêu thích thu thập các loại kỳ chân dị bảo hoặc là cho là thật khả năng góp nhặt mấy khối tiên thạch có sinh linh phụ hòa nói đây chính là đại đế dành riêng vật ta tất nhiên là rất có huyền ảo có sinh linh vẻ mặt hướng tới màu sắc tiên thạch trong truyền thuyết đại đế phương mới có thể có vô thượng thần tài tương truyền đại đế sau đó còn có cảnh giới tiên thạch chính là cổ chi đại đế tu luyện sử dụng thần tài tiên thạch nghe đồn làm cho một đám sinh linh cũng nữa không đợi được dồn dập thi triển bí thuật hướng về hướng đông nam bay đi như thật là tiên thạch chỉ sợ bọn họ không thể đem bên ngoài chiếm làm của mình góp vô giúp vui cũng không tệ lắm tiêu phạm trong lòng hơi động phía sau hiển hóa ra đại đạo b ả o bình tại chỗ đem trọng thương rất khung chấn áp một ư ơ i năm trong đó rất khung nhưng là nhất tôn đánh vỡ đạo tri cực cảnh cái thế yêu nghiệt đoạt bên ngoài bổn nguyên chi lực với tiêu phà mà nói rất có ích lợi、Dết、ta thiếu chủ đã chết bọn ta lại có thể sống chỉ có trạm sát này liêu bọn ta nhà quyến phương mới có thể không việc gì một đám rất không thủ h ạ cầm trong tay các loại hung khí đánh ra từng đạo khủng bố công phạt y muốn đem tiêu phàm tiêu diệt nhưng mà bọn họ cái kia chút thực lực lại có thể thương tổn đến tiêu phàm chỉ thấy tiêu phàm vung tay lên ly hỏa thần lô đẻ xuống vô tận ly hỏa như thiên hà chút xuống vậy phô thiên cái đ ị a xuống tại chỗ đem những sinh linh kia toàn bộ tiêu diệt đi chúng ta cũng đi xem tiêu phàm bắt chuyện bên trên diệp thanh y、diệt. hai người một trước một sau hướng về kia vạn trượng hào quang địa phương sợ tại bay đi hai người đều không từng nghĩ đến tiến nhập cái này vô tận man hoang đại trong núi vẫn chưa tới thời gian một ngày dĩ nhiên cũng là may mắn được thấy trong truyền thuyết tiên thạch ven đường phong cảnh tú lệ hoàn toàn mờ mịt tất cả đều che trời cổ thụ san sát với vô tận phía trên ngọn núi lớn chẳng lẽ thật là tiên thạch hay sao diệp thanh y gì hè nhịn không được nổi lên nói t h ầ m lúc này bọn họ đã đoạt trước một bước xuất hiện ở cái kia vạn đạo hào quang sở tại đó là một cái cự đại vật sáng khinh thường hình dáng cùng dáng dấp có chút t h ầ n dị nhưng ai cũng không dám k i n h thường với nó cái kia vạn đạo hào quang phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên tản ra vô tận khủng bố ba động giống như nhất tôn thời cổ thánh hiền một dạng khủng bố phi thường ha ha khối này tiên thạch nên thuộc về ta hết thảy có một thánh nhân cảnh tu vi dị tộc sinh linh c ư ờ i lớn v ọ t tới nhưng mà đúng lúc này một đạo t r ư ớ c thiên văn lạc hiện lên hóa thành một thanh long lánh vô tận rực rỡ thần hoa trường thường tại chỗ đem sinh linh này xuyên thủng thanh trường t h ư ờ n g kia cụ bị uy năng khiến cho người sợ hãi đúng là tại chỗ đem đánh bể hóa thành hư vô thứ này chỉ sợ cũng không phải tiên thạch nhưng có uy năng như thế nói vậy cũng vì một của quý rất nhiều sinh linh điên cuồng hơn tất cả đều vọ tới trước giống như bị điên Thực lực hơi h lực yếu k ô nhưng g gần, dám tới c ỉ dám cái một chằm chằm, mà ở gắt thực bên nhìn những này gao lực ờ hãn sinh linh, thì là i n h thì l dồn dập bàn lộ ra bàn tay to a y t hoặc lớn à tế xuất phát muốn thu. bảo, ý muốn đem、thu. Vâng, nhưng là, to lớn kia vật sáng vô cùng đáng sợ vô tận trước t i ê n văn lạc hiện lên hóa thành từng đạo khủng bố công phạt sinh sôi đem những cái này xuất thủ sinh linh đều đánh bể những cái này xuất thủ sinh linh bên trong có thể là có thêm không ít nửa bước trí cường giả lại cũng là đỡ không được cái kia vật sáng sử dụng công phạt cái kia vật sáng quả thực khủng bố như vậy Khi quái, ta làm sao đều nhìn không nhìn thấu quái, đều ta rốt sao làm nó có thể kết quả làm cho hắn rất là khó hiểu có thể khám phá hư vọng trọng đồng lại không cách nào nhìn thấu bên trong đồ đạc làm như có một loại sức mạnh vô thượng che giấu tiên cơ liên đối lấy còn che đậy trong đó tất cả vật ấy quá mức hung ác cũng không biết rốt cuộc là vật gì chỉ sợ cần đến vô địch trí cường giả đến đây phương mới có thể đem bên ngoài thu cái này mặc dù không phải tiên thạch cũng tất nhiên là một món não vật đáng tiếc bọn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lại vô lực đem thu một đám sinh linh không dám lên trước chỉ dám ở phía xa dừng lại có chút quen mắt nhìn cái kia cự đại vật sáng mới vừa hết một dạng g à o h ấ n làm cho bọn họ không khỏi là sinh ra hàn ý trong lòng không dám vọng động l i ê n nửa bức trí cường giả đều chết thảm ở này bọn họ thì như thế nào dám động nhanh đem tin tức chuyển đi cái kia hư hư thực thực tiên thạch của quý hôm nay ở c h ỗ này nhanh lên đưa tin đại la thánh địa làm cho đại la thánh chủ dẫn người đến đây thu này của quý đừng có làm cho những cái này rất khấu dành trước rất nhiều sinh linh làm ra phản ứng tin tức trong nháy mắt chuyển về bốn phương tàm hướng trong lúc nhất thời toàn bộ vô tận man hoang núi lớn đều hành động lên ngược lại thì tiêu phàm nghe cho bọn họ theo như lời nói không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ cái này hư hư thực thực tiên thạch của quý còn có thể di động hay sao diệp thanh y thì gật đầu nói theo phía trước nghe đồn mà nói thứ này tựa hồ là biết di động nhưng là có nghe đồn nói thứ này cũng không chỉ một khối ở nơi này vô tận man hoang đại trong núi khắc có tồn tại bất quá trung thuyết phân vân cũng không người nào biết người nào là thật người nào là giả đột nhiên hư không rung động từ xa xa hư không chuyển đến một cô đáng sợ hùng sắt chi khí khiến cho người vẹ sợ hãi ngay sau đó giống như thiên quân vạn mã phi nhanh lúc nổ vàng tiếng ầm ầm nổ vàng lại như c u ầ n c u ộ n thiên lôi vang vọng đất trời chấn nhiếp nhân t â m thiên n ộ t đó là thứ ba mươi sáu sơn dất khấu đại trưởng lão đ ơ n hoàng một vị tệ thân vô địch trí cường giả ước t r ư ờ n g nghìn năm lão quái vật rất nhiều sinh bợ lình tổng thấy không ổn hai trăm tám mươi ba nơi đây khoảng cách thứ ba mươi sáu sơn khu vực gần quá lúc này thật sự là gần quan được ban lộc một vị thành danh đã lâu vô địch trí cường giả xuất hiện bọn họ còn như thế nào có cơ hội cất đoạn tiêu phàm đám người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy nhất tôn khuôn mặt tiểu t ụ như cây khô quanh thân có vô tận huyết quang quanh qu đ cực kỳ hiển nhiên những người này đều từng tạo súng sắc nhiệt g vô số mới vừa có đậm đ ạ như vậy chi huyết sát chi khí hiện kiệt, kiệt hôm nay nên ta thứ ba mươi sáu núi có này phúc trạch thứ này thuộc về ta thứ ba mươi sáu núi người nào có thành kiến đơn hoàng cười khẳng khặc quái dị trên cao nhìn xuống quét nhìn phía dưới sinh linh quanh thân huyết quang bắt đầu khởi động làm như có vô cùng sự sợ hãi dựng dục trong đó như vậy c u ộ n trào mãnh liệt mà kinh khủng ý năng nhất thời làm được phía dưới một hồi tính mịch đối mặt một vị thành danh đã lâu vô địch trí cường giả ai còn dám có thành kiến đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi sắc ý trùng thiên sinh sôi đem thiên không trong đám mây đều tách ra phương viên mấy ngàn thước bên trong chim luông chạy từ tán nhân tộc tiểu nhi nhưng là ngươi chém rết ta thứ ba mươi sáu sơn thiếu chủ cảm giấc kinh thiên s á c ý như cuộn trào mãnh liệt chi sóng biển cuốn tới làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồn đứa ra khắp cả người phát l ạ n h đáng sợ như vậy s á c ý làm cho bọn họ không khỏi là liền cũng không dám thở mạnh một cái sợ bị vị này vô địch trí cường già g ạ t bỏ s á c ý này là nhằm vào tiêu phàm mà đến ở chung quanh hắn sinh linh cảm xúc sâu nhất khắc có chút sinh linh không chịu nổi theo bản năng muốn chạy trốn lại là tại hạ nhất dây ầm ầm bạo thể mà chết ở kinh khủng như vậy cường già trước mặt người yếu liền cơ hội phản kháng đều không có tiêu phàm diện vô biểu tình đạo mặt nói phải thì như thế nào bất quá thuận tay giết một đầu xúc sinh m ạ thôi lời này vừa nói ra toàn trường náo đ ộ n g đây chính là nhất tôn ước trường sống s ó t hơn ngàn năm vô địch trí cường giả vẫn là một đầu viễn cổ di h ư n g người này sao dám như thế toàn bộ sinh linh không khỏi là vẻ mặt dại ra màu sắc há hốc mầm ra một câu nói cũng không nói được gặp qua cuồn vọng nhưng còn chưa từng thấy qua cuồn vọng như vậy không nói đến đơn h o à n g vẹn vẹn chỉ là bên người hắn cái k i a m ộ t nghìn r i ấ c gấu cũng đủ để nghiền ép ở đây chi toàn bộ sinh linh hắn là từ đâu tới tự tin dám can đảm nói ra như vậy điên của ngữ còn ngay một đầu viễn cổ di h ư n g mặt trước mặt mọi người gọi hắn là xuất sinh cái này cái nhân tộc tu sĩ chớ không phải là đã quên nơi đây ra sao chỗ chứ nam vực vô tận man hoang núi lớn có thể nói là viễn cổ di hung địa bàn trong này viễn cổ di hung nhiều không kể x i ế t liền nam vực n h â n tộc tam thánh địa nhân cũng không dám ở chỗ này làm cản tháng ngãi này không là sống sốt ruột chính là nhất định điên toàn bộ sinh linh nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy vô tận thương hại hay hay t ố t đơn hoàng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt trong mắt toát ra lửa g i ậ n ngập trời cùng sắc ý hư không cũng vì đó chấn động hôm nay chính là đại la thánh chủ ở chỗ này ta cũng nhất định phải đưa người rút gần l ư ra thân là thứ ba mươi sáu sơn đại trưởng lão uy không thể nói cho dù là thập đại cường giả tộc cường giả cũng kiên quyết không dám xương đó vì xuất sinh càng không nói đến người này còn chém giết hắn thứ ba mươi sáu sơn thiếu chủ càng là g i ế t không tha ùng ùng đơn hoàng đánh vung tay lên một tòa bạch cốt núi lớn ẩm ẩm xuất hiện ở hư không bên trong đón gió căng phồng lên cao tới mây trăm trượng hung uy n g ậ p trời ở cái tòa này bạch cốt phía trên ngọn núi lớn có vô tận trước thiên văn lạc l ợ n lờ dạng l ơ i rực rỡ phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên có vô tận khủng bố uy năng dựng dục trong đó càng làm cho một đám sinh linh dợn cả tóc gáy cái tòa này bạch cốt núi lớn đỉnh còn mơ hồ có một màn rực rỡ trí cực ánh sáng màu vàng tản ra vô thượng khủng bố hưng y chỉ là xa xa liếc mắt nhìn để một đám sinh linh nội tâm r u lên khắp cả người phát lệnh một màn kia rực rỡ trí cực ánh sáng màu vàng bên trong làm như mơ hồ có cái gì đại khủng bố ở d ự n dụng đáng sợ t ộ i cùng cái này đây là đơn hoàng đại trưởng l á o chuẩn đế vũ khí phong ma bạch cốt núi có sinh linh la thất thanh đứng lên trong mắt tràn đầy hoảng sợ lúc này cái kia tòa bạch cốt trên núi lớn trước thiên văn lạc đan bảo câu động vô tận đại đạo trí lực giống như một mảnh tinh không áp rơi xuống khủ phía dưới đại địa r a nẻ một mảnh hình thành từng đạo đen như mực danh sâu không ngừng hướng ra phía ngoài r ũ n g động địa sát â m khí ở kinh khủng như vậy uy áp d ư ớ i tiêu p h à m bốn phía không kịp trốn chạy sinh linh đều vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc trong lòng chửi ầm lên tiêu p h à m nếu không phải người này bọn họ há lại sẽ có như thế một k i ế p có người nói cái tòa này phong ma bạch cốt núi là là năm đó đơn hoàng tổ tiên ở tử vong cấm khu long mộ bên trong được một khối b ả o cốt lấy khối kia bạo cốt làm vật liệu chính dựa vào các loại thần tài tế luyện mã thành khủng bố khó ngăn cản có sinh linh thuộc như lòng bàn tay nói tương truyền cái tòa này phong ma bạch cốt núi có đại bên ngoài mỗi một thời đại người có được đều không được chết tử tế có sinh linh nói bổ sung nhưng không phải có thể phủ nhận là cái tòa này phong ma bạch cốt núi có sức mạnh vô thượng có khả năng cùng nửa bức đế binh tranh phong có nhân tộc đại năng mặt lộ vẻ sầu khẩu nói đây là một việc cực kỳ đáng sợ hưng khí có khả năng cùng nửa bức đế binh tranh phong kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường cái tia cái nhân tộc tu sĩ thật là chắc chắn phải chết vô anh vô biên vô tận uy áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí đem tiêu phàm các loại chờ một đám sinh linh triệt để b á phủ tiêu phàm bốn phía sinh linh vẻ mặt hôi bại màu sắc không ngừng thôi động thần lực trong cơ thể y muốn chạy khỏi nơi này có thể kết quả là phí công phong ma bạch cốt núi có vô cùng sự sợ hãi bên trong có sức mạnh vô thượng theo nó không ngừng đẻ xuống không ít trường sinh đại viên mãn tu vi sinh linh lại là sinh sinh bị đẻ nát liền kêu t h ả m một tiếng đều chưa từng phát sinh đáng sợ như vậy kết quả làm cho những cái này xa xa sinh linh đều vong hồ nứa ra khắp cả người phát lệnh không h ổ là cái kia trong truyền thuyết vô thượng hung khí hung y khó ngăn cản a vê anh một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối cái thế h ù n g thần vô biên khí tức bạo phát phong ma bạch cốt sơn trên đỉnh núi một màn kia rực rỡ kim sắc đột nhiên b ộ c phát ra từng đạo trước thiên văn lạc đem t r ọ n tọa phong ma bạch cốt núi bao phủ tản ra kinh tiên h động địa một dạng khủng bố ba đậu trong nháy mắt phong ma bạch cốt sơn uy áp tăng lên gấp b ộ i uy năng càng sâu như thế một tòa chân chính vạn dặm thần sơn áp rơi xuống ý muốn phá hủy thế gian tất cả Phốc phốc.、Giờ、khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh, chẳ có Giờ biết này, bao sát mặt mặc dù bọn hắn khoảng cách chiến trường rất xa nhưng loại này vô thượng hung sát huy áp tựa như nguyên tử linh hồn của bọn họ căn bản không thể nào ngăn cản v ơ i anh đối mặt kinh khủng như vậy mà bén nhọn công phạt tiêu p h à m m ặ t không đổi sắc lúc này tế xuất ly hỏa thần lô thần lô đón do căng phồng lên vương tình một tòa đang đ a n g phun hòa sơn vô tận ly hỏa thao thao mà ra hóa thành nhất hỏa diễm đại dương mênh mông đi ngược lên trời đem chọn tọa phong ma bạch cốt núi bao phủ đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công hư không bên trong làm như hóa thành ngọn lửa hải dương vô tận ly hỏa cuộn trào mánh liệt mà dâng trào tản ra trong lúc nhất thời tòa kia phong ma bạch cốt sơn hạ lạc tư thế lại là s i n h s i n h bị cái kia đẩy trời ly h o à ngăn trở không thể động đậy chút nào t toàn bộ sinh linh tất cả đều hít một hơi lanh khí nhất tôn sống s ó t hơn ngàn năm vô địch trí cường giả tế xuất vô thượng hung uy chuẩn đế vũ khí đúng là không làm gì được người này cái này điều này sao có thể ngược lại là có vài phần bản lĩnh thảo nào có thể đánh chết càng rất thiếu chủ đơn hoàng sắc mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc trật, sắc mặt phát lạnh lạnh lù nói bất quá ngươi chính là phải chết vừa dứt lời quanh người hắn huyết quang bắt đầu khởi động làm như có vô tận đại khủng bố phục sinh một dạ t chương hai trăm sáu mươi tám tái hiện di hung nhất tề liên thủ một năm vây anh con này thanh lân bàn tay to che khuất bầu trời có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên diễn biến các loại thần dị tản ra vô cùng bên ngoài ba đậu khủng bố bàn tay to chỗ đi qua thư không nghiền nát đại điệu trân chiến làm cho ở đây chi sinh linh đều rồn rập biến sắc trong lúc mơ hồ còn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi khiến cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi cái này đây là thứ mười hai sơn đại trưởng lao gấu tiêu thanh vân tham long trào có sinh linh la thất thanh nói lời này vừa nói ra một đám sinh linh càng phát ra tuyệt vọng đứng lên lại là một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối rất khẩu đến ý nghĩa cái kia tông của quý bọn họ là kiên quyết không có, có cơ hội mà tiêu phàm bên người diệp thanh y dĩa cũng là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc đơn hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm t r ầ m như nước một số gần như gầm hét lên l ã o già kia ngươi đây là muốn cùng ta đoạn kèm theo thanh âm hạ xuống tòa kia phong ma bạch cốt núi cũng theo đó cải biến phương hướng ngược lại áp hướng con kia thanh lân bàn tay to ha ha lão bằng hữu người ta đều là ba mươi sáu núi người làm sao cần phải tính toán những thứ này h é t dài một tiếng chuyển đến tốc độ nhanh đến c ự c hạn người đến vượt qua xa tốc độ âm thanh vô số lần đây là đ ổ sộ uy mánh người đàn ông trung niên hung sát chi khí kinh thiên quanh thân trước t i ê n văn lạc lỡ lờ như lửa nóng hừng hực đang thiếu đốt thần dị phi thường cực kỳ hiển nhiên đây cũng là một đầu viễn cổ di、hung. người này chính là mới vừa rồi sinh linh kia trong miệng thứ mười hai núi đại trưởng lao gấu tiêu ở nam vực vô tận man hoang đại trong núi v y danh hiển hách hôn g nhân cũng cũng là một đầu sống sót mấy nghìn năm dài viễn cổ di hung không giống với nhân tộc tu hành viễn cổ di hung tu vi theo lấy tuổi bọn họ tăng trưởng cùng với nuốt linh vật tăng nhiều mà không ngừng mạnh mẽ cũng không cần cố ý tu hành đương nhiên nếu như viễn cổ di hung không muốn tấn t r ư ớ c tự nhiên cũng có bí pháp ngăn cản thuận tiện bên ngoài tiếp tục đánh bóng thân mình cũng như phía trước rất không vậy cho đến đánh vỡ đạo tri cực cảnh mới thôi bất quá loại này mạnh mẽ cũng không phải không có điểm kết thúc nói như vậy huyết mạch càng là thuần hậu viễn cổ di hung có khả năng chạm đến đỉnh điểm thì cũng càng cao hơn nữa bọn họ tu hành chi pháp đều vì huyết mạch truyền thựa tu vi vừa đến thần thông bí pháp tự sinh tiện s á t một đám khác sinh linh nhưng mặc dù là như thế có thể viễn cổ di hung bên trong cũng là chẳng bao giờ xuất hiện qua đại đế khiến cho một đám sinh linh có chút khó hiểu có nghe đồn nói viễn cổ di hung tuy là gặp may mắn nhưng tộc nội tỉnh quá mức thâm hậu bên ngoài tổ tiên lại từng tạo súng vô tận sắc nhiệt không cách nào chứng đạo đế đạo lại có nghe đồn nói viễn cổ di hung không cách nào chứng đạo đế đạo chính là bởi vì thiên đ i ệ đại biến lại từng bị mấy vị đại đế chớ chúa gây nên chúng thuyết phân vân cũng không người nào biết bên ngoài thật hay giả thình thịch phong ma bạch cốt núi hung uy hiền hách tại chỗ đem con kia thanh lân bàn tay to đánh b ể hóa thành đ ầ y trời quang vũ thưa thớt phát sinh một tiếng nổ dung trời đơn hoàng thân hình loại lên hóa thành một nói lưu quang xuất hiện ở cái k i ê u phong ma bạch cốt trên núi trên cao nhìn xuống nhìn gấu tiêu c ư ờ i lạnh nói không so đo những thứ này chỉ sợ ngươi được này của quý sợ là nhìn liền cũng sẽ không cho ta xem liếc mắt chứ lúc này quanh người hắn huyết quang nhất chuyển trên người da thịt huyết n h trong nháy mắt đầy đạn có thể dùng hắn nhìn qua giống như một bốn mươi mấy tuổi t r u n g nhân nhân bất quá ở trên người hắn lại là có thêm r ầ m rạp chẳng trị văn lạc chuyển đỏ như máu nhìn qua hơi có chút yêu dị vì ngăn ngừa sinh mệnh tinh khí trôi qua viễn cổ di hung lúc bình thường cũng sẽ không hiện hóa chân thân mà là một bí p h á p tỏa ở tinh khí kéo dài thọ mệnh gấu tiêu xuất hiện làm cho đơn hoàng có chút kiếm kỵ lập tức hiện hóa chân thân chiến l ự c toàn bộ khai hỏa trận địa sẵn sàng đón quân địch thậm chí liền tiêu phàm cái này chảm sát càng man hung thủ hắn đều tạm thời bông âm thầm mệnh lệnh cái tiêu một nghìn dất khấu đem tiêu phàm trong giữ phòng ngừa nói như vậy liền không có ý nghĩa ta như thế nào người như vậy gấu tiêu lắc đầu vẻ mặt tiểu ý trầm giọng nói nơi này tin tức sớm đã chuyển khắp vô tận man hoàn g n ờ i lớn nếu như lại không lấy đi cái kia tông của quý những lao già kia tới người ta nhưng là ngay cả nước đều uống không hơn một ngụm nghe được lời này đơn hoàng có chút do dự cụ kết một lát sau hắn gật đầu nói thôi được tạm thời tin ngươi lão già này một lần chúng ta trước đem vật kia cho thu lại nói hắn cùng với gấu tiêu quen biết đã lâu tuy là phân tranh không ngừng lớn lớn nhỏ nhỏ giao thủ quá không dưới hơn trăm lần nhưng là không cứ gọi được đ ị n nhân thứ ba mươi sáu núi cùng thứ mười hai sơn địa giới lại không từng có quá d ấ p giới hai phe mặc dù không phải liên lạc chặt chẽ nhưng là không thâm cựu đại toán đương nhiên đây không phải là hắn cuối cùng gật đầu nguyên nhân nguyên nhân thực sự là nơi đây lập tức sẽ có đại ba cường giả hà lâm cái này tông của quý thuộc sở hữu tất nhiên không sẽ là bọn họ trong một cái xuất phát từ ý nghĩ này hắn mới miễn cưỡng đồng ý ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn thứ này đến cùng có gì t h ầ n dị gấu tiêu mặt mỉm cười quanh thân huyết quang nhất chuyển cũng là hóa thành một chung nhân, nhân khí huyết trần đầy như nhất tôn vô thượng đại hồng lô tản g a mạc đại h ư n g y hắn lộ ra một tay lần thứ hai diện hóa xuất một con thanh lân bàn tay to hướng về to lớn kia vật sáng trộm tới đây là hắn vô thượng công phạt hung thuật chính là kết hợp hắn man hoang hung thuật sở biến hóa ra đại s á t chiêu t ừ n g tiêu diệt không biết bao nhiêu dị tộc sinh linh hung danh hiền hách vê anh làm như cảm ứng được con này thanh lân bàn tay đáng sợ cái kia cái cự đại vật sáng hơi rung động từng đạo trước thiên văn lạc nổ bắn ra mà ra ở hư không bên trong đan vào không lớt hóa thành một trôi lợi nhận chém thẳng vào hướng cái kia áp rơi xuống thanh lân bàn tay to trôi này lợi nhận có như thần linh vũ khí một dạng rực rỡ l o á mắt trên đó có vô t Nói gấu tiêu, tiêu nhũ ư mày khẽ thở dài cũng không biết có bao nhiêu năm chưa từng thụ thương quá không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này bị thứ này vẽ ra một vết thương mọi người đều không còn gì để nói cái tiêu cái cự đại vật sáng sử dụng công phạt đơn giản tiêu diệt nửa bước chí cừng giả nhưng đối với gấu tiêu lại vẹn vẹn chỉ là cắt một đạo lỗ nhỏ thực sự khiến người ta mao cốt tủ nhiên khắp cả người phát lệnh v i ệ n cổ di hung nhục thân thể rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu đơn hoàng thần sắc hơi n g ư n g trọng mở miệng nói ta tới giúp người một tay trước thu cái này tông của quý lại nói vừa dứt lời hắn đôi động phong ma bạch cốt núi hướng to lớn kia vật sáng ép xuống theo sát phía sau gấu tiêu cũng lần thứ hai lộ ra bàn tay to hướng to lớn kia vật sáng trộm tới toàn bộ sinh linh tất cả đều chờ mong bọn họ thật tò mò cái kia hư hư thực thực tiên thạch cự đại vật sáng đến tột cùng là vật gì chương hai trăm sáu mươi chín của quý bỏ chạy hung tàn rất mạnh mẽ hai năm、vâng. vô biên vô tận u y áp như vô ngân tinh không truy lạc tản ra vô tận sắc khí làm cho ở đây chi sinh linh đều nhất tể đánh lạnh leo run r u dày ở kinh khủng như vậy uy áp giới đại đ ị a u dồn dập ra nẻ xuất hiện từng đạo danh sâu đại lượng địa sát â m khí dâng lên mà ra b ừ n g tình hát s á t xương mù đặc mực dạng đều là kinh người toàn bộ sinh linh mắt không chấp nhìn về phía cái kia cái cự đại vật sáng muốn biết cái kia đến tột cùng là vật gì liên bị một nghìn rất khấu vây quanh tiêu phạm cũng là như vậy thứ này làm như đại có gì đó quái lạ cũng không phải vật chết tiêu phàm không ngừng lấy trọng đồng chi lực quan sát mơ hồ cảm thấy cái này vật sáng cũng không đơn giản làm như nhất tôn vật còn sống ở trong đó chỉ là ngại vì trên đó sức mạnh vô thượng cho dù là tiêu phàm trọng đồng cũng khó mà biết rõ bên trong tình huống dù sao lúc này tiêu phàm cũng chỉ có trường sinh thất trọng thiên tu vi Vâng, cái cái vật vô văn vô sáng phản ứng thần tận thiên nổ bắn động Trong ngay thượng cái cái cự cực kích bức trước lạc cỗ kia đại liệt, hơi, trời kỳ kh ra ra, lay trào tế. mắt, một hà mà ý muốn đem cái kia phong ma bạch cốt núi cùng thanh lân bàn tay to đánh nát ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong thanh lân bàn tay to đột nhiên bị đánh bạo thưa không cũng vì đó sụp xuống một mảnh mà phong ma bạch cốt núi biểu hiện càng quỷ dị bên ngoài trên đỉnh núi rực rỡ kim sắc một hồi sao động làm như sợ hai kinh khủng kia công phạt liên tục chật lui cái này đây là chuyện gì xảy ra một đám sinh linh tất cả đều náo động cái kia cái cự đại vật sáng dường như so với bọn hắn trong tưởng tượng còn có đáng sợ nhiều lắm một vị vô địch trí cường giả tu vi viễn cổ di hùng phát sinh khủng bố một kích bị tại chỗ đánh bể mà một vị khác chuẩn đế vũ khí càng là sợ hãi cái k i a c ự đại vật sáng liên tục chật lui đừng nói là bọn họ liền phong ma bạch cốt sơn chủ nhân đơn hoàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc ngay vừa mới rồi phong ma bạch cốt núi mơ hồ truyền đến tin tức làm như đang cảnh cáo hắn không nên t r e o chọc cái k i a c ự đại vật sáng từ hắn trưởng không cái này chuẩn đế vũ khí phía sau đây là lần đầu tiên thu được nó truyền tới tin tức càng làm cho hắn không hiểu là vì sao phong ma bạch cốt núi biết cảnh cáo hắn không nên trêu chọc cái tia c ự đại vật sáng chẳng lẽ vật tia rất có thần dị thật là một đại khủng bố thân là thứ vừa có vô địch trí cường giả tu vi hắn sợ có thể biết bí văn không í t ở nơi này nam vực vô tận mãn g hoang đại trong núi có nhiều lắm bí mật không muốn người biết một không phải cẩn thận liền hắn đều có rơi xuống khả năng nhất là cái kia tử vong cấm khu long mộ các đời rất k h ấ u đều không dám tùy tiện đặt chân trong đó hắn chính là biết ở năm ngàn năm trước tổng cộng có ngũ tôn cái thế trần đế truy kích một cái tên gọi là nói dương thần vương nhân tộc yêu n g h i ệ t đuổi vào cái kia long mộ bên trong bọn họ ở trong đó chuyện gì xảy ra không có bất kỳ sinh linh biết kết cục sau cùng chỉ có nhất tôn cái thế chuẩn đế miễn cưỡng chạy ra cũng là tu vi hủy hết liền một câu nói đều chưa từng nói ra tại chỗ hóa thành bụi mà cái kia cái nhân tộc yêu nghiệt không còn có rất khấu thấy hắn từ đó đi ra chuyện này biết đến sinh linh cũng không nhiều chỉ có ba mươi sáu trong núi vài cổ rất khấu cao tầm biết nhưng ai cũng không dám tùy tiện chuyển ra ngoài để ngừa thu nhận mối h o ạ đúng lúc này cái kia cái cự đại vật sáng đục lỗ hư không đánh ra một cái lô đen đâm đầu lao vào nhanh chóng biến mất dĩ nhiên tự hành hành độ hư không thiên hạ ít có cái này tông của quý thật là thần dị phi phạm rất nhiều sinh linh nhìn thấy một mặt này c ũ n gấu lớn bị giật mình, đáy mắt cũng là mình, cũng giật mắt đáy t cả đ ề hiện lên m ộ tiêu t người thần trốn, tiêu trong tay tốt, chỉ ít chạy hơn hoàng chỉ cũng cùng đơn của quý gấu rơi sao vào bọn họ còn có thể có thể hội. Truy. Gấu tiêu người đầu tiên xông vào lỗ đen bên trong dọc theo sự phát hiện này thành đường hầm vận chuyển truy sẽ xuống ngay căn bản cũng không muốn bung tha đơn hoàng tê xuất phong ma bạch cốt núi tiếp tục duy trì đường hầm vận chuyển sau đó xoay người nhìn về phía một đám rất gấu lạnh lùng nói chạm sát người này về sau tốc độ trở về núi trại bên trong vừa dứt lời hắn thân biến hóa lưu quang nhảy vào đường hầm vận chuyển bên trong đi theo không ít tu vi sinh linh mạnh mẽ cũng theo sát phía sau truy t ắ c tới bất quá ngay sau đó đường hầm vận chuyển bên trong chính là chuyền đến từng tiếng hét thảm thanh âm hiện nhiên vô luận là gấu tiêu vẫn là đơn h o à n g đều không phải là cái gì hạng dễ nhằn lúc này đối với những sinh linh kia thống hạ sát thủ cũng không sợ đường hầm vận chuyển tan vỡ không ít sinh linh mặt lộ v ẻ tiếp nối màu sắc làm như vì không cách nào đạt được cái kia tông thần dị của quý mà cảm thấy vạn phần tiếp hận lại có trò hay để nhìn ở đây chi sinh linh rất nhanh bị trong sân tình huống hấp dẫn thứ ba mươi sáu sơn hơn một n g h n dứt gấu sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ s á c ý phí thiên khiến cho người sợ hãi ở một ngàn này thừa rất khấu bên trong đi ra một cái mọc hai thanh sắc do xoáy cả người đầy cơ bắp trên đó che có một tầng lông màu trắng viễn cổ di hung đầu này viễn cổ di hung cả người huyết quang t r ù n g thiên h u n g sát chi khí giống như là thủy t r i ề u bắt đầu khởi động h i ệ n nhiên là quanh năm giết chóc không nớt mới vừa có đáng sợ như vậy dị tượng nhân tộc tiểu nhi ngươi là tự sát hãy để cho ta tới đầu này viễn cổ di hung ý nghĩa lời nói lành lạnh kèm theo đang nói hạ xuống một đám sinh linh đều khắp cả người phát lệnh bị cái kia không chỗ nào không có mặt xác ý sở kinh cái này đây là thứ ba mươi sáu sơn rất mạnh mẽ theo đầu này viễn cổ di hung lên sân khấu nhất thời có sinh linh la thất thanh đứng lên cái này rất đông có bực nào chỗ đặc thù hay sao có một yêu tộc sinh linh nghi ngờ nói rất mạnh mẽ là thứ ba mươi sáu trong núi tiếng tăm lừng lấy cái thế yêu nghiệt danh tiếng thậm chí còn lấn át thứ ba mươi sáu sơn thiếu chủ vì vậy mà không vì thứ ba mươi sáu sơn sơn chủ sở hỉ vẫn được phân phối ở tiên phong trong đội có người nói tu vi của người này cũng là nửa bước chí cứng giả nhưng chiến lược kinh người vô cùng khủng bố tương truyền thứ ba mươi sáu trong núi vẫn có trưởng lao ý muốn đẩy người này vì nhiệm kỳ kế sân chủ nhưng ngại vì đương đại sơn chủ chi hưng uy thủy trung chưa từng thành sự không ít biết rõ nội tình sinh linh nghị luận â mỹ nhìn về phía rất mạnh mẽ ánh mắt đều mang có vẻ sợ hãi có thể bị một đám rất khấu trưởng lao xem trọng ý muốn đ ẩ y đó vì nhiệm kỳ kế sơn chủ viết cổ lý vương triệu di hùng chiến lược có thể tưởng tượng được một đám sinh linh r ồ n r ậ p nhìn về phía tiêu phàm tự hồ là muốn thấy được hắn tuyệt vọng mà thần sắc kinh khủng nhưng là kết quả lại là lệnh khiến cho bọn họ thất vọng rồi tiêu phàm bất vi sở động bước ra một bước sắc mặt bình tĩnh đạo mặt nói muốn giết ta mười cái ngươi cũng không đủ cách diễn ngươi ta một tay là đủ lời này vừa nói ra toàn trường náo động đây chính là nhất tôn nửa bức trí cường giả còn có một hơn ngàn r ấ t khấu ở chỗ này cái này cái nhân tộc tu sĩ sợ không phải điên rồi sao cái này chỉ sợ cái k i a rất mạnh mẽ muốn đại khai xa t giới quả nhiên rất mạnh mẽ giận quá thành cười t h ầ n s ắ c dữ thợn cười khẳng khặc quái dị nói tiết kiệm một tay di ta thật là không biết mùi vị. n h nhi, hôm h â n nay, n tộc tiểu c ẳ g những là ngươi n chết ở chỗ là sẽ ở à y tại chỗ sở có nhân tộc tu sĩ, đều sẽ bởi chỗ có nhân sở sĩ, sẽ đều vị ì mình, vì nghìn ngươi mà chết. Mà ngươi, ngay cả là bảo mình, cũng sẽ vì hàng vạn hàng n mà Mà là chết. cả h bảo sẽ â Người một nhiều Phạm Tiêu lắm. m bước ra bước, như trước người, xúc thành thốn dạng, hiện mạnh xuất điệu một rất một mẽ ở quyền v u này g ra. Một quyền n bình thản g không có gì lạ giống như hải đồng huy quyền một dạng làm như mềm yếu vô lực nhưng rất mạnh mẽ lại tựa như tao nộ g đại khủng bố một dạng cả người thần hà b ư ớ c hơi ý muốn dâng lên mà ra nhưng là bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn ngăn trở căn bản là không có cách v ớ n ra toàn thân của hắn bắp thịt dữ tợn làm như ý muốn tránh thoát ràng buộc liền màu xanh huyết quản đều bạo khởi lỗ chân lông chảy ra rất nhiều máu tích làm cho cả người hắn như là huyết n h i ễ một dạng cái này đây là chuyện gì xảy ra có sinh linh la thất thanh đứng lên k h ắ p khuôn mặt phải không giải khai vậy giản dị không màu mẹ một quyền làm sao sẽ để cho rất mạnh mẽ không chịu được như thế gần giống như rất mạnh mẽ đối mặt cũng không phải là một cái trường sinh cảnh n h â n tộc tu sĩ mà là nhất tôn cái thế chuẩn đế một dạng cái kia cái nhân tộc tu sĩ quá mức khủng bố một quyền oai sinh sôi áp chế rất mạnh mẽ liền thần lực đều không thể phát sinh cái kia là cường giả đối với người yếu tuyệt đối áp chế có dị tộc đại năng kinh hay nói đạo chi cực cảnh người này tất nhiên là phá vỡ đạo chi cực cảnh đối với rất mạnh mẽ tạo thành tuyệt đối áp chế có gì tộc đại năng chắc chắn nói có người nói đánh vỡ đạo c h i cực cảnh sinh linh có nhiều loại thần dị đối với bất luận cái gì chưa từng đánh vỡ đạo c h i cực cảnh sinh linh có tuyệt đối áp chế có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi thảo nào mới vừa người này có thể ngăn cản phong ma bạch cốt sơn một k í c h thì ra bên ngoài nguyên do đúng là ở chỗ này đánh vỡ đạo c h i cực cảnh sinh linh tất nhiên là không giống bình thường có thể n ị c h thiên mã chiến ở thánh nhân cảnh lúc có thể cùng chuẩn đế tranh phong cực kỳ kinh khủng cũng là tạo cho cực kỳ đáng sợ hậu quả ở toàn bộ sinh linh vẻ mặt rung động trong thân sắc rất mạnh mẽ cả người dường như khí cầu mượt dạng ầm ầm bạo liệt hải quất không còn toàn trường tĩnh mịch vạn vật không tiếng động nhất tôn bị một đám rất khấu trưởng lao xem trọng ý muốn đẩy đó vì nhiệm kỳ kế sơn chủ viễn cổ di hùng cho nên ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có chính là bị người này một quyền đánh sắt thành c ạ n hải quất không còn đây chính là nhất tôn nửa bức trí cường giả tu vi yêu người ta liền một quyền như vậy bị đánh chết liền cơ hội phản kháng cũng không có toàn bộ quá trình liền một phút đồng hồ cũng không có a toàn bộ sinh linh đều nhìn về tiêu phản ánh mắt bên trong có chỉ là sâu đậm kính nghệ đúng lúc này zta e v ì rất mạnh mẽ thống lĩnh b ả o thủ một g i â y kế tiếp giống như đại dương sắc khí đ ô n g nhiên bạo phát như sơn băng địa liệt tựa như biển gầm nổi bật kinh thiên động địa khủng bố phi thường cái kia hơn một ngàn dất khấu làm như nhất thể thôi động bí pháp lẫn nhau trong lúc đó huyết quang liên tiếp thành một mảnh tản ra cực kỳ kinh khủng ba động làm như nộ hải kinh đạo tịch quyện thiên hạ mà đến tu vi của bọn họ hoặc là không cao người mạnh nhất cũng bất quá là bình thường thánh nhân cảnh nhưng tại loại này bí pháp ra chỉ dưới khiến cho, cho bọn họ hòa làm có thể b ộ c phát ra cực kỳ kinh khủng ngập trời chiến lực trong nháy cưới khủng mắt trên trời dưới đất hóa thành một mảnh nhỏ ngọn lửa hải dương tại chỗ đem cái kia hơn một r ấ t khấu bao phủ thanh huy ham thế tại bực này vô tận ly hỏa bên trong cái kia hơn một n g à ì n dất khấu quanh thân huyết quang không ngừng làm đạm cho đến hóa thành hư vô bị vô tận ly hỏa tại chỗ nung khô liền cận đều chưa từng còn lại toàn trường t ĩ n h mịch toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ không đất r ồ n r ậ p không lưng túi đầu làm như ở hướng vô thượng đế vương trào mở dạng ở một đám sinh linh sợ hai trong ánh mắt tiêu phàm đi tới mới vừa đường hầm vận chuyển chỗ cũng là phát hiện đường hầm vận chuyển đã đổ nát mặc dù lần thứ hai mở ra cũng vô pháp đường cũ truy tắt đi qua đáng tiếc đường hầm vận chuyển đã đóng nếu không ta cũng muốn đi xem xem tiêu phàm thần tình có chút tiêu điệu thở dài một tiếng ý muốn rời đi. đúng lúc này một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ một bên c h e trời c ủ a m ộ t trong rừng thoát ra xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt lên trời có đức yêu sinh hai ta thật đúng là có duyên à, ở nơi này nam b ự c vô tận mãn g hoang đại trong núi đều có thể gặp nhau nghe thế thanh âm quen thuộc tiêu phàm khoe miệng không khỏi quất một cái tại sao lại đụng tới cái này thiếu đạo đức ra hỏa rồi hả người tới chính là bị vô số sinh linh phá m ạ n g yêu thích đào người mộ tổ tiên hào đức đạo nhân đạo trường ngược lại là thật có nhã hứng đúng là qua sông đi tới nam vực chẳng lẽ nơi này là vì nơi này lòng mộ mà đến tiêu phàm t h ẳ n như nói h ả o đức đạo nhân sở lỗ mũi một cái lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động béo mút m í p thì béo run lên một cái hơi có mấy phần phố phường người bán hàng rong m ụ i vị đừng nói nữa lao đạo ta mới vừa lại tựa như là nhớ tới cái gì h ả o đức đạo nhân lời còn chưa nói hết chính là ngừng lại nói tránh đi chờ một chút trên người của ngươi có huyết sát bí pháp chẳng lẽ ngươi chính là cái kia bị thứ ba mươi sáu núi truy nã nhân tộc tu sĩ đang khi nói chuyện quanh hắn lấy tiêu phàm xoay tròn vài vòng nhãn thần sáng k h c như thế đang nhìn nhất tông hiếm thế của quý tấm tắc ngươi khả năng còn không biết lúc này toàn bộ nam vực đều nhanh s ô i trào ước chừng một tỷ linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng cho dù là cung cấp ngươi vị trí cũng có thể được một trăm triệu linh thạch thượng phẩm tiêu phàm hơi n g ậ n ra chật, sắc mặt phát lạnh đạm mặt nói không sao cả bất thời giờ đi diệt cái gì đó thứ ba mươi sáu núi tự nhiên cũng liền thanh tịnh hào đức đạo nhân nụ cười cứng lại rồi nhặt nhau nói tiểu tử ngươi nhưng chớ có sầm bậy cái này nam vực thủy quá sâu cẩn thận chết đối ngươi tiêu phàm rất là kỳ quái hỏi tới đạo trưởng thế nào nói ra lời này hào đức đạo nhân lắc đầu nói nơi đây không thích hợp thảo luận cái này chuyển sang nơi khác rồi hay nói được rồi nơi đây mới vừa chuyện gì xảy ra mới vừa hắn hoành độ hư không xuất hiện ở đây phụ cận đối với chuyện xảy ra ở nơi này hoàn toàn không biết gì cả tiêu phàm đem chuyện mới vừa rồi nói liên tục nghe h ả o đức đạo nhân hai mắt rực rỡ hào quang liên tục d ậ m chân nói sống nha không phải là hoành độ hư không nha đây chính là lao đạo bản lĩnh xuất chúng h ả o đức đạo nhân vẻ mặt trách cứ màu sắc ngươi xác định có thể đuổi theo tiêu phàm có chút không quá tin tưởng đó dù sao cũng là hai vị sống đầy đủ lâu đời viễn cổ di hùng làm việc cẩn thận há lại sẽ cấp cho người khác truy tác cơ hội bàn đạo trưởng là ai bên trên biết thiên văn địa lý dưới h i ể u cổ kim nội ngoại chút chuyện nhỏ này lại có thể làm khó ta h ả o đức đạo nhân móc ra tòa kia thất thải tế đàn mang hoạt hoặc khắc trên đó chính là nổi lên trận trận thần hạ tỏa ra ánh sáng lung linh trông rất đẹp mắt đi tiêu phàm đám người bước trên tế đàn trong chớp mắt chính là biến mất khi bọn hắn lao tới lúc tiến nhập một mảnh trong đại hoàng vô tận rừng già nguyên thủy rầm rạp cổ mộc tố thiên địa bên trên giày một tầng giày lá khô tản ra một cỗ thối giữa khí tức vừa mới thấy rõ cảnh tượng của nơi này hào đức đạo nhân nhất thời vẻ mặt khóc tang trí tướng lên trời thật là không có đức h ã m h ạ i sát lão đạo chương hai trăm bảy mươi mốt lầm vào long mộ man thú c h i vương bốn năm đây là một mảnh khu vực nguyên thủy núi đồi đứng vững có vô tận cổ mộc tre trời dựng lên vẻ xanh b i ế t sung xuê tản ra nồng nặc sinh mệnh khí cơ có ở cái này vô tận tre trời đại một bên trong một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đè nén không chỗ nào không có mặt tựa như bên trong g ầ n có vô thượng đại khủng bố một dạng nơi này làm sao như vậy bất thường chúng ta đây là tới đến địa phương nào diệp thanh y thì kinh nghi bất định đạo trưởng ngươi dường như nhận thức nơi này tiêu phàm cao mày hào đức đạo nhân sắc mặt phát khổ mập mạp trên mặt đúng là thần kỳ một dạng bài trừ vài tia nếp n h n tới nào chỉ là biết nơi này lao đạo mới vượt nhưng là hao hết khí lực mới từ nơi này trở tới hào đức đạo nhân sắp mặt cực kỳ xấu xí đáy mắt còn hiện lên một vẻ hoảng sợ tiêu p h à m hơi có chút kinh ngạc cái này thiếu đạo đức đạo nhân nhưng là bị một chúng thánh đại năng truy kích đều cảnh hai ba linh nhưng không bệnh nhẹ nhưng hôm nay chỉ là vừa mới đặt chân nơi đây để hắn có biểu hiện này thực sự khiến người ta khó hiểu có lẽ nào nơi này là long mộ diệp thanh y gần như run dậy nói rằng nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong nhất địa phương đáng sợ đương trúc tử vong cấm khu long mộ trong tin đồn liền chuẩn đế tới đây cũng không thể có thể bình yên vô sự đi ra nếu thật là long mộ cái này lại danh đỉnh đỉnh thiếu đạo đức đạo nhân có biểu hiện như thế ngược lại cũng chẳng có gì lạ hào đức đạo nhân gật đầu khổ sở nói không phải địa phương quỷ quái này còn có thể là nơi nào bất quá hoàn hảo nơi đây không coi là hạch tâm đ o ạ n đường chắc là không có nguy hiểm lớn gì không được không được ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nếu không thì có họa s á t thân đang khi nói chuyện hào đức đạo nhân móc ra phía kia thất thải tế đản ý muốn hoành độ hư không ly khai nơi đây nhưng mà không đến khoảng khắc sắc mặt của hắn càng thêm khổ sáp song song nơi này dường như liền hư không đều bị giam cầm lao đạo tế đàn không cách nào có hiệu lực hào đức đạo nhân biểu hiện làm cho diệp thanh y thì rất là kinh ngạc nhớ tới hắn các loại nghe đồn không khỏi hỏi đạo trưởng ngươi chớ không phải là gan to bằng trời còn đào quá long mộ chứ trong tin đồn long tộc ở tự cảm thọ nguyên s ắ p xỉ lúc vô luận rất xa đều biết bay trở về long mộ đem chính mình trôn trôn tại đây tương truyền long tộc cả người là bảo kỳ huyết nhục có thể tăng mạnh mẽ sinh linh thể phách kỳ cốt cách có thể đoán tạo cái thế thanh khí l à một tộc chi truyền thừa thanh khí lấy hào đức đạo nhân đức hạnh liền tiêu phàm đều cảm thấy có khả năng này thang ngãi này mới vừa đến nơi đây liền sợ hãi như thế sẽ không thực sự đảo quá nơi này đi hào đức đạo nhân nghiêm sắc mặt quan minh lâm l i ề n nói lên trời có đức yêu sinh lao đạo ta như thế nào loại người như vậy phía trước lao đạo truyền tống tế h đàn xảy ra chút chuyện ngoài ý mớn không phải cẩn thận rơi lạc long mộ bên trong vừa may đập bể mấy viên man thú đạn mà thôi long mộ mặc dù là tử vong cấm khu có vô tận khủng bố nhưng làm cho một đám sinh linh tấc tắc kêu kỳ lạ chính là ở diện tích vô ngần long mộ bên trong cũng là có một đống lớn man thu sinh tồn ở trong đó tựa như nơi đây là bọn hắn chỗ vui chơi một dạng có tài năng lớn suy đoán hoặc là cái nhân nơi này man thú có một tia long tộc huyết mạch cái này mới có thể ở chỗ này sinh tồn đạo trường đừng không phải nói đ ù a chứ vẹn vẹn chỉ là đập hư mấy viên man thú đ ạ n tiêu phàm cười nhạt lấy hắn đối với người này hiểu rõ chuyện này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy chỉ sợ là thằng ngãi này mơ ước cái kia man thú chứng sinh mệnh tinh khí cùng với bên ngoài ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo trong chốc lát n g a tay muốn lấy trộm mấy viên man thú đản mới đúng khai khái chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới cái kia man thú đ ả n cha mẹ của chính là hai đầu đến gần vô hạn chuẩn đế tu vi man thú này này, sản xuất dưới đản dĩ nhiên cũng dám lấy trộm đơn giản là chán sống rồi vậy chờ tu vi man thú chính là thánh địa thánh chủ nhân vật nhất lưu đều không dám tùy tiện trêu chọc vậy làm sao bây giờ diệp thanh y thì hỏi hào đức đạo nhân từng tao nộ vậy đáng sợ man thú vương truy kích lưu ở nơi đây chỉ sợ là có đại nguy hiểm nhưng là hết lần này tới lần khác nơi đây hư không bị giam cầm bọn họ cũng vô pháp hoành độ hư không l y khai cái này khiến xem như là rơi vào tình cảnh lưỡng nan còn có thể làm sao chỉ có thể đi ra ngoài tôi h hào đức đạo nhân vẻ mặt đau khổ nói nơi này chính là trong truyền thuyết long mộ đại danh đỉnh đỉnh tử vong cấm khu ai cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đại khủng bố chớ đừng nói chi là hào đức đạo nhân thằng nhãi này còn gặp hai đầu man thú vương truy sát một ngày cái kia hai đầu man thú vương giết đến chỉ sợ kết quả biết càng không xong ở hào đức đạo nhân dưới sự hướng dẫn tiêu phản đám người dọc theo một cái hướng khác không ngừng đi tới đúng lúc này lên trời có đức yêu sinh lao đạo số mệnh làm thực là không tồi ở phía trước dẫn đường hào đức đạo nhân vui vẻ ra mặt thân thể mậm p ạ p buộc phát ra tốc độ kinh người như một nói lưu quang l ó e lên liền biến mất một lát sau thân ảnh của hắn mới xuất hiện ở tiêu p h ả m cùng diệp thanh y rìa trong mắt đây là cái gì ta dường như cảm giác được bên trong có số lượng cao sinh mệnh tinh khí diệp thanh y rìa nghi ngờ nói hào đức đạo nhân cũng không phải tay không mà về hắn là con một viên cự đại sương sọ đi vòng n è o viên này cự đại sương sọ có chừng cao hơn mười triệu cũng không biết trải qua bao nhiêu tuyến nguyện trên đó như c ũ tản ra bánh bánh, bánh quang hh đây chính là cái thứ tốt lấy lao đạo kinh nghiệm nhiều năm đến xem này sương đầu chủ nhân sinh tiền trí ít cũng là nhất tôn đến gần vô hạn man thú vương tồn tại chỉ cần đem rất đánh bóng dựa vào các loại thờ tài xứng đáng tế luyện r a nhất kiện tương đương với v i ê n cổ t h á n h khí b ả o bối hào đức đạo nhân đ ầ u xanh đôi mắt nhỏ nhấp nháy phát quang làm như một viên vô thượng ngọc lục bảo mực dạng béo mút mít mặt béo phì càng là tiêu ý hòa thuận vui vẻ tựa như một đoá rực dị dù hoa mực dạng cái này vừa nói diệp thanh y hô hấp đều không khỏi nặng n ề ba mươi ba viễn cổ thành khí a đây chính là một ít tộc yêu chấn tộc chi bảo một dạng tồ đúng là có thể tế luyện thành nhất kiện tương đương với viễn cổ thánh khí một dạng bà bối ngược lại là tiêu phàm không khỏi n h ữ n nhữ như mày nói đạo trưởng ngươi chớ không phải là lại đi bảo người ta mộ phần chứ hào đức đạo nhân vẻ mặt tránh khí nói ngươi cũng quá xem thường lao đạo nơi này chính là tử vong c ấ m khu ta là cái loại này đến sinh mệnh với không để ý người sao vừa dứt lời viễn không chỗ hiện lên từng đạo rực rỡ thân hoa từng của một kinh thiên khí tức ầm ầm bạo phát mà ra tiêu phàm cùng diệp thanh ĩa nhất tề nhìn về phía hào đức đạo, nhân, cùng lên hỏi, đạo trưởng cái này làm thật không phải là ngươi chiêu giữ lấy Đơ đêm thức n ấ u n g bệnh, bản liền đứng lên viết bản thảo. Xin n chút thảo. cho cảm giác các một g viết lỗi, tốt ư ơ i lợi lâu. ư nhìn g ỗ sâu tròng, năm. Ngươi n vị dị chi h điệm. một cái ta đều nói ta không phải loại người như vậy một nhóm ba người tới cái tia bạo phát cầu vùng địa phương hào đức đạo nhân vẻ mặt hủy khuất tựa như là một cái bị tức tiểu tức phụ vậy tiêu p h à m cùng diệp thanh ý khỏe miệng giật một cái tháng nay này làm sao lại như vậy cần ăn đòn đâu gấu tiêu cùng đơn hoàng ở phía trước đại chiến đánh đại địa văng tung tóe đầy đất đống hỗn độn đối thủ của bọn họ cũng không phải là cái tia cái cự đại p ậ t sáng mà là nhất tôn có trường bà cao t r ă m trượng tựa như một tòa núi lớn tựa như man thú vương vị kia man thú vương làm như có nồng nặc l o n g tộc huyết mạch đỉnh đầu có hai l o n g g i á c l ó é ra hảo quan g bảy màu có chút diễm lệ nó quanh thân tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh lân giáp l ó é ra tất thải thần hà đem dễ dàng ngăn trở từng đạo khủng bố công phạt cái này đây chính là nơi này man thú vương d i ệ p thanh y thì h v ẻ sợ hay nói đây giống như núi đổi một dạng hình thể bên trong l n chứa đáng sợ năng lượng ba đậu vẹn vẹn chỉ là liếp mắt nhìn cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hai mươi năm cái thứ hai cái lao dạc kia lại vẫn chưa từng chết đi th h ả o đức đạo nhân b i ể u môi nói c h ờ một chút cái kia vật sáng ở đằng kia tiêu phàm chỉ vào nơi nào đó thần sắc có một chút gì động bọn họ truy tắc đến tận đây s ợ không phải là vì cái kia cái cự đại vật sáng sao lúc này cái kia cái cự đại vật sáng đang ăn tính nằm cách đó không xa bạch s ắ c dây núi dưới sang bóng ảm đạm trắng trợn cắn n u ố t thiên địa linh khí tựa như ý muốn bổ sung thân mình tiêu hao ngươi cũng chớ làm loạn chỗ kia có gì đó quái lạ cẩn thận hữu khứ vô hồi hào đức đạo nhân cản lại tiêu phàm nghe được hào đức đạo nhân lời này tiêu phàm tỉnh táo lại sử dụng trọng đồng chi lực nhìn quét cái kia một khu vực、t. tiêu phàm hít một hơi lãnh khí trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ màu sắc ở trọng đồng khám phá vô căn cứ chi lực cái kia một vùng núi non bí mật nhìn một cái không s ó t gì nhìn như tầm thường bạch sắt dây núi từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới hiện đây r ầ m rạp chẳng trị trước thiên văn lạc đạo đồ bên trong dựng dục từng đạo khủng bố công phạt có thể tưởng tượng một ngày có sinh linh lầm vào trong đó cái kia từng đạo khủng bố công phạt đánh ra chỉ sợ là chuẩn đế cũng phải tại chỗ vất lạc thậm chí có chút tiên thiên đạo đồ v ă lạc liền tiêu phàm đều nhìn không hiểu do lắm lại làm cho hắm h ế t hết khắm cả người phát lệnh nơi này, làm thật không t là là cái cái cái cái đột nhiên miếng màu trắng kia dãy núi tựa như khẽ run lên có từng cổ một lực lượng thần bí tuân ra tại chỗ đem cái kia mấy cái bàn tay liên diện khiến người ta sợ hãi một màn xuất hiện những cái này sinh linh mạnh mẽ lộ ra bàn tay to liên diện phía sau cái kia từng cổ một lực lượng thần bí làm như ngược dòng bên ngoài bồn nguyên lúc này tìm tới mấy cái sinh linh mạnh mẽ trong nháy mắt không gian đều tựa như vặn vẹo một dạng mấy cái sinh linh mạnh mẽ như thế bị ngăn cản ở không gian bên trong không thể nhúc đích bọn họ tựa như tao nổ lớn lao khủng bố một dạng thần sát hoảng sợ lại dữ tợn đánh ra từng đạo khủng bố công phạt cũng rất sắc bị hư không vô tận thốn vệ Á á á, mấy mạnh mẽ, thảm, cái sinh linh sinh tiếng từng quanh phát hét th sau đó lan tràn trên đó từng bước hóa thành huyết sắc nước mù những sinh linh này hoảng sợ lại không giúp xem cùng với chính mình chậm dài hóa thành nước mù thừa nhận vô tận đau đớn cũng là không hề sức chống cự t một đám xuất thủ chậm một chút sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí uy dị như vậy lại đáng sợ một màn để cho bọn họ vô cùng may mắn thử vong cấm khu tên thật là danh bất hư truyền bọn họ cũng là theo đôi gấu tiêu cùng đơn hoàng mà đến nhưng chưa từng nghĩ đúng là trong lúc vô tình nhảy vào lòng mộ cái này từ vòng cấm k h đúng lúc này giống đột nhiên giống to một tiếng chuyển đến nhất tọa sơn mạch sắt na đổ nát một đầu như phía trước một dạng khổng lồ man thú vương xuất hiện con này man thú vương thậm chí so với một con kia kinh khủng hơn ánh mắt có chừng to bằng cái thớt lóe ra khủng bố thần mang hung thần ngập trời đi mau có sinh linh kinh hô thành tiếng thôi động bí thuật dồn dập chạy tư tán như vậy hình thể vực này uy thế kinh khủng không có bao nhiêu người có thể đối kháng cái này đầu man thú vương đến từ trên trời một cước dẫm đạp xuống tới nhất thời có mấy cái chạy chậm đạp xuống tới nhất thời có mấy cái chạy chậm đạp xuống bị ạ p giống như là một c ỗ tịch quyền thiên hạ hồng thủy một dạng thanh uy trấn thế có s ô n g có bảy thải lân giáp ma cầm có cả người hòa hồng ước chừng hơn trăm thước d á n g dấp con kiến có núi đồi một kích cỡ tương đương n g h è o rừng song nơi đây không cách nào hành đ ộ hư không có sinh linh la thất thanh vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc đây là long mộ lực lượng nó phong cấm qua không gian có vô địch trí cường giả cũng đều sợ hãi long mộ là một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt tự thành một mảnh thiên địa có sức mạnh vô thượng ở trong đó ba trăm bốn mươi bảy bình thường lực lượng không cách nào hành đ ộ hư không những cái này theo đôi mà đến sinh linh bị một đám man thú truy kích dồn dập chết thảm ở trên tay của bọn họ hải quất không còn đúng lúc này tiêu phạm chỉ cảm thấy cả người phát lệnh nhất thời trong lòng cảm thấy rất khó ổn không xong cái kia đầu man thú vương để mắt tới chúng ta chỉ thấy cái kia đầu man thú vương giống như một đám mây đen phô thiên cái địa hướng phía tiêu phạm đám người truy kích mà đến chạy c h ạ y mau h ả o đức đạo nhân kêu to cái thứ nhất xông về phía trước trình độ này man thú vương ngay cả là cấp thánh chủ nhân vật đều không dám tùy tiện trêu chọc đáng sợ nhất chính là ai cũng không biết nơi đ â y cứu lại còn có bao nhiêu man thú vương tiêu phạm trong lòng dùng mình thôi động hành tự ý đem diệp thanh y hề nhắc tới rất nhanh chạy như điên không xong chúng ta tiến nhập long mộ c h ỗ sâu h ả o đức đạo nhân quái khiếu đạo chẳng biết lúc nào cái tia truy kích mà đến man thu vương dừng lại bước tiến lại tựa như là không dám lại tiến lên một bước tựa như phía trước có vô cùng sự sợ hãi một dạng chúng ta tiến nhập long mộ c h ỗ sâu cái này diệp thanh y sắc mặt tái nhật chết tiệt l ã o đạo ta anh minh một đời đúng là muốn hao tổn nơi này sao h ả o đức đạo nhân như một con đấu bại gà chống một dạng ủ rũ đây chính là tử vong cấm khu ở chỗ sâu trong chuẩn đế tới đây cũng không thể có thể còn sống đi ra ngoài chương hai trăm bảy mươi ba thanh minh đại đế sinh mệnh cấm khu một năm lúc này bọn họ chỗ ở vị trí chính là một tòa ngọn núi lớn màu trắng trắng sấm nhân phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là bạch sắc sơn mạch nguy nga đứng vững phảng phất khai thiên tích địa lần đầu cũng đã sừng sững ở chỗ này mỗi một tòa đều có thể nói núi tri vương nhạc tri hoàng khí thế bảng bạc t hùng vĩ mặt trên xanh úng tơi ư tốt mọc đầy thương tiên cổ thụ có v ẻ sinh cơ bừng bừng cẳng có một ít hồ nước làm đẹp trong miền núi nhưng là chúng nó lại khó có thể che đậy sơn địa bản sắc bạch sắc loại này bạch sắc trắng sấm nhân khiến cho người sợ run lên phản phất có nào đó không biết tên lực lựa vậy làm người ta vẻ sợ hãi tiêu phàm sử dụng trọng đồng chi lực khám phá các loại vô căn cứ nhất thời kinh ngạc cái này đây không phải là sân mạch những thứ này màu trắng sân mạch lại đều là sinh vật nào đó xương cốt tương truyền long tộc người ở tại sau khi chết vô luận có xa lam không đều sẽ phản hồi long mộ bên trong đem chính mình trôn trôn tại đây hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động lấy tay bơi bới mặt đất trên tay tràn đầy màu trắng bật phấn lấy lao đạo kinh nghiệm đến xem đây đúng là nào đó sinh linh mạnh mẽ thi hài có thể thật là truyền thuyết thần thú hoàng tộc long tộc Hào h Đạo Đức hàng hàng n bất quá cũng có nghe đồn nói thần thú nhất tộc tiêu thất chính là cùng mỗi bên đại tộc quần vây bội bắt cùng với tộc long phượng nhị đế biến mất có quan hệ có người nói ở thần thú bộ tộc sau khi biến mất long ngộ chính là hóa thành sinh mệnh cần khu tiến vào bên trong sinh linh cựu tử nhất sinh diệp thanh y t ì hề vẻ mặt nghiêm túc không sai lấy chuẩn đế tôn sư cũng chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động một ngày thâm nhập trong đó có đại nguy hiểm hào đức đạo nhân gật đầu nói ta mơ hồ dường như ở trong điện tịch thấy qua từng có một vị đại đế đánh b à o được tiêu phản hỏi thanh minh đại đế hào đức đạo nhân đáp thế gian liên quan tới thanh minh đại đế truyền thuyết rất ít nếu không phải là ở trong điện tịch chứng kiến tên này tiêu phản g cũng, cũng không biết nam vực ba đại thánh địa bên trong thanh minh thánh địa có người nói cùng vị này đại đế có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ chỉ là chẳng biết tại sao liền thanh minh thánh địa đối với vị này đại đế cũng là đề cập rất ít cổ chi đại đế, t ừ vạn vạn nếu g cái đ vô như nói g anh ệ t v riêng về cả đời của bọn họ từng cái đại đế đều có vô tận truyền kỳ cho dù là dị tộc đại đế cũng là như vậy đi chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi hào đức đạo nhân đi ở phía trước lấy hắn tinh xảo trận pháp tạo nghệ mở ra đường tiêu phảm càng là sử dụng trọng đồng chi lực khám phá vô căn cứ vì đó chỉ rõ then chốt tự mình tiến nhập trong truyền thuyết sinh mệnh c ấ m khu mỗi người đều khó trầm t ĩ n h lại đều là tâm tình trầm trọng vì sao nơi đây sẽ có nhiều như vậy t r ậ n văn diệp thanh y thì hỏi có người nói những thứ này t r ậ n văn là là năm đó long mộ trong tồn tại vì đối kháng thanh minh đại đế bố trí xuống hào đức đạo nhân trầm trọng nói long mộ bên trong đến cùng có nhiều tồn tại h diệp thanh y thì ánh mắt trường lớn, lớn hắn chính là chính mắt thấy cực đạo đế binh lúc buộc phát thần uy giống như ngày tận thế m ộ dạng vẹn vẹn chỉ là một lần b a chạm liền khiến cho phương viên chăm giảm hóa thành đất khô cằn cái này còn vẹn vẹn chỉ là vô địch trí cường giả tồn tại đánh ra cực đạo đế uy nếu như từ đại đế tự tay đánh ra kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng không biết tương truyền cuối cùng đại quyết chiến vẫn chưa phát sinh song phương rằng có thật dài thời gian mỗi người từ thước hào đức đạo nhân lắc đầu không có có c h u n g cực quyết đấu diệp thanh y d ì kinh ngạc nói tương truyền năm đó long mộ bên trong có không chỉ một vị vô thượng đại khủng bố mượn nay địa trận vẫn sắp bén cùng thanh minh đại đế rằng co nhưng chẳng biết tại sao đúng là vẫn còn chưa từng đánh nhau hào đ ứ c đạo nhân nói liên tục. làm như hắn từng tự mình từng trải một dạng sau lại thanh minh đại đế từ long mộ bên trong trở về không lâu sau chính là cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở trên đời này mọi người không biết chuyện gì xảy ra rất nhiều người cho rằng ở trên người hắn xảy ra không rõ có người nói thanh minh thánh địa người không muốn đề cập lúc này đ ạ i đế bên ngoài nguyên do chính là cái này phù đ â y bùi t u y ế nguyệt vô tận lịch sử đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu t â n bí tiêu phàm cảm khái vượt ngoại thiên ma tràng thần táng chi huyên kỳ hạ có đế kinh còn có đại đế tùy thân pháp khí phong ấn nơi đây lại có long mộ còn chuyện liên quan đến một vị đại đế hai đại sinh mệnh cấm khu đều có đại đế thân ả n h cũng là không biết bên trong đến tột cùng có thứ gì thế nhân cũng chỉ có thể từ chỉ miếng vải rác bên trong tìm kiếm cái kia bị vùi lấp c h â n tướng hào đức đạo nhân ở tiêu phàm dưới sự trợ giúp cũng là ước chừng tìm một canh giờ mới từ bạch sắt d â y núi thượng tàu dưới trong lúc này gây ra qua mấy lần trận văn kỳ uy có thể kinh khủng suýt nữa liền tiêu phàm đều là này thủ thương nay địa trận vân kinh khủng bởi vậy có thể thấy được l ồ n m đốm đúng lúc này một hồi hùng h ù tiếng vang trận nổ vang như thế đất dung núi chuyển mở dạng khiến cho người vẻ sợ hãi phá hủy đúng là vẫn còn gặp phải không rõ h ả o đức đạo nhân làm như đối với chỗ này rất là quen thuộc sắc mặt nhất thời cổ biến đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ chỉ thấy xa xa một tòa bạch sắp dây núi ầm ầm nổ tung đầy trời bột màu trắng của vũ vánh á n h phát quang tựa như ngọc t h ạ c h vậy vô cùng đẹp đẽ nhưng ở nơi này yêu dị mỹ lệ bên trong cũng là ẩn chứa vô thượng đại khủng bố u n g u n g những cái này c ủ n vũ bột màu trắng tựa như là k i ể u h u hoàng tuyền nước một dạng có thể ăn mòn vật vật liền ngay cả này bạch sắp dây núi cũng ở đây một phần dưới lạng yên bị ăn mòn từng khối từng khối trở nên gỗ gầy đứng lên càng để cho bọ Từ tòa t kia ạ chương liệt b ạ c sắc d đi n hai t tôn tối như người mực, cả trăm n a vô tận bảy mươi bốn long tập đàn ưu minh sư hiện hai năm đây là ưu minh sương Hào đức Đạo Đức sinh sinh nhưng mà chân chính đáng sợ chỗ ở chỗ u minh sương là nhất tôn đắc mà tàn sát sinh linh hủy diệt tất cả vô cùng tàn bạo cùng cực đoan hầu như khó mà đối kháng nó là từ cường giả thi hài diễn hóa thành nên cường giả lúc còn sống các loại bí thuật nó cũng đều nhất nhất câu toàn quả thực giống như vị t i ê u cường giả phục sinh m ộ t dạng coi k h i tức vị này u minh sương có chừng mấy vạn năm rồi thực lực quả thực không thể tưởng tượng hào đức đạo nhân sắc mặt s á n g ngắt nhất tôn mấy vạn năm trước cường giả thi hài sống lại chiến l ự c có thể tưởng tượng được đáng sợ hơn chính là nơi đây là long mộ đại danh đỉnh đỉnh sinh mệnh cấm khu hơn nữa còn là ở tại hạch tâm đoạn đường một ngày khai chiến kết quả của nó khó có thể dự liệu một phần vạn tỉnh lại càng nhiều hơn u minh sương thậm chí là đáng sợ hơn đại khủng bố chỉ sợ là sẽ chết nhanh hơn nhưng bọn họ đều không là thường nhân như cũng muốn liều chết đánh một trận cầu được cái tia thắng một năm một năm tuyến sinh cơ tiêu p h à m im lặng không lên tiếng triển khai chúa tể hỗn độn dị tướng đem ba người bao phủ trong đó để phòng bất chắc đồng thời đấu chiến thánh pháp cũng vận chuyển tới cực h ạ n lại giai tự bí cũng gây ra thành công liền ly hỏa thần lô đều tế xuất tùy thời có thể đánh ra diệp thanh y cùng hảo đức đạo nhân cũng đều là như vậy t ư ơ n g chiến lực tăng lên tới cực h ạ n chuẩn bị từ chiến đúng lúc này trước người bọn họ hơn m ư ơ i mét chỗ trận văn nổi lên rung động hư không bên trong hiển hóa ra một cái lô đen một cái cự đại vật sáng đột nhiên từ bên trong rơi xuống đây là cái kia tông vô thượng của quý diệp thanh y dì thất thanh kêu lên lúc này cái kia cái cự đại vật sáng đang răng rắc rung động một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được quý khí ẩm ẩm từ bên trong lan t r ẳ n g ra xem cái kia u minh xương lại tựa như là có chút sợ thứ này h ả o đức đạo nhân chỉ vào vị kia u minh xương trên mặt mang có vẻ vui mừng đây chính là nhất tôn mấy vạn năm trước cường giả thi hài xuống lại nếu là có thể hắn thực sự không muốn đối mặt kèm theo cố này quý khí lan tràn vị kia u minh cốt thần sắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái kia đang ở tan vỡ cự đại vật sáng không ngừng rút lui đây là chuyện gì xảy ra ba người đều là khó hiểu theo cự đại vật sáng không ngừng vỡ tan cỗ này vô thượng vị khí càng phát nồng nặc khiến cho người nhịn không được sinh lòng cùng bãi ý mà vị kia u minh sương càng phát ra bất an gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái cự đại vật sáng thân thể nhịn không được run r u dậy sau đó q u á i kêu một tiếng xoay người bỏ chạy tốc độ nhanh vô cùng ba người đưa mắt nhìn nhau không không kinh hãi người nào cũng không nghĩ tới biết là như vậy một cái kết quả cái này cái cự đại vật sáng đến tột cùng là vật gì vì sao vị kia hồi phục u minh sương chỉ là vừa thấy được nó liền sợ hãi như vậy thậm chí tựa hồ là xác định thân phận của nó phía sau tức thì bị nó cho dọa chạy thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên cỗ này vô thượng u ị khí cũng ngày càng nồng nặc lên nếu không đi qua nhìn một chút h ả o đức đạo nhân đậu xanh bản thân thích lưu lưu chuyển đ ậ u đạo trưởng hay là thôi đi vị tiêu u minh sương đều bị nó dọa chạy chỉ sợ nó là kinh khủng hơn tồn tại diệp thanh y di khoát tay lia liệm ngược lại là tiêu phảm im lặng không lên tiếng lần thứ hai sử dụng trọng đồng trí lực y muốn thấy rõ bên ngoài bồ nguyên cái tia cái cự đại vật sáng s ắ c ngoài lúc này đã tan vỡ không còn hình dáng trên đó sức mạnh vô thượng dường như cũng bị tiêu hao hầu như không còn rốt cục không cách nào ngăn cản tiêu phàm trọng động lực thế nào lại là một cái đản tiêu phàm hơi có chút kinh ngạc liên quan tới cái này cái cự đại vật sáng tiêu phàm có nhiều loại suy đoán thậm chí cũng từng nghĩ qua bên trong sẽ là một quả trứng ngươi nói ở trong đó cất giấu một cái đản hào đức đạo nhân đều không khỏi kinh ngạc nhất tôn mấy vạn năm trước gu minh sương dĩ nhiên là bị một cái đản hù dọa diệp thanh y gì cũng là vẻ mặt chấn động màu sắc hắn chính là chính mắt thấy cái kia cái cự đại vật sáng ở cùng gấu tiêu cùng đơn hoàng như vậy tồn đang đại chiến thậm chí hắn còn từng nghĩ qua bên trong có thể là nhất kiện tiên thiên thánh linh gì gì đó nhưng hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới ở trong đó dĩ nhiên là một cái đ ạ n đi đi qua nhìn một chút tiêu phạm dẫn hai người chậm c h ạ m kiên định đi hướng cái kia vỡ tan cự đại vật sáng lúc này cái kia cự đại vật sáng ở trên sức mạnh vô thượng gần như bị tiêu hao hầu như không còn chính là thu nó thời cơ tốt nhất hơn nữa bọn họ cũng rất tò mò cái kia đạn rốt cuộc là sinh linh gì đạn dĩ nhiên có thể đem vị kia u minh sương dọa chạy có thể có thể hay không an toàn từ long mộ bên trong đi ra còn phải dựa vào cái này chứng gần càng ngày càng gần theo ba người không ngừng tới gần cái kia cái cự đại vật sáng càng phát có thể cảm giác được c ố này vô thượng quý khí tựa như là vạn tộc tôn sư vô thượng đế hoàng mở dạng quý không thể nói không thể nào chẳng lẽ viên này đạn cùng cái kia thần thú long tộc có quan hệ hào đức đạo nhân mở to hai mắt nhìn nay cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vô thượng u ị khí cùng với viên này đản xuất hiện địa phương không khỏi hắn không hướng phương này hai trăm chín mươi ba mặt mướn ta cảm thấy có khả năng này bằng không há lại sẽ đơn giản sợ chạy vị kêu u minh sương diệp thanh y d ị phụ hòa nói vẹn vẹn chỉ là bằng vào cỗ này vô thượng u ị khí liền dễ dàng đem vị kêu u minh sương sợ chạy khó mà nói thật đúng là long tộc đản không quá có thể à long tộc tan biến tại lịch sử trường hà không biết đã bao nhiêu năm như thế nào lại có một quả chứng lưu lại hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đầu đôi mắt nhỏ chừng lớn, lớn gương mặt không thể t i tưởng cho dù là đại đế cũng kiên q u một ố nhóm ba người tới cái kia cái cự đại vật sáng không đủ ba trăm linh m khoảng cách lúc bên ngoài xác đã hoàn toàn vỡ vụn vẫn như cũng là dạng lời rực rỡ chỉ là có chút tảm đạo những thứ này tan vỡ xác ngoài thất linh bắt lạc thưa thất đầy đất tựa như heo tàn cánh hoa mở dạng sau đó ở ba người trong ánh mắt kinh ngạc những cái này tan vỡ sát ngoài không ngừng bị cái kia đạn cắn n u ố t cái này cái này đạn thật vẫn sống h ả o đức đạo nhân vẻ mặt gặp quỷ giá dấp chương hai trăm bảy mươi năm hai vị đại đế thần bí đản ba năm cái này đàn cũng không tầm thường sinh linh sản xuất dưới đàn thần dị không dị sánh được bên ngoài vỏ trứng có ngánh trong suốt làm như có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu động phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên không hề nghi ngờ cái này t r ứ n g lai lịch tất không tìm thường có, có người diệp thanh y rìa lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng cái này đây là lòng tộc đại đế hào đức đạo nhân cũng lắp ba lắp bắp lúc này bọn họ cự ly này trái trứng cũng chỉ có hơn trăm thước xa nhìn cực kỳ rõ ràng đó là một đạo mợ mị thân ảnh đỉnh đầu long r á c dáng dấp hắn bất chân thiết hắn cực kỳ ôn nu h vớt ve viên kia đ à n giống như là căn bản cũng không từng chứng kiến tiêu p h ạ m đám người một dạng ở bên người của hắn trực lăng lăng cắm một thanh như đắm chìm trong hoàng kim thần h ỏ a trong quần trượng tản ra vô tận hỗn độn chi khí khủng bố phi thường bá hắn ngồi xếp bằng ở viên kia đàn dưới huy động trôi này hoàng kim quần trượng đánh hạ một đạo nói tiên t i ê n đạo đồ văn lạc tại hắn huy động dưới tựa như vô tận sông dài một dạng tiên thi dần dần biến hóa vì một cái cự đại ánh sáng màu trắng kén cái tia s ắ c dĩ nhiên là đại đế làm bằng liền hào đức đạo nhân v ẻ mặt chấn động cổ chi đại đế đ ế tột cùng có kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn trải qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện cái tia s ắ c đúng là vẫn bảo vệ cái này đản để cho tồn sống đến đời này không lâu sau hắn như có điều suy nghĩ đứng lên nhìn trời n h ữ mày sau đó từng bước một đi xa đó là cực kỳ kinh người một màn hắn làm như nghịch thời gian trường hà mà đi càng chẳng qua thời gian cửa rời đi trở về đến rồi xa xôi viễn cổ thuế một trước cổ chi đại đế thân ảnh biến mất như thuộc về thanh minh nơi đó chẳng có cái gì cả như kính hoa thủy nguyện một dạng chỉ có cái k i a một tia rung động đang chấn động chống vắng mà t i n h mịch chẳng lẽ cái này thật đúng là làm ộ t viên long đản diệp thanh y thì về vẻ mặt chấn động màu sắc trong lòng như nộ hải kinh đảo một dạng khó có thể bình tĩnh không đúng đây chỉ là một nói ảnh lưu niệm mà thôi làm là bọn hắn tại nơi t ầ n g sắc ngoài trước để lại dấu ấn ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới tất cả vô căn cứ tự nhiên hiện hình hào đức đạo nhân vô n g ự một cái long vẫn còn sợ hay nói hồ hụ chết lao đạo lao đạo còn tưởng rằng thật có đại đế tồn tại đến nay đúng lúc này lại một đạo nhân ảnh xuất hiện đi tới viên kia cự đại vật sáng trước đạo nhân ảnh này càng thân bí toàn thân tản ra vô tận hoàng đạo quý khí như nhất tôn vô thượng đế hoàng thống ngự trên trời dưới đất tiêu phàm đám người liền cơ thể hình đều nhìn không rõ mặc dù bọn hắn trong lúc đó vẹn vẹn chỉ là cách xa nhau hơn trăm thước mà duy nhất có thể thấy rõ chỉ có một phe bảo ấn trên đó có sâu ngư c h ì mông m có sơn xuyên hà lưu có nhật nguyện tinh thần tựa như bao dung thế gian vạn vật mở dạng phiến phức thần thánh nhân hoàng ấn tiêu phàm đám người toàn bộ đều n g ầ ra liên quan tới cái này cực đạo đế binh truyền nói quá nhiều nhiều đến mọi người đều biết đây chính là nhân tộc đệ nhất vị đại đế. nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh c h ấ n áp dị tộc vạn năm lâu dẫn dắt nhân tộc đi hướng con đường phục hưng nếu không phải là có nhân hoàng phục hy nhân tộc chi c ủ a c khởi còn không thông báo là lúc nào nhân hoàng toàn hóa nhân hoàng ấn cũng biến mất theo tìm không thấy người hậu thế chỉ có thể từ trong điện tịch nhìn thấy vị này vô thượng nhân hoàng cực đạo đế binh chi miêu tả nhưng là nhân hoàng phục hy tìm tới viên này đản làm cái gì cái này cả người tản ra vô tận hoàng đạo quý khí đích thân ảnh ở đã trở thành cự đại vật sáng đ á n trước dừng lại k h o ả n khắc làm như ở tham quan học tập vừa t ự như là ở cảng lộ bá không biết qua bao lâu phía kêu nhân hoàng bảo ấn rủ xuống từng sợi hỗn độn vũ khí hình thành từng đạo đáng sợ tiên tiên h đạo đồ văn lạc làm như đang vì viên này đản ra chỉ phong ấn một dạng nhân hoàng hắn lao nhân ra đây là đang làm cái gì hào đức đạo nhân kinh nghi bất định đây chính là một viên long đản nhân hoàng vì sao phải vì nó ra chỉ phong ấn chẳng lẽ nhân hoàng phục hy còn từng cùng l o n g tộc có nhân quả cái t i a tản ra vô tận hoàng đạo quý khí đích thân ảnh đang hoàn thành dấu vết phía sau cuối cùng cũng như người đầu tiên ảnh một dạng lướt qua vô tận thuế nguyện thời gian trường hạ cứ thế biến mất ở chỗ này chỉ là làm cho tiêu phàm sợ hết hồn hết vĩa là hắn dường như mơ hồ nhận thấy được cái kia tản ra vô tận hoàng đạo quý khí đích thân ảnh trước khi rời đi dường như phủi hắn l ư ớ t mắt chẳng lẽ hắn lướt qua vô tận t u ế n g u y ệ t trường hạ ở xa xôi trong thời kỳ thượng cổ thấy được hôm nay ta tiêu p h à m trong lòng v ẻ sợ hãi có thể cái này cũng không phải không có khả năng tiêu p h à m nhớ tới trước đây không lâu thiên khiển t i ê u thất hắn hư hư thực thực bị vô thượng đại khủng bố cứu cái kia nhân vật khủng bố chính là lướt qua vô tận t u ế n g u y ệ t trường hạ xuất thủ đáng tiếc đáng tiếc những cái này đại đế đúng là vẫn còn không chống cự nổi năm tháng tập kích mặc dù ngạo nghệ cổ kim kinh tài diễm, diễm đến cùng vẫn là bụi về bụi đất về đất hào đức đạo nhân th tiêu phạm cùng diệp thanh y dỉa cũng đều khẽ gật đầu cái này hai bóng người một vị là thần thú hoàng tộc long tộc đại đế một vị là khai sáng nhân tộc kỷ nguyên mới nhân hoàng từ xưa đến nay có mấy người sinh linh có thể cùng so đấu nghĩ nhưng mà bọn họ mặc dù là khoáng cổ thức kim bao quát thiên địa cũng không thay đổi được cái gì vĩ đại đi nữa anh hùng lại vô thượng công tích vĩ đại kết quả là vẫn là khó có thể thoát khỏi số mệnh g ư ớ c mắt đúng là vẫn còn muốn mục nát diện thảo nào vị tiêu u minh sương gặp được cái này đản bỏ chạy hoặc là cảm ứng được viên này chứng lai lịch không thể tầm thường so sánh diệp thanh y dỉa than thở càng, A. Gần, càng, ngày càng gần. ý tưởng trong đại khủng bố vẫn chưa phát sinh thậm chí ngay cả một chút ngoài ý muốn cũng không có phát sinh ba người không gì sánh được thuận lợi đi tới viên kia đặt trước hiu hào đức đạo nhân cũng không nhịn được nữa bàn tay to rất nhanh lộ ra ý muốn đem viên kia đặt thu lúc này tấm kia bảo hộ chính xác đã bị viên này đạn cắn n u t cho là không có nguy hiểm nữa vê anh đang ở h ả o đức đạo nhân mặt tay gần va chạm vào viên kia đ ạ n lúc một cổ phái niên h cự lực bạo phát ra tại chỗ đem h ả o đức đạo nhân đánh bay một con kia mặt tay càng là cháy đen một mảnh nhìn qua nhìn thấy mà giật mình làm sao sẽ rõ ràng tầng kia bảo hộ nó sắc cũng bị mất tại sao có thể như vậy h ả o đức đạo nhân ủy k hãy u ấ t hẹn h lớn.、Hành、cho bọn họ phía trước phá giải một ít t r ậ t văn bằng không lúc này đây h ả o đức đạo nhân còn không biết muốn gặp gỡ chuyện gì làm sao bây giờ viên này đạn làm như còn có bảo hộ biện pháp diệp thanh ý hề nhìn về phía tiêu phạm viên này đản lại không luận kỳ lai lịch vẹn vẹn chỉ là có hai vị vô thượng đại đế vì đó ra chỉ p h á p trận liền đủ có thể thấy bên ngoài chỗ bất phảm húng chi viên này đản hoặc giả còn là bọn họ an toàn l y khai long mộ hy vọng không có khả năng bông tha đem thu ta đi thử một chút tiêu p h ạ m tiến lên một bước chuẩn bị đem viên này đ ạ n thu chương hai trăm bảy mươi sáu thu thần đản nam vực tân bí bốn năm cẩn thận chút ý lao đạo góc nhìn viên này trong chứng sinh linh ít ngày nữa gần chui từ dưới đất lên mà ra đã có thần trí lúc này hào đức đạo nhân đã trở lại bên này khí tức cộng ngược lại không giống như là bị thương rằng Tiêu nhưng t đầu, hắn ế xuất v vẫn sinh sôi nhị được tiêu phàm không giống với những cái này cái thế yêu nghiện nội tình thâm hậu quả thực làm người ta giận sôi hắn đều mơ hồ có chút kiếm kỵ đạo trưởng ngươi không phải là muốn xuất thủ cấp đ o ạ t chứ diệp thanh y di thần sắc có chút bất thiện ba lẻ loi cái này thiếu đạo đức đạo nhân đắc danh Có, có không không t hưu viên tia h thần ạ đ dị vô cùng đản quang mang loại lên đúng là tự hành chạy đến vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong chìm nổi với cái tia vạn vật mẫu khí bên trên đây là chuyện gì xảy ra diệp thanh y có chút khó hiểu huyền hoàng là thiên địa tri tinh là vạn vật mẫu khí là rèn luyện hết thể thanh vật nói vậy viên tiêu đ ả n chắc là cảm ứng được vạn vật mẫu khí tồn tại lúc này mới có này phản ứng h ả o đức đạo nhân phân tích nói tiêu p h ả m gật đầu hắn cũng là như vậy đoán chúng ta đi thôi nơi đây thật là đáng sợ hay là mau rời đi tốt nhất diệp thanh y thì hãy thúc giục nơi đây dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh mệnh cầm khu tiến nhập trong này còn không có bao nhiêu thời gian bọn họ liền liên tiếp gặp gặp ngoài ý mớn hắn lo lắng nếu là trì hoãn nữa chỉ sợ là gặp phải càng nhiều hơn khủng bố cùng không rõ tiêu phản cùng hào đức đạo nhân gật đầu phân biệt phương vị phía sau lần thứ hai lên đường con đường sau đó đường không gì sánh được thuận lợi vẫn chưa tao nộ cái gì đại khủng bố hay là không rõ thậm chí liên man thú vương đều chưa từng gặp được thuận lợi làm cho ba người đều có chút không quá tin tưởng hào đức đạo nhân chắc chắc đây hết thảy đều cùng viên kia đàn có quan hệ ta nói tiểu tử ngươi thực sự không thể chia một ít vạn vật mẫu khí cho ta hào đức đạo nhân tội nghiệp nhìn tiêu phàm chớ hòng mơ tưởng trừ phi ngươi có thể cầm nhất kiện cực đạo đế binh để đổi tiêu phàm một tiếng cự tuyệt vạn vật mẫu khí bực này vô thượng thần tài vô cùng chất quý tiêu phàm ướp gì có thể nhiều hơn nữa điểm nhằm hắn đúc thành nhất tôn vô thượng cực đạo đế binh há lại sẽ chia lã như vậy thái độ ngược lại thì làm cho hảo đức đạo nhân phạm bắt đầu nói thầm tới không thèm nói nhắc lại đúng rồi trước ngươi nói nam vực nước rất sâu nói thế giải thích thế nào tiêu phàm nhớ tới rất khấu sự tính tới một bên diệp thanh y cũng không khỏi nhìn về phía hảo đức đạo nhân đang mong đợi câu trả lời của hắn hắn đi tới nam vực cũng không lâu đối với nam vực trùng trường hợp rất là khó hiểu nơi đây rất khấu hung tàn bá đạo có thể hết lần này tới lần khác ba đại thánh địa cũng là lần nữa dễ dàng tha thứ tình huống này sắp thực khiến người ta khó hiểu hào đức đạo nhân ho khan một tiếng chậm rãi nói lại nói tiếp đầu nguồn vẫn là ở chỗ long mộ tương truyền những cái này rất khấu dường như cùng long mộ trong đại khủng bố có liên quan mấy lần sắp đem rất khấu bao vây tiêu trừ liền sẽ phát sinh không rõ thậm chí có một lần suýt nữa liền đại la thánh địa cực đạo đế binh đều kém chút bị cất đoạn về sau nữa nam vực tam thánh địa liền đối với mấy cái này rất khấu thành theo đội thái độ không tiến hành nữa phạm vi lớn tiêu diện có người nói Nam v、so、hiện tại t hắn chính là bị thứ ba mươi sáu sơn rất khấu phát lệnh truy nã ước chừng một tỷ linh thạch thực phẩm chỉ sợ là một ít nhân tộc bại hoại đều sẽ muốn xuống tay với hắn hắn vốn định bất thời giờ đem cái tia thứ ba mươi sáu sơn mang khấu đều chăm sóc chấm dứt hậu hoạn nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới trong này khúc chiết so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp Long mộ trong k h phía phía mắt ba người nhất thời hiện lên vẻ vui mừng cuối cùng là bình an từ long mộ bên trong đi ra thực sự khiến người ta cảm khái tiêu hình đạo trưởng chúng ta xin từ bây ta đã nhiều ngày ta có thu hoạch cần phải trở về bế quan một phen rất cảm g ộ diệp thanh y d ì a đột nhiên hướng tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân chào từ biệt đến t ộ t cùng bên ngoài nguyên do là hơi có thu hoạch vẫn là cái gì khác nguyên do liền chính hắn đều không phải rất rõ tiêu p h ả m gật đầu nói thôi được vậy liền xin từ b i ệ ta t đường phải c ẩ n thở hắn hoặc là minh bạch diệp thanh y d ì a ý tưởng nhưng hắn sẽ không nói ra để tránh khỏi hai người đều có chút khó chịu hào đức đạo nhân hướng hắn phất tay một cái nói tiểu tử lão đạo rất xem trong ngươi tin tưởng không bao lâu ngươi chắc chắn nổi tiếng chư tộc diệp thanh y rìa gật đầu sau đó thôi động bí pháp trong chấp mắt chính là biến mất ở trước mắt của hai người đạo trưởng ngươi có tính toán gì không không phải là muốn vẫn đi theo ta tiêu năm mươi hai phàm nhữ m ả y cái này thiếu đạo đức đạo nhân quả thực giống như là một thai tinh đi đâu nhi gài b ấ y chỗ hắn thực sự không muốn cùng với đồng hành lên trời có đức hiếu sinh l ã o đạo cùng ngươi hữu duyên dù sao cũng vô sự theo ngươi thì thế nào h ả o đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động có không nói ra được g à o hỏa ý ta muốn tìm nơi này tổ long thần miếu đạo trưởng có thể có tin tức liên quan tới nó tiêu phàm hỏi h ả o đức đạo nhân lai lịch bí ẩn làm như biết không thiếu bí văn có thể biết cái này trong tin đồn tổ lòng thần miếu nếu như h ả o đức đạo nhân biết được để cho theo ngược lại cũng không sao dù sao cũng hơn hắn âm thầm cùng cùng với chính mình mạnh hơn nhiều h ả o đức đạo nhân thần s ắ c hơi khắc t h ư ờ n g trầm mặc khoảng khắc nói chỗ kia lão đạo ta còn thực sự biết bất quá ta cũng không đề nghị ngươi đi trước chương hai trăm bảy mươi bảy thần miếu không rõ người đổi giết đến năm năm chỉ giáo cho tiêu phàm hai mắt tỏa sáng hắn ở tới nam vực trước lần xem vô tận điện tịch cũng hỏi qua nói ban đầu thanh chủ đám người đều không có thu hoạch chưa từng nghĩ cái này quanh năm đảo người mộ tổ tiên thiếu đạo đức đạo nhân cũng là biết bên ngoài vị trí thật là đạp phá thiết hải vô mịch s ự chỗ kia có cùng lắm tưởng trong tin đồn bất kỳ cái gì tiến vào bên trong sinh linh cuối cùng đều xảy ra không rõ không có ngoại lệ người hào đức đạo nhân ấ y mắt hiện lên một tia kiếm kỵ làm như đối với tổ long thần miếu đại có lý giải tiêu phàm nhãn thần loay lên hắn nhớ tới huyết ma tộc cái k i a một đời tộc trường thân vào tổ long trong thần miếu cũng là lộ ra ba dọa t i ê n long chân huyết liên đới lấy thánh long kinh đều bị bên ngoài mang ra khỏi hai phần ba cuối cùng tuy là buồn bực sầu não mà chết nhưng cũng không phải như h ả o đức đạo nhân nói xảy ra không rõ không sao cả cũng xin đạo trưởng dẫn đường tiêu phàm mở miệng nói hắn tiên tiên hỗn độn thánh thể chỉ kém một bước liền có thể viên mãn không có khả năng bởi vì có chút nghe đồn liền từ đó dừng bước nếu là muốn đến khi trọng đồng vì đó tiếp tục thôi diễn thực sự quá chậm hắn không kịp đợi chỗ kia thực sự đại có điểm xấu ngươi coi thật không đi không thể h ả o đức đạo nhân thần tình nghiêm túc tiêu phàm gật đầu trong lòng cũng không khỏi b ị kín một tầng bóng ma cái kia tổ long thần miếu đến tột cùng xảy ra chút gì đúng là làm cho thằng nhãi này sợ hãi như vậy sau đó hai người lần nữa lên đường dọc theo đường đi tiêu phàm đúng là vẫn còn từ hào đức đạo nhân trong miệng m g i ra có chút bí văn tới thì ra ở mấy ngàn năm trước tổ long thần miếu bị nam vực r ấ t khấu phát hiện bọn họ tập kết nhất tôn chuẩn đế mấy vị vô địch trí cường giả dắt nửa bước đế binh tiến vào bên trong chưa từng nghĩ bọn họ chuyến đi này chính là xảy ra không rõ hết t h ể tiến vào bên trong sinh linh tất cả đều chết thảm cũng chỉ có cái kia nhất tôn chuẩn đế chạy ra nhưng vị kia chuẩn đế cũng không thể tránh thoát không rõ chạy ra tổ long thần miếu sau ngày thứ ba một đám dất khấu sợ hai phát hiện vị này chuẩn đế đại năng đúng là toàn thân tinh huyết mất hết liền thân hồn đều bị người cắn nuốt không còn một mảnh chuyện này trở thành một đám rất khấu cấm kỵ ai cũng không dám nhắc lại bất quá đạo trưởng ngươi lại là từ đâu biết được tiêu phàm có chút ngạc nhiên thang ngãi này đối với nam vực trình độ quen thuộc quả thực làm người ta giận sôi liền rất khấu bi văn dĩ nhiên cũng đều biết được không ít hào đức đạo nhân hắc hắc cười quái dị trên mặt thịt béo run lên một cái có không nói ra được giảo hạt ý tứ hàm s ú c tiêu phàm nghĩ lại nhất thời thoải mái thang ngãi này lấy yêu thích đào người mộ huyện mà nổi tiếng chỉ sợ cùng những cái này rất khấu Có trong nói rõ đ không không lúc c n mơ hồ tiêu phàm làm như chứng kiến có một mảnh vàng nóng ánh màu sắc đó là một tòa bảng bạc đại khí cung điện có vô tận thần thánh cùng nguy nghiêm cuối cùng là sắp tới tiểu tử n g ư ơ i coi thật không đi không thể nơi đó thực sự quá quỷ dị vẫn là không nên đi treo cho ca h ả o đức đạo nhân lại một lần nữa khuyên bảo tiêu phạm muốn để cho hắn bông tha tiến nhập tổ lòng thần miếu ý tưởng tiêu phạm lắc đầu kiên định nói ta tới n a m vực chính là vì tổ lòng thần miếu ý ta đã quyết đạo trưởng không cần khuyên nữa chỉ có làm cho bảo t h ể không sứ m ẻ hắn bảo t h ể mới xem như triệt để siêu thoát không hề bị thiên khiển sợ để mắt tới thánh long kinh sau cùng cái tiêm một phần ba hắn tình thế bắt buộc h ả o đức đạo nhân thở dài một tiếng tự nhiên than thở thôi được lao đạo hôm nay liền liệu mình bồi quân tử vì ngươi đi tới một lần tiêu phạm đang muốn mở miệng đột nhiên viễn không cho truyền đến một tiếng quát lớn nhân tộc tiểu nhi cuối cùng là tìm được ngươi hôm nay ta xem ngươi làm sao trốn kèm theo thanh âm hạ xuống một đạo nhân ảnh trước mắt là tới xuất hiện ở tiêu phàm cách đó không xa lao ra hỏa ngươi lại vẫn không chết h ả o đức đạo nhân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc người tới không là người khác chính là thứ ba mươi sáu sơn đại trưởng lao đan hoàng ở phía sau hắn như trước có không d ư ớ i hơn một ngàn d ấ t khấu đi theo hung uy ngập trời dựng lên khiến cho người vẻ sợ hãi mấy ngày trước đơn hoàng cùng thứ m ộ ư ơ i tám sơn gấu tiêu vẫn còn ở long mộ bên trong đại chiến vị tia đáng sợ man thú vương chiến đấu cực kỳ kịch liệt chưa từng nghĩ hắn dĩ nhiên nếu không không chết vào man thú vương trên tay ngược lại còn từ long mộ bên trong trốn thoát n g ư ơ i cái này thiếu đạo đức ra hỏa cũng chưa chết ta như thế nào lại chết đơn hoàng sắc mặt hơi h ò a hoãn làm như nhận thức h ả o đức đạo nhân sau đó hắn biến s ắ c lạnh lùng nói tiểu tử này tiêu diệt ta thứ ba mươi sáu sơn thiếu chủ liền rất mạnh mẽ vị này cái thê yêu nhiệt g cũng bị bên ngoài giết chết hắn hôm nay hẳn phải chết n g ư ơ i ta cũng coi là quen biết đã lâu hôm nay ta cũng không làm k h ó ngươi ngươi lại ly khai à h ả o đức đạo trưởng quay đầu nhìn về phía tiêu phàm nhỏ giải thích ta cùng với hắn cũng không giao tình chỉ là có chút trên phương diện làm ăn vãng lai mà thôi tiêu phàm gật đầu làm như sớm có dự liệu lấy t h ẳ n g ngãi này thiếu đạo đức đức hạnh từ là không dám ở các đại mạnh mẽ tộc bên trong giao dịch tìm tới nam vực những thứ này rất khấu thực sự chẳng có gì lạ hơn nữa lấy t h ẳ n g ngãi này đối với nam vực các loại bí văn đều là thuộc như lòng bàn tay tình huống đến xem tiêu phạm trong lòng cũng mơ hồ có quá suy đoán này lao ra hỏa làm thật không có chỗ chống văn hồi hào đức đạo nhân chưa từ bỏ ý định hắn đối với nam hoang rất khấu hiểu rõ so với người tầm thường nhiều hơn nhiều thực sự không muốn nhìn thấy tiêu p h ạ m cùng toàn bộ ba mươi sáu sơn rất khấu chống lại phải biết rằng ba mươi sáu sơn rất khấu đồng ký liên trì chống lại trong đó một cỗ giống như là chọc tới chọn ba mươi sáu cô dất khấu lực lượng đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ đơn được không chịu hoàng lắc đầu nói ngươi cũng biết ta thứ ba mươi sáu núi tình huống khi biết việc này tuyệt không chỗ giảng hòa chính là nam vực ba đại thánh địa thánh chủ ở chỗ này cũng là như vậy thiếu chủ bị người tiêu diệt nếu là để cho hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật toàn bộ ba mươi sáu dất khấu đều sẽ vì thế hổ thẹn uy danh mất hết điểm này là cả ba mươi sáu sơn dất khấu đều không thể nào tiếp thu được húng chi thứ ba mươi sáu sơn sân chủ thọ nguyên sẽ hết hành sự càng phát điên c u ộ lên không có người nào nguyện ý đắc tội như vậy nhất tôn tồn、tại. hắn đơn hoàng tự nhiên cũng sẽ không ở giờ phút quan trọng này cùng lao sơn chủ đối n ị c h được rồi ngươi hãy để cho mở hôm nay người này hẳn phải chết đơn hoàng ý nghĩa lời nói lành lạnh đang khi nói chuyện hắn đã tê xuất phong ma bạch cốt núi hóa thành một tòa nguy nga cao vút bạch cốt núi lớn hướng về tiêu phảm đẻ xuống lúc này đây hắn tuyệt đối không cho phép tiêu phảm có chạy trốn cơ hội Trưng 278, huyết sát tế Một Tiêu hồn, hung năm. Vâng anh. phạ y bổ bố. diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng đi ngược lên trời đem chọn tọa phong ma bạch cốt núi bao phủ đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công ở tiêu phàm vô tận thần lực dưới sự thúc giục ly hỏa thần lô vị này nửa b ư ớ c đế binh tản ra ngập trời hung uy vô tận ly hỏa sinh sôi biến hóa phương viên trăm mét vì ngọn lửa đại dương mênh mông khủng bố phi thường phong ma bạch cốt núi tuy là thần dị nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không làm gì được thần lô với hư không bên trong rằng co khó phân cao thấp t hết thầy dất khấu cùng với hư không bên trong ràng co khó phân cao thấp tốc tế xuất vô thượng hung uy chuẩn đế vũ khí đúng là không làm gì được người này cái này điều này sao có thể lên trời có đức yêu sinh may mắn lao đạo ta không có đánh hắn cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh chủ ý h ả o đức đạo nhân trong lòng may mắn hắn cũng coi là nhìn tiêu phàm của khởi đối với người này kiên kỵ phi thường ngay cả là quen mắt bên ngoài bà bối trong lòng cũng là kiên quyết không dám đánh kỳ chủ ý nhất tôn sống s ó t hơn ngàn năm vô địch trí cường giả tế xuất vô thượng hung uy mười lăm chuẩn đế vũ khí như trước không làm gì được tiêu phàm tiêu phàm cường hãn bởi vậy có thể thấy được lồng ố n hắn chính là biết tiêu phàm trong tay còn có một tôn v cái kia có kia nói thể nhất tôn là đơn ạ i sắc khí. v hoàng ỉ kia đ h t r n cười ợ n g nhạt quanh thân huyết quang bắt đầu khởi động làm như có vô tận đại khủng bố phục sinh một dạng tản g ra ngập đong. trời hùng sát chi khí đây là một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ t à n ra n g vô tận đáng sợ ba động đơn hoàng sau lưng một đám rất khấu đều theo bản năng thôi động man thú lui về phía sau rút lui làm như chịu không nổi đáng sợ như vậy hung thần mai liên hào đức đạo nhân đều không khỏi biến sắc truyền thông nói cẩn thận lao già này là phải toàn lực đánh ra phải coi chừng hắn tế hồn tế hồn chính là viễn cổ di hung đặc biệt bí pháp có thể khiến được chiến lược tăng gấp đội khủng bố vông ân tương truyền tế hồn chính là những thứ này viễn cổ di hung tổ tiên c h i hồn đi qua hàng vạn hàng nghìn viễn cổ di hung hương hỏa cung phục hình thành bên ngoài sở ra chỉ chi sức mạnh to lớn khủng bố phi thường một ít vô vọng đế lộ viễn cổ di hung đều sẽ theo u y ể n t r ạ c c u n đơn hoàng quanh tân huyết quang bắt đầu khởi động ở sau lưng hiển hóa ra nhất tồn vô thượng anh thú đây là một con dài đến ba trăm linh triệu váy vật giống nhau cá sấu rồi lại có chỗ bất đồng nó cả người đầy kim sắc như vậy dạng ngời rực rỡ t ả n ra không gì sánh được khí tức dày nặng hai mắt to đỏ thâm không gì sánh được tựa như hai khoả đại hồng đằng l u n g cực kỳ hung h á c ở tại quanh tân h huyết quang n g ậ p trời như vô tận sông dài mở dạng t h a o thao bất tuyệt bên trong mơ hồ chuyển đến một hồi thê lương o á n gọi thanh âm cực kỳ hiển nhiên con này tế hồn sinh tiền tạo cho vô biên s á t nhiệt g bên ngoài sau khi chết hóa thành tế hồn sở tạo chi sắc nhiệt càng sâu giống con này dài đến ba trăm triệu tế hồn n ử a mặt lên trời gà khét kỳ âm chấn thiên hãm địa khủng bố phi thường trong n g á y mắt có vô số man thú b ị cái này tiếng gào thét sở kinh dồn dập chạy tư tán cũng có rất nhiều sinh linh đang nghe được cái này tiếng gào thét phía sau dồn dập hướng nơi đ ầ y chạy tới cương giả đại chiến không cho phép bỏ qua quan chiến cơ hội Vâng vô vỡ vô văn chân anh! hồn nhanh cùng, tựa như một nói như lưu quang, trước mắt đã áp sát. Nơi nó đi qua, thư không nhìn nát, núi đổi vỡ nát, có vô tận tiên thiên đạo đổ văn lạc hiện lên, thanh qua phía tựa qua, Huyết thư lưu tế sẹt trời, tốc một trước mắt sát. sắc có lạc áp đi đổi độ đã đạo đổ lúc này làm cho phương viên một số trong vòng trăm thước thực vật tất cả đều héo rũ chết đi đây là nhất tôn cực kỳ cường hãn tê hồn có vô tận sức mạnh to lớn vê anh tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiền hóa hạn t ự a n h ư nhất tôn vô thượng thần linh độc lập mịt mở trong hỗn độn trung tâm thần uy vô hạn ở một đám rất khấu rung động trong ánh mắt nhất tôn tiên vương hiền hóa ngồi ngay ngắn cựu trọng tiên bốn phía có một gốc cây thanh l i ê n chập trởn tản ra từng sợi hỗn độn vũ khí thần dị phi phạm kiếm tới tiêu phàm quắc khẽ một tiếng chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong vô tận sáng thế cùng diệt thế chi lực đ diễn hóa xuất một thanh vĩnh hằng thần kiếm trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc l ó e lên tản ra không rõ hỗn độn khí máy móc tiên vương thay trời tuần thú đem cái kia một thanh vĩnh hằng thần kiếm cầm trong tay dưới chân có vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động làm cho nó uy thế càng bất p h ẳ m ông tiên vương đầu mang cựu long quan người xuyên vạn long bảo cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm l a n g không h ư độ trực kích hướng cái kia nhào tới hết u y sắc tế hồn D tư không bên trong chỉ còn lại một màn kia rực rỡ kim sắc cùng với tựa như vô biên vô tận huyết s ắ c truyền thừa lâu đời có vô thượng hung uy màu máu tế hồn vào giờ k h ắ c này đem vô tận hung uy triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tựa như vô cùng vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc không ngừng đánh ra diễn hóa xuất các loại hình thù kỳ lạ dị trạng manh thú phô thiên cái địa c ồ n c trào mãnh liệt mà đến đây là cực kỳ đáng sợ một màn mỗi một vị manh thú đều rất giống sống sờ sờ man thú một dạng tản ra làm người ta hít thở không thông khủng bố ba động vung trào trong lúc đó chính là bắt đầu khởi động ra sắc bén công phạt có thể nói là cực kỳ kinh khủng đáng sợ như vậy một màn may là hào đức đạo nhân đều không khỏi vì tiêu phàm leo mồ hôi một cái bắt đầu âm thầm khắc trận pháp truyền thống tùy thời chuẩn bị mang tiêu phàm lý khai Thình thịch 333 thình thịch. Tiên vương cầm trong tay thần một một một thu nát, Trong tay nó vĩnh hàng thần kiếm, là vì chúa tể dị tướng bên trong thế cùng diệt thế chi lực biến thành, vĩnh hàng khai hợp, như huy chi manh đánh như như cháo, vĩnh hàng chúa hốn chi vương động dạng, con giống ăn dàng. nó độn bên sáng cùng biến dị cầm lực cực lực có kiếm, đại đại đại lại kiếm, vì vô đầu đem đạo kỳ ở là dễ đừng nói g là trường sinh thất trọng tiên yêu nghiệt chính là nhất tôn vô địch trí cường giả trời ban phát tướng con tiêu huyết sắc tế hồn đều từng đánh bể quá lúc này làm sao sẽ trái ngược liền đơn hoàng sắc mặt cũng cực kỳ khó xem lấy hắn vô địch trí cường giả tôn sư xuất thủ chấn áp cái này nhân tộc tiểu nhi đã là rất giá trị con người nhưng bây giờ liên tục lưỡng kích tất cả đều bị đỡ hắn còn có mặt mũi nào ở nơi này vô tận mãng hoang đại trong núi hành tàu lập tức trên mặt của hắn nổi lên vẻ giữ tợn màu sắc lạnh lùng nói có thể làm cho ta đến bực này tình cảnh ngươi không thể so mấy cái cái thê yêu nhiệt g kém bao nhiêu đợi một thời gian đế lộ tranh tất nhiên có ngươi đáng tiếc là ngươi không nên dây vào bên trên ta thứ ba mươi sáu núi cái này đem là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất chương hai trăm bảy mươi chín ngụy chuẩn đế cảnh tiêu phàm bại lộ hai năm、vâng. theo cái này âm lãnh xâm nhiên thanh âm hạ xuống đơn hoàng trên người huyết quang bắt đầu khởi động cho nên ngay cả tiếp ở cái kêu huyết sắc tế hồn trên người trong n g a y mắt đơn hoàng vị này vô địch trí cường giả khí tức trên người ẩm ẩm tăng vọt g i ữ tay nhấc chân không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo tản ra khí thế ngập trời cái loại cảm giác này gần giống như lúc này hắn đã vì thiên đạo một dạng uy nghiêm mà thần thánh thiên n ộ t đây là cái gì bị pháp có thể làm cho hắn đi vào chuẩn đế cảnh có sinh linh la thất thanh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc lập tức đơn hoàng loại tình huống này cực kỳ giống trong truyền t h u y n h ế t chuẩn đế cảnh cường giả luân xuất phát không phải lúc này hắn cũng không phải là chuẩn đế cảnh mà là ngụy chuẩn đế cảnh tuy là kém một chữ cũng là khác nhau trời vực có sinh linh lắc đầu hủy bỏ cái thuyết pháp này không sai như lão phu không có nhìn lầm cái này cho là viễn cổ di hung tế hồn chi lực đơn hoàng lao tiền bối lúc này mượn dùng tế hồn chi lực trong khoảng thời gian ngắn có thể sở hữu chuẩn đế cảnh chút hứa vĩ lực s ắ c thực không thể khinh tường h nha có thế hệ trước cường giả phụ hòa nói ở nam vực pha trộn đã lâu sinh linh đa đa thiệu thiệu đối với nam vực rất khấu các loại bí pháp đều có nghe thấy mà trong này lấy viễn cổ di hung man hoang hung thuật cùng với tế hồn nội danh nhất đơn hoàng đứng thuật, nạo một nghễ hư không quanh thân có vô tận đạo văn cùng tiên tiên đạo đồ văn lạc hiện lên hình thành một pháp tác chi lực đại dương mê ngông hồn ngũ quan thập xác tựa như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh đang quan sát thế gian cũng a cao o tại t h ư như năm năm g trước nói dương thần vương càng là nhất tôn nửa bức đại đế kỳ thần uy không gì sánh kịp được thần vương tri danh xưng không biết tiểu tử này tương lai nếu như thành tựu trần đế lại đều sẽ được phong cái gì vương hảo hào đức đạo nhân trong lòng cảm khái mỗi một vị cái thế chuẩn đế vương hảo đều có kỳ đặc thù h à g nghĩa hoặc là căn cứ bên ngoài bình sinh c h i công tích hoặc là căn cứ bên ngoài tính danh hoặc là bên ngoài bí pháp lấy những thứ này làm phong vương căn cứ hào đức đạo nhân cực kỳ là tò mò tương lai tiêu phàm thành tựu chuẩn đế đem sẽ có như thế nào phong hảo v ờ anh tiêu phàm toàn thân nóng ánh trong suốt tản ra vô tận thần hạ thần thánh m ạ n uy nghiêm bên trong làm như có vô tận sức mạnh to lớn chất chứa khí tức không chút nào xính làm cho một dạng vô địch trí cừng giả cổ hơi th làm cho ở đây không ít sinh linh không tự chủ được không lưng túi đầu cái này nhân tộc tu sĩ là ai sao biết đáng sợ như thế có sinh linh nhịn không được chấn động nói thật là yêu nghiệt vô song trường sinh thất trọng thiên tu vi lại có có thể so với vô địch trí cường giả chiến l ự c quả thực khủng bố như vậy có thế hệ trước cường giả tự nhiên than g thở chờ một chút tiên vương pháp tướng thanh liên pháp tướng nhất tôn vô địch thần hòa lô cái này đây là cái kia đông v ự c nhân tộc yêu nghiệt tiêu phàm có sinh linh nhịn không được la thất thanh đứng lên nhớ tới đoạn thời gian trước d a n h động thiên hạ cực đạo đế binh tri chi chiến tại một trận chiến kia bên trong tiêu phà vi danh t r bất quá tin tức này cũng không vì đại đa số sinh linh tán thành nhưng tiêu phàm có thể là trẻ tuổi trong tối cường giả một chóng cũng không người phản bác chưa từng nghĩ lại ở chỗ này nhìn thấy người này lúc này làm cho ở đây không ít sinh linh cũng vì đó mong đợi thần thông đại viên mãn cũng có thể toàn diện nghiền ép nhất tôn vô địch trí cường giả bây giờ tấn chức trường sinh thất trọng tiên chống lại đơn hoàng vị này viễn cổ di hùng tất nhiên là đặc sắc t u y ệ t luân thắng bại khó có thể dự liệu không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là đông v ự c chính là cái k i a cái thế yêu n g h i ệ t như vậy cũng tốt gỡ xuống cái đầu của ngươi còn có thể được hai phần chuẩn đế kinh văn đơn hoàng mở miệng ý nghĩa lời nói lành lạnh nhìn về phía tiêu phạm ánh mắt có giống như đại dương kinh thiên sắc khí người này hôm nay hẳn phải chết tiêu phạm vẫn chưa trả lời chiến ý ngập trời dựng lên huyết dịch của hắn đang sôi trào chiến ý đang tiêu đốt hắn mướn n ị c h thiên th vê anh đều là tự quyết sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần t ă n g phúc tiêu phạm quanh thân thần hà càng phát ra rực rỡ đứng lên hắn nằm ấn quyết đánh ra từng cái chữ cổ tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn dấu vết với hư không bên trong những chữ cổ này kim quan g rực rỡ như từng vòng từng vòng tiểu thái dương một dạng tản ra vô tận khủng bố ba đ ộ u vê anh hư không đổ nát m ộ ư ơ i hai chữ cổ diễn biến thiên địa tự nhiên một cái kiên cố tiểu thế giới sinh ra bên trong sáng thế cùng diện thế chi lực đan vào không nớt diễn hóa xuất một thanh rực rỡ trí cực thần thương ở nơi này rực rỡ thần thương bên trên thường đạo văn lạc hiện lên đơn ra vô tận sắc bén sắc thần. Thần mãi mãi hoàng t lắc đầu đối với tiêu phàm đánh ra khủng bố cơ phạt không chút phật lòng thở dài nói c h i tiếc ta cuộc đời này là vô vọng nhưng tế hồn tồn tại cũng là để cho ta có thể thi triển một hai chuẩn đế chi thần uy n h â n tộc tiểu nhi chết bởi t a thủ cũng không đ ụ c ngươi uy danh a vừa dứt lời đơn hoàng bàn tay to huy động khiến cho người không có so với sợ hãi một màn xuất hiện một tòa dài đến hơn mười dặm núi lớn ầm ầm bay lên ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng biến nhỏ hóa thành dài hơn một thước trường côn tản ra vô tận vừa dày vừa nặng đại địa khí tức một đám sinh linh đều hoảng sợ phất tay biến hóa hơn mười dặm núi lớn vì côn cái này là bực nào đáng sợ chuẩn đế thần uy làm thật là khiến người ta sợ hãi cái này còn vẹn vẹn chỉ là ngụy chuẩn đế cảnh nếu là thật chuẩn đế cảnh cường giả lại sẽ có lấy bực nào phong thái. t r ư ơ n g hai trăm tám mươi dị tướng các loại chiến lược n g ặ t trời ba năm đích thực quá đáng sợ bực này lực lượng quả thực không thể tưởng tượng chuẩn đế thần uy thật là không người nào có thể ngăn trở phất tay chính là một tòa sơn m ạ n h đẻ xuống cái này còn như thế nào đối kháng chân chính chuẩn đế cảnh c ư ờ n g giả l u ô n xuất pháp tùy gần như giống như là thiên đạo đây mới thật sự là khủng bố một đám sinh linh nghị luận ở mỹ nhìn về phía đơn hoàng ánh mắt tràn đầy vô tận kính nghệ lúc này hắn mặc dù không phải nhất tôn chân chính chuẩn đế cảnh cương giả nhưng thần uy cái thế như trước khiến người ta sợ hãi không cách nào sinh ra đối kháng tri tâm l i ê n tiêu p h ạ m trong lòng cũng là nghiêm nghị đây tuyệt đối là hắn gặp được sinh linh cường h ã n nhất một trong thậm chí ngay cả kỳ thụy đại thánh đều không thể cùng với đánh đồng Vâng, vùng vũ, vũ vô sâu âm đơn hoàng vùng trường côn, cái kia nổ bắn ra mà đến rực rỡ thần thường, đúng là tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành đầy trời quang quang xuống, sinh không lớn, tận giọt đầy đầy đất. Xuống, đập đáy lớn, địa rơi chỗ hóa thưa thất hạ thấy khí bạo, toát mà là ra ra rực rỡ trời ra ra. kia tại một một sát cái cái có sôi Mỗi bị lộ thật là đặc sắc tuyệt luân có thể chuẩn bị ba trăm năm mươi bảy giai thoại đến tột cùng là đơn hoàng chung kết người này yêu n g h i ệ t thần thoại vẫn là tiêu phàm lịch thiên phạt thần kinh hại thế nhân bọn họ rất chờ mong ừng ừng đơn hoàng đấy mắt hiện lên vẻ giữ tận ý huy động trường côn hướng tiêu phàm đẻ xuống áp sập hư không mang theo vô tận cuồng phong gào thét một cách này giản dị tự nhiên cũng là phản phát quy chân tuyệt đối lấy l ự c các người hơn mười dặm sân mạch ngưng tụ làm côn lại chăn đơn hoàng vị này ngụy chuẩn đế cảnh cường giả quốc tới kỷ uy có thể có thể tưởng tượng được quanh thân thần hà bốc hơi dựng lên lấy dịch thấu trong suốt nắm tay đòn đánh nặng nghề nện ở dài hơn một thước trường côn bên trên phát sinh một tiếng nặng nghề nổ vang hắn nói là có ta vô địch chi đạo quyền của hắn là có ta vô địch chi quyền d ự c d ỡ thần hà giống như đại dương tịch quyền thiên hạ tiêu phàm làm như n h ấ t tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh b ộ c phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ một quyền vẹn vẹn chỉ là một quyền cái k i a hơn mười dặm sơn mạch ngưng tụ ra trường côn tại chỗ bị bên ngoài chân vỡ hiển hóa ra bên ngoài bản thể tới ùng ùng trong nháy mắt kinh thiên tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt hơn m ộ ư ơ i dặm s ơ n mạch n á t b ấy vô tận núi đã cùng cắn hạ xuống trên cao tiên vụ giống như là b i ể n lởm tịch quyển bốn phương tám hướng cảnh tượng bực này quả thực như mạt nhật chính diễn chấn thế hai tục một đám sinh linh không khỏi là mục trường cầu nốc khó kìm lòng nổi đáng sợ như vậy chiến đấu quả thực như d i ệ t thế chi chiến một dạng t h ề phải phá hủy thế gian tất cả tiểu t ử này thật là càng ngày càng biến thái càng ngày càng yêu nghiệt hào đức đạo nhân không tự chủ được đánh lạnh leo run dày hơn m ư ơ i dặm sân mạch cánh bị một quyền d a n h bạo đây nếu là đánh ở trên người hắn quả thực khó có thể tưởng tượng nó hậu quả thời gian mới trôi qua bao lâu tiêu phàm người này chiến lực quả trong lúc nhất thời tiêu phản cùng đơn hoàng giữa chiến đấu làm như cân sức nang tài ai cũng không làm gì được người nào nhưng kết quả như vậy hiển nhiên không phải tiêu phản mong muốn lao i a hỏa hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém dụng nơi này tiêu phản quát lạnh một tiếng thôi động hành tự bí thân như lưu quan một dạng trước mắt đã áp sát xuất hiện ở đơn hoàng bên người sau đó hắn chúa tể hỗn độ n dị tướng diễn hóa xuất vô số dị tượng muốn dùng cái này vây khốn đơn hoàng vây anh một mảnh c ẩ m tú sơn hà hiền hóa mang theo vô tận khủng bố huy áp ép xuống y muốn đem đơn hoàng c h ấ n áp trong đó theo sát phía sau kim sát khổ hải tái hiện hóa thành một vùng biển mênh mông ép xuống khí thế ngập trời cuộn trào mánh liệt tới đáng sợ nhất bf bf chính là thanh thiên hiển hóa tinh thần vô số có vô tận tinh lực rút xuống từng tia từng sợi như một mảnh đại thác nước một dạng khủng bố phi thường ùng ùng hư không tại phá toái đại địa ở văng tung tóe khủng bố sát khí cùng u y áp như một vùng biển mênh mông trong kinh đào hải lãng tịch quyển thiên hạ ở đây chi sinh linh vào giờ khác này đều cả người sợ run khó có thể điều khiển tự động cái này là làm người sợ hai chiến lược có thể chấn áp thế gian tất cả địch cho là thật như trong tin đồn một dạng chính là nhất tôn vô thượng cái thế yêu n g h i ệ t danh xứng với thực có nhất tôn dị tộc nửa bất chí c ư ờ n giả g sắc mặt kinh hãi tự nhiên thở dài cái này cái nhân tộc tu sĩ bất quá khó khăn lắm trường sinh thất trọng thiên tu vi liền có như thế kinh thế hai t ụ chiến lược quả thực làm cho người ta tuyệt vọng lấy tu vi của hắn cùng chiến lược đều bị bên ngoài trấn nhiếp trong lòng không sanh được một k i a cùng với đối kháng c h i tâm một bên một đám sinh linh đều r ồ n r ậ p gật đầu lòng còn sợ hãi vẹn vẹn chỉ là pháp tướng diễn biến đều có kinh khủng như vậy uy năng quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng không cách nào chống lại người này thật là yêu nghiệt vô song ta nói rồi không vào chuẩn đế ngươi liền vĩnh viễn không biết cái cảnh giới này đáng sợ đối mặt như vậy sắc bén mà kinh khủng dị tướng đ ộ t kích đơn hoàng không sợ chút nào thần xác như thường chỉ thấy quanh người hắn vô tận thần hà bốc hơi như nhét tôn viễn cổ manh thu phục sinh một dạng tản ra kinh tiên động địa một dạng kinh người ba động vâng n h hắn một quyền kích ra có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiền hóa như một cái phi nhanh không nghị cựu thiên ngân hà cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào chấn vỡ hư không nhìn một đám sinh linh không khỏi là vong hồ nữa ra khắp cả người phát lệnh c ử u thiên ngân hà diết đạo tịch q u y ể n cựu thiên thập địa bao phủ hư không thanh thế lớn không ai bằng như một cái vô địch t h ầ n lòng ở hư không bên trong tùy ý bay lượn bành bành bành c ử u thiên ngân hà dâng xuống làm như muốn phá hủy thế gian chấn áp tất cả địch một dạng tại chỗ đem tiêu phàm sở diễn biến vô số dị tượng nhiệt ép phát sinh từng đợt khủng bố sinh ra một loại cảm giác không ổn tới đơn hoàn g một k í c h này vô cùng kinh khủng vẫn là lấy l ự c các người có thể lúc này đây cũng là vận dụng thiên đạo ai kỳ uy có thể không thể đo lường tuyệt đối có thể thương tổn đến tiêu p h ạ m ừng ừng cựu thiên ngân hà rít gào xuống làm như một đầu vô địch t h ầ n lòng ý muốn san bằng thế gian tất cả tiêu diệt toàn bộ sinh linh vào giờ khắc này toàn bộ sinh linh nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu p h ạ m trong mắt rất có chờ mong đáng sợ như vậy một cách cái này cái nhân tộc tu sĩ còn có thể đem ngăn cản đúng lúc này tiêu phảm trên người b ộ c phát ra một cỗ khí thế khủng bố chấn hư không cũng vì đó i nhộn nhạo nổi lên từng cơn sóng g ợ n nay cổ khí cơ cực kỳ đáng sợ chính là đơn hoàng đều không khỏi hơi biến sắc cái này cái nhân tộc tiểu nhi chẳng lẽ thật đúng là có thể đem ngăn cản chương hai trăm tám mươi mốt tái hiện trọng đồng s á c ý p h i thiên bốn năm chấn tiêu phạm một đôi mắt thần hoa h ư n g thực v a n h một tiếng khai thiên tích địa trong mắt của hắn bên trong làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng sương mù hỗn độn c h g làn g i giống như là ở khai thiên tích địa sáng tạo nhất phương tiểu thế giới trong nháy mắt toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt cái kia nhất phương t i ể u thế giới đem thiên thiên đạo đồ văn lạc hội tụ cựu thiên n g â n hà bao phủ trong đó cái này đây là hắn vô thượng đồng thuận có sinh linh kinh hô thành tiếng trong con người hiện lên một chờ mong màu sắc lúc đầu đông vực ốc thổ chiến bên trong tiêu phàm chính là dùng cái này sinh sôi chấn áp hai kiện viễn cổ thành khí một lần hành động đoạt giải nhất sau đó càng đem ba vị nửa b ứ c trí cường giả thành khí sinh sôi ma diệt hóa thành hư vô đây là một loại đáng sợ trí cực đồng thuận khiến người ta chấn động sau đó không biết có bao nhiêu sinh linh lật xem n i ệ t tịch ý muốn tìm ra tiêu phàm trọng đồng ghi chép cho đến ngày nay bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì ùng ùng ở một đám sinh linh chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt cái kia nhất phương t i ể u thế giới lại tựa như có sức mạnh vô thượng lan tràn sinh sôi đem cái kia một cái cựu thiên ngân hà ma diện khiến cho người sợ hãi hiện tại đến ngươi tiêu phàm thôi động hành tự bí như lưu quan g một dạng trong nháy mắt xuất hiện ở đơn hoàng trước người chúa tể dị tướng cùng hắn hợp lại là một chiến lược siêu quần đều là tự quyết thôi động sức chiến đầu gấp m ư ơ i lần t ă n g phúc cựu trọng lôi lao gấp bảy lực lượng bạo phát tiêu phàm dơ lên nóng ánh trong suốt tựa như không g à n h thủy tinh một dạng nắm tay đấm ra một quyền ông q u ả đấm của hắn bên trên vô tận thần quang rực rỡ có tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên trầm trọng như sơ m nhạc chấn vỡ hư không uy thế mạnh khiến cho người m a u cốt tủ nhiên g n đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t quyền có thể phá thương k h u n g diện cựu h u quét ngang vô địch vô anh, vô cùng sát khí bắn ra đơn hoàng sắc mặt dữ tợn thi triển rất nhiều sát sinh hung thuật mượn thiên đạo oai diễn biến các loại thần kỳ đòn đánh tiêu phạm hắn giờ phút này dù sao cũng là nhất tôn ngụy chuẩn đế cảnh cường giả thực lực cường đại đến đáng sợ dù cho tiêu phạm thi triển hết thủ đoạn chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy kinh thế kỳ thuật tần suất đều lấy đ ấ u chiến thánh pháp đánh ra dựa vào vạn hóa t h a n h quyết cũng như trước khó có thể đem đơn hóa bắt hai người kinh thiên đại chiến từ hư không mở ra mặt đất từ mặt đất đánh đến hư không đánh sơn băng địa liệt sông đoạn tuyệt vô tận núi lớn bị đánh tứ phân ngũ liệt có vô tận địa sát âm khí toát ra bọn họ mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho phía dưới sơn mạch sụp đổ như hạt cắt xếp thành tòa thành m ộ dạng không chịu nổi mục đích tiêu phạm điên cuồng tăng lên chiến lực đã đến đạo tri cực cảnh phạm vi mới miễn cưỡng cùng vị này ngụy chuẩn đế cảnh cường giả đối kháng không, thể không nói, tu vi càng về sau. c h i ế như ợ c vậy yêu nghiệt chiến lược kinh khủng như vậy nhục thân hoặc là có thể nhường cho hắn đột phá hiện hữu cảnh giới điều này làm cho sát cơ của hắn càng sâu viễn không chỗ một đám xem cuộc chiến sinh linh sớm đã là mục trường c h ẩ u đốc khó kìm lòng nổi mạnh mẽ quá mạnh mẽ cái tiêu gái nhân tộc tu sĩ quả thực như nhất tôn huyết mạch n ồ n g n ặ c trí cực viễn cổ di hùng kinh khủng hoàn toàn kỳ cục chưa từng thấy qua có cái nào cái nhân tộc tu sĩ sở hữu quá đáng sợ như vậy t h ị t sương có thể cùng ngụy chuẩn đế cảnh viễn cổ di hùng đối kháng lại không rơi xuống hạ phòng quả thực đáng sợ một đám sinh linh quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình con người bên trong đều là vô cùng chấn động cùng hoảng sợ tiêu phàm chiến l ự c so với trong tin đồn càng làm cho người rung động sợ hãi cùng một tôn ngụy chuẩn đế cảnh viễn cổ di hùng gần người mà chiến lại không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào quả thực như thần thoại m ư ợ dạng khiến cho người khó có thể tin hào đức đạo nhân cũng là ngây ngốc m i ệ như vậy t g i ậ cảnh tượng đáng sợ nhất thời làm được một đám quan chiến sinh linh không khỏi là vong hồn nữa ra khắp cả người phát lệnh Hư ảnh. đơn hoàng trên người đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một cỗ đáng sợ trí cực khí t ứ c như ma sơn đổ nát lại tựa như thiên hà c h ú t xuống khủng bố phi thường không ít trường sinh cảnh sinh linh trong chốc lát chưa chuẩn bị tại chỗ bị cổ hơi thở này chấn thương miệng phun tiên huyết cái này đây là hắn man hoang hung thuật có sinh linh thất thanh la hoàng lên kèm theo cái k i a cố khí tức kinh khủng bạo phát đơn hoàng trên người hiện ra từng đạo h ư ảnh có nhân tộc bộ d á n g cũng có dị tộc sinh linh hình thái dẫm dạp tựa như thiên quân vạn mã một hữu dạng tương truyền đơn hoàng man hoang hung thuật làm như cùng giết chóc có quan hệ có thể câu cấm bị hắn giết chết chi sinh linh thần hồn vì đó sử dụng có dị tộc đại năng sợ hay nói có người nói những thần kia hồn ngày đ ê m chăn đơn hoàng lấy bí pháp tế luyện k h a n g bị dực tộc t r í cao thần quốc trong thánh linh đáng sợ tột cùng có dị tộc nửa bước chí cường giả phụ hòa nói Vâng anh, cái kia từng đạo hư ảnh, dần dần trở nên ngưng tụ, ở đơn hoàng dụng, từng món thần binh xuống, kia kia hư thúc phi cái cái dưới trở tụ, một trật tự đạo lạ ở sự bị như là đang thi triển một loại thần dị trận pháp v ậ y làm cho một loại một khối cảm giác trong nháy mắt h ư không bên trong một cỗ kinh thiên động địa một dạng đáng sợ sát khí như thiên hà ngược lại q u i n h tịch quyển cựu thiên thập địa chấn động hám thế gian đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức mạnh to lớn có thể phá hủy thế gian chi toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sinh linh l i ê n phía dưới đại địa ở đáng sợ như vậy sát khí dưới đều rối rít ra nẻ nước ra từng đạo đại lỗ thủng ra bên ngoài phả ra từng sợi địa sát â m khí khó tả kiềm nén h ủ y thiên diện khí cơ bừng tỉnh ngày tận thế từ đó khắc hàn lầm toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái lại tựa như là sợ t r e o chọc tới thai hỏa ngập đầu hôm nay ngươi chính là đưa tới thiên binh thần tướng ta cũng muốn đưa ngươi chém dụng nơi này đối mặt đáng sợ như vậy công phạt tư thế tiêu p h ả m nếu không không sợ ngược lại bạo phát càng sôi trào c h i ế n ý chấn động hư không sắc ý p h i thiên nội tình sắp hiện ra ts hoa tươi vẽ tháng khen thưởng đều soát đứng lên để cho chúng ta cùng đi chiến đấu a chương hai trăm tám mươi hai nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ năm năm tiêu p h ả m lấy được là ngoan nhân đại đế hoàn chỉnh truyền thựa theo tu vi không ngừng làm sâu sắc biết dần dần thu được bên trong các loại bí thuật cùng công pháp phía trước bệnh nhân liền làm cho hắn thi triển những thứ này bí thuật cơ hội cũng không có làm cho hắn đều có chút tiết mới hôm nay cũng là thời điểm để cho lại thấy ánh mặt trời dương uy với nhân thế gian nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên hạ tiêu phản quát nhẹ một mảnh lại một mảnh nhỏ sáng long lanh hoa b ê an phi lạc từ t h ư ơ n g k h u n g đánh xuống vô cùng đẹp đẽ nhưng xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sắc khí mỗi một mảnh hoa b ê an bên trên đều khác lên đại dấu vết của đạo mỗi một đó a cũng có thể c h ặ t đứt núi lớn ở hư không bên trong từng mảnh một trắng đoán cùng trong suốt hoa b an phi lạc tiêu phản phiêu nhiên như tiên trong m ộ thiên địa phóng ánh khắp nơi lại tựa như có vô tận thần hoa lòng đánh chấn động toàn trường nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ đại đạo ấn nhớ rút xuống ma diện tất cả ngăn cản quy tích của đạo quét ngang vô địch lao đi tất cả hiu hiu ba trăm hai mươi đầy trời hoa bê an phi lạc hào quan vạn đạo điềm lành rực rỡ h ư ớ n g cái kia hàng vạn hàng nghìn hư ảnh bay đi một số gần như đem bao phủ y muốn chấn áp tất cả mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có tiêu phàm thúc d ụ c vạn hóa thanh quyết có thể hóa tất cả thần kỳ vì mục đoan đích thị khủng bố phi thường đây là cực kỳ đáng sợ vô thượng công phạt thanh t h u ậ t ở đây chi sinh linh cho dù là cách xa nhau khá xa cũng không khỏi vong hồ nữa ra khắp cả người phát lệnh sát phạt thanh t h u ậ t đây tuyệt đối là sát phạt thanh thuận kỳ quái kinh khủng như vậy sát phạt thanh thuận chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy xác thực kỳ quái chặt không hổ là đông v ự c kinh tế h yêu nghiệt nội tình quả thực không thể đo lường cuộc chiến hôm nay chẳng biết hiệu chết về tay a i còn thật bất hảo nói ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ nhìn về phía hư không trong nhãn thần không khỏi là kính nể c h à n đ ấ y nhất là tiêu phạm quả thực so với trong tin đồn còn còn đáng sợ hơn nhiều đơn hoàng cũng không phải là kỳ thụy đại thánh có thể so đo đây là nhất tôn sống sót mấy nghìn năm dài viễn cổ di hùng chiến lược quả thực đáng sợ lúc này hắn lại thôi động tế hồn chi lực đem chính mình để thăng đến ngụy chuẩn đế cảnh lại có vô thượng man hoàng hung thuật nơi tay càng làm cho một đám sinh linh vẻ sợ hãi nhưng dù cho như thế mấy kích phía dưới như trước không có thể đem tiêu phàm bắt làm cho ở đây chi sinh linh không khỏi là mở rộng tầm mắt tiêu phàm người này thật là yêu nghiệt vô song khiến cho người sợ hãi đúng lúc này giữa hai người kinh tiên quyết đấu từ tiêu phàm lần thứ hai kéo lên màn mở đầu ùng ùng thư không ở yên diện mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng k h í tức bao phủ thiên địa phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén gần giống như là ngày tận thế lại tới ở một đám sinh linh r u n động trong ánh mắt đầy trời đều là tiêu phàm thân ảnh không biết là hoa bê an hay là hắn hoa sinh ra nghìn vạn đạo thân khó phân thể giả toàn bộ sinh linh đều khiếp sợ mặc dù toàn lực vận chuyển thần hồn chi lực cũng khó mà đem nhận rõ hàng vạn hàng nghìn cái tiêu phàm nhất t ể sung phong liều chết mà ra như thiên quân vạn mã sắc khí như đại dương mênh mông áp sập hư không vỡ nát núi đồi cực kỳ kinh khủng đơn hàng o sắc mặt nghiêm trọng thôi động hàng vạn hàng nghìn hư ảnh đòn đánh mỗi một cái bóng mở đều cầm trong tay vô thượng trật tự thần m i n h khi thế ngập trời dựng lên h ư không cũng vì đó nghiền nát vây anh kịch liệt va chạm mạnh thiên hôn địa ám h ư không sụp xuống một mảnh vô tận năng lượng của bạo cuộn trào mánh liệt k h o á t ả ra bức bách một đám quan chiến sinh linh, đều dồn dập rút lui. l ò n ở cái phạm vi này bên trong không có bất kỳ còn sống sinh linh liền thực vật cũng đều hóa thành một phấn theo dõi phiêu tán tây kim so với con dâu hàng vạn hàng nghìn hư ảnh ở hàng vạn hàng nghìn cái tiêu phàm đánh rết giới dồn dập hóa thành hư vô tiêu thất với thiên không bên trong tiêu phạm vô thượng công phạt thánh thuật ung dung hóa giải đơn hoàng vô thượng man hoang không thuật làm cho kỳ công thế biến mất sắc mặt không gì sánh được công t r ư ờ lại một lần nữa thất lợi đơn hoàng sắc mặt càng khó coi hắn hầu như sử dụng toàn bộ nội tình lại còn không từng bắt người này nhất định chính là vô cùng n ụ c nhã hắn khó có thể tiếp thu kết quả như vậy hắn cũng không thể tin được sự thực như vậy đường đường thứ ba mươi sáu sơn đại trưởng lão nhất tôn vô địch trí cường giả viễn cổ di hùng nội tình ra hết phía dưới lại bắt không được chính là một cái nhân tộc điều này làm cho hắn còn có mặt mũi nào ở nam v ư ơ n g hành t ầ u nhân tộc tiểu nhi không thể không nói ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất thanh n i ê n nhân chính là mấy cái yêu nghiệt ở ngươi tuổi này đều chưa từng, từng có ngươi đáng sợ như vậy chiến lược đơn hoàng sát khí như cùng triều tích thao thao hư không, như thao thao chiều, quyền sóng lạnh i ngươi muốn còn sống rời đi nơi đây. Lênh lạnh n h vô cùng ý nghĩa lời nói tựa như mỗi một chữ đều mang vô tận sắc khí làm cho ở đây chi sinh linh không khỏi là tâm thần khó ăn làm như có cái gì đại khủng bố sắp sửa phát sinh một dạng đây là muốn tiến hành quyết tử chi chiến rồi sao một vị thế hệ trước cường giả đ á y mắt hiện lên một tia chấn động có chút khó có thể tin người này quá mức yêu nghiệt chỉ sợ cái kê đơn hoàng cho là phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn một vị khác lão bài cường giả gật gật đầu nói liên tiếp mấy lần thất lợi làm cho đơn hoàng rất là xấu hổ sử dụng cuối cùng thủ đoạn là bắt buộc phải làm việc nếu như hôm nay làm cho cái này cái nhân tộc tu sĩ sống chạy trốn đơn hoàng một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là hắn không có khả năng tiếp nhận cái này đã không đơn thuần là vấn đề mặt mũi còn ý nghĩa đơn hoàng đạo tâm đem phá cuộc đời này hoặc là không tiến thêm tốc nào nữa khả năng Vâng vô thân dân anh, đơn hoàng quanh thân huyết quăng như đằng nước, cuộn mánh như dựng tận khủng huyết đại trào trào, mà làm liệt sôi dục ở bố. k è một t h e h năm thể của hắn không của ngừng à tương truyền tế hồn có nhiều loại diện dụng dẫn linh nhập thể cũng là vô cùng tàn nhẫn một loại sinh sôi làm cho tế hồn chi lực nhập chủ thân mình có thể phát huy ra tế hồn sinh tiền một phần một mươi chiến lược khủng bố không nớt có nhân tộc đại năng nhữ mày làm như đối với cái này một bí thuật có chút kiên h ỵ ở nam vực mấy lần bao vây tiêu trừ rất khấu trong hành động không biết có bao nhiêu nhân tộc đại năng rõ ràng đem muốn lấy được thắng lợi nhưng là bị đối phương quay giáo một k í c h nuốt hận làm c h à n g loại này bí thuật có thể đạt được lợi ích tuy nhiều nhưng đại giới cũng là cực kỳ trí mạng tế hồn nhập chủ thân thể sẽ đối với tốc chủ k h u n g máy móc kết cấu sản sinh hủy diệt hủy diệt lại hầu như không cách nào phục hồi như cũ Chứ phi sinh linh này có thể tìm tới trong truyền thuyết bất tử thần dược bằng không căn bản là không có cách đem chữa trị nói như vậy không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ không có cái kia viễn cổ di hung biết thi triển cái này một bí thuật bên ngoài đại giới không thể bảo là không phải trầm trọng v a n h thư không bên trong huyết quang tán đi đơn hoàng đã triệt để biến ảo r ă n g r ấ p nhìn qua dữ tợn khủng bố toàn thân của hắn hiện đầy kim sắc lân giáp dạng ngơi rực rỡ lại tựa như là một kiện bảo giáp một dạng tản ra vô tận khí tức dày nặng m a đầu của hắn lúc này đã trở thành huyết sắc tế hồn r ă n g r ấ p trở thành một cái hai mắt đỏ ngầu cá xấu đầu khủng bố phi thường hắn cả người rồi lại kỳ quái là thân người chỉ là trải rộng kim sắc lân giáp mà thôi nhưng vô luận hắn thời khắc này hình tượng l ạ như thế nào xấu xí chiến lực cũng là so trước đó kinh khủng hơn khiến cho người sợ hãi giống đơn hoàng rỗi bàn tay một cái có chừng hơn ba mươi dặm sân mạch bị bên ngoài ung dung bắt hóa thành một cái cực lớn trường côn tản ra ngập trời khủng bố ba đ ộ n tại hắn tay cầm cái kia cự đại trường côn trong n g y mắt trường côn bên trên nhanh chóng dính vào một tầng đỏ như máu có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc khắc ghi với bên trên giống nhân tộc t i ể u nhi ta muốn đưa ngươi đánh bể đánh bể a đơn hoàng ngửa mặt lên trời gào thét giống nhau nhất tôn viễn cổ mạnh thu một dạng diện mục dữ tợn giống như bị điên dẫn linh nhập thể làm cho hắn thần trí đều bị tế hồn ảnh hưởng trở nên cực kỳ thị sát lại đ i n cuồng một cái chỉ biết mượn ngoại lực lao ra kia cũng như toàn muốn ta tiêu diện tiêu phàm chẳng đáng trên người đồng dạng b ộ c phát ra một cô đáng sợ khí cơ tới làm cho một đám quan chiến sinh linh đều ghé mắt chẳng lẽ việc đã đến nước này người này còn có để ẩn c h ư a ra phi tiên quyết tiêu phàm hét dài một tiếng toàn thân nổi lên trận trận thần hà như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh b ộ c phát ra vô tận ngập trời chiến lược phi tiên quyết chính là ngon nhân đại đế nhằm vào cựu bí chi bí chữ đấu sở khai sáng cái thế thần thuật bày ra siêu việt nhân thể cực hạng công phạt lực loại này bí thuật sắc bén tuyết thế cái thế tuyết luân không kém gì bí chữ đấu tương truyền nếu như từ ngoan nhân đại đế thi triển nhưng đánh ra phi tiên tri lực trạm tiên lục thần tan biến tất cả đ ị a thủ cựu thiên thập địa đều không người nào có thể đối kháng vê anh chúa tể hỗn độn dị tướng cùng hắn hợp lại là một chiến lược lại tăng đều là tự quyết thôi động sức chiến đ ấ u gấp mười lần tăng phúc cựu trọng l ô i đ a o gấp bảy lực lượng tăng phúc giờ k h ắ c này tiêu phàm có thể cảm giác được chính mình cường đại trước đó c ư a từng có có thể phá diện tất cả đánh bể thương cung nhìn cái kia quất rơi mà đến cự đại trường côn tiêu phàm p h ấ t nghe thấy mà vô cảm lại thích lại t ự như hoàn toàn không thèm để ý hắn đứng lặng ở nửa không bên trong đạo y bay phất phới tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay thần sắc lanh khốc kiệt nạo một đôi mắt bắt t r ư ớ c nhược hạo hãn g tinh không mở dạng bay lên vô tận chiến ý cái này chiến ý giống như vô tận sát ý một dạng bất kỳ cái gì sinh linh cùng mắt đ ố i mắt đều là cảm giác quay c u ồ n g trời đất trận nội phủ chấn động khoe miệng tràn ra vết máu tiêu phàm chậm rãi vung lên hai tay ngũ chỉ mở ra xương ngón tay đùng đùng rung động giữa ngón tay không khí chấn động hàng vạn hàng nghìn khí lưu tùy theo xe rách dường như vô hình đằng mạn nắm tay lúc h ư không nhất thời đều nổ tùng không ngừng tán loạn áp sập hư không uy năng vô cùng đối mặt kinh khủng kia phi thường ý muốn đánh bể hết thệ cự đại t r ư ở n g côn tiêu phàm tay không đi ngược lên trời ý muốn chính diện ngành hám ông đấm ra một quyền thương không bạo phá mang theo từng đạo rực rỡ t h ầ n quang phát sinh từng đợt chấm thấp m u ộ n hưởng tiếng vô cùng rung động ông lại đấm ra một quyền làm như tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn đại địa trở nên văng tung tóe hư không nhất thời hóa thành hôn đ ộ n một mảnh cùng bạo năng lượng một phía ông quyền thứ ba cách ra khủng bố ba động như nộ hải kinh đạo tịch quyển cựu thiên thập địa ý muốn hủy diện tất cả trấn áp đương đại vẹn, vẹn chỉ là ba quyền l cái cái thái thái. ba quyền đánh xuống cái tia từ hơn ba mươi dặm sơn mạch ngưng tụ cự đại trường côn ầm ầm nổ tung hóa thành khắp nơi thiên tàng cắt bã như, như hạt mưa hạ xuống văng tung toái đại địa lay động hư không đẩy trời bụi m ụ như thao thao sóng chiều kéo dài không ngớt núi sập biển gầm loạn thạch băng vân phi tiên quyết phối hợp giai tử bí cùng với tiêu phản cái tia siêu thoát ra bảo tệ b không l đơn thuần là trường côn bị tiêu phản phá hủy liền cầm trong tay trường côn đơn hoàng đã ở kinh khủng này sức công phản dưới lần đầu tiên bị thường miệng phun tiên huyết tháy bay ra ngoài tiêu phản cố này đáng sợ lựa đạo kinh khủng hoàn toàn kỳ cục đơn hoàng đều không thể đem ngăn cản mà lúc này phía dưới toàn bộ sinh linh không khỏi làm mục như ngây người kê vẻ mặt khó có thể tin màu sắc bọn họ có nghĩ qua tiêu phàm có thể nghịch thiên phạt thần nhưng vạn vạn không nghĩ tới biết là như thế kết quả đây quả thực là thật bất khả tư nghị ba quyền vẹn vẹn chỉ là ba quyền nhất tôn cao cao tại thượng rất nhiều sinh linh đều không thể với tới cần cả đ ờ i đi cùng bái cùng tôn sùng vô địch trí cường giả chính là bị oanh nhiên đánh bay miệng phun tiên huyết cái này đây quả thực không thể tưởng tượng lúc này rất nhiều sinh linh lại là nghị không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là bực nào thiên tứ chi thể lại là kinh khủng như vậy giống như viễn cổ thánh hiền phục sinh có thể lực chấn chư tộc không địch thủ liên hào đức đạo nhân cũng là vẻ mặt kinh hãi màu sắc không khỏi nổ lên thô tục con bà nó tiểu tử này còn là một người sao Đỡ đều ném tới nhà. Trưng 284, Đại Đạo đổi, đất độc hoa thắng nha. Bình, chấn áp Thô Hai không có cơ hội nuốt trừng huyết nhục nhẽ. khác phàm khí chất thay đổi, khí chất không linh mà nổi liễm, lấy một loại ta mặc hắn cho thế, Bảo Bạo. Vào loại ra, của ta, ta ta ai, ta tươi tới Trưng Trấn nuốt trừng tới tiễn trầu trời tiêu một trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư ngươi ngươi dưới cơ giờ nổi liễm, vé ném năm. này, Xem mà mặc lấy Áp là là kệ có ở trên đỉnh đầu hắn ô quang c h ấ p động rất nhanh đan dẹt ra một cái hát sắc bảo bình cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố phảng phất c h ọ n đời bất hủ tại này cổ tuyệt cường dưới sự huy áp bốn phía xem cuộc chiến sinh linh đều vong hồn nứa ra sợ không nớt cái này vậy là cái gì sát phạt thuật sao biết kinh khủng như vậy tiêu phàm giống như một tôn ma t h ầ n vậy đứng ngạo nghệ với hư không bên trong một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn ra song đồng tâm thuy không gì s á được tựa như mênh mông tinh không khó có thể nhìn tấu đại đạo bảo bình phong cách cổ xưa mà tự nhiên hình thức cũng ba bốn bảy không phải phù não làm cho người ta cảm thấy đại đạo trí giản cái này giống như là đạo vật dẫn có thể chấn áp chư thiên vạn giới h u y ề n bí khó lường giờ này khắc này tiêu phàm thi triển đại đạo b ả o bình đã đơn giản thần uy có mặc đại thần năng chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn dơ cao khỏi đầu kết xuất đại đạo bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay kết tấn chỗ nuốt thổ nhật nguyện tinh hoa thiên địa linh khí vơ anh cực kỳ đáng sợ vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát c u ẫ n tất cả lên lại tựa như hồng thủy vỡ đê không thể ngăn cản trong né mắt thư không bên trong phơi bầy một bức cực kỳ ưu dị hình ảnh ô quan lóe lên đại đạo bà bình giống như đại đạo ép xuống khi tức khủng bố phi thường ý muốn đem đơn hoàng thu nạp trong đó dù sao ở tiêu phàm trong mắt đơn hoàng cũng một gốc cây vô thượng bảo dược tương k ỳ luyện hóa rất có ích lợi đơn hoàng thần sắc đại biến cảm nhận được một cỗ nồng đầm nguy cơ liền nội phủ chấn động đều không để ý tới xử lý đánh ra từng đạo khủng bố công phạt ý muốn ngăn cản đại đạo bảo bình đẻ xuống trong tin đồn tiêu phàm cái này một công phạt thánh t h u ậ t bị thu nhập trong đó sinh linh còn chưa thấy qua sống đi ra đáng sợ tôi cùng ùng ùng vô số núi lớn vỡ nát bụi mù lên như rìu gặp gió mấy ngàn thước thiên đ i ệ một mảnh h ám đại đạo bảo bình cùng đơn hoàng công phạt va chạm kịch liệt tạo thành hậu quả quá mức đáng sợ nguy nga sơn nhạc cũng không biết tiêu thất bao nhiêu thời khắc này đơn hoàng cuối cùng là cái n g u y chuẩn đế cảnh tương giả tiêu phàm đại đạo bảo bình tuy là thần dị cũng là khó có thể đem thu nạp trong đó trừ phi tiêu phàm có thể khiến cho bên ngoài bản thân bị trọng thương vô lực phản kháng phi tiên quyết đấu chiến t h a n h pháp vạn hóa thanh quyết tiêu phàm h é t lớn lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp làm một với hắn chiến lực lại tăng hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công tay phải vạn hóa thanh quyết tan g ã đơn hoàng bí thuật thiên điệu giao thá chiến lược quả thực không thể đo lường cái này là sinh tử đại quyết chiến không cho sơ thất nơi đây cuối cùng là nam vực rất khấu địa bàn chiến đấu kéo càng lâu cho hắn càng là bất lợi đơn hoàng sắc mặt triệt để thay đổi đáy mắt hiện lên một vẻ hoàng sợ đạo tâm của hắn đã phá càng phát không m u ố n t á i chiến nhưng tiêu phạm lại há sẽ bỏ qua hắn đại đạo bảo bình càng phát thần bí diễn biến chư thiên phát tắc từng k i a từng sợi vung xuống đem tiêu phạm bao vây trong đó trình bày đạo diệu lý đều hơn xa trước đây ở vạn giới phép tắc chỉ bảo buồn nguyên gia chỉ dưới trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân tiêu p h à m xuất thủ quả quyết ngoa n tuyệt đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật mặc dù chỉ là dư ba sẽ qua đều làm được đại địa văng tung tóe hư không vì bệ tăng cảnh hắn như n h ấ t tôn phục sinh đại ma thần chém thiên phá địa thể phải chấn áp tất cả địch đơn hoàng trong lòng sợ hãi đánh ra từng đạo công phạt cùng đối kháng nhưng hoàn toàn vô dụng tiêu p h à m vạn hóa thanh quyết không ngừng nói hiểu hắn công phạt bí thuật biến hóa kỳ thần kỳ vì mục làm cho thế công của hắn trở nên tăng giã vạn bất đắc dĩ phía dưới đơn hoàng không thể làm gì khác hơn là cùng tiêu phạm gần người mà chiến dù sao hắn bất luận cái gì bí thuật đều bị đối phương sợ t ă n g rã mà đối phương công phạt bí thuật lại là có thể dễ dàng truy kích hắn đây hoàn toàn chính là một hồi không nói lý không cân đối chiến đấu bành bành bành hai đại cường giả liên tục va chạm đánh thiên địa hôn ám n h ậ t n g u y ệ t vô quang hư không cũng vì đó nghiền nát hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông ở cái này lần lượt trong đụng trạm hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên rất nhiều hồ nước đều là một kích m ạ không không muốn nói hồ nước trong nháy mắt bốc hơi lên chính là khô heo thiên thanh đều trở thành sa mạc không có gì có thể ngăn cản bọn họ vạn vật đều là hủy may mắn được nơi đây chính là vô tận man hoang n g i lớn thiếu có sinh linh bằng không tất nhiên là biết sinh linh đồ t h á n tử thương vô số nhưng tha là như thế phương viên mấy ngàn thước phạm vi đều đã l à hóa thành một vùng đất càn cỗi chút nào không sinh cơ đang nói mà lúc này thần bí kiêm mà khoáng đ ạ t tổ long thần miếu đã ở trận đại chiến này trong đụng trạm ầm ầm xuất hiện ở một đám sinh linh trong mắt đó là một mảnh rộng rãi thần bí kiến trúc làm cho không ít sinh linh vẽ mắt ý muốn tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên làm gì được lúc này tiêu phàm cùng đơn hoàng còn đang đại chiến bọn họ căn bản là không cách nào đi qua không ít sinh linh quyết định thật nhanh dồn dập phát sinh tin tức thông chi mỗi người thế lực sau lưng đến đây thình thịch lại một lần nữa va chạm kịch liệt may là đơn hoàng vị này viễn cổ di hùng cũng vô pháp lại tiếp nhận tiêu phàm khủng bố cưỡng phạt tại chỗ bị đánh bay liền thổ một số búng máu tươi khí tức k h ỏ vải không ngớt ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong đại đạo bảo bình đem thu nạp trong đó liền mang con tiêu h ế t sắt tế hồn tiêu phàm đều chưa từng bông thà đem trấn áp phía sau cũng thu nhập đại đạo bảo bình bên trong đối với tiêu phàm mà nói hai người đều là vô thượng thuốc đại bổ thôn v ệ bổn nguyên rất có í t lợi từ đó trận này kinh thiên quyết đấu hạ màn kết thúc lúc này vạn vật tinh mịch không có nửa điểm âm thanh tiêu phạm tựa như nhất tôn vô thượng đế hoàn g đứng ngạo nghệ với hư không bên trong bốn phía năm mươi ba sinh linh đều gặp l ư n g túi đầu liền như cùng ở lễ bái cái kia vô thượng đế hoàn g m ở dạng không dám cùng bên ngoài nhìn thẳng tiêu phạm từng bước một hướng cái kia tổ long thần miếu đi tới h ả o đức đạo nhân kêu to theo sát phía sau biến mất ở một đám sinh linh ánh mắt bên trong sau một hồi lâu một đám sinh linh lúc này mới như mộng phương tỉnh dồn dập thôi động bí thuật hướng về kia tổ long thần miếu chạy bọn họ mặc dù không biết đó là địa phương nào nhưng này khoáng đạt khí thế cùng khó lường thần bí làm cho bọn họ theo bản năng nhận định vậy tất nhiên là một chỗ có đại cơ duyên địa phương ở phía trời xa không ngừng truyền đến từng cổ một khí tức đáng sợ biểu thị có tài năng lớn không ngừng đến đây cái này không thể nghi ngờ làm cho một đám sinh linh khẩn trương không đớt rất sợ cử người xuống phía sau cơ duyên bị c ư ớ p bọn họ chen lấn nhảy vào tổ long thần miếu cũng là ngay đầu tiên tao nổ rồi không rõ chương hai trăm tám mươi lăm không rõ thần miếu khủng bố liên tục ba năm những sinh linh này mới vừa tiến vào trong làm như xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp sợ trước mặt tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân đều không khỏi ngược lại lui về kiểm tra tình huống lúc này mở tối tổ long trong thần miếu tràn đầy nồng nặc mùi máu t a n h những cái này sau đó xông vào một nhóm sinh linh lúc này tất cả đều là như từng ngọn pho tượng đứng sừng ở cửa trên người không có nửa phần sinh cơ máu thịt của bọn họ hoàn toàn không có chỉ còn sót lại khung xương chống đỡ một miếng r a nhìn qua dữ tợn khủng bố liền thân hồn của bọn hắn đều bị cắn nuốt không còn song cái này nhất định là tao nộ không rõ hào đức đạo nhân sắc mặt lập tức châm xuống tiêu phàm sắc mặt nghiêm trọng đi ra phía trước quan sát tình huống hắn vạn vạn không nghĩ tới mới vừa tiến vào tổ long tần h miếu liền tao nộ chuyện q u ỷ dị như vậy hắn cùng với hào đức đạo nhân là người thứ nhất tiến nhập trong này lại cứ chuyện gì đều chưa từng phát sinh ngược lại thì những cái này theo sát phía sau sinh linh tại chỗ tao nộ không rõ việc đây là cái gì duyên cơ ước chuyện gì xảy ra theo sát phía sau nhóm thứ hai sinh linh tất cả đều ngây dại bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau chính là nhanh chóng chạy tới chính là phát hiện đáng sợ như vậy một màn những sinh linh này huyết đ ụ c đâu thần hôn đâu từ cái tia từng cái ra tình huống đến xem dường như vẫn chưa tao nộ cái gì công kích nhưng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện quỷ dị như vậy mới vừa nơi đây đến tột u cùng chuyện gì xảy ra vì sao tiêu phàm cùng vị đạo sĩ tiêu cái thứ nhất tiến nhập trong này lại là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh ngược lại thì đám sinh linh này tại chỗ ngộ hại đương nhiên sẽ không có sinh linh cho rằng là tiêu phàm hạ thủ hắn hoàn toàn không cần phải vờ ơ ý lấy tiêu phàm chiến lực chấn giết bọn hắn bất quá là trong lúc dở tay n h ấ t chân sự tình m à thôi không cần thiết làm nhiều thừa cái này còn vẹn vẹn chỉ là đại môn mà thôi nếu như vào sâu hơn trong đó thì còn đến đâu rất nhiều sinh linh đạm chiến cước bộ không tự chủ lui về phía sau rời thần tình có chút sợ hãi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới nơi đây nếu không chưa thấy cơ m à y lớn hơn gì ngược lại là vừa tiến vào trong này chính là tao nộ rồi cùng lắm tưởng ta bỏ qua không vào không ít sinh linh quả đoạn làm ra quyết định cơ duyên tuy trọng yếu thế nhưng nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn muốn cơ duyên để làm gì nhưng dù vậy không do vẫn ở chỗ c ũ phát sinh những sinh linh này vừa mới bước ra đại môn gần giống như gặp cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình bọn họ ở kêu rên kêu thảm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quát xuống một mặt này nhất thời làm được tại chỗ sinh linh đều vẻ mặt sợ h ã i màu sắc khó kìm lòng nổi thậm chí có chút sinh linh bị một màn này kích thích chạy hết tốc lực đi ra ngoài nhưng cũng là bước những sinh linh kia rậm khôn theo hóa thành một có đủ khô cốt liên nửa b ư ớ c trí cường giả đều không thể chạy trốn nơi này không rõ có sinh linh l à thất thanh mới vừa cùng nhau tiến nhập trong này sinh linh có không ít nửa b ư ớ c trí cường giả lúc này cũng hóa thành một có đủ khô cốt đứng sừng sững tại cửa phát hiện này làm cho một đám sinh linh đều vong hồn đỡ ra khắp cả người phát lệnh liên nửa bức trí cường giả đều không thể ngăn cản nơi này không rõ bọn họ chẳng phải là chết chắc lúc này liền lùi lại ra nơi đây đều không thể bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi phía trước tìm kiếm một tuyến sinh cơ cái này nơi này là tổ long thần miếu có sinh linh tựa như nhớ tới cái gì sắc mặt một mảnh trắng bệnh có ý tứ người biết nơi đây sinh linh kia người bên cạnh hỏi tới mấy ngàn năm trước rất khấu bên trong từng tập kết nhất tôn chuẩn đế mấy vị vô địch trí cường giả dát nửa bức đế binh tiến nhập trong này đều không ngoại lệ cuối cùng tất cả đều tao nộ rồi không rõ sinh linh kia gần như run dậy nói rằng trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tính mịch một cô tên là tuyệt vọng khí tức ở lan tràn liền cái thế chuẩn đế đều không thể ngăn cản nơi này không rõ bọn họ chẳng phải là chết chắc kỳ quái nơi đây tại sao có thể có long mộ khí tức tiêu phạm cũng không để ý tới những sinh linh kia yên lặng thi triển trọng đồng chi lực khám phá vô căn cứ ý đồ tìm ra có chút sợi tơ nhện dấu chân ngựa tới hắn ngoại ý muốn phát hiện những thứ này bị huyết nục thần hồn tất cả đều biến mất sinh linh trên người thậm chí có một tia long mộ trong khí tức q u ỷ dị nhưng là nơi đây cùng long mộ c h ố n g đánh xuôi kèn thổi ngược căn bản cũng không chắc l ạ như vậy mới đúng chẳng lẽ t ổ long thần miếu cùng long mộ có chút liên hệ hào đức đạo nhân nghi ngờ nói tiêu phạm lắc đầu đối với lần này hắn chính là không hiểu ra sao nhưng trực giác nói cho hắn biết nơi này không rõ hoặc là cho là thật cùng long mộ có quan hệ sau đó tiêu p h à m kiểm tra cẩn thận một phen những cái này khô cốt đều không ngoại lệ trên người của bọn họ đều có lấy một tia long mộ bên trong khí tức quỷ dị mà lúc này những cái này may mắn còn sống sót sinh linh tâm tình đã bình phục lại mỗi người sử dụng pháp bảo treo ở trên đỉnh đầu tiếp tục tiến lên đường lui đã đứt nhưng không muốn chết ở chỗ này chỉ có dũng cảm cất bước đi về phía trước mới vừa có một tuyến sinh cơ đây là một mảnh t i ể u thế giới diện tích vô biên rất nhanh những cái này đi về phía trước sinh linh chính là phát hiện nơi này không giống tầm thường ở bên ngoài xem là một mảnh rộng rãi vô cùng đền miếu nhưng chân chính sau khi đi vào lại phát hiện đây là một mảnh đáng sợ tiểu thế giới c ủ a l ạ c bên trong mỗi một cánh cửa đều thông hướng một cái khác tiểu thế giới toàn bộ tổ long thần miếu chính là một mảnh trong tiểu thế giới truyền điểm điều này không khỏi làm cho người vì đó thán phục năm đó long tộc danh tác lấy trong này tiểu thế giới quy mô đến xem năm đó tất nhiên là có nhất tôn cái thế tồn tại không t i ế c t ổ n hao bồn nguyên diễn hóa xuất nhiều như vậy tiểu thế giới nơi đây có thể nói là thâm bất khả chắc cho dù là một bức tưởng thế nhưng nếu như không tiến vào cũng không có thể biết được bên kia chuyện gì xảy ra bởi vì trên thực tế là cách nhau một cái tiểu thế giới h ả o đức đạo nhân có chút ít sợ hãi than nói rằng hắn cùng với những sinh linh kia giống nhau bị long tộc năm đó danh tắc rung động từng cái tiểu đích thực thế giới tương liên bên trong có vô tận đại không gian khiến cho người khó có thể đo lường được một đám sinh linh quần tam tụ ngũ mỗi người chọn lựa một cánh cửa tiến vào bên trong nhưng không rõ vẫn ở chỗ cũ phát sinh ở rất nhiều cánh cửa còn chưa từng đóng cửa trước chính là truyền đến từng đợt tiếng hết thảm sau đó hoàn toàn tích mịch ai cũng biết bọn họ nhất định là tao nộ không rõ hóa thành một có đủ khô cốt tổ long thần miễu khủ b ừ n g tỉnh như bệnh dịch ở may mắn còn sống sót sinh linh bên trong truyền bá r a không ít sinh linh giống như bị điên hướng về bên người sinh linh xuất thủ trong lúc nhất thời vùng không gian này mùi máu tơi càng phát ra nồng nặc lên làm cho này sinh linh càng phát điên cuồng năm đó huyết ma t ộ c tộc trưởng đến tột cùng lạ như thế nào bắt được cái kia hai phần ba thánh long kinh lại lạ như thế nào bình yên vô sự đi ra tiêu phàm không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên bốn năm chỉ thấy cung điện bên trong tự dưng vang lên từng đợt to n g o n g tiếng vỗ cánh tựa như con rổi một dạng Á a a từng đợt tiếng hét thảm vang lên cung điện bên trong lại có rất nhiều sinh linh chết thảm tại chỗ sinh cơ hoàn toàn không có hóa thành từng cổ một khô cốt cùng lúc trước những sinh linh kia bình thường không hay ta biết mới vừa phát sinh cái gì h ả o đức đạo nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh khổ sở nói đó phải là u minh sương s e n linh vật âm thần sâu tiêu phàm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi âm linh trùng h ả o đức đạo nhân giải thích có người nói sinh linh mạnh mẽ sau khi chết bên ngoài thi hải hủ mà không mục nát hóa thành u minh sương bên ngoài còn sót lại trắc n i ệ m thì là biết hóa thành âm thần sâu tương truyền loại ta ác này vật thích ăn sinh linh huyết thịt cũng thôn phệ thần hồn có thể lớn mạnh thân mình đáng sợ nhất chính là bình thường công phạt căn bản không làm gì được nó đơn giản là đáng sợ đến rồi cực hạn hơn nữa thủ đoạn của bọn nó cực kỳ sắc bén vô ảnh vô hình rất nhiều sinh linh liền chết như thế nào cũng không biết tiêu phàm trong lòng nghiêm nghị sinh linh mạnh mẽ sau khi chết thi hải có thể hóa thành u minh sướng chấp nghiệm nhưng vì âm thần sâu quả thực đáng sợ bất quá mới vừa những cái này âm thần sâu làm sao không có công kích chúng ta tiêu phàm chú ý tới điểm này bọn họ nhưng là so với đám sinh linh kia tiến nhập trong này còn phải sớm hơn cũng là chưa từng tao nộ bên ngoài công kích điểm này có chút kỳ quái cái này còn phải nói sao hào đức đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tiêu phàm nói ngươi đã quên chúng ta lần trước tao nộ u minh sương lúc chuyện xảy ra sao ở long mộ bên trong lúc vị kia đang sợ u minh sương vốn muốn bóp chết tiêu phàm đám người lại trùng hợp đụng tới viên kia thần dị đản kết quả u minh sương liền đối mặt dũng khí cũng không có tại chỗ chạy chối chết ý của ngươi là nói trên người chúng ta còn có viên kia trứng khí tức những cái này âm thần sâu cũng như u minh sương một dạng có chút sợ hãi tiêu phàm trong lòng đối với viên kia thần dị đản càng phát cảm thấy tò mò đáng sợ như vậy u minh sương cùng âm thần sâu đúng là sợ hãi một quả trứng sắc thực khiến người ta kỳ quá c h ặ t được rồi chúng ta đổi mau chạy đi chỉ là cái này âm thần sâu đã đủ đáng sợ người nào biết phía sau còn có thứ quỷ gì h ả o đức đạo nhân ý muốn khuyên tiêu phàm ly khai lo lắng phía sau còn sẽ có đáng sợ hơn đại khủng bố tiêu phàm lắc đầu nói vật của ta muốn còn chưa từng bắt được ha có thể cứ vậy rời đi mà lúc này cũng có sinh linh nhận ra những thứ này âm thần sâu dồn dập đánh ra bản thân công phạt thủ đoạn ý muốn đem chém chết trong lúc nhất thời Cung điện bên trong t h ầ nháy o a lòng l n h c mắt từng món một tản gia khủng bố ba động pháp bảo không ngừng bị tế xuất thần hoa lòng lánh thật ra khiến rất nhiều sinh linh tránh thoát một tiếp bất quá không ít sinh linh pháp bảo không đủ cường đại như trước khó thoát khỏi cái chết ngược lại thì tiêu phản cùng hào đức đạo nhân Cửa hồ là bởi vì trên người nhiễm co viên kia c h ứ n g khí t ứ c từ đầu tới đôi u đều chưa từng bị công kích quá hờ anh đang ở một đám sinh linh tự nhận là an toàn chi tế không biết từ cánh cửa kia bên trong đi ra nhất tôn tản ra vô tận u minh hơi thở quái v ậ tới t cái tay xé mở một đám sinh linh cộng đồng sử dụng p h á p bảo giống như ăn cháo đem đám sinh linh kia xé nát sau đó không biết có bao nhiêu cánh cửa bên trong đi ra từng v ị u minh sương trong n á y mắt cung điện bên trong tràn đầy vô biên u minh khí t ứ c hào đức đạo nhân trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài kinh hồ chết tiệt nhiều như vậy u minh sương u minh sương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 nơi đây rõ ràng là tổ long thần miếu làm sao sẽ cất ở đây vậy nhiều u minh sương tam ớn hoặc là nơi này không ít tiểu thế giới đều từng cùng long mộ tương quan liên hệ những thứ này u minh sương có thể đều là long mộ bên trong đi ra tiêu phàm đẻ nén trong lòng chấn động nói ra suy đoán của mình không đúng cho dù là long mộ cũng kiên quyết không cách nào sinh ra nhiều như vậy u minh sương trong này đại có gì đó quái lạ hào đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết bác bỏ tiêu phàm suy đoán hắn quanh năm cùng phần mộ giao tiếp đối với loại tà ác này tồn tại có vượt qua thường nhân nhận thức Cho long long dù là long mộ làm mộ trong ộ c tử vong i sinh nhiều Minh Minh hiện, địa, đạn cũng cùng được như tôn Sương thần Sương vô pháp sâu. ra U U xuất cung vậy nhất thời t âm làm được cung điện trong sinh linh, rơi tất cả đều rơi vào khoảng ố n cảnh bên t r n Chẳng những cần g h p i p h ò bị âm thời ầ n còn được cẩn thận ứng đối những cái này、U、Minh Sương công phạt, tình thế không thể nghi n sâu U tập phạt, thế thể kích, được cái đối g không h p ả đã dét vì tuyết lại giá vì lại gian vì s ư ngắn không ít sinh linh ở hai người giáp công dưới nối tiếp qua đời trước không nói những thứ này tìm được ngươi nghị thư muốn tìm chúng ta mau rời đi chỗ này a hào đức đạo nhân vũ dục lúc này xuất hiện u minh sương mặc dù thì không bằng phía trước long mộ vị kia u minh sương cường đại nhưng không chịu nổi số lượng nhiều hơn nữa hào đức đạo nhân cũng không dám khẳng định có thể xuất hiện hay không đáng sợ hơn u minh sương hoặc là khác cường đại gì tà ác tồn tại một phần bạn viên k i a chứng khí thức không đủ để kinh sợ những cái này tà ác tồn tại không thể nghi ngờ bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm bên trong tiêu phàng gật đầu trợ tế t xuất ly hỏa thần lô bắt đầu mở ra phiến phiến môn ý đồ từ đó tìm ra thánh long kinh địa phương sở tại tựa hồ vẫn là viên tia chứng tác dụng vô luận tiêu phàm mở ra cánh cửa k i ê môn đều chưa từng gặp được u minh sương cùng âm thần sâu công kích hắn cùng với hào đức đạo nhân dị trạng hạ xuống một đám sinh linh trong mắt không thể nghi ngờ để cho bọn họ thấy được hy vọng sống sót dồn dập hướng về tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân tới gần nhắc tới cũng là kỳ quái một ngày bọn họ tới gần tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân những cái này âm thần sâu cùng u minh sương đều không phải ở công kích bọn họ thoát ly hiểm cảnh một đám sinh linh dồn dập hướng tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân trí tạng nhưng cũng có thanh n m không hòa hải chuyển ra trên người của bọn họ nhất định thần nếu dị có cái gì thần gì bà bối, gì bảo lúc à là này làm có hoặc có còn được Cường cuối cùng nói thể nhất thời làm được không khí trong sân ngưng trọng. Trường 287, Cường Thế xuất thủ, hy không khí binh lấy Lời l đây. ra, rời ra, vừa mọi năm. vọng người đi nơi viện sống sân ngưng đến. đều này một đám sinh linh thân hãm nhà tù bị một đám âm thần sâu cùng u minh sương bao bọc vây quanh có thể nói là tình huống vạn phần nguy cấp bực này thời khắc tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân trên người hay là dị bảo không thể nghi ngờ trở thành một đám sinh linh s â u cùng c â cỏ cứu mạng nhân tính đều là từ tư nhân thả tại cái gì sinh linh trên người điều này đều là thông dụng tiêu phàm đem cái kêu bảo bồi lấy ra cùng nhau nghiên cứu một cái hoặc là có thể trợ mọi người thoát đi nơi đây đúng ở ơ ý a nơi này có vô cùng sự sợ hãi kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì ngươi có vậy chờ dị bảo liền giao ra đây a lên trời có đức yêu sinh đạo trưởng ngươi cũng khuyên khuyên tiêu phàm làm cho hắn đem mấy thứ cho giao ra đây a chính là a nếu như chờ đợi thêm nữa ai biết còn sẽ phát sinh cái gì một đám sinh linh t ấ t truy bắt thiệt ba dồn dập khuyên bảo tiêu phàm đem hay là dị bảo hai m ộ t bảy giao ra đây cũng mơ hồ thành vây quanh tư thế đem tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân vây quanh trong đó thậm chí đã có không ít sinh linh âm thầm thôi động tần lực tùy thời có thể b ộ c phát ra khủng bố mực ích hào đức đạo nhân sắc mặt â m trầm như nước hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình biết phát triển đến mức độ này lấy hắn đối với tiêu phàm hiểu rõ nếu như hảo ngôn quyết bảo tiêu phàm hoặc là còn có thể cho phép bọn họ tiếp tục đợi bên người nhưng bây giờ tình huống này không thể nghi ngờ sẽ chỉ làm tiêu phàm nổi giận bên ngoài hậu quả khó mà lường được quả nhiên tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh đ ạ m mặt nói chẳng lẽ các ngươi lấy vì chúng nó có thể rét các ngươi ta lại không được ngôn ngữ tuy là bình thản có thể trong đó ẩn chứa vô thượng sắc khí không thể nghi ngờ làm cho một đám sinh linh nghiêm nghị không ít sinh linh theo bản năng lùi lại mấy bước nhãn thần hơi một k i a sợ hãi nhất tôn sống s ó t mấy nghìn năm dài viễn cổ di hùng nội tình ra hết phía dưới như trước bị tiêu p h ả m cường thế chẳng sát liền bên ngoài tế hồn đều chưa thả qua đáng sợ như vậy c ư ờ n giả g bọn họ lại có thể không ý kỵ h a i anh ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy đại biểu cho nhiều như vậy thế lực h ắ n chính là một cái đông ngực nhân tộc còn dám đem ta các loại chờ đều chém giết hay sao một đám sinh linh bên trong không biết là người nào hô lên một câu nói như vậy lúc này ổn định xuống cục diện lúc này may mắn còn sống sót sinh linh bên trong có không ít nhân tộc cũng có nam vực rất gấu cùng với một ít cường tộc sinh linh bọn họ đều chưa tính là người yếu có thể nói là một tộc trong lực lượng trung kiên nếu thật là bệnh thành một sợi dây t h ư ờ n g ai cũng không dám k i n h t h ư ờ n g chỉ là nghe được câu này thời điểm h ả o đức đạo nhân sắc mặt m ộ t khổ thầm nghĩ xong bọn người kia là tự tìm đường chết không biết m ù i vị tiêu phàm đ á y mắt phát lạnh không có chút nào do dự lúc này tê xuất ly hỏa thần lô thao thao ly hỏa như hồng thủy mở dạng tịch quyển xuống ý muốn đem một đám sinh linh đều đốc cháy người điên ngươi làm thật là thằng điên ngươi sẽ không sợ bọn ta t r ư ờ n g bối trước tới tìm ngươi trả thù sao đơn giản là cả gan làm loạn phải biết bọn ta nhưng là đại la thánh địa người tiêu phàm ngươi chết không yên lành không ít sinh linh nghiêng về một phía lui một vừa hùng hùng h ổ h ổ đáy mắt tràn đầy cửu hận thầu xương lúc này bọn họ nếu không phải lui tất nhiên bị tiêu phàm ly hỏa thần lô sở chết cháy nếu như lui tất nhiên sẽ lần thứ hai lọt vào âm thần sâu cùng u minh sương tập kích hai hại lấy bên ngoài nhẹ cân nhắc phía dưới bọn họ tự nhiên là không muốn đối mặt tiêu phàm thào thao ly hỏa tại chỗ sinh linh người nào không biết đây chính là nhất tôn có thể cùng chuẩn đế vũ kh ai dám nhiếp kỷ phong mang tiểu tử chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ta có dự cảm nơi này chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm nguy cơ giải trừ h ả o đức đạo nhân lần thứ hai khuyên b ả o bắt đầu tiêu p h à m tới hắn quanh năm c ộ n mộ đối với các loại không rõ có viễn siêu thường nhân linh mẫn mơ hồ cảm giác nơi đây càng phát trở nên nguy hiểm tiêu phàm im lặng không lên tiếng như trước đang không ngừng mở đóng kín cửa ý đồ tìm ra g i a n kia có dấu thánh long kinh địa phương việc đã đến nước này nếu như cứ thế từ bỏ không phải là phong cách của hắn rốt cục đang đánh mở một cánh cửa thời điểm tiêu phàm mơ hồ nhận thấy được một tia khí tức quen thuộc cái này đây là l o n g mùi máu tiêu phàm sắc mặt trở nên vui vẻ đâm đầu lao vào hắn từng ở huyết ma tộc thí luyện tri địa bên trong cắn n u ố t ba g i ọ t thiên long chân huyết đối với l o n g mùi máu cũng không xa lại chút nào hào đức đạo nhân không dám kinh thường theo sát tiêu phàm sau đó xông vào trong đó tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân ly khai nhất thời làm được cung điện bên trong âm thần sâu cùng u minh sương trở nên không kiêng nể gì cả đứng lên trong n g a y mắt cung điện bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục càng ngày càng nhiều sinh linh chết thảm ở âm thần sâu cùng u minh sương phía dưới đúng lúc này cung điện bên trong đột nhiên toát ra từng cổ một cường đại vô cùng khí th trật từng đạo thất thải thụy quan g tốc biến không phải thiếu âm thần trùng cùng u minh sương tại chỗ bị đáng sợ như vậy công phạt đánh bể thiên nột thứ mười tám sơn đại trưởng lao gấu tiêu dĩ nhiên cũng tới còn có đại la thánh địa huyền minh thánh tử thanh minh thánh địa lạc vũ thánh tử đệ thập sơn đại trưởng lão bà nguyên cũng đến rồi đột nhiên c ứ u binh không thể nghi ngờ làm cho điện vũ nội sinh linh như chút được gánh nặng sinh ra một loại được cứu trợ cảm giác có sức mạnh như thế viện binh r ấ t đến ý nghĩa bọn họ rốt c u c được cứu mà còn có lấy tìm kiếm cơ duyên hy vọng nơi đây vì sao lại có nhiều như vậy âm thần sâu cùng u minh sương một cái đầu tóc bạc trắng nhãn thần lạnh lùng lao đầu mở miệng hỏi người này chính là một đám sinh linh trong miệng đệ thập sơn đại trưởng l ã o bà nguyên nhất tôn vô địch trí cường giả tù vi viễn cổ di hung bọn họ cùng những sinh linh khác giống nhau khi nhận được tin tức phía sau chính là nhanh chóng chạy tới nơi đây chưa từng nghĩ vừa tiến vào trong này chính là phát hiện nơi đây đã trở thành nhân gian luyện ngục tử thương vô số càng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là nơi đây vậy mà lại có nhiều như vậy u minh sương cùng âm thần sâu số lượng nhiều để cho bọn họ đều mơ hồ có chút kinh hãi một đám sinh linh không dám kinh thưởng đem mới vừa nơi đây phát sinh tất cả nói liên tục người nói cái gì đơn hoàng lao g i ả kia bị cái kia cái nhân tộc tu s i giết chết 13 gấu tiêu vẻ mặt rung động nói rằng người nói cái gì hắn dĩ nhiên hướng các người xuất thủ đại la thánh địa huyền minh thánh tử sắc mặt â m trầm người nói cái k i a tiêu p h ả m trong tay thần hòa lô có thể cùng phong ma bạch cốt núi tranh p h o n g còn nghị phong ma bạch cốt núi chấn áp tôi h thanh minh thánh địa lạc vũ thánh tử thần sắc có chút phức tạp người nói trên người của hắn có bà bối có thể khiến được u minh sương cùng âm thần sâu không phải ra tay với bọn họ bà nguyên g á mắt hiện lên một tia tham dục màu sắc một năm ứng bọn của họ, h k tiến nhập cái này nhất phương tiểu thế giới phía sau tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân đều hơi có chút giật mình cái này tiểu thế giới diện tích vô ngân bên trong có đại lượng cắt đá cùng với một ít phóng lên cao trụ đá lớn trên đó khắc có nhiều loại kỳ dị đồ án cái này cái này đều là viễn cổ thánh hiền kinh văn cùng c à n g độ ta chúng ta đây là gặp gỡ đại cơ duyên hào đức đạo nhân gần như si mê nhìn về phía trước lục lớn chừng hạt đầu hẹp h ỏ i tinh quang hứa ra ở phía trước của hắn có đại lượng khắc đá chiếu lấp lánh tản ra khí thế không tên thần thánh m à huy nghiêm những hình khắc đá này ở trên p h ù hiệu cùng văn tự tất cả đều bất phàm mơ hồ có bảo quang loại lên tản ra vô tận đạo ý vị không đúng ta cảm giác mấy thứ này dường như đại có gì đó quái lạ tiêu phàm lắc đầu ngăn trở hào đức đạo nhân tới gần tại hắn trọng đồng dưới những cái này k h ắ c đá bên trên cũng có lấy một k i a long mộ khí tức tuy là cổ hơi thở này rất nhạt nhặt đến liền h ả o đức đạo nhân đều chưa từng phát hiện nhưng ở trọng đồng phía dưới nhìn một cái không sót gì cái này còn có thể có gì đó cổ quái h ả o đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ t r ừ n g t h ậ t to làm như bất mãn tiêu p h ạ m ngăn cản hắn nói lên trời có đức yêu sinh cái này tất nhiên là lên trời chăm sóc thấy lao đạo hôm nay như vậy khổ cực cố ý tiễn chút cơ duyên tới khao lao đạo tiêu phàm đang muốn nói cái gì đó cũng là nhận thấy được sau lưng không gian nổi lên từng cơn sóng gợn nhất thời biết là có sinh linh đi theo mà đến lập tức hắn không nói lời nào đem hảo đức đạo nhân kéo đến một bên cũng thi triển ẩn nấp pháp trận ẩn giấu ở một bên cái này những thứ này đều là vô thượng c ổ kinh thiên nột hôm nay cho là thật không đến nhầm đại cơ duyên đại cơ duyên ở đâu có sinh linh gần như lời nói không có mạch lạc nói rằng giống như bị điên hai mắt đều đỏ ngầu đừng nói là đế kinh chính là một ít chuẩn đế kinh văn bình thường sinh linh cuối cùng cả đời có thể đều khó gặp l i ê n một ít mạnh mẽ tộc trong sinh linh như có thiên tư không đủ t r ọ n đời cũng không có nhìn thấy chuẩn đế kinh văn cơ hội chớ đừng nói chi là vô thượng đế kinh vô thượng bà bối vô thượng bảo bối nha hôm nay nên bọn ta có này đại cơ duyên có vài tên cao tuổi sinh linh thần sắc điên cuồng đánh về phía những cái này khắc đá ý muốn đem toàn bộ nhớ kỹ nỗ lực đột phá hiện hữu cảnh giới kéo dài thỏa mệnh sau đó lại có không ít sinh linh chặt theo bọn họ bước chân đi ra phía trước tiến hành tham quan học tập cùng ký ức ngược lại thì rất khấu cùng thánh địa người ở không có được cho phép dưới tình huống đều đứng tại chỗ một cử động cũng không dám nơi đây chẳng lẽ là long tộc n ă m đó t à n g kinh khắc gấu tiêu có chút kinh ngạc nói nói như vậy mỗi bên tộc bên trong đều có lây tương tự địa phương dùng để bảo tồn các loại kinh văn cùng tiền nhân càng ngộ đúng vậy nhưng y ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem nơi đây tất nhiên không đơn giản bà nguyên mặt lộ vẻ cười nhạt màu sắc những cái này bị tham dục che đôi mắt sinh linh tựa hồ là đã quên cơ duyên cùng nguy hiểm thường thường đều là cùng tồn tại trong mắt của bọn họ chỉ có thấy được những cái này kinh văn cùng càng nộ cũng là không từng nghĩ đến nơi này quỷ dị cùng không rõ bà nguyên từng có không biết bao nhiêu lần di tích thám hiểm từng trải đối với lần này sớm có giác ngộ cũng chính bởi vì loại này giác ngộ mới có thể dùng hắn tồn tại đến nay ý của ngươi là gấu tiêu kinh nghi bất định tham n i ệ m chính là lấy họa chi đạo a bà nguyên có chút ít cảm khái nói rằng đúng lúc này mau nhìn bọn họ tựa như ngộ đạo một dạng khí tức đang điên a n g đ cuồng tăng vọt có sinh linh la thất thanh nói gấu tiêu bàng nguyên đám người không khỏi phóng tầm mắt nhìn tới sắc mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc chỉ thấy những cái này xông tới sinh linh không không giống như là một tối ngộ đạo vậy quanh thân tản ra khí tức bàng bạc tu vi trà sát tăng lên rất nhanh liền đột phá một cái lại một cái cảnh giới những sinh linh này sắc mặt cực kỳ ăn tưởng cũng, cũng cực kỳ thần thánh trang nghiêm tựa như thực sự rơi vào ngộ đạo cảnh giới một dạng bọn họ quanh thân hảo quan vạn đạo hàng vạn hàng nghìn pháp tác chi lực hưng tụ đưa bọ gắt gao bao vây trong đó liền hai đại thánh đ ị a n h â n cũng đều nhìn cực kỳ quen mắt dục dịch y muốn gia nhập vào trong đó người xem người xem đều nói đó là viễn cổ thánh h i ể n kinh văn cùng tạm ngộ bọn họ đều nhanh cùng đạo tướng hợp đây chính là một cơ may lớn ở đâu hào đức đạo nhân đau lòng nhức cóc nói người xem một chút bên kia ngươi cảm thấy nếu là ngươi xuất hiện bọn họ sẽ như thế nào tiêu phàm một câu nói liền n g ẹ n hào đức đạo nhân một câu nói cũng không nói được mới vừa ở cung điện bên trong những sinh linh k i u hoài nghi tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân trên người dấu có dị bảo có thể kinh sợ âm thần sâu cùng u minh sướng gần như sắp xuất thủ tranh đoạn lúc này lại có gấu tiêu đám người xuất hiện chỉ sợ hào đức đạo nhân vừa hiện thân tất nhiên sẽ tao nộ mọi người hùng hãn công phạt có gấu tiêu đám người tương h trợ may là hào đức đạo nhân bất p h ẳ m song quyền cũng là nan địch bột tay có thể tốt như vậy cơ duyên chỉ có thể xem không thể được thật sự là đáng tiếc hào đức đạo nhân biệt khuất nói đáng tiếc ta xem chưa chắc ca ngươi xem gấu tiêu đám người vẫn như trước là án binh bất động tiêu phản cười lạnh nói hắn là nhận thấy được cái k i a một tia long mộ khí thức lúc này mới ngăn cản hào đức đạo nhân tới gần chưa từng nghĩ sau đó mà đến gấu tiêu đám người lại cũng là án binh bất động mặc cho những sinh linh kia tới gần phục vụ chuột c h ấ m nhỏ chờ một chút tựa hồ là có chút bất đại đ ố i tính hào đức đạo nhân nhãn thần lõi lên mập mạp trên mặt thịt béo run lên một cái ta mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức c ấm lãnh cùng phía trước ở cung điện bên trong chỗ cảm thụ gần như giống nhau như lúc hắn quanh nam du tẩu cùng các loại mộ h u y ệ t đối với mấy cái này khí tức c ấm lãnh cực kỳ mất cảm lúc này liền là đã nhận ra tốt tốt ở cái này nhất phương thiên địa bên trong một cỗ nhạc đến gần như không thể nhận ra cảm thấy khí tức ấm lãnh đang không ngừng lan tràn ra bằng không tiêu phàm vẫn ngăn cản cho hắn làm cho trong lòng hắn có nhiều nghi hoặc hắn cũng vô pháp phát hiện cái này một tình huống dị thường cái này đây là chuyện gì xảy ra có muốn muốn tới gần sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc thân thể không tự chủ được lui về phía sau rút lui những cái này nhóm đầu tiên tiến lên tham quan học tập khắp đ á sinh linh quanh thân đột nhiên toát ra từng cổ một hát vụ âm lánh làm người ta sợ r u n lên càng để cho bọn họ sợ hãi là những sinh linh kia tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả sắc mặt như trước ca tưởng thần thánh mà trang nghiêm làm như đối với trên người bọn họ phát sinh tất cả hoàn toàn không có phát hiện như vậy chuyện quỷ dị làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều m a u cốt tủng nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi đây là lại muốn phát sinh không rõ rồi sao chương hai trăm tám mươi chín thân biến hoa u minh sinh linh thần bí hai năm ta cảm ứ n g được u minh từ khí trên người của bọn họ đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây không phải là cái gì viễn cổ thánh hiền kinh văn cùng t à n g độ mà là một loại tà thuật không ít sinh linh mạnh mẽ không không b i ế n sắc sâu trong linh hồn đúng là tự dưng sản sinh một hơi khí lạnh những cái này đang ở tham quan học tập khắc đá sinh linh lúc này trên người đã không nửa phần sinh cơ ngược lại thì lộ ra nồng nặc u minh từ khí ý vị này bọn họ sinh cơ đã tuyệt đã bỏ mình nhưng trên mặt bọn họ thần tình vẫn như cũ an tưởng lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm q uỷ dị như vậy hình ảnh làm cho ở đây chi sinh linh đều khắp cả người phát lệnh lẽ nào bọn họ đối với trên người mình phát sinh tất cả đúng là hoàn toàn vô tri nơi đây thật là tổ long thần miếu sao tại sao ta cảm giác giống như là một tòa ma điện lạc vũ thánh tử kinh nghi bất định khó có thể tưởng tượng thế gian này lại còn có quỷ dị như vậy việc những hình khắc đá này đến tột cùng là sinh linh gì lưu lại chẳng lẽ thật là long tộc huyền minh thánh tử cho mày nhưng không ai có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn những sinh linh kia khí thức vẫn ở chỗ cũ tăng vọt tựa hồ là vĩnh vô chỉ cảnh một dạng cùng lúc đó trên người bọn họ u minh tử khí cũng càng phát nồng nặc lên、Mời、anh, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong một nhóm kia tham quan học tập khắc đá sinh linh ở trong một s á t na ra thị xương cốt trong nháy mắt tái nhận tựa như hóa thành một tử thi ba trăm bốn mươi một dạng tản ra nồng nặc trí cực u minh tử khí làm cho toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ hãi là thẳng đến hóa thành một tử thi những sinh linh kia vẫn là không biết chút nào trên mặt an tường thần sắc không thay đổi đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì sao như vậy tà dị hào đức đạo nhân lòng còn sợ hãi mới vừa nếu không phải tiêu phàm ngăn lại hắn chỉ sợ hắn cũng cùng những sinh linh này một dạng lúc này đã hóa thành một có đủ tử thi tà dị quá tà dị hào đức đạo nhân hơn nửa đời người đều ở đây cùng p h â n mộ giao tiếp nhưng còn chẳng bao giờ gặp phải như vậy tà dị chuyện kinh khủng vẻ mặt tan tường n ộ đạo rõ ràng là tu vi tăng vọt cũng là ở một cái chớp mắt hóa thành tử thi bực này gần như khác nhau trời vực phản làm cho hắn đều có chút khó có thể tiếp thu ta muốn nơi đây cùng long mộ một dạng có vô cùng sự sợ hãi tồn tại tiêu phàm trong lòng mơ hồ có điểm đầu mối lại như thế nào cũng nghĩ không thông được rồi tiểu tử nhanh tới tìm của ngươi cơ duyên đi địa phương quỷ quái này lao đạo thực sự không muốn đợi t i ê m nữa h ả o đức đạo nhân ú ũ r ụ n g tiêu phàng gật đầu thừa dịp một đám sinh linh chấn động chi tế mang theo h ả o đức đạo nhân tiếp tục tiến lên chuyện gì xảy ra bọn họ làm sao sẽ xuống lại bờ ép gờ đang ở bà nguyên các loại chờ một đám sinh linh ý muốn đi về phía trước chi tế có sinh linh kinh hô thành tiếng đứng lên chỉ thấy những cái này đã hóa thành tử thi sinh linh đúng là lung la lung lay đứng thẳng lên quanh thân có nồng nặc giống như thực chất u minh từ khí chúng nó vẹn vẹn chỉ là ở mới đứng thẳng lên lúc có, có chút lay động rất nhanh chính là ổn định thân hình tản ra khí thế ngập trời chết tiệt bọn người kia dĩ nhiên có hóa thành u minh sương tại sao có thể như vậy u minh sương không phải là cường giả thi hài thông linh trải qua tuế n g u y ệ t chu luyện mới có thể hình thành tất nhiên là những cái này k h ắ c đá ở trên kinh văn quay phá thảo nào nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy u minh sương cùng âm thần sâu nguyên do lại là như thế toàn bộ sinh linh đều có chút vẻ sợ hãi kinh nghi bất định bọn họ không cách nào tưởng tượng những cái này k h ắ c đá ở trên kinh văn lại là quỷ dị như vậy sinh sôi đem từng cái sinh linh mạnh mẽ hóa thành từng vị u minh sương ở nơi này là cái gì tổ long thần miếu nhất định chính là một nhân gian luyện ngục không ít sinh、linh. vào giờ khắc này đều bắt đầu sinh tồi ý nhưng lúc này bọn họ cũng không dám quay đầu lại ai biết một ngày rời khỏi lại sẽ tao nộ g cái gì quỷ gì việc động thù đi ở một đám r ấ t khấu cùng với nhân tộc hai đại thánh địa dưới sự hướng dẫn một đám sinh linh nhất thể phát huy lúc này mới đem những cái này u minh sương cùng âm thần sâu tiêu d i ệ t lúc này toàn bộ sinh linh đều lòng còn sợ hãi cũng không dám nữa nhìn nhiều những cái này kinh văn liếc mắt sợ mình cũng b ứ c những sinh linh kia dậm cuôn theo kỳ quái cái, cái nhân tộc tiểu nhi cùng đạo sĩ làm sao tìm không thấy người ảnh bà nguyên hơi nghi hoặc một chút bọn họ là theo tiêu phàm bước chân truy đuổi đến tận đây nhưng đến bây giờ bọn họ cũng không thấy tiêu phàm cùng vị đạo sĩ kia thân ảnh chẳng lẽ cái t i a u cái nhân tộc tiểu nhi cùng đạo sĩ đã bỏ mình hóa thành u minh sương rồi hả gấu tiêu có chút tiết mới không có khả năng lấy tình hình vừa nay đến xem cái t i a u cái nhân tộc tiểu nhi nếu như hóa thành u minh sương thực lực không thể khinh t h ư ờ n g bọn ta như muốn bắt hoặc là cũng phải đem hết toàn lực há lại sẽ như vậy ung dung bà nguyên n g phủ định nói mới vừa những cái này chuyển hóa thành u minh sương sinh linh chiến lược so với sinh tiền kinh cùng hơn bằng không có bà nguyên các loại chờ một đám cao thủ ở đây nó hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi bởi vậy có thể tưởng tượng được nếu như tiêu phản cũng hóa thành u minh sương chiến l ự c chỉ biết càng kinh người hơn kiên quyết không phải biết dễ dàng như vậy đã bị bọn họ tiêu diệt gấu tiêu cùng bà nguyên liếc nhau trong mắt đều là có một tia không thể chuyển lời ý tứ hàm xúc mang theo một đám truy tùy bọn hắn sinh linh tiếp tục tiến lên nhân tộc hai đại thánh địa nhân cùng với người theo đuổi cũng đều theo sát phía sau dù ai cũng không cách nào phân rõ bọn họ lại là muốn tìm kiếm nơi đây vẫn là vì tiêu phản cùng hào đức đạo nhân mà đến mà lúc này bọn họ trong miệng tiêu phản cùng hào đức đạo nhân đang ở tốc độ cao nhất đi vào cái này nhất phương tiểu thế giới cực kỳ lớn bọn họ chạy trốn hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy phần cuối bằng không tiêu p h à m có thể mơ hồ cảm ứng được một tia long mùi máu liền hắn cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu tìm được di phía trước có một tòa đại điêu giống như trên đó phù hiệu lại tựa như là có chút thần dị hào đức đạo nhân mắt tuy nhỏ nhưng thị lực của hắn cũng là thật tốt rất nhanh liền phát hiện trước mặt chỗ dị thường ở trước người bọn họ mấy trăm thước địa phương có nhất tôn cao mấy trăm thước pho tượng dạng ngời rực rỡ trên đó có vô tận phù hiệu châu quan bảo xác cực kỳ bất phản những thứ này phù hiệu đều cực kỳ phiền phức từ hàng ngàn hàng vạn vệ hoa văn phát họa m à thành làm như trực tiếp có thể cùng trong thiên địa đại đạo cộng minh thần bí khó l ư ợ n g những thứ này phù hiệu rất đặc biệt làm như nào đó thần bí kinh văn ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới những thứ này phù hiệu nối liền với nhau làm như tạo thành nào đó thần bí kinh văn ở bày tỏ đại đạo t r í lý sẽ không giống phía trước những cái này khắc đá giống nhau có thể trực tiếp đem người cho tu thành tự thi chứ hào đức đạo nhân lòng còn sợ hãi mới vừa phát sinh quỷ dị một màn làm cho hắn đến nay đều có chút sợ hãi nơi đây xác thực quá mức quỷ dị hắn đều có chút khiết đảm ngươi xem pho tượng kia trong miệng dường như có đạo nhân ảnh h ả o đức đạo nhân la thất thanh nói tiêu p h à m run lên trong lòng triển khai trọng đồng phóng tầm mắt nhìn tới pho tượng trong miệng ngồi ngay thẳng một cái nhân tộc tu sĩ một thân bạch sắc đạo ý h a dạng người rực rỡ không có chút nào bùi tồn tại hắn hắn còn giống như sống h ả o đức đạo nhân triệt để sợ ngây người chương hai trăm chín mươi nửa bước đại đế nói dương thần vương ba năm đúng lúc này một đạo h ư n h ư ợ c thanh âm đột ngột ở tiêu phạm vang lên bên hai cuối cùng rốt cục có người đến tiêu phạm run lên trong lòng nhịn không được hỏi ngươi là ai h ả o đức đạo nhân một bộ gặp quỷ g i á g dấp theo bản năng nhìn về phía pho tượng trong miệng bóng người nói ngươi không sẽ là đang cùng hắn nói chuyện chứ nơi đây bằng phẳng minh ông bốn phía tình huống nhìn một cái không xót t gì không có gì ngoài hắn cùng tiêu phạm hai người bên ngoài cũng chỉ có pho tượng kia trong miệng người thân ảnh ta bèn nói nói dương thần vương hư nhược thanh âm bé không thể nghe căn bản không nối liền nhưng cái này mấy chữ này nghe vào tiêu phạm trong hai lại như thiên lôi một dạng thần vương giả nửa bước đại đ ấ cũng hơn nữa nói dương thần vương tên này hắn mơ hồ từng có nghe thấy chính là nói ban đầu thánh địa năm ngàn năm trước nhất tôn cái thế yêu nghiệt trong tin đồn hắn đã tọa hóa hay là bị cường tộc cái thế chuẩn đế sợ trấn áp chưa từng nghĩ hắn lại vẫn sống tình huống gì người đến tột cùng là đang cùng ai nói chuyện hào đức đạo nhân không kềm chế được nghi ngờ trong lòng nhịn không được hỏi lên tiếng tiêu p h ả m cố nén trong lòng chấn động chậm rãi nói nói dương thần vương nhất tôn năm ngàn năm trước nửa bước đại đế hào đức đạo nhân trong mắt lập tức trừng vô cùng tròn lắp bắp nói làm sao có thể năm ngàn năm tuyến nguyện chính là nửa bước đại đế cũng là thọ nguyên hao hết hóa thành một nắm cắt vàng mới lạ sinh linh thọ nguyên cùng tu vi có quan hệ tu vi càng cao bên ngoài thọ nguyên thì cũng càng cao nhưng có chút chủng tộc ngoại lệ thí dụ như viễn cổ di h ù n g viễn cổ di h ù n g thọ nguyên phổ biến muốn so với sinh linh giống vậy cao nhiều cho dù là nhất tôn thông thường viễn cổ di h ù n g nhưng nhân tộc thọ nguyên xác nhận không chống nổi năm ngàn năm mới là trừ phi là có chút thể chất đ ặ c thủ hay là vô thượng đại đế chờ một chút ngươi nói thế nào bóng người có thể là nói dương thần vương hào đức đạo nhân v ẻ mặt chấn động màu sắc tương truyền vị này thần vương cùng ngươi một dạng yêu nghĩa tột cùng gần như đánh lần thiên hạ không đ ị thủ sau đó chính là biến mất hắn đối với các loại bí văn đều có sở đọc lướt qua nói dương thần vương đặc thù thường trải làm cho hắn nhớ kỹ cái này tôn hiệu nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể nhìn thấy vị này trong truyền thuyết cường giả vô địch nửa bước đại đế chỉ kém một bước liền có thể vì thiên hạ cộng tôn vô thượng đại đế tồn tại a phóng nhãn đương đại như vậy cường giả vô địch đã lông v ư ợ n g và xử lân khó gặp tiêu phàm gật đầu thôi động hành tự bí hướng về pho tượng kia đầu bay đi hào đức đạo nhân theo sát phía sau chờ một chút phía trên này dường như có cơm chế không cách nào tới gần tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân không cách nào tới gần pho tượng、đầu. trên đó dường như mơ hồ có một cỗ sức đẩy bài xích bọn họ tiếp tục tới gần nay pho tượng bị người thi pháp kỳ thực làm một ú i các ngươi tự nhiên không cách nào tới gần nói dương thần vương hư y ế u nói lúc này giữa bọn họ khoảng cách cũng không xa xôi không muốn truyền âm tiêu phản cùng h ả o đức đạo nhân cũng có thể nghe tiếng tiền bối chúng ta nên làm sao mới có thể cứu ngươi đi ra h ả o đức đạo nhân theo bản năng hỏi nghĩ cách cứu viện nhất tôn nửa bức đại đế bên ngoài chỗ tốt quả thực khó có thể đánh giá sau này hành tẩu trên thế gian ai dám đơn giản hướng hắn xuất thủ càng không nói đến như vậy cường giả vô địch một ngày cứu g i tùy tiện tiễn điểm cái gì cái kia đều là vô thượng của quý a cảnh giới của các ngươi là nói dương thần vương hỏi trường sinh thất trọng tiên thánh nhân cảnh hai người hơi suy nghĩ một chút chính là thành thật trả lời tu vi của các ngươi quá thấp không cách nào đánh vỡ nơi này phong ấn nói dương thần vương tự tử có chút t i ê n b ố i hắn bị phong ấn đến tận đây mấy nghìn năm vẫn là lần đầu nhìn thấy nhân tộc tu sĩ thật không nghĩ đến tu vi của hai người lại là như thế túi xuống căn bản là không có cách t r ợ hắn đánh vỡ phong ấn t i ê n bối đến tột cùng là nhân vật gì đưa ngươi trấn phong nơi này tiêu p h a n hỏi nhất tốt nửa bước đại đệ a dĩ nhiên bị phong ấn ở này pho tượng bên trong mấy nghìn năm đều chưa từng t h o á t khốn quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi sau một hồi t r ầ mặc m nói dương thần vương lúc này mới trở lại đến ta cũng không biết là người nào hắn giấu ở một cỗ hắc vụ bên trong tản ra nồng nặc trí cực u minh từ khí một phen chiến đấu phía sau ta chính là bị bên ngoài coi trọng tổn thương nhưng kỳ quái là người nọ liền chưa đem ta tiêu diệt ngược lại phong ấn tại pho tượng này bên trong nghe được nói dương thần vương trả lời tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân đều là nhịn không được trong lòng r u lên khắp cả người phát lệnh liền nhất tôn nửa bức đại đế cường giả vô địch đều bị bên ngoài coi trọng tổn、thương. cũng đem phong ấn đến tận đây mấy nghìn năm đều chưa từng phát khốn cái kia xuất thủ sinh linh đến t ộ n cùng là thần thánh phương nào thực sự không có cách nào sao tiêu phàm chưa từ bỏ ý định cái này dù sao cũng là nhất tôn nửa bước đại đế nếu như trở về thuộc về nhân tộc là làm một kiện cử tộc đều là vui mừng đại h sự. Lúc này, t h i ê n hạ và tộc, quần quận sự ó có n bình tĩnh phía sau, thẩn chứa vô tận sắc khí. Nhất tôn ngửa bức đại đế trở về, không thể nghi ngờ có thể khiến cho nhân g ẩm, bức phía chứa khí. thể thể cho trở tộc sau, sắc vô về, đại đế một số tôn nửa bước đại đế cường giả tới đây cũng có thể có thể thực hiện sau một hồi trầm mặc nói dương thần vương chậm rãi nói rằng lấy tu vi của hắn từ bên trong đều không thể tan giã phong ấn đó muốn phải từ bên ngoài bộ tướng bên ngoài tan giã chỉ sợ là càng vì n ố t hơn khó nghe được nói dương thần vương nữ g điệu hai người tất cả đều trầm mặc cực đạo đế binh một bộ tộc dưới đáy vẫn cũ há lại sẽ tùy ý mang ra khỏi nơi đây nếu như nhân tộc lãnh thổ quốc gia mang theo cực đạo đế binh nghĩ cách cứu viện vị này nửa bước đại đế thì cũng chẳng có gì có thể nơi đây quỵ dị như vậy lại nằm ở nam vực vô tận m ã n hoang đại sơn t r o n nói h nhiên không theo binh nghị cách như chỉ binh â đây n tầng đồng mang viện. nếu ngoài liền tộc tất tới cao cực cứu c sao, đạo là sẽ sợ đế đế đều ý, ý, Dù bị cướp Các ư đoạt khả năng. n g mau mau muốn mưu ta. cứu rời đi nơi viện Nói này à, không muốn mưu toàn nghị à, cách cứu ta. Nói dương thần vương thở dài một tiếng sau đó chậm rãi nói nơi đây làm như có vô thượng t ổ n đang bố trí đã lâu ở chỗ này đợi lâu lắm c h ỉ sợ sẽ cùng với có nhân quả tương liên tương lai tất thành đại họa tiêu phản cùng hào đức đạo nhân trong lòng dùng mình không tự chủ được đánh phát lệnh run dày nhất tôn nửa bước đại đế đều kiên kỹ như vậy nơi này đáng sợ chỗ chỉ sợ còn ở tại bọn hán dự liệu ở ngoài chương ũ n Long g biết Tộc, t á n h hai nơi nào? này Tiêu hỏi. Lời Phạm v n nói Dương trăm h ầ n Vương s chín mươi mốt nội trận lôi đ ỉ n h h ả o đức vô đức bốn năm ta cũng là vì nó mà đến há lại sẽ không biết này kinh văn hạ lạc nói dương thần vương vẫn là hai mắt nhắm nghiền diện vô biểu tình giọng nói có chút tiêu điều tiêu phạm trong lòng vui vẻ nói tiền bối có thể hay không đem kinh văn truyền cho ta h ư n h ư ợ c nói dương thần vương không có trả lời làm như rơi vào trong trầm tư một lát sau lúc này mới đáp lời ngươi lại tiến lên đây ta dạy cho ngươi tất cả quá thuận lợi thuận lợi h ả o đức đạo nhân đều có chút ước ao đố kỵ không hổ là có đại khí vận người lại dễ dàng như vậy đạt được mình muốn cơ duyên lên trời thật là không có đức yêu sinh như lao đạo ta như vậy ưu tú thiên tiêu muốn một phần cơ duyên cũng phải tự tay đi đ à o g móc tiểu t ử này khét ngược tuy, tuy tiện u y t tiện gặp phải cá nhân chính là biết chuyển cho hàn bí pháp tinh văn hào đức đạo nhân nhịn không được chua chát nói rằng tiêu phà ngược lại là rất bình tĩnh thoáng do dự khoáng khắc sau đó chính là làng không hư lộ đi tới pho tượng b ê n mép toàn bộ pho tượng này đây một loại không biết tên huyết sắc nham thạch cấu thành có từng điểm từng điểm ánh sáng nông lung hoa lưu truyền làm như một tầng thật mỏng quần áo màu đỏ ngầm vậy pho tượng ngoài mặt vẫn là cực kỳ san bằng bóng loáng bừng tỉnh một mặt ngọc chất cái gần vậy thoáng có vẻ hơi trong sáng t i ê u phàm đem hết toàn lực tới gần pho tượng b ê n mép nói tiền bối ta cũng chỉ có thể tới gần cùng này lúc này hắn có thể cảm nhận được phía trước một cổ vô hình sức đầy ở bài xích hắn tiếp tục tới gần không được thánh long kinh nửa đoạn sau quá mức thần dị bằng vào ta lập tức tu vi khó có thể đạo e m nhân t ảnh kia đỉnh đầu chỗ đột nhiên hiện lên một ánh sáng màu đỏ ngòm bừng tỉnh một chi tia chớp màu đỏ ngòm vậy đánh thẳng hướng tiêu phàm đầu đây hết thể phát sinh quá đ h t ngột liền một bên hào đức đạo nhân cũng không có xuất thủ cơ hội chờ sau khi ngươi lâu ngày các loại chờ chính là lúc này tiêu phàm không có hoảng hốt chút nào làm như tất cả tẫn ở nắm giữ bên trong Vâng, Và vừa mở, đạo tia tia màu đỏ một đầu đụng vào vang, vân thân lây thần trong nắp ngòm đụng trong sinh tiếng đụng. thần bên trong, không ngừng chuyển ra hàng loạt tiếng vang, cũng là liền thân lò cũng không từng động thần lô, nhưng là có đế vân tồn chấn trong muốn trốn ngoài, không ly lô lô, lò ly lô loạt là lò Ly lô, là chạy tuyệt chuy hỏa phàm dịch thấu chốc phát chầm hỏa hỏa khi phải đỏ kia Sau ra ra tiêu tế xuất, suốt tiểu tiêu một một tại, một đầu bị bị bị đối màu quá. áp mở, đế có đạo đó, đó, đó, đó không phải là nói dương thần vương sao làm sao sẽ đối với chính mình hậu bối xuất thủ hai anh một con cường đại quỷ hồn hay hoặc là nói tu luyện được đạo âm thần mà thôi tiêu phàm cười nhạt hắn trọng đồng có thể khám phá vô căn cứ dù cho con kia âm thần sống nhờ với cái kia có đủ nhục thân bên trong ẩn nút vô cùng tốt cũng như trước khó thoát tiêu phàm pháp nhãn ngươi là nói mới vừa giọng nói chính là một con âm thần hào đức đạo nhân trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên màu sắc hắn chính là quanh năm du tẩu cùng các loại trong huyện mộ nhân không nghĩ tới suốt ngày đánh nhạt ngược lại bị nhạt mổ v à mắt chính là một con dâm thần thậm chí ngay cả hắn đều cấp cho điều này làm cho hảo đức đạo nhân rất tức tối đạo trường rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đi ta phải thật tốt chiêu đái chiêu đái người kia thậm chí ngay cả lao đạo đều dám lừa gạt hảo đức đạo nhân vén tay náo lên móc ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái phá bảo trên đó có nhiều loại thần dị văn lộ hiện lên có chút bất phảm tiêu p h à m g ậ t đầu ở pho tượng một góc bảy phòng ngự cầm chế sau đó mang theo hảo đức đạo nhân cùng nhau tiến nhập ly hỏa thần lô bên trong hắn cũng có chút ngạc nhiên con tia âm thần sắm vai ai không tốt vì sao phải sắm vai nói dương thần vương chẳng lẽ hắn từng cùng thần vương từng có cái gì sâu xa ly hỏa thần lô nội bộ không gian rất lớn con tia âm thần tự nhiên là không có mị như yên như vậy lãnh ngộ nó bị tiêu p h à m c h ấ n áp với thao thao ly hỏa bên trong phải chịu dày vỏ tiểu bối ta hảo tâm truyền đạt kinh điển nho ra ngươi ngươi cũng dám đối với ta vô lễ như thế còn không mau mau thả bản thần vương tiêu p h à m cùng hào đức đạo nhân mới lộ diện một cái con tia âm thần chính là khí cấp bại phôi gà ghét hào đức đạo nhân trên mặt thịt béo run lên một cái trong nháy mắt con kia âm thần tựa như thừa nhận lớn lao thống khổ một dạng trên người tí tách rung động toát ra hàng loạt u minh khí tước ai nha thần vương đại nhân thật là không có ý tứ lao đạo tâm tình kích động một cái cũng có chút khó khống chế trong tay pháp bảo bất quá lấy lao nhân g ra tu vi điểm ấy thiên cương thuần dương lôi chắc là vô ngại à hào đức đạo nhân cười hì hì tới gần trong tay truy hình pháp bảo thường thường toát ra một đạo tử sắc lôi quang doanh con kia âm thần liền khí lực nói chuyện cũng không có ở hào đức đạo nhân thiên cương thuần dương lôi đánh xuống con kia âm thần liền muốn chết khí lực cũng không có chỉ còn một hơi thở nằm vô tận lý hỏa bên trong phải chịu dày v ò được rồi ta còn có lời muốn hỏi nó muốn chơi cũng chờ ta hỏi xong chơi nữa tiêu phà ngăn trở hào đức đạo nhân quay đầu nhìn về phía con kia âm thần đạo mặc nói ngươi đến tột cùng là người nào vì sao phải làm bộ nói dương thần vương ngươi từng gặp hắn con kia âm th cũng không thể được trước tiên đem lửa này cho rút lui đốt ta quá khó tiếp thu rồi tiêu p h à m lắc đầu nói nếu ngươi tiếp tục lời nói nhảm chỉ sợ cái này ly hỏa biết càng t h ị n vượng vừa dứt lời tựa như như đại dương mênh mông ly hỏa đ ỗ n g nhiên nhấc lên một hồi sóng biển sợ con kia âm thần cả người run run một cái ta nói ta nói tốt lý tốt con kia âm thần kinh sợ đem lai lịch của mình chờ các loại một năm một mười nói liên tục ngươi nói cái gì ngươi làm mấy ngàn năm trước cái kia một đời huyết ma tộc tộc trường tiêu phạm kinh trụ liên hào đức đạo nhân cũng là mục trường k ổ đốc như trước mắt con này âm thần chính là huyết ma tộc cái kia một đời tộc trưởng vậy năm đó phản hồi huyết ma tộc là ai cái kia lưu tồn ở huyết ma tộc thí luyện t r i địa thánh long kinh cùng với cái kia thiên long chân huyết thì là người nào gây nên tiêu phàm cái chán t o á t ra một tia mồ hôi lạnh tới hắn cảm giác mình dường như đã thân vào một cái trong cuộc đ ờ s đây chính là cho các ngươi không nên nhảy đặt một trong những nguyên nhân rất nhiều thứ ta lúc đầu chỉ là sơ lược nhưng phía sau có thể là được một cái manh mối triển khai càng nhiều hơn k ỳ tính mấy ngày nay đặt đê mê tâm tính có chút nổ tùng ngày hôm nay bắt đầu khôi phục thiếu chiến tiết ta sắp tới biết tu bổ đứng lên cảm t ạ sự ủng hộ của mọi người Trước năm g h đó ạ i ta còn chưa từng mất đi nhục thân trước từng mắt thấy nói dương thần vương cùng nhất tôn thần bí tồn tại đại chiến đánh long trời lở đất nhật nguyệt vô quang quả thực như thiên hai nhất là nói dương thần vương năm đó một mươi hai chiếc cổ thiên biến văn hóa có nhiều loại thần dị sức mạnh to lớn sinh sôi đánh cai kia một tôn thần bí mật tồn ở liên tục bại lui vậy sau đó thì sao Hào Đức Đạo Đức ở, nhất nhất ở huyết â n i ma lại, tộc m thí m người, luyện tri địa bên trong từng xuất hiện cực đạo ma chủ truyền nhân huyết hư hắn có chút hoài nghi cái này bảy mươi năm dài đại cục có thể là vì trở thành liền cực đạo ma chủ truyền nhân không phải vị kia thần bí tồn tại không hề huyết sát chi khí ngược lại thì u minh khí tức nồng nặc tựa như nhất tôn u minh sương một dạng âm thần huyết thiên kỳ kiên quyết hủy bỏ tiêu phàm phỏng đoán vậy ngươi vì sao không theo pho tượng kia bên trong chốn tới h ả o đức đạo nhân hỏi các ngươi cũng khi biết nơi đây có bao nhiêu quỷ dị căn bản cũng không giống như là trong truyền thuyết tổ long thần miếu càng giống như là một tòa ma điện ta chỉ là khu khu một con âm thần nào dám chạy nếu không phải pho tượng này có nào đó thần dị lực số lượng những cái này u minh sương cùng âm thần sâu không dám tới gần chỉ sợ ta sớm bị cắn nuốt liền cặn đều không thừa âm thần huyết thiên kỳ khổ sở nói nơi này u minh sương cùng âm thần sâu nhiều không kể x i ế t huyết thiên kỳ nếu như dám tùy ý đi lại chỉ sợ là không cần thiết k h o ả n g khắc chính là biết bị cắn nuốt không còn một mảnh chờ một chút hơn năm ngàn năm quá khứ ngươi vì sao còn có thể sống sót tiêu phàm nhữ mày theo lý mà nói cho dù là âm thần cũng kiên quyết sống không được lâu như vậy tuế n g u y ệ n mới là ta cũng không biết bất quá hoặc là cùng pho tượng kia có quan hệ âm thần huyết thiên kỳ đàng hoàng trở lại đến tiêu phàm trong lòng càng phát ra nổi lên nghi ngờ đến tột cùng là người nào đem huyết thiên kỳ hóa thành một con âm thần lại giả mạo huyết thiên kỳ phản hồi huyết ma tộc cũng bẫy như vậy một cái bẫy ban đầu ở huyết ma tộc thí luyện t r i địa huyết hư xuất hiện đến tột cùng cùng người này là hay không có liên quan cùng nói dương thần vương đại chiến thần bí tồn tại là ai hắn có phải là người b ả y bố n à y cục mục đích cuối cùng vậy là cái gì các loại bí ẩn làm cho tiêu p h ả m càng phát mê mội nhưng có một chút hắn cực kỳ khẳng định hắn đã thân vào cuộc bên trong nhưng không muốn trở thành bị thao túng quân cờ hắn nhất định phải nhanh cường đại lên trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là một chuyện cười thực lực liền chính nghĩa thánh long kinh ngươi có từng đã từng tiêu p h à n hỏi hắn tu tập cái kia hai phần ba thánh long kinh cần phải phải không giả vàng không hắn siêu thoát đường tất nhiên ở ngay từ đầu liễn thất bại ngược lại là chiếm được hai phần ba bất quá sau cùng một phần ba dường như cần được long tộc người thân thụ cũng không từng chuyển thừa xuống âm thần huyết thiên kỳ trả lời nhất thời làm cho tiêu p h ạ m như rơi vào hầm băng mục đích của hắn tới đây chính là vì cái kia còn lại một phần ba kinh văn lại được cho biết chỉ có long tộc người thân thụ phương mới được ý vị này hắn phí công một chuyến vẫn là không thu hoạch được gì tựa hồ là nhận thấy được tiêu phảm cảm xúc âm thần huyết thiên kỳ rụt cổ một cái nói cái ó thể không nhất không định ngươi cũng q u mức trước nản lòng, n đây ó d ư ơ n gì Thần tiêu thần bí tồn tại đại chiến lúc, từng đề cập tới, thế gian này còn có long tộc tồn tại. chiến Vương cùng gian này còn long vị g lúc, cập có Cái đại bí đề tiêu phàm ngay lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn thật c h ặ t bóp cổ của hắn bọn họ nói gì đó âm thần huyết thiên kỳ ra sức dùng rằng đức quảng nói ra hắn bọn họ hình như là nói thiên thiên địa có biến cái k i ê u may mắn còn sống s ó t long tộc hóa thành cái gì đáng các loại cụ thể ta cũng nghe không rõ lắm cái gì tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân cơ hồ là đồng thời kêu lên sợ hãi đàn bọn họ theo bản năng nghĩ đến viên t i ê bị hai vị đại đế lạc hạ phong ấ n đản mà giờ khác này viên tia đản đang ở hắn vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong chìm nổi chuyện này càng phát kỳ quặc đứng lên nhưng vì cái gì thoạt nhìn lại như vậy hợp lý hào đức đạo nhân kinh nghi bất định từ huyết ma tộc thí luyện tri địa không trọn vẹn kinh văn đến long mộ bên trong thần dị đản rồi đến lúc này nằm đó bí văn mỗi một việc đơn độc đến xem đều có chút hợp tình hợp lý chỉ khi nào xỏ sâu cũng là khiến người ta sợ run lên trong này mỗi một bước làm như đều bị người thiết kế xong các loại chờ của bọn hắn từng bước từng bước n h ả xuống tiêu phàm trầm mặc trong lòng như nộ hải kinh đào một dạng khó có thể bình phục trong này các loại liên quan làm cho hắn toát ra mồ hôi lạnh người bày bố đại cục một vòng tiếp một vòng chặt chẽ tương liên cũng là thủy t r u n g nhìn không ra mục đích gì năm ngàn năm trước mà bắt đầu bố cục thẳng đến giờ này ngày này đại cục mới vừa rồi sơ hiển cái kia người bày bố đến tột cùng là người nào vì sao phải bày như vậy một cái bẫy là châm đối với những người khác vẫn là chuyên vì hắn m à thiết cái thế giới này bí mật so với hắn tưởng tượng bên trong còn còn đáng sợ hơn nhiều đi thôi vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau a sau một hồi chờ mặc tiêu phàm mang theo hảo đức đạo nhân ly khai ly hỏa thần lô mà âm thần huyết thiên kỷ như trước bị hắn chấn áp với thần lô bên trong đây là một con năm ngàn năm trước c ấ m thần giữ lại có thể còn có chút tác dụng ngươi định làm như thế nào h ả o đức đạo nhân hỏi lúc này cũng chỉ có đi một bước xem từng bước tiêu phàm thản n h â n nói lời của hắn tuy là bình thản có thể h ả o đức đạo nhân từ trong ánh mắt của hắn thấy được nồng đậm h i ế n ý đó là bất khuất cũng không đúng lúc này một đạo âm l a n h thanh âm từ sau lưng của bọn họ chuyển đến nhân tộc tiểu nhi ngươi có thể nhường cho bọn ta một hồi dễ tìm a tiêu phàm khe nhữ mày xoay người nhìn ở sau lưng của bọn họ Đang chương ó một đám hai trăm chín mươi ba tiêu p h à m t i ê u ngạo phong ma có bí mật một bảy nhân tộc tiểu nhi không muốn mưu toan phản kháng ngươi không có có bất kỳ cơ hội phản kháng chết bà nguyên nhãn thần lạnh lùng trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo phản kháng chết tiêu p h à m đôi mắt hơi đông lại một cái trên người từng cổ một lãnh ý nở rộ mở ra nhanh chóng lan tràn ra ta biết ngươi chém giết đơn hoàng lao ra kia nhưng vậy thì thế nào gấu tiêu đáy mắt chứa đựng tiểu ý thần sắc cung dung lại tự nhiên cười nói lúc này vô luận là ta bà nguyên n g lao ca thực lực đều là ở đơn hoàng bên trên ngươi làm sao có thể đấu thắng chúng ta ba mươi sáu sơn rất khấu tên núi càng là k h á o tiền bên ngoài có thực lực cũng liền càng mạnh vô luận là gấu tiêu vẫn là bà nguyên n g chiến l ự c đều là ở đơn hoàng bên trên bằng không đơn hoàng có tòa kia thần dị bất phàm phong ma bạch cốt núi hai người bọn họ đều có thể đơn giản đem đơn hoàng c h ấ n áp tiểu tử sự tình có bất rượu chúng ta vẫn là rút lui a hào đức đạo nhân sắc mặt hơi đổi chuyến â m nói chỉ là gấu tiêu lao già kia đã đủ ngươi ăn một、bầu. chớ đừng nói chi là b à n g u y ê n cái kia lao biến thái hắn đối với nam vực rất khấu biết sơ lược tất nhiên là biết cái này hai vị viễn cổ di hung lợi hại cũng không muốn nhìn thấy tiêu mười làm phàm cùng với đại chiến húng chi nơi đ â y q u ỷ dị như vậy cũng thật không thích hợp triển khai chiến đấu kịch liệt các ngươi cho rằng chỉ bằng vào số lượng liền có thể đem ta c h â n áp tiêu phàm đấy mắt hiện lên một tia đùa cợt màu sắc hắn cùng với đơn hoàng đánh một trận tuy là gian nan nhưng cũng có đại thu hoạch chí ít hắn đối với mình nắm giữ lực lượng có càng sâu một tầng nhận thức lấy hắn lập tức chiến lực bỗng nhiên bạo phát xuống chưa c h ắ c không thể cùng trước mắt hai vị viễn quan trọng nhất là hắn kết luận cái này hai cái lao ra hỏa ở cái địa phương này lúc này sẽ không tùy tiện xuất thủ tổ long thần miếu phát sinh các loại quỷ dị việc đã làm cho một đám sinh linh sợ nếu là ở này đại chiến đưa tới càng nhân vật đáng sợ chỉ sợ liền bọn họ cũng không dám xem thường tiếp được Ngươi, nhất thời âm chầm xuống, liền bàng nguyên cũng Bọn không nơi cùng chiến, nói, cũng bất quá là hồ trường thanh Nếu gấu tiêu thời coi. tiêu đại mới thôi. bất quả quá mặt mặt, chút thực thế sắc sắc chầm có âm dám phàm mà khó họ phô hồ đây là là ở vừa gấu tiêu gọi lại tiêu phàm nhãn thần sáng quắc trầm giọng nói tiểu tử ngươi sẽ không cho rằng chảm sát ta rất khấu trong đại trưởng lão chuyện này cứ định như vậy đi tiêu phàm xoay người thản nhiên nói thì tính sao ta muốn giết cũng sẽ giết người nào nếu không phục t ấ n khả đi lên đánh một trận ba n g n g u y ê n lạnh rên một tiếng điềm n h â nói n b à n g không nơi đ â y quỷ dị vẹn vẹn chỉ là những lời này liền đầy đủ ngươi chết một vạn lần lấy hắn cùng với gấu tiêu hôm nay địa vị và thực lực ai dám ở trước mặt của bọn họ như vậy hoành hành năng lượng nếu như chuyển sang nơi khác dù cho tiêu phàm là nhân tộc thánh địa thánh tử bọn họ cũng sẽ không chút khách khí tiêu d i đi gấu tiêu cố nén trong lòng tức giận bình tĩnh nói không bằng ngươi ta làm cái giao dịch như thế nào tiêu phạm hơi ngẩn ra nói giao dịch gì hắn thật tò mò đều đến loại thời điểm này gấu tiêu thế nào sẽ có như vậy đề nghị lúc nào những thứ này viễn cổ di hùng lại là tốt như vậy nói chuyện gấu tiêu sắc mặt hơi vui vẻ nói nếu là ngươi có thể đem đơn hoàng phong ma bạch cốt núi giao cho ta chuyện hôm nay bọn ta xóa bỏ như thế nào bà nguyên chân mày hơi nhữu lại chuyến tâm nói ngươi làm cái gì vậy cái này các loại chờ nhân tộc kinh tế yêu nghiệt làm tiêu diệt mới là gấu tiêu trở lại đến bà ngao l ca có chỗ không biết vật kia chuyện liên quan đến l o n g mộ có đại bí mật tồn tại đây là ta chính thay nghe đơn hoàng lão già kia theo như lời cho là không giả húng chi ta chỉ nói chuyện hôm nay xóa bỏ chưa nói không phải m u ộ n thu nợ đần a ba nguyên mặt ngoài bình tĩnh nội tâm cũng là phiên giang đạo hải đứng lên hắn đã sớm nghe nói phong ma bạch cốt sơn bất phàm nhưng chưa từng nghĩ món đó chuẩn đế vũ khí lại cùng l o n g mộ có quan hệ nếu là như vậy cuộc mua bán này ngược lại cũng đáng lời này vừa nói ra tiêu phàm cùng hảo đức đạo nhân đều không khỏi sửng sốt một chút chẳng lẽ Món hư không một hồi chấn động có vô tận u minh khí tức lan tràn mà ra toàn mặc dù là chuyển đến hàng loạt tiếng hát thảm chết tiệt lại có vô số u minh xương cùng âm thần sâu xuất hiện tại sao có thể như vậy mới vừa không phải đều chém giết sao một đám rất khấu cùng với sau đó chạy tới sinh linh đều trong lòng hoảng hốt hốt hoảng mà chạy t r ờ i cũng giúp ta tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân đấy mắt hiện lên một sợi kinh hỷ màu sắc Chật, hai người đều là thôi động bí pháp về phía trước chạy trốn ở mới vừa ép hỏi bên trong tiêu p h ả m từ huyết thiên kỳ trong miệng biết được phía trước có một cánh cửa có thể là đi thông ngoại giới sinh lộ bất quá huyết thiên kỳ tuy là thăm dò tới đó nhưng cũng không dám đẩy cửa ra đi ra ngoài hắn chỉ là một con đông thần một ngày đụng với cái gì đại khủng bố liền sức đánh trả cũng không có hai trăm ba mươi ba chiếc tiện không thể để cho hắn chạy gấu tiêu cùng bà nguyên giận dữ dẫn đầu liền xông ra ngoài ý muốn đem tiêu phản cùng hào đức đạo nhân bắt nhưng tiêu phàm có hành tự bí giá trị h ả o đức đạo nhân cũng có cực kỳ thần dị bí pháp gấu tiêu cùng bảng nguyên tu vì tuy cao cũng là trận pháp ngăn trở hơi ngăn lại không cách nào đuổi theo đi chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thoát đi chết tiệt ra ngoài sau khi tất nhiên muốn phát lệnh truy nã cái này hai cái nhân tộc tiểu nhi gấu tiêu sắc mặt tâm trầm như nước thứ ba mươi sáu sơn giã đang truy nã hắn ta cũng không tin tập tam sơn lực lượng nếu bắt không được cái kia hai cái nhân tộc tiểu nhi bảng nguyên cũng là nổi giận đùng, đùng. mắt thấy đồ đặc thì sẽ đến tay lại phát sinh loại chuyện này xác thực làm cho bọn họ tâm lý biệt khuất hoảng sợ ừng ừng hai vị viễn cổ di hùng dồn dập đánh ra khủng bố công phạt tùy ý chạm sát những cái này đột nhiên nô ra u minh sương cùng âm thần sâu phát tiết trong lòng hận ý bằng không những thứ này đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái k i a hai cái nhân tộc tiểu nhi há lại sẽ vậy dễ dàng chạy trốn mà giờ k h ắ c này tiêu phản cùng h ả o đức đạo nhân đã đến cánh cửa tia địa phương sở tại đẩy cửa ra hai người không chút do dự bước vào trong đó chỉ là một dây kế tiếp h ả o đức đạo nhân sắc mặt nhất thời khổ sáp đứng lên tại sao có thể như vậy chương hai trăm chín mươi b ố thần vương n h ấ lại trắng bệnh hoang mạc hai bảy nơi đây quả thật là liên tiếp long mộ không riêng gì hào đức đạo nhân thần tình khổ sáp tiêu p h à m cũng hơi có chút đ ộ n g dung bọn họ từ cánh cửa kia môn sau khi đi vào chính là tiến nhập l o n g mộ bên trong nơi đây so trước đó bọn họ chỗ ở vị trí dường như còn muốn xâm nhập nhiều có vô tận tre trời cổ mục tản ra nồng nặc sinh mệnh khí cơ có ở cái này vô tận tre trời đại m ụ c bên trong một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đèn é n không chỗ nào không có mặt tựa như bên trong g ầ n có vô thượng đại khủng bố một dạng loại này cảm giác kỳ dị cùng hắn trước đây tiến nhập lăng mộ lúc cảm giác gần như giống nhau như lúc nơi đây dường như càng kỳ dị thần lực của ta bị phong cấm hào đức đạo nhân la thất thanh đứng lên tiêu ph trong cơ thể hắn thần lực mặc dù thì không bằng phía trước vậy cường thịnh nhưng vẫn ở chỗ cũ chậm rãi chạy xuôi cũng không khác thường hắn bảo t h ể chính là n h ữ h ợ p hoang cổ thánh thể cùng hỗn độn chi khu ưu thế vẫn là vạn tà bất sâm h ả o đức đạo nhân biện nhận một cái phương vị phía sau hai người tiếp tục tiến lên nơi đây là là sinh mệnh c ấ m khu thực sự không thích hợp ở lâu vẫn là h ả o đức đạo nhân đi ở phía trước lấy hắn tinh xào trận pháp tạo nghệ mở ra đường mà tiêu phàm thì là sử dụng trọng đồng chi lực khám phá vô căn cứ vì đó chỉ do then chốt rất nhanh hai một trăm chín mươi người đi ra cái này một mảnh khu vực đi tới một chỗ hoang mạc vị trí cái này một mảnh hoa mạc m ê n mông vô mô bờ không có nửa điểm sinh cơ vừa mắt chỗ đều là màu trắng bệnh nơi đây dường như phát sinh qua một trận đại chiến bên trong long tộc xương cốt tất cả đều hóa thành một phấn tạo thành cái này một mảnh hoa mạc hào đức đạo nhân tử quan sát kỹ qua đi tính ra một cái kết luận như vậy tới nhưng là đến tột cùng là người nào gan to như vậy dám ở chỗ này đại chiến lẽ nào sẽ không sợ đưa tới bên trong vô thượng đại khủng bố hào đức đạo nhân vẻ mặt kinh sợ có chút khó có thể tin nơi này chính là lừng lẫy nổi danh long mộ cho dù là chuẩn đế cứng giả Tới đây c ũ người không thể, thể c xem đây là thiên kiếp khí tức nói rõ nơi đây cho là sinh linh kia đất độ kiếp hào đức đạo nhân tiếp nhận khối kia bà á cốt tỉ mỉ xem vì quan sát một phen phía sau gật đầu nói hoặc là như thế à bất quá như vậy cũng tốt nơi này cấm chế cùng trận pháp hẳn là đã bị thiên kiếp sở hủy bọn ta ngược lại là có thể đi nhanh hơn tiêu phàng gật đầu sau đó hai người rất nhanh trong đó chạy thật cũng không gặp gỡ cái gì cấm chế cùng trận pháp tại tiến lên hơn hai mươi dặm đường lúc hai người lại có phát hiện mới bọn họ ở một mảnh kêu hoang mạc bên trong đúng là tự dưng phát hiện một mặt cổ bi trên đó dạng lời rực rỡ có ánh sáng yếu ớt lưu chuyển mặt trên k h ắ c có mấy chữ cổ dĩ nhiên là lấy long tộc xương cốt vì bịa ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này là người phương nào lưu lại hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đầu đôi mắt nhỏ chừng lớn, lớn thận trọng tới gần ở cái này vạn phần quỷ dị có sinh mệnh cấm khu danh s ư n g là long mộ bên trong lại có sinh linh lấy long tộc xương cốt vì địa quả thực k i n h vi thiên n h â n cho dù là tiêu phảm đều không khỏi tò mò theo sát hảo đức đạo nhân đi ra phía trước cái này đây là nhân tộc chữ c ổ nhắn lại già chính là nhân tộc ta cường giả hảo đức đạo nhân một chút nhận rõ chính là nhận ra trên đó chữ cổ lai lịch lúc này có chút quá sợ hãi nhắn lại nhân dĩ nhiên nói dương thần vương cái tiêu năm trước cái thế chuẩn đế cái này đây là chuyện gì xảy ra hảo đức đạo nhân la thất thanh vẫn chưa ảnh hưởng đến tiêu phảm lúc này hắn đang sử dụng trọng đồng chi lực khám phá vô c ă nói cứ, cũng phân biệt nhắn lại người thân phận. Không sai, đây người Không n biệt lại sai, là nói dương thần vương sở lưu, những chính ữ cổ này một một vẽ, có một chút cổ cho chầm này khoản vận, lần này cho là bất giả. Tiêu chầm giọng nói. Nói Dương Thần Vương, là quyết một một một Phạm tự bất Tiêu đạo giả. vẽ, là cái này một số từ ngàn năm nay không có gì ngoài tiêu phàm bên ngoài duy nhất một cái lĩnh ngộ cổ tự quyết mười hai cái chữ cổ nhân bề mặt này trên bia chữ cổ một khoản một vẽ đều có lấy cổ tự quyết đạo vận tất nhiên là thành đạo dương thần vương sở lưu kỳ quái cái này trên bia chữ cổ đúng là để cho chúng ta cần thật cùng h ả o đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định trên bia chữ cổ ở cái kia cùng chữ sau đó chính là không có đoạn sau cũng không biết là nói dương thần vương viết quá vội vàng vẫn bị người nào cho bị phá hủy nói tóm lại xương bia lên cũng không hoàn chỉnh cẩn thận cùng cái gì chẳng lẽ nói đây là nói dương thần vương vì hậu nhân lưu lại hy vọng hậu nhân không nên tìm hắn bước chân h ả o đức đạo nhân suy đoán nói việc này cũng không đơn giản như vậy lấy nói dương thần vương thân phận lưu lại này bia tất nhiên là tâm h ý sâu sắc không có khả năng chỉ là đơn thuần cảnh cáo hậu nhân mới là tiêu phàm lắc đầu đem này mặt cổ bi thu nhập lý hỏa thần lô bên trong chuẩn bị tạm gác lại sau này sẽ đi nghiên cứu kỳ quái ngươi nói năm đó nói dương thần vương vì sao phải vào long mộ bên trong cùng với đại chiến vị kia thần bí tồn tại lại là người nào hào đức đạo nhân trong lòng rất là tò mò lấy nói dương thần vương thân phận không phải có thể không biết long mộ h u n g hiểm vì sao còn phải cố ý tiến nhập long mộ bên trong lẽ nào hắn cũng là bởi vì viên kia hư hư thực thực long t ộ c đ à n tiêu p h à m lắc đầu chấm giọng nói hết thể đều đúng vậy manh mối thực sự quá ít bọn họ lấy được đôi câu vài lời không có biện pháp đem năm đó tiền căn hậu quả từng cái buộc vòng quanh tới chỉ có thể làm ra có chút suy đo tới h ả o đức đạo nhân nghi ngờ nói năm đó nói dương thần vương nhưng là nhất tôn nửa bước đại đế uy bán đức thế đúng là vẫn lạc nơi này chẳng lẽ vị tiêu tản ra vô tận u minh hơi thở tồn tại chính là nơi này đại khủng bố long mộ bên trong có vô tận u minh sương lại thêm thượng tổ long thần trong miếu quỷ dị kinh văn không phải do h ả o đức đạo nhân không phải nghĩ tới phương diện này tiêu phàm lắc đầu trầm giọng nói đúng vậy bất quá ngươi không phải nói nam vực rất khấu cùng nơi này đại khủng bố có liên quan sao chờ chúng ta ra ngoài sau khi đi vào tìm tòi kết quả chẳng phải xe biết nghe được lời này hào đức đạo nhân khoát tay lia lia nói lên trời có đức h i u sinh một phần g bạn đúng như trong tin đồn một dạng những cái này rất khấu cùng long mộ trong đại k u ủ n g bố có liên quan mười cái hào đức đạo nhân cũng không đủ nhân d a nhét kẻ răng đây chính là liền nửa bức đại đế đều cho chấn áp thôi vô thượng đại khủng bố hắn lại không muốn đi chịu chết đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện tờ s ngày hôm nay đột nhiên ngắc mạng ngày mai mới có người tới sửa làm ta viết cực kỳ chắc trở dù sao tìm tiền văn phục bút cực kỳ phiền phước cho nên đêm nay trước hết tam liên canh xin lỗi hắc xin nhiều lượng giải chương hai trăm chín mươi lăm một t h ầ n quan tái hiện l ũ minh ba bảy ở tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân rung động trong ánh mắt v ô ngân hoang mạc đ ố n g nhiên run run tựa như động đất một dạng ta cảm ứng được một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đang ở lan tràn ra viễn siêu chuẩn đế bay hào đức đạo nhân hết hồn gần như thân âm một dạng quái thiếu hắn du tẩu thế gian nhiều năm đã biết không ít tường giả vô địch nhưng còn chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng như vậy khí tức tiêu phạm trong lòng nghiêm nghị thôi động trọng đồng chi lực ý muốn khám phá vô căn cứ thấy do dứt đất tình huống nhưng như phía trước một dạng làm như có một cỗ sức mạnh vô thượng làm cho hắn trọng đồng chi lực cũng vô pháp khám phá tu vi của hắn đúng là vẫn còn không đủ để đối kháng cái loại này sức mạnh to lớn che lấp bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì ở trọng đồng dưới sự trợ giúp hắn mơ hồ chứng kiến một cổ quan tài ngũ quan t h ậ p sắc bên trên có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bao trùm cực kỳ không phải phàm những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc tựa như là vì phong l n mà sống những thần kia hà chính là chúng nó sợ phát ra tại nơi nhìn thoáng qua gian hắn mơ hồ chứng kiến cái kia cổ quan tài đang không ngừng bắt đầu hợp có ti ti lũ lũ u minh khí tức từ đó lan tràn mà ra hiện nhiên hào đức đạo nhân sợ cảm ứng được khí tức kinh khủng chính là cái kia trong quan tài tồn tại t á n phát đó là cái gì tồn tại lại bị c h ấ n áp với một thần quan bên trong tiêu phàm trong lòng hoảng sợ đúng lúc này từ vô tờ ân bạch s ắ c trong đất b ò ra ngoài từng cổ một bạch quất càng có vô tận hấp ảnh tựa như cây cỏ â y c một dạng đứng đẩy vô ngân hoang mạc mỗi một tấc thổ đ i ệ cái tia từng cái quỷ thủ cùng b ạ c h cốt thủ đùng đưa cùng một mảnh cỏ dại giống nhau vô tận lành lạnh hàn ý làm cho tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân không khỏi là khắp cả người phát lệnh trong lòng vẻ sợ hãi đây là phát sinh cái gì long mộ bên trong vì sao lại có nhiều như vậy sinh linh t r ô n t r ô n tại đây đạo trưởng bắt quỷ làm là của ngươi tin tưởng cho hay à mau mau thi triển thủ đoạn của ngươi mở một đường mau tới tiêu phàm nhịn không được trêu nói cái này như hải triệu một dạng thi hải cùng quỷ ảnh như thế nào hào đức đạo nhân có thể đơn giản đối phó con bản ó đạo gia ta đây coi như là gặp vận đen tám đời cả đời đạo mộ đều không đụng tới bực này quỷ dị việc t i ể u tử ta xem ngươi mới là lớn nhất không rõ đi đâu nhi không may đến đâu nhi hào đức đạo nhân hùng hùng h ổ h ổ nhưng động tác trên tay cũng là chưa từng dừng lại bày các loại trật văn ý muốn vì tiêu p h ả m ngăn cản một hai tốt thi triển công phạt thủ đoạn lúc này t h â n lực của hắn bị phong cấm không cách nào đánh ra công phạt thủ đoạn tiêu p h ả m t ế x u ấ t ly hỏa thần lô ngập trời ly hỏa chiếu nghiêng xuống như thiên hà chút xuống một dạng thao thao bất tuyệt liên miên không dứt tại b ự c này kinh khủng ly hỏa phía dưới bất kỳ cái gì bạch cốt cùng bị ảnh tất cả đều bị đơn giản phá hủy rất nhanh thì dọn dẹp ra một cái đi về phía trước đường tiêu p h ả m cùng h ả o đức đạo nhân không dám k i n h thường liên tục thôi động bí pháp toàn lực chạy h ả o đức đạo nhân vừa chạy một bên nói ra theo ta thấy năm đó cái này long mộ bên trong tất nhiên là chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình thực sự quá quỷ dị có thể những bạch cốt kia b ộ t phấn cũng không phải là long tộc thi hải mà là vạn tộc sinh linh bị tiêu diệt phía sau hình thành thực sự rất khó tưởng tượng nơi đây đã từng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao lại đưa tới vạn tộc sinh linh tới đây tiêu phản gật đầu nói ta cũng cực kỳ là tò mò lớn như vậy sự tình vì sao ở trong đ i ệ tịch cũng là chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép càng quỷ dị hơn là Tiếp nơi này nhân ộ chúng ba đại t a n càng là liền h h địa, c là một t t i ế gió thổi t chưa đều ừ nó g Đang ở hai người tu được. hai n ở i với nhau chi tế, phía trước đột nhiên xuất hiện chuyện trước nhau phía xuất tế, đột mới ấ y cổ tức. u u minh minh kinh sường, tản tận khủng khí ra vô Vâng! vừa xuất hiện không có chút nào do dự lập tức đánh ra một đạo đạo huyền quang hóa thành đầy trời xích thần c h ậ t tự phô thiên cái đ ị a hầu như ép khắp mỗi một tấc không gian xoắn về phía tiêu p h à g cùng hào đức đạo nhân những thứ này xích thần c h ậ t tự chỗ đi qua liền ngay cả này quỷ ảnh cùng bài cốt đều tất cả đều nắp ấy biến mất chết tiệt cái này vậy là cái gì tình huống hào đức đạo nhân hơi sừng sờ tiêu r ậ t tức m ệ n mắng g to, t r n n g ư ờ phạm ú n g không phải có chút nào do dự chiến lược toàn bộ khai hỏa đại đạo bảo bình hiện lên đều là tự quyết c ù n g theo đó bạo phát ra cả người tựa như nhất tôn vô thượng thần linh một dạng một giây kế tiếp trong mắt của hắn bên trong làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng sương mù hỗn độn tràn ra giống như là ở khai thiên tích địa sáng tạo nhất phương tiểu thế giới trong n h á n mắt toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động ở hào đức đạo nhân rung động trong ánh mắt cái tiêu nhất phương tiểu thế giới ầm ầm đem những cái này thắt cổ mà đến xích thần trật tự t h ô n g phệ trận lấy sức mạnh vô thượng đem yên liên diện thế tiến công bị ngăn cản tựa như làm cho cái kia mấy tôn u minh sương có chút tất giận dương anh múa vớt đành tới tiêu phản cả người thần hà bốc hơi dựng lên bảo thế trong suốt rực rỡ vô tận thần lực dân mà ra phi tiên quyết Vạn hóa lúc này h i vua luận là chủ công phi tiên quyết đấu chiến thánh pháp vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thanh quyết đều hơn xa trước đây ở vạn giới phép tắc chỉ bảo buồn nguyên gia chỉ dưới trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân tiêu phàm xuất thủ quả quyết ngoan tuyệt đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật mặc dù chỉ là dư ba xe qua đều làm được đại địa v a n g tung tóe hư không vì bể tan cảnh hắn như n h ấ t tôn phục sinh đại ma thần chém thiên phá địa thì phải chấn áp tất cả địch ở kinh khủng như vậy công phạt phía dưới cái k i ê u mấy c ổ u minh d ư ơ n g căn bản là không có cách ngăn cản tại chỗ bị tiêu phàm đánh bể hóa thành đầy đất cạn đi thôi nơi đây chỉ sợ là càng ngày sẽ càng hung hiểm không thể ở lâu tiêu phàm trầm giọng nói mới vừa một phen đại chiến hoặc là biết q ấ y nhiễu một ít trong ngủ mê khủng bố lưu ở nơi đây xác thực quá mức hung hiểm rất nhanh chương hai trăm chín mươi sáu long mộ suy đoán muốn đẩy dất khấu bốn m ư ơ bảy hô cuối cùng là từ cái tiêm mảnh nhỏ hoang mạc đi ra nơi đó tuyệt đối có nhất tôn vô thượng đại khủng bố nói không chính xác những cái này chết đi bạch cốt cùng quỷ ảnh năm đó chính là vì chu diệt vị kia vô thượng đại khủng bố đi mới vừa đi ra khỏi cái tiêm mảnh nhỏ vô ngần bạch sắc hoang mạc hảo đức đạo nhân đặt mông ngồi dưới đất cũng không còn phía trước đắk đạo cao nhân gián dấp tiêu phàm gật đầu nói đạo trưởng đoán không sai cái kia mảnh nhỏ hoang mạc trong lòng đất làm như có một t h ầ n quan trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc phong ấn cực kỳ bất phàm nghe lời này một cái hào đức đạo nhân nhảy một cái cao ba thước kích động nói lời này là thật chỗ kia ở nơi nào chúng ta có muốn hay không trở về đem nó cho bảo chứ hắn biết tiêu phàm con n g ư ơ i hữu thần dị làm như có thể khám phá vô căn cứ lời này làm không phải gạt hắn sáu t m ộ t i bảy tiêu phàm diện vô biểu tình thản nhiên nói đạo trưởng không sợ vị kia vô thượng đại khủng bố rồi hả hào đức đạo nhân n h ã thần một hồi l o i lên như quả cầu da bị xì hơi một dạ đâu chỗ này đầu ba não nói hay là t ô i đi vậy chờ tồn tại cũng không phải là người ta có thể trêu chọc n ổ i vẹn vẹn chỉ là một k i a khí tức lan tràn để hắn khắp cả người phát lệnh tồn tại như thế nào hắn có thể trêu chọc chỉ sợ người ta động động ngón tay là có thể làm cho hắn chết không có chỗ trôn nói không chính xác liền nói dương t h ầ n vương nói không chính xác đều là chết với vị kia vô thượng tồn tại trong tay đạo trưởng long mộ là bắt đầu từ lúc nào trở thành sinh mệnh tấm khu tiêu phàm đột nhiên hỏi người hỏi cái này làm gì hào đức đạo nhân hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là trả lời tiêu phàm vấn đề có người nói từ cực đạo ma chủ đột nhiên xuất hiện không lâu sau long mộ mà bắt đầu phát sinh không rõ sao lại dần dần mà bắt đầu biến thành như bây giờ vậy rằng rớt cực đạo ma chủ tiêu p h à n con n g ư ơ i co r ụ t lại nhữ m ả y vị này sử thượng nhất đoàn mệnh đại đế dĩ nhiên cũng cùng long mộ có chút liên quan hoặc là nói bộ kia thần quan bên trong bị phong ấn tồn tại cùng cực đạo ma chủ có quan hệ lớn lao vị tiêu cực đạo ma chủ nhưng là cực kỳ thị sát làm như di sát chứng đạo thành tựu đại đế chi vị như vậy mà nói đưa tới vạn tộc sinh linh vây công ở chỗ này tiêu diệt cho hắn ngược lại cũng nói còn nghe được chỉ là tiêu phản trong lòng mơ hồ lại cảm thấy không phải là như vậy tiểu tử chẳng lẽ ngươi cho rằng vị kia vô thượng đại khủng bố cùng cực đạo ma chủ có quan hệ hào đức đạo nhân sắc mặt có chút khó coi chật lại bổ sung việc này hoặc là ngươi suy nghĩ nhiều quá có người nói cực đạo ma chủ vẫn lạc thiên hạ chư tộc trong không ít cường giả chính mắt thấy lại vẫn lạc chi địa cũng không phải ở chỗ này tiêu phàm nghe vậy gật đầu nói có lẽ là ta đa tâm liệu à đi thôi vẫn là sớm đi ly khai nơi đây sau đó hai người lần nữa lên đường dọc theo đường đi tuy là tao nộ không ít u minh sương nhưng như phía trước một dạng còn chưa từng tới gần tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân liền tự hành tan đi cứ như vậy hai người hữu kinh vô hiểm từ long mộ bên trong đi ra viên tia chứng lai lịch quả thực bất phàm những cái này u minh sương vẫn như c ũ e ngại hào đức đạo nhân cười nói có thể chúng nó sợ hãi cũng không phải chứng bản thân mà là trên đó hai vị khí tức của đại đế tiêu phàm lắc đầu trầm giọng nói chỉ là ta không nghĩ ra vì sao cái kia mảnh nhỏ hoang mạc trong u minh sương cũng là không sợ chút nào hào đức đạo nhân lắc đầu đối với lần này hắn chính là không hiểu ra sao ngươi nói cái gì cái gì đó thứ ba mươi sáu sơn rất k ấ u đem diệp thanh ý đi trộm tới bọn họ đại bản doanh rồi hả mới t ử vô tờ ớn lở mãng hoang đại trong núi đi ra tiêu phàm chính là đạt được tin tức này nhất thời sát ý kinh thiên bọn họ thật to gan dám bắt ta tiêu phàm bằng hữu cũng được thù mới h ậ n cũ cũng thời điểm cùng bọn hắn nhất đ ị n h thanh toán đừng có xung động những cái này rất khấu thật không đơn giản việc này cần b à n bạc kỹ hơn mới là hào đức đạo nhân khuyên như là không quan tâm ta còn tu cái gì nói ta bộ mặt lại đem còn đâu tiêu phàm lắc đầu đạo mặt nói cũng thời điểm theo chân bọn họ thanh toán một phen nếu không tạ ý khó giản c ý ý tiêu k phàm, vẹn vẹn người người, phàm lắc đầu trầm c giọng nói nếu như nam vực ba đại thánh địa chịu ra tay chưa chắc không thể đem ba mươi sáu sơn dất gấu đều tiêu diệt có thể cho đến ngày nay bọn họ vẫn tồn tại như cũ đủ để chứng minh vấn đề tiêu phạm nói, nói, nói tiếp đạo trưởng ta cần phải chuẩn bị một hai ba ngày sau ngươi có thể nguyện làm ta dẫn đường đi trước thứ ba mươi sáu núi hào đức đạo nhân trầm mặc khoáng khắc lúc này mới tự nhiên thắng thở thôi được xem ở ngươi ta cùng trung hoạn nạn mặt trên đạo gia ta cùng ngươi điên một hồi trước lại ngại gì tiêu phàm tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói ta xem ngươi là còn băn khoăn bảo bối của ta chứ hào đức đạo nhân mặt mo hơi đỏ lên cải cùng với làm cho bảo bối rơi vào những cái này rất khấu thủ còn không bằng làm cho ta được đến đâu chí ít ngươi ta cùng vì nhân tộc phải không tiêu phàm khỏe miệng giật một cái tháng ngái này vẫn là vậy lâu không bị ăn đòn a ban đêm tiêu phàm đánh ra các loại mười công chế cùng pháp trận một mình vào và o ly hỏa thần lô không gian bên trong, trong khoảng thời gian này hắn tích lũy tính ngưỡng giá trị cùng cựu hận giá trị đã đủ để làm cho hắn rút thưởng bốn lần hắn lần này ý muốn san bằng thứ ba mươi sáu núi bên ngoài sức mạnh cũng có một bộ phận đến từ chính này bốn lần rút thưởng cơ hội nếu là có thể rút ra nhất kiện cực đạo đế binh hoặc là nửa bước đế binh đều đủ để làm cho hắn hoàn thành cái này một hành động vĩ đại mặc hắn thứ ba mươi sáu sơn man khấu cường thịnh trở lại lại có thể mạnh hơn cực đạo đế binh l u i một bước mà nói mặc dù không có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cực đạo đế binh lấy hắn lập tức chiến lược thôi động hai kiện nửa bước đế binh dùng c h ú n không cách nào san bằng thứ ba mươi sáu núi cũng có thể cứu diệp thanh ý ở phía sau an nhiên rời đi nghĩ được như vậy, tiêu phạm bình tĩnh nói ra hệ thống ta muốn rút thưởng Trưng 297, Vô Thủy、Đế、Trung, Thái、Dương、Trân Kinh. 7. Kèm theo tiêu phàm thanh âm hạ xuống, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một trói thuyết quay, có kim đồng hồ, có cái nút, trên viết thần tiêu thần Tiêu một bắt rút thưởng cái nút, chỉ thấy quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận Dương phương hướng, Kinh. Năm xuống, hắn hiện vàng đồng chuyển công binh dụng niệm đồng đồng nhanh giả Vô vũ phàm hạ khối hồ, pháp hào phàm chỉ hồ hồ chó quay, quay lấy Đế đĩa đó điểm đầu đĩa cái cái cái lọi kim loại, loại, loại, loại, loại. kim kim âm mâm kèm kỹ có có bí ý ở hắn cái này còn là lần đầu tiên lấy mẫu ngẫu nhiên tiêu hao loại gì đó sẽ là gì chứ chúc mừng ký chủ thu được giả thiên trên thế giới lá tràng ngộ đạo một mảnh tiêu phàm khuôn mặt hiện lên một nụ cười lá tràng ngộ đạo có thể nói là kỳ chân tương lai ngộ đạo ngộ pháp có thể giúp người rút một tay hắn muốn luyện thế gian vạn pháp ba t năm bảy hóa phức tạp thành đơn giản tìm kiếm cái k i a vạn vật mới bắt đầu một vật ấy cho hắn càng là rất có ích lợi hệ thống lại quất một lần sau một lát tiêu phàm lần nữa mở miệng nói lúc này đây kim đồng hồn h ư trước dừng lại ở tiêu haoại chúc mừng ký chủ Thu đ lúc này đây kim đồng hồ dừng lại vị trí dĩ nhiên là ở công phát loại chúc mừng ký chủ thu được giá thiên trên thế giới thái dương chân quyết một phần tiêu phàm trên mặt lần thứ hai hiện lên một nụ cười ở giá thiên trên thế giới thái cổ dân tộc có hai đại cổ kinh đoạt thiên địa tạo hóa hay có thể tu thành nhất bổn nguyên thái âm cùng thái dương thánh lực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 giải cứu diệp thanh y yể lúc này liên tục ba lần rút thưởng lấy được đồ đạc tuy là bất phàm nhưng với giờ này khắc này tình cảnh của hắn mà nói cũng không có quá lớn trợ rút một lần cuối cùng hy vọng không để cho ta thất vọng rồi tiêu p h à m dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng chuyển động khoảng chừng qua mấy giây kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi su chậm cuối cùng kim đồng hồ dừng ở thần binh loại tiêu phạm trong lòng hơi vui v ẻ nhất định phải là cực đạo đế binh nhất định phải là cực đạo đế binh a nếu như có thể lấy được, được cực đạo đế binh một lần này hành động chắc chắn lay động thiên hạ khắp thế gian đều kinh ngạc đến lúc đó hắn sẽ có nhiều hơn cựu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị có thể tiến hành càng nhiều hơn giúp thưởng chúc mừng ký chủ thu được giả thiên trên thế giới vô thủy đại đế chi đế binh vô thủy trung ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp mặt vô thủy đạo thành không đây là giả thiên trên thế giới thế nhân đối với vô thủy đại đế tối cao đánh giá bởi vậy có thể tưởng tượng được vô thủy đại đế uy năng là biết bao khiến người ta thán phục cùng chấn động vị này vô thượng đại đế có thể nói là biết bao khiến người ta thán h ụ c cùng h ấ n động còn từng tay không vượt qua cực đạo đế binh n h thế quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi tiêu phàm cái này một lần cuối cùng giúp thưởng đúng là làm cho hắn thu được cái này cực đạo đế binh không thể nghi ngờ làm cho hắn có chút hưng phấn lại không luận cái này cực đạo đế binh uy năng vẹn vẹn chỉ là bên trong lận chứa đế vân cũng có thể làm cho tiêu phàm được ích lợi không nhỏ đế trung bên trong đế vân hoặc là không từng có vô thủy đại đế kinh văn cùng càng độ nhưng cũng là kỳ đạo thể hiện một trong luôn có thể từ đó thu hoạch có chút đạo vận cùng đạo ý với tiêu phàm mà nói không thể nghi ngờ là lớn tu bổ đáng tiếc không phải đã thành tiên khí vô thủy trung tiêu phàm cầm trong tay vô thủy trung hơi có chút thất vọng chật lại nổi lên nụ cười tới bất quá ngược lại cũng vừa lúc, nếu như đã thành tiên khí vô thủy trung chỉ sợ ngay cả ta đều không thể thao túng hắn chính là nhớ mang máng ở già thiên trên thế giới mạnh như s a cổ thánh nhân thể xác trốn ở cực đạo đế binh bên trong cũng xuất hiện vết rách chẳng trị tuy là giữ lại có thể dược vương hầu như đều đã tiêu hao hết bởi vậy có thể tưởng tượng được vô thủy trung vừa vang lên kỳ uy có thể là đáng sợ cỡ nào nếu như lần này lấy mẫu ngẫu nhiên chính là đã thành tiên khí vô thủy trung chỉ sợ tiếng trung vừa vang lên liền tiêu phạm đều sẽ bị sinh sôi đánh chết bất quá tha là như thế tiêu phạm như cũ không dám k i n h thường bắt đầu bắt tay chuẩn bị thủ đoạn phòng ngự hắn không cách nào khẳng định vô thủy trung vang bên ngoài tiếng trung sẽ hay không lầm làm bị thương hắn hắn phải vì đó làm có chút chuẩn bị hắn ở ly hỏa thần lô bên trong lấy vô tận linh thạch thượng phẩm cùng q u hiếm cấu trúc không c h ọ n vẹn đế trận bên trong hắn lại để đặt vạn vật mẫu khí đỉnh ở tế xuất vô thủy trung phía sau ý hắn muốn trốn ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong dùng cái này để chống đỡ vô thủy trung đồng hồ y đem những thủ đoạn này chuẩn bị hết toàn hậu hắn đang muốn rời đi cũng là nghĩ đến ly hỏa thần lô bên trong còn có khắc sinh linh mỹ như yên ngược lại là đã quên cô gái này bị ta chấn áp nơi này đã lâu cũng không biết bây giờ tiêu phảm khuôn mặt hiện lên một khó l ư ờ n g ý cất bước đi hướng c h â n áp mị như yên địa phương sở tại từ lần trước từ biệt phía sau hắn vẫn luôn bận về việc sự vụ khác không dành lo lắng cô gái này mới vừa tiến vào trong tiêu phảm còn chưa từng mở miệng mị như yên chính là đi đầu lên tiếng chỉ thấy nàng xảo cười yên nhiên phong hoa không giảm năm đó bước liên tục nhẹ lay động từng bước một đi hướng tiêu phảm trực tiếp ván bên trên tiêu phảm cánh tay tiểu h o a n ra lâu như vậy cũng không tới vấn an ta nhưng là ở bên ngoài có khắc niềm vui mới tiêu phàm cười nhạt tay trái từ hông của nàng xuyên qua hơi dùng lực một chút đưa nàng cả người đều lâu vào trong ngực tiểu n ữ nô ngươi đây là đang trách cứ chủ nhân sao mặt của hắn dựa vào là quá gần đang khi nói chuyện nhật khí phục lên ở mị như yên trên mặt đẹp nhất thời làm được bên ngoài nổi lên trận trận đỏ hứng khanh khách muốn làm ta chủ nhân lúc này ngươi còn chưa đủ tư cách ta mị như yên cuối cùng là yêu tộc một đời thành nữ rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh sau đó thân thể của hắn trở nên như một vũng nước một dạng tê liệt ngã xuống ở tiêu phàm trên người lười biếng răng rớp ngược lại thì có một phen đặc biệt tư vị ngươi tới này đến tột u cùng không biết có chuyện gì chương hai trăm chín mươi tám đẩy ngã thánh nữ thánh nữ q u ý tâm sáu bảy tiêu p h ạ m tiến đến bên thai của nàng thản nhiên nói ba ngày sau ta có một trận đại chiến có thể sẽ lan đến nơi đây ta chuẩn bị cho ngươi chuyển sang nơi khác mị như yên hơi ngần ra vô ý thức hỏi cái gì đại địch dĩ nhiên khiến cho ngươi như vậy nàng mặc dù không biết cái này dị bảo là bực nào dai nhưng liền nàng đều không thể thoát đi nơi đây đủ thấy bên ngoài chỗ bất phạm nàng mơ hồ từng có suy đoán n à y dị bảo chí ít cũng là một kiện chuẩn đế vũ khí thậm chí khả năng càng cao cấp hơn nhưng liền nàng ở chỗ này cũng có tiêu h thể ể sẽ bị làn đến, có thể tưởng tượng được, có t phạm s ẽ đối với mặt thế n à o địch đ nhân n á g sốt ợ Lúc lo lắng, làm như đang vì tiêu phạm mà lo lắng. chút có này, nàng như đang sừng mà hơi phạm phạm tiêu Tiêu vì s một chút chật triển lộ tiêu ý khơi mào mị như yên chiếc cằm thon chậm rãi nói bất quá là lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất mà thôi ta có thể không nỡ bỏ n g ư ơ i như thế cái người hầu gái vẫn lạc nơi này mị như yên nhìn hắn cái k i a đôi thâm thúy đôi mắt hơi có chút n gây dại sau đó c ư ờ i duyên nói đã là như thế vì sao còn phải đem ta nhốt nơi này suốt năm không thấy ánh mặt trời tiêu phạm không nói gì túi đầu mạnh hôn hôn tới ở nàng ấy tiêu d i ễ m vớt cát hồng xuân bên trên thái lan mờ quý lấy Mỹ như yên tựa như bị choáng rồi một dạng cả người triệt để sủi lơ ở tiêu p h à m trong lòng nhiệt liệt mà chủ động đáp lại một lúc lâu x u â n phân vậy lần này ngươi lại ở thần thành bên trong chờ ta trở lại a tiêu p h à m túi lầu nói tiểu h o a n ra ngươi đây là muốn thả ta đi ra sao bất quá ngươi sẽ không sợ ta len lén chạy mất Mỹ như yên hơi vui vẻ hỏi tới không phải ngươi sẽ không chạy yêu tộc bên kia xem ngươi là xỉ đục ngươi trở về không được nhân tộc bên này ta muốn biết có không ít người đối với ngươi cảm thấy hứng thú chỉ có ở lại bên cạnh ta người mới là an toàn nhất tiêu phàm chắc chắn nói đông vực ốc thổ chiến bên trong yêu ma hai tộc tuyển thủ không có gì ngoài mỹ như yên bên ngoài toàn bộ bị tiêu phàm sở chém tiêu phàm vì thu hoạch cừu hận giá trị càng là chấn áp mỹ như yên tuyên bố thu đó vì người hầu gái dẫn tới một đám yêu tộc người đối với tiêu phàm hận nghiến răng nghiến lợi cùng lúc đó bọn họ đối với mỹ như yên cũng là có chút tức giận bởi vì nàng mất hết yêu tộc khuôn mặt nhìn kỹ bên ngoài là vô cùng n ụ nhã mỹ như yên thần sắc trở nên buôn bã nàng tâm tư thông t u ệ tất nhiên là biết tiêu phàm nói không giả trời đất bao la Đúng là không nàng là mị như yên nợ nói nói ha ha. nụ cười làm như một bầu rượu ngon khiến người ta say mê lại như gió xuân hữu hữu khiến cho người vì đó lòng say ta là người của ngươi sao ta khi nào trở thành người của ngươi tiêu phạm bất vi sở động thân hình nhất truyền ôm mị như yên đi tới g i ư ờ n g trước thản nhiên nói vậy thì từ hôm nay t h ủ y a hết t h ể đều cực kỳ tự nhiên làm như nước chạy thành sông vậy hai người tất cả đều là tim đập đều hơi có chút gia tốc một cái yêu tộc thánh nữ cựu vị thiên h ồ nhất tộc thiên tri t i ể u nữ vì hàng tỷ sinh linh sở ngưỡng mộ diễm khinh thiên hạ một cái nhân tộc yêu nghiệt lực áp thế hệ trẻ không đ u y ệ t h ủ sinh sôi đem vô số thiên kiêu đặt ở dưới chân uy c h ấ n chư tộc người có thể cần nghĩ kỹ một ngày người ta kết làm một thể chắc chắn dẫn tới nhân yêu hai tộc không vui biết có vô tận phiền p h ư c mị như yên đôi mắt đẹp khép hở thanh em như chuông bạc giống nhau em hai khiến cho người say m nếu như vì ngươi chính là phiền phức ngập trời thì như thế nào tiêu phàm không chút do dự trở lại đến khanh khách ngươi cái này tiểu văn ra thật là miệng lưỡi c h â n chu mị như yên hơi n g ẩ n r a sau đó vươn ra cánh tay ngọc cần phải đập tiêu phàm bộ ngực ồ xem ra ngươi là thấu hiểu rất rõ nha tiêu phàm một lời hai ý nghĩa mị như yên khuôn mặt đỏ lên cũng không biết trở về chút gì tốt hơi cúi đầu thẹn thùng vô hạn hiu một đạo k i n h khí bay ra màu hồng rèm c h e bông xuống tựa như một tầng thật mỏng lùm mỏng bên trong căn phòng ánh nến cũng theo đó tát mị như yên tóc thai bù sù đôi mắt đẹp khép hở dung nhan tuyệt thế ng thật o à n t â n như có m tầng nhàn nhạt t nhàn nhạt nhạt, h khô khô lâu đợi không được tiêu phạm động tác kế tiếp mị như yên nhịn không được nhẹ giọng hô hoàn đứng lên câu này khét gọi như đổ dầu vào lửa một dạng chết để làm cho tiêu phạm sôi trào đây là một đêm không ngủ người coi thật không hối hận mị như yên mắt sáng như sao khép hờ l ặ n g lặng nằm tiêu phàm trong lòng ngón tay ngọc nhỏ dài c h á n đến chết ở lồng ngực của hắn ven lên các vòng tròn tiêu phàm khẽ lắc đầu thản nhiên nói nếu như đưa ngươi bỏ qua mới có thể thực sự hối hận phiên thái gì mặc dù phóng lửa qua đây chính là ta tiêu phàm chọn đời lại có gì sợ hãi mị như yên cười duyên liên tục nói khanh khách chỉ ngươi nói ngọn tiêu phàm tự tiếu phi tiếu nhìn nàng bàn tay to một cách tự nhiên bao t r ù n xuống cảm thụ được bên ngoài nhiệt độ cùng mềm mại mị như yên sắc mặt đại biến đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia t h ạ c thùng liên tục cầu xin tha thứ. đừng đứng tới nô ta còn chưa chuẩn bị xong n g ư ờ i đầu này mang yêu mới vừa cũng không biết thương tiếc một cái ta tiêu phạm thể chất cuối cùng rồi sao cứu quá mức cường hãn dù cho mị như yên là kiểu v i thiên hồ bộ tộc cũng có chút khó có thể chịu đựng sự t r i n h phạt của hắn tiêu phạm không nói gì chỉ là gắt gao đưa nàng kéo một lát sau trầm giọng nói sau này vạn sự có ta hết t h ả đều không cần lo lắng mị như yên khẽ gật đầu thật chặt dựa vào trong ngực của hắn như thế ở d ự a một viên đại thụ c h e trời một dạng có thể ở nàng tâm lý tiêu phạm chính là nàng tiếp này duy nhất dựa hai người gắt gao rút vào với nhau hồi lâu lúc này mới đứng dậy ly khai ly hỏa thần lô m ỹ như yên trung quy không phải cô gái tầm thường cũng không có nhiều hỏi chút gì chỉ là lẳng lặng hầu ở tiêu phàm bên người dùng ôn nu của nàng yên lặng làm cho tiêu phàm càng ung dung t ù y ý, không có nửa phần áp lực mặt trời l ặ n tây sơn đứng ở trước cửa sổ tiêu phàm ôm lấy m ỹ như yên nhìn v ề phương xa cái kia vô tận mãn hoang n ú i lớn h ẳ n ý kinh người thứ ba mươi sáu núi các ngươi chuẩn bị xong chưa chương hai trăm chín mươi chín rất khấu tổng bộ giết chóc bắt đầu bảy, bảy. thứ ba mươi sáu núi tọa lạc ở thâm sơn trung đ i ệ bên trong bốn chu toàn là vách đá thẳng đứng địa thế cực kỳ hưng hiểm mà bên ngoài tổng bộ chính là xây ở giữa s ơ n núi cực kỳ thấy được l o a mắt từ chân núi nhìn lại chỉ thấy nửa tòa trên núi d ầ m d ạ p tất cả đều là sơn trại nhân ra thô sơ giản lược tính ra toàn bộ tổng bộ bên trong đúng là không hề dưới mấy vạn người nhiều mà chỗ đỉnh núi lại có một tòa đại điện vô cùng sự hùng vĩ đồ sộ nơi đó chính là thứ ba mươi sáu núi sơn chủ nơi bế quan cũng là thứ ba mươi sáu sơn tinh hoa nơi ở đi thôi tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân c ấ c bước hướng s ơ n núi xuất phát mái tóc dài của hắn tùy phong phất phới cũng là chưa từng mất trật tự còn có một tầng thật mỏng vũ khí đang lượn lờ làm cho bên cạnh người không cách nào thấy rõ sở trường bộ dạng hắn cùng tiên địa hòa hợp cùng núi đồi hợp nhất mỗi một bước hạ xuống đều có vận l u ậ t đặc biệt có một loại tuyên h ã n cổ bất biến nói đang lưu t r u y ề n có không nói ra được siêu thoát ý. nơi đi đến một đám rất khấu tất cả đều ngã xuống đất khí tuyệt không nửa phần sinh cơ liền ở dưới chân núi tiêu phàm trắng trợn giết chóc lúc đỉnh núi tòa kia hùng vĩ trong đại điện đang ngồi một đám hắc bảo láo giả những thứ này hắc bảo láo giả từng cái âm khí lành lạnh quanh thân có vô tận huyết quang quần quần nhìn một cái liền biết là sâu thứ ba mươi sáu núi sơn chủ cảng kiêu đang ngồi ngay thẳng làm như ở nhắm mắt dưỡng thần không đúng có một c ố kinh người sát ý đang ở bạo phát có người đánh tới cửa rồi có người kinh nghi bất định không xong có hai cái nhân tộc tu sĩ đang từng bước thẳng hướng trong núi một cái rất khấu hốt hoảng chạy vào kinh hoàng nói tới bao nhiêu người nhưng là nam vực thánh địa chi nhân xâm cùng trong đó có hắc bảo lão giả hỏi báo cáo trường lão người tới hai cái nhân tộc tu sĩ cũng không thánh địa chi người tham dự tên kia rất khấu cung kính trở lại đến lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại đua gì thế hai người liền dám xông vào ta thứ ba mươi sáu núi thật coi ta ba mươi sáu núi không người sao đúng lúc này một nói ô quang xe qua vô cùng tinh chuẩn bổ chúng tên hộ vệ kia tại chỗ đem hóa thành một bãi nước ngủ chính là hai cái nhân tộc tu sĩ liền như vậy đại kinh tiểu quái muốn ngươi để làm gì càng tiêu mở mắt ra thần tình lạnh lùng mới vừa xuất thủ không là người khác đúng là hắn cái này thứ ba mươi sáu sơn sân chủ chư vị trưởng lão lại đi có thể bắt được vô luận là bực nào phe thế lực người trộm tới tế cờ không thể tốt hơn nữa càng tiêu đạm ặ t nói là rất nhiều hắc bảo lão giả tất cả đều run lên trong lòng nhất tề l i n h mệnh càng tiêu ngày giờ không nhiều thủ đoạn càng ngày càng bờ gác hành sự cũng càng ngày càng không k i ê n nghệ gì cả bọn họ cũng không dám cùng đối kháng tiêu p h ả m cùng hào đức đạo nhân như vào chỗ không người nhanh chóng tới sát giữa sườn núi hết thể đến đây ngăn t r ở cường giả tất cả đều chết thảm bất quá hai người đều biết những thứ này bất quá là chút tôn thức nhỏ mà thôi cường giả chân chính còn chưa từng xuất hiện Thí dụ như nói, liền nhất tôn thánh nhân đại năng đều chưa từng xuất Ti như nhân chưa hiện. dụ nói, liền năng đại đều hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vĩa dường như gần có điểm xấu phát sinh một dạng yên tâm ta chuẩn bị ở sau xa so với ngươi tưởng tượng còn có đáng sợ tiêu phàm thản nhiên nói nhất kiện cực đạo đế binh một ngày buộc phát ra cực đạo đế uy uy thế quả thực khó có thể tưởng tượng bất quá không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ dù sao một ngày hắn sở hữu cực đạo đế binh một chuyện b ị thế nhân biết phiền phức s á c thực không nhỏ khủng bố không đơn giản có gì tộc cường giả ý muốn cất đoạn liền nhân tộc thánh địa cũng sẽ không để mặc cho tay hắn cầm cực đạo đế binh tại ngoại tiêu riêu tự tại ngươi tổng không phải sẽ mang nhất kiện c h ả o đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định tiêu phàm nội tình xuất k ỳ kinh người thí dụ như nói hắn những cái này vô thượng công phạt thánh thuật kỳ dị thể chất nửa bước đế binh vạn vật mẫu khí đ ỉ n h không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy trên đời dù cho nói tiêu phàm phía sau có nhất tôn đại đế vì đó hộ đạo h ả o đức đạo nhân đều là dám tin tiêu phàm cười không nói thuật tay đem nhất tôn đánh lén mà đến rất khấu đánh bể thản như nói n bảo mật h ả o đức đạo nhân lòng tràn đầy trờ mong nhất thời hóa thành bậm nước lúc này biệt khuất kém chút phun ra một ngụm lao hết tới tiểu từ này thật là không có phúc hờ âu lao đạo cùng ngươi cùng sinh tử cùng trung hoạn nạn l chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm lao đạo hay sao không lúc này hào đức đạo nhân cảm giác mình rất bị thương đúng lúc này từ đứng trên đỉnh núi đi xuống một đám hắc bảo lão giả chính là thứ ba mươi sáu sơn một tất cả trường lão những cảm ứ n g kia đến kinh thiên sát khí mà đến sinh linh tất cả đều trong lòng run lên nam vực rất khấu quả thật là thâm tàng bất lộ chỉ cần lúc này xuất hiện cờ ư n giả g liền có chừng bắt tôn nửa bức trí cờ ư n giả g ai biết sau lưng còn có bao nhiêu nội t ì n h ngươi là ai dám tới ta thứ ba mươi sáu núi làm càn một vị hắc bảo lão giả quất lên người giết các ngươi tiêu phàm mặt không đổi sắc thanh em lạnh lùng vô tình cái nào thế lực lớn muốn đối với ta thứ ba mươi sau núi xuất thủ cái kêu hắc bảo lão giả thần sắc rất lạnh quét bốn phía sinh linh cười lạnh nói p h ả i tới chính là hai cái nhân tộc tu sĩ nhưng là muốn họa thủy đông dẫn thủ đoạn này không khỏi cung cấp quá thấp chứ h i ệ n nhiên hắn cũng không cảm thấy tiêu phạm đám người là tới trả thù mà là bị người khác xúi rục tới đây chịu chết nhằm xúi rục nhân tộc đến đây công phạt thứ ba mươi sau núi không có thế lực lớn hôm nay một mình ta liền muốn chém chết các ngươi nơi đây tất cả rất khấu tiêu phạm từng bước bước lai thần tình đạo m ạ n như nhắc tôn vô thượng thần linh dò xét nhân gian một dạng một người chém chết mọi người chúng ta cái kia hắc bảo lão giả mất cười rồi lại cười không nổi chỉ cảm thấy trên người hơi phát lạnh tại chỗ sinh linh tất cả đều kinh trụ người kia là ai dám sông thứ ba mươi sáu sơn đại bản doanh còn ý muốn san bằng thứ ba mươi sáu núi cái này cần muốn lớn giường nào đạm phách cùng thực lực người này sẽ không phải là cái kia tiêu phàm chứ có sinh linh nghi ngờ nói làm sao có thể mấy ngày hôm trước không phải nghe đồn tiêu phàm cùng không ít sinh linh tiến nhập tổ lòng trong thần miếu sao sau lại tổ long thần miếu phát sinh không rõ hết thể đi vào sinh linh tất cả đều chết hết cái kia tiêu phàm nói vậy cũng là khó thoát khỏi cái chết có sinh linh cười lạnh nói không sai nghe nói những cái này may mắn trốn ra được sinh linh đại bộ phận cũng không thể tránh thoát không rõ vẫn là toàn thân tinh huyết mất hết t ử trạm vô cùng thảm có sinh linh nói bổ sung trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh tất cả đều tò mò lúc này thẳng hướng thứ ba mươi sáu sân người đến t ộ n cùng là người nào t r ư ơ n g ba trăm ai không phục tất cả đánh một trận một năm ở đâu ra vô c h i tiểu nhi dám ở chỗ này nói ẩu nói tả mới nhậm chức thứ ba mươi sáu núi đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng tận đều là cửa nhạt thậm chí một vị trong đó trưởng lão c à nhưng g là tại c ỗ l i cái này cũng chưa hết người trưởng lão kia thanh nhâm hơi ngừng trong suốt bàn tay to quá nhanh vạch ra quỹ tích của đạo căn bản tránh cũng không thể tránh tắt vào mặt hắn bản tránh trên đó càng là có một loại sức mạnh to lớn làm cho bên ngoài sự khôi phục sức khỏe bị nẹt không cách nào phục hồi như cũ lúc này hắn cả khuôn mặt liền như cùng bị ném hư đồ s ứ con nít đầy vết rách chảy máu không ngừng cực kỳ khủng bố thậm chí hắn một con mắt tử đều bị đánh ra rồi lại bị huyết quản dính liền không có thể rơi trên mặt đất ngược lại thì động ở gò má của hắn bên trên đáng sợ như vậy thảm trạng nhất thời làm được một đám sinh linh đều hơi phát lạnh sắp nhân bất quá đầu t r ắ n đất nhưng lúc này tình huống này hiển nhiên là đang hành hạ đối phương bọn họ có thể cảm ứ n g rõ ràng đến người trưởng lão kia trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị đang không ngừng phá hư kỳ đạo cơ cùng sinh cơ cũng chính là này c ỗ lực lượng kỳ dị làm cho lúc này người trưởng lão kia liền trở về hình dáng ban đầu đều không thể làm được kết quả này làm cho bọn họ đều không khỏi biến sắc đây chính là nhất tôn tiếp cận nửa bước t r í cường giả tồn tại cho nên ngay cả cái kia cái nhân tộc tu sĩ một kích đều không tiếp n ổ i sao người rốt cuộc là người nào tân nhậm đại trưởng lão chấn kinh rồi tu vi như thế quá dọa người nhất tôn tiếp cận nửa bước t r í cường giả trưởng lão dĩ nhiên cũng làm như vậy bị vỗ sống không bằng chết ta là ai tiêu phàm tiến lên một bước đạo mạc nói chẳng lẽ không đúng các ngươi mời ta tới này làm khách sao là ngươi tân nhiệm đại trưởng lão lúc này biến sắc thân thể khẽ r u lên t i ê n một nhiệm đại trưởng lão có thể là sinh sinh bị người này đập chết hai người giao chiến t r i địa càng làm ộ t mảnh hỗn độn tựa như trời long đất nở quá một dạng khiến cho người sợ hãi còn lại một tất cả trưởng lão cũng không khỏi dồn dập lui ra phía sau mấy bước đáy mắt tất cả đều hiện lên một tia sợ hãi nội tính ra hết đơn h o à n g đều chết thảm ở cái này cái nhân tộc tu sĩ trong tay bọn họ há có thể không sợ làm sao có thể hắn làm sao có thể bình yên vô sự không ít sinh linh đồng dạng hoảng sợ rút lui tiêu phạm xuất thủ cả người trong suốt rực rỡ như một khối không r à n h thủy tinh m ở dạng một tầng nhàn nhạt thần huy rơi có vẻ hắn cực kỳ thần thánh cùng trang nghiệm tựa như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh m ở dạng hôm nay ta muốn san bằng thứ ba mươi sáu núi liền từ đó khắc thủy tiêu phạm đấm tới một quyền không có gì ẩn dấu thực lực đi lên chính là thôi động phi tiên quyết cùng đều là tự quyết đại đạo b ả o bình hiện hóa cho hắn chi phía sau Vâng, vô này cái địch là thư không bên trong b a y biện ra cực kỳ đáng sợ một màn như đại dương mê ngông một dạng thần hà xôi trào mánh liệt mà ra ý muốn san bằng thế gian một dạng trong n g a y mắt thư không nhìn nát đại địa lay động có vô số vết rách đột nhiên xuất hiện vô tận núi đ á như sóng chiều một dạng quần quần mà rơi a a a trước mặt nhất hai cái hắc bảo trưởng lão tuy là ra sức xuất thủ đánh ra từng đạo khủng bố công phạt thế nhưng căn bản không đỡ được cái này giống như đại dương quyền lực thần hà như biện gào thét mà qua tại chỗ đem hai cái này hắc bảo trưởng lão đánh tứ phân ngũ liệt sau đó nhanh chóng khí hóa liền thi cốt đều không thể lưu giữ lại là tiêu p h à m thật là tiêu p h à m hắn dĩ nhiên sống đi ra thật bất khả tư nghị quả thực khó có thể tin không sai ta đã thấy hắn xuất thủ gần như một dạng khí tức cùng bà động không có giả một đám sinh linh khiếp sợ trong tin đồn chết bởi tổ long thần m i ế u tiêu p h à m tư n h i ê n tái hiện thế gian lại thực lực lại có sợ t ă n g tiến bọn họ lại làm thế nào biết tiêu p h à m cùng mỹ như yên kết hợp trừ khử bảo trên hạ thể một ít không hoàn mỹ chỗ làm cho hắn tu vi tăng vọt đến trường sinh cựu trọng tiên bảo thể cũng càng phát cường hãn vạn vật chi sơ ấm dương giao thái bản vì thiên địa trí lý phía trước tiêu phàm dương cương có thừa nhưng âm l u không đủ nhưng cùng m ị như yên kết hợp vừa vặn là đền bù cái này một chỗ thiếu hụt làm cho hắn bảo t h ể lần nữa tinh tiến bằng không như vậy hắn cũng sẽ không t r ư ớ c giờ tới đây ý muốn san bằng thứ ba mươi sáu núi ùng ùng t h ầ n h á như biển gào thét mà qua không có bất kỳ nhất tôn hắc bảo trưởng lão có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công phạt tu vi không đủ giả tại chỗ bị đánh đến hư vô hải quất không còn mạnh như tân nhậm đại trưởng lão cũng là bị đánh thành trọng thương ngã xuống đất không ngừng ho ra máu tiêu phạt một bước tiến lên trước một tay đem nhắc tới tiếp tục hướng về trên núi đi ra cái tràng diện này rung động ở đây toàn bộ sinh linh bọn họ quả thực không thể tin được đây chính là một số tôn nửa bước trí cường giả cùng với nhất tôn vô địch trí cường giả làm sao có thể như vậy dễ dàng bị đánh bại liền thứ ba mươi sáu sơn tân nhậm đại trưởng lão đều bị bắt sống cái này điều này sao có thể dù cho vị này tân nhậm đại trưởng lão thực lực không bằng đơn h o à n g nhưng cũng không trở thành một k í c h liền bị trọng tương chứ một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi tiêu phà m người này thật là yêu nghiệt vô song cực kỳ kinh khủng l i ê n hảo đức đạo nhân cũng đều là hơi biến sắc lộ b ộ lẩm bẩm lúc này mới vài ngày tìm không thấy tiểu tử này chiến lược lại tốt triệu hảo là lại có tinh tiến quả thực đáng sợ đúng lúc này vương h ắ n r a từ một đám quan chiến sinh linh bên trong đi ra nhất tôn cả người mọc vệ sinh linh quát o nơi đây cũng không phải là người nam vực n h â n tộc chỗ ở ngươi cần phải hiểu rõ ngươi đang làm cái gì đây là nhất tôn viễn cổ di hùng cũng không phải thứ ba mươi sáu sơn g i ấ t khấu người ta đều dám giết cái này lại có gì không dám tiêu phàm khinh miệt cười lạnh một tiếng một cái tạt đánh tại chỗ đem đánh đứt gân gãy xương ngược lại là ngươi loại kiến cỏ tầm t h ư ờ n g ngươi cũng dám quát lớn ta trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch toàn bộ sinh linh đều chớ có lên tiếng đây là nhất tôn không sợ trời không sợ đất sát thần ai dám trêu chọc không ngờ tiêu phàm lại cũng đem vị này viễn cổ di hung nhắc tới đi hướng mới vừa hắn nhảy ra vị trí các ngươi còn có ai không phục chương ba trăm linh một huyết sát huma n g nội tình sơ hiện hai năm theo tiêu phàm không ngừng tới gần cái kia một nơi sinh linh đều chạy từ tán bọn họ cảm ứng được một c ố bàng bạc vô biên uy áp cực kỳ kinh khủng làm cho bọn họ tâm sợ mệnh run khó có thể tự giữ bất quá bọn họ cũng biết cái kia uy áp cũng không phải nhằm vào chính bọn họ mà là nhằm vào cái kia một nơi ba vị viễn cổ di hung một cái đầu đầy tóc hồng mọc độc g i á c viễn cổ di hùng mở miệng nói bọn ta cũng không phải là thứ ba mươi sáu sơn rất khấu cũng vô ý cùng ngươi đối n ị c h không phải đều là giống nhau sao vô tận mãn g hoang đại trong núi rất khấu từ trước đến nay đồng khí liên c h i h ú n g chi đồng bạn của ngươi mới vừa còn nỗ lực ngăn cả ta tiêu p h à m cười nhạt căn bản không hề dừng lại một chút nào ý tứ vẫn còn đang hướng bọn họ áp đi cả người tán phát huy áp như giống như núi cao làm cho bọn họ hầu như khó có thể ngừng đầu chỉ có thể bị ai cúi đầu t h i n h thịch vị này viễn cổ di hùng tao thụ trọng thương cả người như bị xét đánh xuất hiện từng đạo vết rách có vô tận máu tươi chảy ra tiêu phàm vẹn vẹn ta bước về phía trước một tay vung ra nặng nề quất trên mặt của hắn nhất thời để cho bước phía trước cái kia rất khấu dập khôn theo vẻ mặt tiên huyết hai con ngươi đều rơi ra ngoài cực kỳ kinh khủng cả n g ư ờ i càng là giống như rượu đứt dây một dạng ầm ầm hành bay ra ngoài sinh cơ không ngừng suy giảm một trăm bảy mươi bảy ngươi làm muốn cùng ta thứ mười tám núi là lịch sao ta thứ mười tám núi cũng không phải là thứ ba mươi sáu núi có thể so đo ngươi đừng có vì mình t r ê o chọc mối h o ạ n một vị k h á c viễn cổ di hung quá to ta như san bằng thứ ba mươi sáu núi chẳng lẽ thứ mười tám núi chính là biết làm cho ta với không để ý tiêu phạm bước ra một bước song quyền bên trên b ó n g ánh trong suốt nổ tung mà ra thình thịch vị này viễn cổ di hung càng thê thảm hơn tại chỗ bị đánh g i ế t tới hư vô liền một tiêu huyết nục đều chưa từng còn lại ngươi không biết sống chết liền nam vực ba đại thánh địa cũng không dám vọng nôn san bằng ta ba mươi sáu trong núi bất luận cái gì một núi ngươi đây là tự tìm đường chết cuối cùng cái kia nhất tôn viễn cổ di hung uy h i n nói ta xem là ngươi không biết sống chết tiêu phạm t r i ể n lộ chúa tể hỗn độn dị tướng tại chỗ tiêu diệt đi vị này viễn cổ di hung liền một tia kêu rên cơ hội cũng không có xa xa hết thảy xem cuộc chiến sinh linh đều nín thở đây chính là cường đại viễn cổ di hung à, vẫn là thứ m ộ ư ơ i tám sơn rất khấu làm sao dám nói g i ế t sẽ g i ế t căn bản cũng không có một tia ướt át bẩn t h i u nam vực rất khấu hung danh chuyến lưu đã lâu liền nam vực dân tộc ba đại thánh địa đều không dám tùy tiện công phạt bọn họ thậm chí ở hầu hết thời gian đều đối với hắn lễ nhuộm bà phần mà tiêu phạm nếu không ý muốn san bằng thứ ba mươi sáu núi liền thứ m ộ ư ơ i tám sơn viễn cổ di hùng đều nói rết sẽ rết hắn lẽ nào sẽ không sợ nam vực rất khấu thế lực sau lưng cùng với cái k i a t trong tin đồn long mộ đại khủng bố sao điên rồi làm đúng là điên trắng trợn như vậy khiêu khích chỉ sợ toàn bộ nam vực đều sẽ không bình tĩnh người nào nói không phải sao dù cho thứ ba mươi sáu núi xuống dốc đã lâu nhưng cũng là ba mươi sáu sơn man khấu trong một cổ lực lượng còn lại những cái này rất khấu há lại sẽ ngồi yên không lý đến mặc dù người này công tre đương đại san bằng thứ ba mươi sáu núi có thể thì tính sao còn lại ba mươi năm sơn dất khấu tất nhiên sẽ liên hợp lại nhất định phải tiêu diệt người này không thể một đám sinh linh đều đáy lòng một mạch tỏa khí lạnh nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt như thế đang nhìn một người chết nam vực ba mươi sáu sơn dất khấu từ trước đến nay đồng khí liên t r ì cái này cái nhân tộc yêu nghiệt cho là sông r a đại họa đúng lúc này một cái thanh âm k h e k h é mạnh từ đỉnh núi chuyển đến nhân tộc tiểu nhi người thật to gan tới chỗ này còn dám làm càn thật là chán sống rồi nói xong chỉ nghe một hồi ùng âm thanh đông nhiên từ núi bụng bên trong chuyển đến liền đại địa đều vì thế mà chấn động đứng lên ngay sau đó vô biên vô tận huyết sắc nhanh chóng lan tràn mà ra, đem cả ngọn núi đều dính vào một tầng huyết sắc liền ngay cả phía chân trời đều bị dính vào một tầng máu đỏ tươi sắc bừng tỉnh nhân gian luyện ngục một dạng không tốt hào đức đạo nhân ánh mắt nghiêm trọng nói đây là thứ ba mươi sáu sơn huyết sắc hung ma trận trong tin đồn năm đó nam vực tam thánh địa t r í n h phạt lúc nó đã bị phá hủy không nghĩ tới bọn họ lại tù bổ lại tiêu phàm dương mắt nhìn lên liền gặp được đỉnh núi hùng vĩ trong đại đ i ệ một cỗ huyết sắc con trụ xông thẳng lên trời tản ra vô tận khủng bố ba động sau đó huyết sắc quang trụ đống nhiên khuyết tán ra giống như một đạo huyết sắc màn trời vậy đem vương viên hơn mười dặm đều bcda bao phủ t i ề n đến nhìn kỹ lại những cái này huyết sắc rõ ràng chính là từng cái huyết sắc hung hồn ngưng tụ chung một chỗ hình thành một đạo huyết sắc quang trụ những thứ này huyết sắc hung hồn tu vi cao có thấp có thấp nhất giả cũng có trường sinh cảnh tu vi người cao nhất đúng là có vô đ ị c h trí cường giả tu vi khiến cho người vẻ sợ hãi quả nhiên như trong tin đồn một dạng huyết sắc hung ma trận ẩ n có vô tận huyết sắc hung hồn uy lực vô cùng có sinh linh chấn động nói tương truyền đại trận này chính là thứ ba mươi sáu sơn người khai sáng lưu lại bên trong dựng dục nhất tôn gần như chuẩn đế cảnh huyết s á t hung hồn đáng sợ tột u cùng có sinh linh la thất thanh nói đây cũng là thứ ba mươi sáu sơn nội tình một trong sao thật là đáng sợ chặt thảo nào có thể tồn tại đến nay có sinh linh cảm k h á i nói lúc này thứ ba mươi sáu sơn sơn chủ càng tiêu còn chưa từng hiện thân chỉ sợ cái này cũng không phải bên ngoài cuối cùng nội tình có sinh linh trầm giọng nói vẹn vẹn chỉ là một tòa đại trận bạo phát liền khiến được ở đây chi sinh linh không, không động dùng nếu như bên ngoài cuối cùng nội tình hiện thân quả thực không thể tưởng tượng trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh tất cả đều nhìn về phía tiêu phàm bọn họ rất là chờ mong đối mặt như vậy đại trận đáng sợ tiêu phàm đem biết ứng đối ra sao vê anh tiêu phàm thế xuất ly hỏa thần lô trong n g á y mắt hư không trở nên chấn động tựa như không thể chịu đựng ly hỏa thần lô t a i thế một dạng đây là hắn thần h ỏ a lô bực này trí cương trí dư vật chuyên khắc huyết s á t hung hồn loại này u minh vật một đám sinh bợ lỉnh tông lúc kích động ánh mắt không n ú c ních gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong ly hòa thần lô ùng ùng cả chiếc thần lô giống như là một tòa phun sơn, không ngừng ra ngoài phát ly hỏa tịch quyển cựu thiên thập đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương cột trào mánh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực trong nháy mắt hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh khủng bố huy áp như thế viễn cổ đại năng thần tới khiến người ta sợ run lên liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng đáng sợ hơn là cái kia không chỗ nào không có mặt khủng bố nhiệt độ như thế ý muốn tinh lọc thế gian một dạng không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương b u c lòng phải triệt thoái phía sau đi bị tiêu phàm thôi phát ly hỏa thần l ô ký uy có thể quả thực không thể tưởng tượng hư không bị đốt sụp xuống một mảnh những cái này huyết sắc hung hồn ở vô tận ly hỏa nung k h ô u dưới dồn dập hóa thành hư vô tan biến tại thế gian ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở huyết sắc tiêu hết thiên địa hồi phục thanh minh tiêu phàm nhảy lên dẫn theo thứ ba mươi sáu sơn tân nhậm đại trưởng lão chân đạp hư không đạm mặt nói còn thủ đoạn nào nữa không ngại nhất t ị n h ti h triển đừng có lãng phí thời gian nữa tương truyền trừ g a huyết thiên kỳ còn kia âm thần tận mắt nhìn thấy bên ngoài những thứ khác đều là nghe đồn tương truyền cái này kịch t ì n h vẫn chưa xong đâu ta trước sau văn đô biết có tương ứng c h i ế u ứng chương ba trăm linh hai trở thành chê cười đợi trước trưởng lão ba năm cái này vừa ra tay thì cho một da hai phủ đầu không hổ là đồng vực kinh thế yêu n g h i ệ t À, cái này thứ ba mươi xào núi hôm nay coi như là tiêu diệt người này bộ mặt cũng là một tổn hại lại tổn hại trở thành một chê cười bất quá sau ngày hôm nay người này trừ phi cách xa năm vực bằng không chỉ sợ là hơn phân nửa là muốn rơi xuống một đám sinh linh xì xào bà tán nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy kính n g vẹn vẹn chỉ là cái kia nhất tôn thần h ỏ a lô cũng đủ để cho người run như cầy s ấ y càng không nói đến tiêu phàm kinh khủng kia chiến lược giờ này khắc này thứ ba mươi sáu sơn đỉnh núi đ ạ i điện đột nhiên bộc phát ra một hồi khủng bố ba đậu vê a n g huyết quang lòng lánh rực rỡ lóa mắt cuối cùng hóa thành một đầu lớn vô cùng man thú có chừng to như núi phô thiên cái địa tản ra vô tận huyết sát hung uy một thất thất ngô tiêu phàm mạnh mẽ quá đáng bọn họ lại ra nội tỉnh chống đỡ. con này huyết sát hung hồn sinh tiền tất nhiên cường đại không ai bằng rất là kinh người không ít sinh linh trở nên kinh hãi nhãn thần nói lên đó là một loại tên là vẻ vấn càng là sinh linh mạnh mẽ đối chiến cho bọn hắn mà nói càng là rất có í t lợi thật đúng là bị hồi tiêu phàm đấy mắt hiện lên một tia chẳng đáng thứ ba mươi sáu sân người hành động này rõ ràng cho thầy ý muốn mượn trận pháp tiêu hao kéo dài hắn sức cùng lực kiện mới vừa rồi thi triển cuối cùng thủ đoạn nhưng bọn họ lại làm thế nào biết tiêu phàm vào giờ phút này cường đại đừng nói là một đầu hết u y s ắ t hung hồn chính là tới nhiều hơn nữa cũng vô pháp đem tiêu phàm tiêu hao trí tinh bị lướt tẫn Vâng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng rúng động thôi phát lấy vô tận hủy thế khiến cho người sợ hãi đây là cực kỳ đáng sợ một màn trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương c u ộ n trào mánh liệt lại tràn đầy vô tận hủy d i ệ t chi lực tựa như là ý muốn tinh lọc thế gian một dạng t h ầ n lô chỗ đi qua hư không đều n g h i ề n nát vô tận hư vô chi lực t u â n ra cũng bị nhanh chóng tinh lọc rơi ùng ùng ở kinh khủng như vậy ly h ỏ a và dưới con tiết như giống như núi cao hết sắc hung hồn đánh ra từng đạo khủng bố công phạt căn bản không làm nên chuyện gì đều bị nhanh chóng tinh lọc thậm chí những cái này đáng sợ công phạt ngay cả ngăn cản một tia ly hỏa thần lô di động đều chưa từng làm được t bốn phía xem cuộc chiến sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí vẻ mặt hoảng sợ màu sắc đ ầ u n à y huyết s á t hung hồn nhìn một cái chính là bất phảm chỉ sợ không phải so với bình thường vô địch trí cường giả kém bao nhiêu thậm chí khả năng còn cường hãn hơn một chút nhưng dù cho như thế cũng là ngay cả ngăn cản vị này thần hỏa lô đều làm không được đến quả thực không thể tưởng tượng nổi dù cho ly hỏa thần lô đối với huyết s á t hung hồn loại này tồn tại có trời xanh áp chế cũng đoạn không đến mức như thế chứ giống ly hỏa thần lô ép xuống đầy trời hỏa lưu bắt đầu khởi động bung ô xuống tựa như nghìn vạn đạo thác nước một dạng thanh thế lớn không ai bằng ở một đám sinh linh chấn động trí cực trong ánh mắt đầy trời ly hỏa đ è m con kia huyết s á t hung hồn c h à n ngập có thể dùng sinh sinh hóa thành một tòa sống h ỏ a sơn cái kia vô tận ly hỏa nhiệt độ kinh khủng nhất thời làm được con kia huyết s á t hung hồn phát sinh từng đợt cực kỳ thống khổ tiếng gào thét nhưng nương theo hỏa lưu cùng nhau ép xuống còn có ly hỏa thần lô làm cho con này huyết sắc hung hồn liền trốn chạy cơ hội cũng không có tí tách một hồi tựa như nướng vật còn sống một dạng thanh â m truyền ra con kia như giống như núi cao huy s ư ơ n g sở là s i n h s i n h bị đốt đến hư vô bên ngoài bổn nguyên t r i lực cũng không thể chạy về đại trận bên trong các ngươi không được ca ta một người tới đây công phạt ngươi thứ ba mươi sáu núi kết quả các ngươi cũng là c o đầu rút cổ ở phía trên không dám ra tới lẽ nào hay là nam vực rất khấu chính là như vậy không chịu nổi sao tiêu phàm đứng ở ly hỏa thần lô bên trên mặt lộ vẻ đùa cợt màu sắc xa xa một đám quan chiến sinh linh cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị lại không luận thân phận chủng tộc tiêu phàm người này đại khí phách lớn mật số lượng có thể nói là tuyệt thế pháo hoa nhìn nữa cái kia hay là thứ ba mươi sáu núi người đối mặt một cái nhân tộc tu sĩ còn như vậy sợ hãi rủi ro ẻ không phải dám đi ra nghiên chiến chỉ dám lấy đại trận tiêu hao lập tức phân cao thấp thảo nào thứ ba mươi sáu núi như vậy xuống dốc cũng không phải không có đạo lý có sinh linh tự nhiên than thở cũng không phải sao chính là một cái nhân tộc tu sĩ liền áp chính bọn họ liền có ngọn cũng không dám sắp thực khiến người ta thất vọng có sinh linh phụ hòa nói trận chiến này bất luận kết quả như vậy thứ ba mươi sáu núi đã luân vì một chuyện cười chỉ sợ là cũng bị còn lại ba mươi năm sơn rất khấu xóa tên có sinh linh cười lạnh nói bọn họ bên trong không ít sinh linh đều từng gặp phải nam vực rất khấu cấp sạch tự nhiên là ước gì bọn họ đấu tranh nội bộ đấu càng ác càng tốt g i ế t từ đỉnh núi bên trong tôn ra một số tôn vô địch trí cừng giả. hiển nhiên bọn họ cho là chịu không nổi tiêu phàm đục nhã hăng hái mà chiến từ trên người bọn họ tán phát thuế nguyệt khí tức đến xem cái này cho là đời trước trưởng lao nhất lưu quanh năm tháng dài bế quan vì thứ ba mươi sáu sơn nội tỉnh Úng m n g từng đạo thần hà hoành không mà ra kéo theo vô tận pháp tắc chi lực trùng trùng địa điệp như một cái xôi trào m á n h liệt thiên hạ hùng hồ ép xuống tới bọn họ chủ động đánh ra nếu là thật bị tiêu phàm mánh liệt thiên hà hùng hồ ép xuống tới bọn họ chủ đ n g đánh ra nếu là thật bị tiêu phàm triệt triệt để để biến thành một cửa h ẩ m thậm chí nói không chừng còn lại rất khấu cũng sẽ nhờ đó mà cảm giác mất mặt xuống tay với bọn họ thanh lý môn hộ g i ế t tiêu phàm khí tức nhất thời đại biến thần lực dâng lên mà hà toàn thân tựa như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần diễm bên trong tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí t ứ c như nhất tôn vĩnh h à n g thần lô có vô tận sức mạnh to lớn đấm ra một quyền có vô tận sức mạnh to lớn bộ dạng mười một theo cực kỳ kinh khủng h ư không bên trong b a y biện ra cực kỳ đáng sợ một màn như đại dương m ê n h ngông một dạng thần hà xôi trào mánh liệt mà ra, ý muốn san bằng thế gian một dạng trong nháy mắt h ư không nhìn nát đại điệu lay động có vô số vết rách đột nhiên xuất hiện vô tận núi đ á như sóng chiều một dạng c u ộ n c u ộ n mà rơi ùng ùng đạo k i u m ê n h ngông c u ộ n c u ộ n mà đến thần hà thiên hà nhất thời bị đánh bạo tại chỗ hóa thành đầy trời quang vũ thưa tất h xuống hạt mưa dày đặc mà rơi sinh sôi đem phía dưới đại đại đệ a n h tiên sang bắc hồng có khắp nơi thiên trần thổ tung bay một bên oai đúng là sắc bén như vậy chương ba trăm linh ba cường thế nghiên ép nội bốn năm chỉ các người mấy cái này lão nhân có thể không làm được ca t i ê u phẩm chủ động xuất kích bảo t h ể hóng ánh trong suốt khí huyết như đại lòng dung chuyển trời đất bắt đầu đánh g i ế t hướng mấy cái đời trước t r ư ở n g lão đại chiến bạo phát thần hà bốc hơi nổ bắn ra quang huy soạn soạn che khuất bầu trời sinh sôi đem cái này nhất phương thiên địa hóa thành hỗn độn ngoại nhân khó có thể thấy rõ tình huống bên trong phi tiên quyết đấu chiến thánh pháp vạn hóa thanh quyết hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công tay phải vạn hóa thanh quyết tan g ã công phạt mà đến bí thuật thiên đ i ệ giao thái long p ư ợ n g hòa minh chiến lực quả thực không thể đo lường nhất là hắn tu vi lần nữa tinh tiến bảo t h ể tiến thêm một bước tăng cường lúc này ầm ầm bùng nổ chiến lược quả thực không thể tưởng tượng ùng ùng ngoại nhân không thấy được bên trong tình huống nhưng là có thể cảm ứng được bên trong cực kỳ kinh khủng ba động cùng với vậy không đoạn vỡ nát núi đá phá toái hư không ở một lần này đụng chạm kịch liệt bên trong không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên rất nhiều hồ nước đều là mười chín một kích mà không không muốn nói hồ nước trong nháy mắt b ư ớ c hơi lên chính là khô heo thiên thanh đều trở thành sa mạc không có gì có thể ngăn cản vạn vật đều là hủy không ít tần núp rất khấu tương truyền ba mươi sáu sơn man khấu đại bản danh vị trí trí địa hư hư thực thực là long mộ trong tồn tại vì đó thiết kế mã thành lẫn nhau tương liên có sức mạnh vô thượng nghe nói nam vực nhân tộc ba đại thánh địa cũng chính là ý thức được điểm này mới vừa rồi cuối cùng dừng tay một đám sinh linh kinh nghi bất định nhìn phía tòa kia nhìn như không có gì lạ dây núi mơ hồ có chút kính nghệ nếu như nghe đồn là thật khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là bực nào nhân vật khủng bố lại có thể làm ra như vậy to lớn việc b à n h b à n h b à n h mấy tiếng trầm m u ộ n tiếng nổ vang vang lên mấy đạo nhân ảnh bay ngược ra tới phun máu phè phè khí tức vẻ vải suy sụp theo sát phía sau tiêu phàm thân ảnh cũng từ một mảnh kia hỗn độn bên trong bay ra hắn bảo thể dạng lời rực rỡ hai trong mắt như điện tư thế vai hùng bừng bừng ph tựa như một thiếu niên lang đẹp trai một dạng nhưng ở đây chi sinh linh không có người nào có can đảm khinh thị hắn ngược lại là cực kỳ k í n h ý thái độ một số tôn vô địch trí cường giả liên thủ ngược lại bị hắn cường thế nghiên ép đánh trọng thương đáng sợ như vậy cường giả ai dám không kính nghệ hoành không đợi cái k i a mấy tôn thượng thay mặt trưởng lao khôi phục tiêu phàm phía sau hiển hóa đại đạo b ả o bình tại chỗ đem thu nhập đại đạo b ả o bình bên trong chờ đợi bọn họ sẽ là bị cắn nuốt luyện hóa bọn họ b u n nguyên sẽ bị tiêu phàm cắn nuốt luyện hóa bọn họ nói sẽ bị tiêu phàm bong ra từng mạng đi ra lấy cung tiêu phàm tìm hiệu thật đáng sợ quá cường đại có sinh linh vẻ sợ hãi nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy kính nghệ như hôm nay hắn quả thực san bằng thứ ba mươi sào núi chỉ sợ toàn bộ nam vực đều muốn manh động không phải chắc là toàn bộ thiên hạ đều sẽ rung động đã bao nhiêu năm lại có nhân vật như vậy xuất thế sao thật là kinh tâm động khách h u n g tàn khó ngăn cản a không thể không nói nhân tộc số mệnh thật là khủng hoảng như vậy đời đời đều có anh kiệt hiện a thế gian khỏi yên phân tranh không ngừng có không ít chủng tộc buồn bã rời khỏi lịch sử sân khấu từ đây thanh danh không hiến hách nhưng nhân tộc cũng là vừa vặn tương phản từ nhân tộc quật khởi sau đó anh kiệt không ngừng đời đời đều có tài tử ra ngăn cơn sóng giữ khiến cho được n h â n tộc thủy t r u n g sừng sững ở vạn tốc đ ỉ n h cũng không từng suy sụp xuống cho dù là ở nhân tộc là hắc cám nhất thời điểm bị tộc khác đại đế áp chế nhưng cũng chưa từng mất đi sinh m ệ n h lực thậm chí tộc khác đại đế đều không dám tùy tiện xuất thủ đem nhân tộc từ mảnh thiên địa này lao đi tương truyền trong này rất có k ỳ p gặp hỏi đến đại đế chính là liền đại đế cũng chỉ là lắc đầu không trả lời thẳng nhưng như vậy thái độ đủ để chứng minh một ít vấn đề cái này điều này sao có thể đứng ở đại điện bên trong chủ trì pháp trận một đám hắc bảo trưởng lao thay thế nhất thời vẻ mặt kinh hãi màu sắc khó có thể tin huyết sát hung hồn khó có thể ngăn cản cái này cái nhân tộc tu sĩ bọn họ có thể lý giải dù sao vị kia thần hỏa lô quá mức thần dị lại trời sinh đối với huyết sát hung hồn có hiệu quả áp chế nhưng đây chính là một số tôn vô địch trí cừng giả là là bọn hắn trước một đời t r ư ở n g lão chiến l ự c quả thực không thể đo lường ai có thể cũng chưa từng nghĩ đến liền bọn họ đều bị tiêu p h ả m cường thế nghiên ép không còn sức đánh trả chút nào bực này kết quả làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu cũng không thể nào tiếp thu được đây là trời muốn diệt ta thứ ba mươi sáu núi sao có một vị hắc bảo t r ư ở n g lão ngửa mặt lên trời gào thét cực kỳ không c a m lòng nhưng mà một giây kế tiếp một nói ô quang hiện lên ầm ầm từ đầu của hắn xuyên qua tại chỗ đưa hắn ranh sát thi thể nhanh chóng hóa thành một bãi nước mủ chính là như ngươi như vậy phế vật nhiều lắm ta thứ ba mươi sáu núi mới có hôm nay càng tiêu diệt mục dữ tợn thần sắc điên cuồng đ á y mắt một mảnh đỏ thâm màu sắc hai trăm linh ba sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía còn lại mấy vị hắc bảo trường lão cười khẳng khặc quái dị nói tỉnh lại đại trận trong vị tia tồn tại ta không chỉ có muốn tiêu d i đi còn muốn bên ngoài vĩnh viễn đều ở đây hết u y sắt hung ma trong trận giày vỏ chọn đ ờ i không được siêu sinh lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện nhất thời một hồi tinh mịch hết thể hắc b à o trưởng lão đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc đáy mắt mơ hồ có một tia hoảng sợ hiện lên càng t i ê u nói cái vị kia tồn tại nhưng là bọn họ thứ ba mươi sáu sơn thủ đoạn mạnh nhất chính là đời thứ nhất sơn chủ lưu lại có người nói đó là long mộ trong vị kia tồn tại vì bọn họ chuẩn bị phòng bị tình huống ngoại ý muốn xuất hiện trong quá khứ trong năm tháng chỉ có nam vực dân tộc ba đại thánh địa ồ ạt tiến công lúc mới vừa rồi gọi về hai lần tuy là lấy được không tầm thường to lớn c h í n quả nhưng đối với bọn họ mà nói cũng cũng là tổn thất nặng nề sơn chủ nghĩ lại ở đâu lúc này chúng ta tế phẩm không đủ một ngày đem triệu h á n đi ra không thể thỏa mãn ý nguyện của hắn hậu quả khó mà lường được ở đâu cuối cùng vẫn có nhất tôn hắc b à o trưởng lao đứng dậy nói ra chúng người lo hầu trong lòng t i ệ t k i ệ t không cần lo lắng tế phẩm ta sớm có chuẩn bị yên tâm triệu h á n chính là càng tiêu cười khẳng khặc quái dị nói chương ba trăm linh bốn chuẩn đế ma t á c hẹn bọn càng tiêu năm năm ở đại điện phía sau có một cánh cửa cánh cửa kia liên tiếp một cái tiểu thế giới cái kia nhất phương trong tiểu thế giới Pho tượng. Pho tượng huy, c pho tượng này liền là cả huyết sắc hung ma trận hạch tâm cũng là vị tia chuẩn đế cảnh huyết sắc hung hồn hiền hóa bình thường nó đều ở ngủ say bên trong tiếp thu một đám rất khấu cung phụng hương hỏa có người nói vị này huyết sắc hung ma chính là long mộ trong đại khủng bố lưu lại phòng bị tình huống ngoài ý muốn xuất hiện ở càng tiêu dưới sự hướng dẫn một đám hắc bảo trưởng lão một bước một dập đầu về phía trước mà đến trang nghiêm mà trịnh trọng từng cái đều thành kính không gì sánh được trên chắn đều thấy máu sơn chủ tế phẩm đâu không có tế phẩm tuy tiện tình lại vị này tồn tại sẽ có không thể đo lường hậu quả đáng sợ a thàng đến bọn họ đi tới pho tượng kia trước một đám hắc b à o trưởng lão như trước không thấy được bất kỳ tế phẩm tồn tại càng tiêu trên mặt hiện lên một cổ quái tiêu ý k i ệ t kỳ i nói tế phẩm đã đến làm sao sẽ không có tế phẩm đâu bốn trăm một ư ơ i một đám hắc b à o trưởng lão đầu tiên là sửng s t chật cảm giác khắp cả người phát lệnh mặt lộ vẻ hoảng sợ màu xác người người có phải điên rồi hay không bọn ta vì thứ ba mươi sáu núi cống hiến trọn đời n g ư ơ i ngươi lại muốn huyết tế bọn ta một g ã hắc bảo trưởng lao tức giận cả người run điên rồi ta làm sao lại điên đâu các n g ư ơ i sinh cho ta thứ ba mươi sáu sân người chết cũng cho ta thứ ba mươi sáu sân quỷ như thế chăng là vừa lúc càng tiêu cười khẳng khặc quái dị lấy quanh thân bộc phát ra một cỗ kinh người uy thế nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thần miếu phô thiên cái địa hướng về phía một đám hắc bảo trưởng lao áp đi kèm theo này cổ mạnh mẽ tuyệt đối huy áp mà đến còn có một loại cực kỳ lực lượng thần dị khi tức quỷ dị không thể phòng bị đây là thứ ba mươi sáu núi sơn chủ đặc hữu bí pháp lúc này liền là đem các loại hắc bảo trưởng lao c h ấ n áp thôi càng tiêu n g ư ơ i cái này lao thất phu n g ư ơ i chết không yên lành a bọn ta dù có chết sau thành quỷ cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi ta hận ở đâu hận chính mình h ư u nhãn vô trâu đúng là phụng dưỡng ngươi bực này táng tận tiên lương hàng người vê hết đề y một đám hắc bảo trưởng lão diện mục dữ tợn c trừ ấm lên cả đời của bọn họ đều d â n g hiến cho thứ ba mươi sáu núi cuối cùng cũng là chịu khổ sơn chủ huyết tế cái này không thể nghi ngờ không phải một cái lớn lao trầm trọng t kèm theo thanh nhẫm hạ xuống một đám hắc bảo trưởng lao trên người tự dưng xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm tựa như sóng biển một dạng c ụ n trào mãnh liệt mà dâng trào a a a ở luôn ngọn lửa màu đỏ ngòm này nung nướng dưới một đám hắc bảo trưởng lão không khỏi là dồn dập kêu dây lên thần sắc giữ tợn khủng bố tựa như đang chịu được lớn lao đau đớn ngay sau đó bọn họ liền như cùng ngọn nến một dạng một tấc một tấc hòa tan hình thành mở ra than huyết thủy tràn đầy vô tận sinh mệnh tinh khí cái này mở ra than huyết thủy là do cái này một đám hắc bảo trưởng lao tinh khí thần biến thành tràn đầy vô tận sinh cơ làm triệu hoán vị kia chuẩn đế cảnh huyết sắt hung hồn không gì thích hợp hơn ra đi ma tát đại nhân huyết thủy ở càng tiêu thao túng phía dưới dần dần hội tụ thành từng đạo huyết sắc đường dài hình thành một phức tạp thần bí văn lộ cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc trận văn r ú mánh vào cái tia tôn pho tượng bên trong ừng ở huyết sắc trận văn tiến nhập cái tia tôn pho tượng bên trong phía sau nhất thời vọt lên một k h cực kỳ kinh khủ k h k h í t ứ c phảng phất một tôn thần linh xuất thế rực rỡ trí cực ánh sáng đỏ ngỏm giống như liệt dương nổ tung làm cho cả thần miếu đều sáng rực khắp đây là nhất tôn có tám đối với huyết sắc sừng châu cả người đầy huyết sắc mới vậy giống nhau trâu một dạng viễn cổ di hung nó bừng tỉnh là nhất tôn từ từ sơ sinh thần linh vừa tựa như nhất tôn không gì s á n h kịm tràn đầy vô tận huyết sắc hung y ma thần khí tức cực kỳ kinh khủng nó chậm rãi mở hai mắt ra cả người tựa như trên thế gian lại thích lại tựa như ngăn cách vô cùng q á i dị c h u n đế cảnh cương giả nôn xuất phát thủy thân g ữ lạ hợp cực kỳ kinh khủng tivi con kiến hôi ngươi tế phẩm để cho ta rất hài lòng nói đi. kêu gọi ta vì chuyện gì viễn cổ di hung ma tắt trầm rãi mở miệng tiếng như quần c u ộ n t i ê n lôi nổ v a n g đinh hay nhức góc mặc dù ở cổ hơi thở này dưới càng tiêu cả người đang r u n run liền linh hồn đều ở đây lạnh run nhưng thần sắc hắn như trước điên c u ồ n g tập cùng nhân vật vĩ đại căn cứ ngươi cùng ta tổ tiên hiệp định ta cần ngươi xuất thủ c h ấ n giết một cái nhân tộc tu sĩ viễn cổ di hung ma tắt gật đầu nói như ngươi mong muốn bất quá ngươi bộ dáng này làm cho ta cảm thấy cực kỳ khó chịu vừa dứt lời ma tắt trên đỉnh đầu sừng châu bộ phát ra một đạo rực rỡ thần hà bừng tỉnh một thanh thần linh như lấy dao trực tiếp đánh phía càng tiêu cái này đạo thần hà tới quá nhanh nhanh đến liền càng tiêu đều chưa từng phản ứng kịp tại chỗ đánh vừa vặn phốc phốc càng tiêu phun máu phẹ phè khí tức trong nháy mắt h ề vải xuống phía dưới nhưng đáy mắt điên cuồng màu sắc như trước chưa từng tối lui ma t á t lắc lư hai cái thân thể trước mắt đã áp sát xuất hiện ở càng tiêu bên cạnh một cước giấm ở đầu của hắn bên trên tivi con kiến hôi ta với ngươi tổ tiên hiệp định bất quá là vị kia ý tứ ngươi cho rằng ngươi dâng lên tế phẩm liền có thể ra lệnh cho ta sao ma tắt vẻ mặt thương hại nhìn càng tiêu đáy mắt một mảnh băng hàn lạnh lù nói nếu như nếu có lần sau nữa thì không phải là đơn giản như vậy. càng t i ê u khỏe miệng giật giật đúng là vẫn còn không dám nữa đ á p lời hắn có thể cảm giác được vị này chuẩn đế cảnh viễn cổ di hùng đã động sắc cơ nói không chừng một giây kế tiếp sẽ đưa hắn xé nát cắn n u ố t không còn một mảnh trong n g a y mắt thần miễu bên trong hoàn toàn tích mịch mà giờ k h ắ c này ngoại giới cũng là xôi trào k h ắ p trốn đang ở ma tát t ử pho tượng bên trong đi ra lúc thứ ba mươi sáu sơn trên đỉnh núi đ ỗ n g nhiên bộ phát ra một cỗ khí tức k i n h khủng tại chỗ đem một ít tu vi yếu hơn sinh linh chấn thần lực không khống chế được suýt nữa từ cao không bên trong rơi xuống cổ hơi t h ở này cực kỳ kinh khủng bừng tỉnh là ẩm ẩm từ sâu trong linh hồn bạo phát mà ra như ma sơn đẻ xuống vừa tựa như cựu thiên ngân hàng ngược lại quinh vẻ sợ h ã i t u ổ t cùng một đám sinh linh đều sợ mất mật vẻ mặt chấn động màu sắc chẳng lẽ thứ ba mươi sáu núi đem vị kia tồn ở triệu hoán đi ra có sinh linh kinh nghi bất định chương ba trăm linh năm giao thủ chuẩn đế phong mang sơ lộ một năm ba mươi sáu sơn mang khấu đều là có vô tận nội t ì n h liên hợp lại liền nam vực ba đại thánh địa cũng vì đó kiên kỵ tục trên thứ ba mươi sáu sơn nội tỉnh một trong chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sắt hung hồn ở năm đó nam vực ba đại thánh địa bao vây tiêu trừ rất khấu lúc từng xuất hiện tiêu diệt không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả vê anh đang ở một đám sinh linh kinh nghi bất định dồn dập suy đoán chi tế một luồng khí tức đáng sợ bạo phát sinh sôi liền không gian cũng vì đó vặn vẹo mơ hồ khiến cho người vẽ sợ hãi cái gì hơi thở này cái này h u y áp lại có hủy diệt quy tắc tư thế nhất định là gọi về vị tia chuẩn đế cảnh huyết s á t hung hồn bực này làm người sợ hãi h u y áp không phải chuẩn đế cảnh mạc trúc liễu một đám sinh linh tất cả đều hoảng sợ cảm thấy vùng thế giới này quy tắc trật tự đều tựa như phát sinh biến hóa giống như một tôn thần linh thân tới một dạng sáu mươi chín bảy tv i i con kiến hôi n g ư ờ i tự s á ta t thư không bên trong nổi lên một hồi rung động từ đó đi ra một đầu lớn vô cùng cả người mọc hết sắc vạy quánh i ề u trên đỉnh đầu tám đối với sừng châu dạng người rực rỡ có vô tận thần hà bốc hơi dựng lên người tới không phải ma tắt còn có thể là ai kèm theo đang nói hạ xuống vô tận uy áp cũng theo tới phản phất toàn bộ thiên đạo đẻ xuống cực kỳ kinh khủng tới tốt lắm ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có tư cách gì để cho ta tự sát tiêu phàm tóc dài đón gió c ố n vũ quanh thân trong suốt rực rỡ như thế nhất tôn vô địch c h i n thần tản ra vô tận mạnh mẽ tuyệt đối ba đ ộ giờ k h ắ c này toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phàm lại l à như thế c u ầ n vọng d á m cùng chuẩn đế cảnh cường g i ả tranh phong cái này đây quả thực là không biết sống chết u n g u n g tiêu phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng hai tay nâng dơ ly hỏa thần lô như nhất tôn khai thiên tích địa cự nhân vậy hung hăng đập về phía ma tát thanh thế lớn không gì sánh được chỉ thấy hư không bên trong nhất tôn lớn vô cùng sống h ỏ a sơn đi ngược lên trời vô tận hỏa lưu như rồng rít gào mà ra dung chuyển trời đất vào giờ khác này vô tận hỏa lưu như rồng rít gào mà ra dung chuyển trời đất ngược lại là thú vị cũng được hôm nay liền cùng ngươi cái này còn kiến hôi vui đ ù a một c h ú t ta ma tát đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chật hán khẽ giơ lên móng bỏ chậm rã ép xuống ùn g ùn g thiên địa đại chấn động bừng tỉnh thiên đạo ở tức giận m ư ợ dạng đất dung núi chuyển vô tận d ự c d ỡ thần hà ầm ầm hội tụ thành sông ép xuống một cách này khủng bố phi thường thiên không bên trong chỉ có cái kia vô tận d ự c d ỡ thần hà đang l ấ i lên còn lại một chúng thần quang đều rất giống bị cắn nuốt che giấu m ư ợ dạng hoàn toàn biến mất c h ầ n đế cảnh cương giả nôn xuất phát thủy thân g ữ đạo hợp cùng với tranh đấu giống như cùng thiên đạo chiến đấu mượn d thình thịch tiêu p h à m nâng dơ ly hỏa thần lô mà lên vô tận hỏa lưu đi theo cùng đạo kia ép xuống thần hà sông dài va chạm phát sinh một tiếng chấn động thiên động nổ v a n g âm thanh khủng bố dư ba ở một sát na kia bạo phát ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển vòng tròn quyết tán ở phạm vi này bên trong tất cả tựa như tao thụ d i ệ t thế chi lực yên diện một dạng dồn dập hóa thành hư vô phương viên mấy ngàn thước bên trong dây núi ở trong nháy mắt này hoàn toàn bị săn bằng tan biến tại thế gian cái này điều này sao có thể đây chính là thiên đạo a i hắn làm sao có thể đỡ người này chiến lực không khỏi cũng quá mức kinh khủng chứ cái này tất nhiên là bạo phát đạo c h i cực cảnh vi năng bằng không kiên quyết làm không được như vậy một đám sinh linh đều là bị chấn động nghị luận ẩm ý ẩm ý khắp trốn toàn bộ sinh linh đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động khó kìm lòng nổi lúc này thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn vô tận thần hà ư ơ n g d ự c thần mang bay ngang kỳ quan mang t r ò nên ngay cả ánh mặt trời đều che lậy khiến cho người vẽ sợ hãi đây là tiêu phàm đánh bể ma t ắ t một kích k i a kết quả nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu di thi vi con kiến hôi ngươi ngược lại là có vài phần ý tứ ma tắc h ơ ngẩn ra chật hắn sừng trâu bên trên hiện lên một chói mắt trí cực t ử sát dũng bánh vào hư không bên trong ta quyết định bữa ăn tối hôm nay chính là ngươi kèm theo thanh âm hắn hạ xuống hư không bên trong rung động ầm ầm tựa như gần có vô cùng sự sợ hãi phát sinh một dạng ở một đám sinh linh hoảng sợ trí cực trong ánh mắt vô tận lôi điện bao phủ hư không mở mịt một mảnh tất cả đều là lôi điện ở phiên dũng buôn đẳng như nộ hải kinh đạo y muốn tịch quyển c ử u thiên thập điện ùm ùm vô tận lôi điện quần quận không nớt dân trào mà quận trào m á n liệt ở ma tát thao túng phía dưới hình thành một thanh trường thương màu tím tản ra vô tận khủng bố ba đ như m ộ t khối không danh tử thủy tinh, ngơi dạng tử r ự lực, tựa c có lạc, chi rỡ, trên ra tận tiên tiên tản tàn văn đáng biến n đó đạo đồ vô sợ h ư một t h a n h thần linh chi binh Hieu, t n vậy. r ư ờ g thương màu tím không có vào hư không bên trong hoàn toàn biến mất ở một đám sinh linh trong mắt nhưng toàn bộ sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi bởi vì đảm nhiệm bọn họ cảm ứng siêu quẩn cũng chút nào tìm không được trôi này t r ư ờ n g thương màu tím chỗ tựa như nó hoàn toàn biến mất với thế gian một dạng nhưng càng như vậy cũng thì càng đáng sợ xuyên toa với hư không trong khủng bố công phạt khó lòng phong bị một không phải cẩn thận chính là hội trưởng thương xuyên n ờ i sinh cơ hoàn toàn không có n h â n tộc tiểu nhi ta xem ngươi chết như thế nào trên đỉnh núi càng tiêu t h ầ n s ắ c dữ tợn vẻ mặt nghe răng cười nhìn một mặt này ma tát cái này một công phạt dù hắn đều trong lòng r u n sợ không cách nào đo lường được lại càng không muốn nói chân núi vẹn vẹn trường sinh cựu trọng thiên tiêu phàm ở trong mắt hắn sau một khắc tiêu phàm chính là sẽ bị t r ư ờ n g thương xuyên người triệt để chết hết đó là thiên đạo oai há lại là sinh linh có thể chống lại nếu như hắn biết tiêu phàm từng đánh bể quá thiết khiển tất nhiên là không phải sẽ suy nghĩ như vậy x o n g quyền bên trên trong suốt rực rỡ tựa như không r i à n h thủy tinh một dạng ầm ầm đập về phía trước người hắn nơi nào đó hư không thình thịch hư không nổ tung trong suốt nắm tay hung hăng n ệ n ở cái k i a một thanh trường thương màu tím bên trên vô tận sức mạnh to lớn tuân ra tại chỗ đem đánh bể vỡ vụn thành từng mảnh chợ bị vô tận hư vô chi lực bao phủ biến mất t một đám sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí đây chính là thiên đạo vai cánh bị người này một quyền đánh bạo quả thực không thể tưởng tượng nổi tiêu phàm nhảy lên đứng ngạo nghễ với hư không bên t r o n cùng ma tắt rằng co mà đứng đạm mạc nói cái gọi là t r u y n đế cũng không gì hơn cái này. Chương 306, Kịch không hơn này. Trường gì lời i Giao ệ t Thân Phong, thần dữ Đạo Hợp. Dữ l này vừa nói ra toàn trường náo động đây chính là nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả cái nào sợ không phải là có huyết n ụ c sinh linh chiến lược có chỗ không bằng nhưng cũng là chuẩn đế cảnh a coi khí tức ma tát vị này chuẩn đế cảnh huyết s á t hung hồn chiến lược đủ có thể nghiền ép bình thường chuẩn đế cảnh cường giả so với thiên tài chuẩn đế phải kém hơn một chút nhưng cũng không phải chính là một tôn trưởng sinh cựu trọng thiên có thể xem thường a cho dù là bình thường nhất bình thường chuẩn đế cũng có thể là một tộc dưới đáy ẩn chấn áp nhất phương vì thiên hạ chư tộc sở tôn sùng cũng không phải là từng cái sinh linh cũng có thể vào chuẩn đế cảnh cho dù là một ít công nhận thiên tài sinh linh cũng không thấy có thể nhập chuẩn đế cảnh linh phạm yêu nghiệt không phải chọc chuẩn đế cái này đương kim thiên hạ toàn bộ sinh linh chung nhận thức lại cường tráng con kiến hôi cũng vẫn như cũ con kiến hôi ma t ắ t không buồn không vui móng bỏ khe dơ lên hư không nhất thời vỡ tan từ đó buộc phát ra từng sợi hỗn độn chi khí hóa thành từng trôi lợi nhận phá thoái hư không nổ bắn ra hướng tiêu phàm tung t u e phương viên mấy ngàn thước phạm vi ở phạm vi này bên trong tựa như ngày tận thế tới một dạng sơn băng địa liệt nguồn nước đoạn tuyệt vô tận địa sát âm khí tuân ra chuẩn đế của i do nhược t h i ê n nộ thật là đáng sợ công phạt chuẩn đế mạnh thật là danh bất hư truyền thảo nào nhưng vì bộ tộc dưới đáy uẩn đáng sợ như vậy uy thế ai có thể kháng cự cái này vẹn vẹn chỉ là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết s á t hung hồn nếu như huyết n ụ c sinh linh uy thế chỉ sợ càng tăng lên một đám sinh linh đều rồn rập tránh lui sợ bị chiến đấu dư ba liên lụy bọn họ không, không kính nể nhìn ma tát đáy mắt có vô tận kinh sợ màu sắc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 có vô tận đại đạo b u ồ n nguyên bắt đầu khởi động tờ hữu cái k i a đầy trời nổi bắn ra mà đến hỗn độn lợi nhận ở nào đó đáng sợ sức mạnh to lớn dưới tác dụng hội tụ thành sông liên tục không ngừng bị thu nhập đại đạo bảo bình bên trong đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t màn tan biến tất cả có thể chạm tận thương sinh hỗn độn lợi nhận như từng cái cá lớn vậy liên tục không ngừng tiến nhập đại đạo bảo bình bên trong không có thể nổi lên chút gợn s ó n g nào tựa như tất cả vốn nên như vậy giống nhau cái này điều này sao có thể một đám sinh linh trong lòng sợ dun đều hai mắt chợ to gương mặt không thể tin tưởng bọn họ cũng nhìn ra được đây là ma tát vị này chuẩn đế cảnh cường giả cường lực một k í c h uy năng vô cùng có thể đơn giản tiêu diệt nhất tôn vô địch trí cường giả chính là bình thường chuẩn đế cảnh cường giả kiên quyết sẽ không đơn giản như vậy liền tiếp được nhưng bây giờ kinh khủng như vậy công phạt cũng là trong chớp mắt chính là bị tiêu p h à m sợ chấn áp quả thực không thể tưởng tượng nổi cái gì cho ma chuẩn đế hôm nay lại xem ta như thế nào chém ngươi tiêu p h à m tóc đen bay phấp phới như nhất tôn vô thượng ma thần mở dạng đi ngược lên trời thể phải tiêu diện thế gian tất cả địch quanh người hắn thần hà bút hơi dựng lên rực rỡ mà trong suốt tựa như nhất tông không danh hiếm thế của quý thần thánh mạ huy nghiêm hắn là nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả không thể khinh thường thì vi con kiến hôi ngươi triệt để làm tức giận ta ma tát ổn ổ thần sắc dữ tợn có vô tận thần hà dâng lên mà ra hắn là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sắc hung hồn mặc dù không phải huyết n ụ c sinh linh nhưng lại như trước làm ộ t tôn chuẩn đế uy nghiêm không thể phạm ngay sau đó hư không bên trong tự dưng xuất hiện các loại công phạt phong hỏa lôi đệ thổ không chỗ nào không có mặt khủng bố ba động làm người ta tim gan đều sợ hãi ngươi chính là hóa thành thương cung ta cũng có thể đem đánh bể tiêu phản đồ sộ không sợ tường đạo vô thượng công phạt thánh thuật đánh ra trực đả hư không nhấn nát thương cung đều bị hắn đánh vỡ vô ngân tinh không có thể thấy rõ ràng còn có ly hỏa thần lô vô tận ly hỏa đốt thiên nung không chỗ nào không có mặt làm như muốn hủy diệt nhân thế một dạng tiêu phạm công phạt không chỗ nào không có mặt nhồi vào cả phiến hư không ở một đám sinh linh sợ h ã i trong ánh mắt cả phiến hư không đều bị bên ngoài đánh thành hỗn độn một mảnh tựa như thiên địa sơ khai một dạng có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó liên đại địa đều rất giống khó có thể chịu đựng như vậy lực lượng đáng sợ một t o a lại một tòa núi lớn đổ nát một cái lại một cái sơn lĩnh l u n xuống thổ thạch bắn tóe bụi mù đầy trời đây là một hồi đại tan vỡ tiêu phạm bảo thề lực lượng cộng thêm đấu chiến thánh pháp cùng phi tiên quy thủy thiên dị địa quả thực không thể đo lường cái này chính là hắn có can đảm cùng chuẩn đế cảnh cường giả giao phong sức mạnh v i anh ma tát thân hình đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong trên người có vô tận vết thương mơ hồ còn có, có chút huyết dịch chảy ra hắn bị thương ở tiêu phàm điên c u ầ n m à kinh khủng công phạt bên trong dù cho hắn thân giữ đạo hợp cũng chung quy khó có thể chống đỡ đáng sợ kia sức mạnh to lớn đó là siêu thoát với đại đạo gia sức mạnh to lớn không ở quy tắc bên trong thì vì con kiến hôi chẳng lẽ ngươi đã đi ra một bước kia dạ vương triệu ma tát có chút kinh nghi bất định tu hành mục đích cuối cùng chính là chứng đạo đại đế chi vị siêu thoát với đại đạo bên ngoài chuẩn đế cảnh tu hành một bước cuối cùng chính là siêu thoát đánh vỡ thiên đạo các loại hạn chế đúc thành một người chi đế đạo bao quát cựu thiên thập điện nhưng siêu thoát đường sao mà khó khăn các đời tới nay vô số sinh linh ở d ừ n g bước tại một bước cuối cùng không cách nào n ữ a vào không đúng ngươi b ấ t quá là chính là trường sinh cảnh còn chưa từng đạt được cái loại tình trạng này ma tắt lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ của chính mình nhưng nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt nhưng là vô cùng cứng nóng nhưng ngươi nhục thân lại tựa như là có chút cổ á i nếu là có thể làm việc cho ta tương lai ta chưa chắc không thể tranh đế lộ cái này có đủ nhục thân ta muốn tờ s chương 298, đã có thể nhìn là đẩy mị như yên c h ứ n g thiết l ợ n xe ta cũng là rất bất đắc dĩ chương 307, n g h i ề n ép chuẩn đế còn có để vẩn ba năm chỉ ngươi cũng muốn t r i n h chiến đế đường tiêu phàm cười nhạt khỏe miệng hơi hơi nhét lên vừa dứt lời tiêu phàm bước ra một bước thôi động hành tự bí c h ư ớ c mắt đã tới như xúc địa thành thốn một dạng hàng lâm đến ma tắc trước người lần thứ hai vung lên rực rỡ trong suốt nắm tay đấm ra một quyển một lần này giao phong ma t á t kịp chuẩn bị đỉnh đầu tám đối với sừng châu một mảnh thần hà b ư ớ c hơi mà ra diễn hóa xuất các loại thần dị trong n g a y mắt ma t á t trên người buộc phát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ giống như nộ hải kinh đạo lật lên vạn trượng sòng lớn y muốn hủy diệt nhân thế một dạng vào giờ khắc này ma t á t toàn thân tràn đầy vô tận xích thần trật tự giống như nhất tôn vô thượng thần linh thần thánh m à huy nghiêm thái thái cường đại rồi đây cũng là chuẩn đế thần vì sao có sinh linh gần như thân âm một dạng cảm thán nói một bên sinh linh đều dồn dập gật đầu lòng có âu sầu bực này đáng sợ huy thế quả thực có như thần linh phục sinh thần uy vô hạn chỉ sợ bọn họ khoảng cách chiến trường tương đối xa vào giờ k h ắ c này cũng tận đều là tim gan đều sợ hãi không kiềm hãm được muốn quý b á i đó là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn không cách nào chống cự cảm giác dù sao đây là nhất tôn chuẩn đế cảnh cường giả bảy trăm bốn mươi ba kỳ uy không thể đỡ ùn g bọ họ ma tát ngựa mặt lên trời gào thét dung chuyển trời đất sinh sôi chấn không ít sinh linh tại chỗ mất đi ý thức một lát mới khôi phục lại vị này chuẩn đế cảnh cường giả ở hư không bên trong chạy nhanh tốc độ nhanh không thể nói kéo theo nghìn vạn đạo xích thần trật tự bừng tỉnh một viên rực rỡ lưu tinh xẹt qua phía chân trời ùng ùng thiên địa đại chấn động ma tát chỗ đi qua thư không nhìn nát núi đồi đổ nát cực kỳ kinh khủng bừng tỉnh ngay tận thế tới vô biên vô tận u y áp cuộn trào mánh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắt khí lúc này làm cho phương viên mấy ngàn thước bên trong thực v ậ t tất cả đều héo rũ chết đi đáng sợ như vậy công phạt làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồ nứa ra khắp cả người phát lệnh chuẩn đế cảnh công giả thật là khủng bố như vậy đáng sợ như vậy thế ai có thể kháng cự ung ung. ma tắc cùng tiêu phản ở hư không bên trong va chạm liên tục giao kích đánh hư không đều hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn một đám sinh linh không cách nào thấy rõ bên trong tình huống nhưng vô tận xích thần trật tự từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra oanh phá thức ư ơ hùng không thể nghi ngờ chứng minh bên trong chiến đấu kịch liệt ngẫu nhiên có một luồng xích thần trật tự r ú xuống tại chỗ đem đại địa đánh ra một đạo thung lũng thâm bất khả chắc vô tận địa sát tâm khí giống như là thủy triệu tuân ra hoảng như biển gầm một dạng cực kỳ kinh khủng t ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ vẻ mặt khó có thể tin màu sắc vực này kinh khủng giao phong quả thực như hai vị vô thượng thần linh ở trinh chiến p h à m nhân chỉ có thể nhìn từ xa nhất tôn dị tộc vô địch trí cường giả nhìn thật sâu l ư ớ t mắt hư không trong một mảnh kia hỗn độn nhìn không được thở dài nói chuẩn đế cường giả vai quả thực như thiên đạo tức giận kỳ uy không thể phạm ở đâu không ít sinh linh điểm gật đầu hiển nhiên cũng là cực kỳ nhận đồng vị này cường giả ngữ liệu đúng lúc này một đạo vô cùng to lớn tựa như giống như núi cao thân ảnh ẩm ẩm từ một mảnh kia hỗn độn bên trong bay ngược mà ra ngay sau đó tiêu phàm thân ảnh tùy theo xuất hiện theo sát phía sau vành bành tiêu phàm phát sau mà đến trước xuất hiện ở đạo tiết như giống như núi cao thân ảnh bên trên huy động quả đấm của hắn liên tục oanh tạc như thế ở g i ó n g lên cự cổ mở dạng phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong đạo tiết như giống như núi cao thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất khí tức vẻ vải tột cùng giờ k h ắ c này thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch toàn bộ sinh linh tất cả đều mục trường c ầ u đốc ma tát vị này chuẩn đế cảnh cường giả lại bị nghiên ép cái này là toàn bộ sinh linh đều vạn vạn không nghĩ tới ở một đám sinh linh trong lòng chuẩn đế cảnh cường giả hầu như liền là sự tồn tại vô địch trừ phi sử dụng cực đạo đạo binh hoặc là chuẩn đ bằng không không có người nào có thể làm gì được chuẩn đế cảnh cừng giả đông đ ư ợ c vị này kinh tế h yêu nghiệt chính là kinh khủng như vậy sao có sinh linh b ờ di e y,、e, vẻ sợ hãi mặt mang chấn động màu x á c trường sinh cựu trọng tiên chính là nghiền ép nhất tôn bình thường chuẩn đế cái này đây quả thực khó có thể tưởng tượng có dị tộc đại năng sợ hay nói lúc này trừ phi có cường tộc chuẩn đế thân tới bằng không chỉ sợ không làm gì được người này có dị tộc đại năng chắc chắn nói chỉ sợ cường tộc chuẩn đế thân tới cũng chưa chắc có thể bắt người này ngươi nào biết hắn chính là lại không nội tình có dị tộc đại năng phản bác nhưng vô luận như thế nào toàn bộ sinh linh tất cả đều bị tiêu phàm khủng bố chiến lược c h ấ n n hiếp trong lòng vẻ sợ h a i khó nhịn hoàng kim đại thế hàn g lâm có đáng sợ như vậy yêu nghiệt tồn tại chỉ sợ cuộc sống tương lai sẽ chỉ là càng đặc sắc ai là ti vi con kiến hôi tiêu phàm giấm ở ma tát đầu to lớn bên trên trên tao nhìn xuống quanh thân thần hà vô tận tựa như nhất tôn vô thượng thần linh đang quan sát như thế người ma tát vừa sợ vừa giận muốn dây r u ộ n lại là không làm sao được tiêu phàm oanh kích lực đạo của hắn cực kỳ cổ quái một mực tùy ý phá hư thân thể hắn liên đối lấy hắn liền khôi phục tri lực cũng không có càng làm cho hắn sợ hãi là tiêu phạm rõ ràng b ấ này, này sau lưng t ờ đại đạo bà bình bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ô quang như sợi tơm một dạng bông xuống đem ma tát bao phủ y muốn đem chấn áp cái này dù sao cũng là nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết sắc hung hồn tương kỷ luyện hóa có thể bóc ra có chút đại đạo chân ý rất có ích lợi không phải không phải ngươi không thể giết ta ngươi nếu như giết ta long mộ trong vị kia tồn tại tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi ma tát gào thét muốn lấy long mộ trong vị kia tồn tại uy hiếp tiêu phảm vì mình thắng được một t u y ế n sinh cơ tiêu phảm cười lạnh một tiếng nói ta chờ h ắ n tới vừa dứt lời đại đạo bảo trên b ì n h ô quang càng rực rỡ l o a mắt hừng hực một mảnh đem ma tát vị này chuẩn đế cảnh huyết s á t hung hồn thu nhập trong đó trong lúc nhất thời thiên địa trở nên thanh minh nhưng tất cả sinh linh tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt như đang nhìn nhất tôn vô thượng thần linh tôn sùng mà sợ hãi nhất tôn chuẩn đế cảnh huyết s á t hung hồn a liền như vậy dễ dàng bị nghiền ép ai không sợ đúng lúc này một c ỗ minh ê mông công n g ân có nhược bên như b i ể n k h í thức ẩm ẩm từ thứ ba mươi sáu sơn đại bản doanh bạo phát mà ra ngay sau đó chính là vang lên càng k ê u cái k i a âm trầm điên cùng thanh âm nhân tộc tiểu nhi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết một đám sinh linh k i n h hãi chẳng lẽ thứ ba mươi sáu núi còn có vô thượng nội tỉnh chưa ra chương ba trăm linh tám hoàn trình đế trận muốn tế vô thủy bốn năm ông hư không ẩm vang đây là một cỗ không bị cách liệt truy nào tưởng tượng đất, đi huyết t h giới áp không có ai có thể chống cự ở nó ầm ầm bùng nổ cái tiêm một s á t na tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu bước lên ra nhất tôn vô thượng thần linh cao cao tại thượng quan sát nhân thế rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ hồ là tại chỗ sủi lơ ngã xuống đất không cách nào đứng thẳng lên nay cổ đáng sợ huy áp làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được linh hồn sợ run không n ư ớ t liền cái kêu âm thầm rình r ậ p sinh linh cũng đều là linh hồn đang run r u dậy nhịn không được quỳ lệ xuống phía dưới giống như là đang quỳ lệ thần linh một dạng mọi người đều bị kinh trụ nghẹn họ nhìn g n chân chối mục như ngây người kê ánh mắt bọn họ t r ừ n g lớn lớn, căn bản là không có cách nói cái này đây là cực đạo đế uy có sinh linh gần như thân âm một dạng gào thét chẳng lẽ thứ ba mươi sau núi còn có cực đạo đế binh hay sao có gì tộc đại năng chấn động nói có người nói ba mươi sáu sơn man khấu đại bản g doanh đều vì một trận pháp tiết điểm chính là long mộ trong vị kia đại khủng bố c h u y ề n thụ một ngày mở ra có thể buộc phát ra hoàn chỉnh đế trận oai có gì tộc đại năng vẻ sợ h a i nói t một đám sinh linh nhịn không được hít một hơi lanh khí đáy mắt một mảnh vẻ sợ hãi màu sắc điên rồi điên rồi đây hoàn toàn chính là điên rồi một ngày đánh ra đế trận oai chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều m u ố n hóa thành luyện ngục bọn ta cũng khó mà may mắn tránh khỏi càng kêu lại là như thế cả gan làm loạn sẽ không sợ dẫn được thiên hạ công p ẫ n n h có, còn còn có, có, có sinh linh t kinh nghi bất định nói nơi đây chỉ là hoàn g t r ì n h đế trận một cái tiết điểm lý nên sẽ không buộc phát ra cực đạo đế uy chứ có gì tộc đại năng cười khổ nói đây là tự nhiên chỉ khi nào cái này một tiết điểm mở ra còn lại ba mươi lăm núi tất nhiên sẽ tùy theo mở ra ngươi cho rằng ba mươi sáu sơn man khấu đồng khí liên c h i là nói đùa hay sao một vị khác dị tộc đại n ă n g phụ hòa nói không chỉ có như vậy chỉ sợ lúc này có không ít r ấ t khấu cừng giả, đang ở liên tục không ngừng trên đường chạy tới đang khi nói chuyện một đám sinh linh càng là toàn lực thôi động b í pháp y muốn p h á t đi nơi đây một ngày cái kêu hoàn chỉnh đế trận cực đạo đế bi bạo phát mà ra phương viên mấy trăm dặm đều muốn hóa thành một mảnh luyện ngục bọn họ chỉ sợ là không chết cũng nửa tàn phế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 tràn ngập ở cái này nhất phương tiên địa mỗi một cái góc khiến cho người vẻ sợ hãi lúc này cổ ba động này bên trên vang chín tầng trời dưới di chuyển c ử u đụ tựa như thành vì thiên địa gian nhất t ô n vô thượng có chủ che đ ậ y tất cả ai dám k h n g phục ổ chi đ ạ i đế hoàn chỉnh đế trận hoàn toàn x ú g lại vô thượng tân uy c u ộ n trào mãnh liệt như c ử u thiên ngân hà nước ngược lại khuynh thiên hạ vừa tựa như mặt trời trói trang rất không đụng đất cựu đạo đế trận uy thế không ngừng ở kéo lên càng phát làm người ta vẻ sợ hãi khắp cả người phát lệnh phốc phốc vào giờ khắc này không biết có bao nhiêu sinh linh lần nữa bị rung ra nội t ư ờ n g miệ phun tiên huyết Bọn một ngày h n đánh ra cực đạo đế trận uy năng phương viên một số phạm vi trăm dặm đều không có thể may mắn tránh khỏi sở tạo chi sắc nhiệt quả thực không thể tưởng tượng chớ đừng nói chi là nơi đây không biết có bao nhiêu vạn tộc sinh linh hắn lẽ nào sẽ không sợ bị người mượn thu nợ nần điên rồi càng tiêu tuyệt đối là điên rồi tiêu phàm lắc đầu đạm mặc nói nói muốn đẩy bình thứ ba mươi xào núi há có thể bỏ vợ n ử a chừng hào đức đạo nhân mở to hai mắt nhìn thất thanh nói tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không đây chính là hoàn chỉnh đế trận oai trừ phi ngươi có cực đạo đế binh bằng không làm sao có thể chống lại tiêu phàm lắc đầu đạm mặc nói nếu không có vô thượng nội tình ta h i ể u khởi d á m đơn giản phạm hiểm phía trước tới nơi đây trên đường hắn chính là đã tỉ mỉ tự định ra quá không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dễ dàng bại lộ vô thủy trung tồn tại dù sao một ngày hắn sở hữu cực đạo đế binh một chuyện bị thế nhân biết phiền phức xác thực không nhỏ khủng bố không đơn giản có gì tộc cường giả ý muốn cất đoạn liền nhân tộc thánh địa cũng sẽ không để mặc cho tay hắn cầm cực đạo đế binh tại ngoại tiêu diêu tự tại nhưng lúc này loại tình huống này hắn ngoại trừ tế xuất vô thủy t r u n g bên ngoài căn bản liền không có lựa chọn khác hơn nữa tuy là biết có phiền thoái không nhỏ nhưng đạt được tiền lời đủ để khiến được tiêu p h ả m động lòng ba mươi sáu sơn mang khấu chưa bao giờ có cái tiêm một núi bị san bằng quá một ngày tiêu phản hoàn thành này hành động vĩ đại tất nhiên lần nữa nổi danh khắp thiên hạ kinh sợ và tộc hắn ở nhân tộc trong thanh danh cũng sắp càng phát vang dội hắn sẽ thu được số lượng cao cựu hận giá trị cùng tính ngưỡng giá trị điểm này mới cuối cùng thúc đẩy tiêu phản quyết định sử dụng vô thủy t r u n g đạo trưởng làm phiền ngươi cho ta hộ pháp hôm nay ta muốn dẹp viên cái này thứ ba mươi sau núi nhìn cái kia bạo phát ra cực đạo đế t r ậ n oai tiêu phản nhãn thần sáng khắc có vô tận chiến ý hệ i n lên ta tiêu phản tên t h ứ hôm nay thủy chắc chắn tiếng c h ấ n chư tộc chương ba trăm linh chín vô thủy trung vang nam vực d u n g động năm năm nam vực thanh minh thánh địa thanh minh điện ngươi nói phong ma bạch cốt núi ở cái kia đông vực yêu nhiệt trong tay ngồi ngay ngắn ở thanh ở một i n tiếng trung vang vang vọng đất trời mọi người đều thất kinh thân thể lay động một hồi đây là thanh niên gì ngay một khắc này toàn bộ thanh minh thánh địa đều đã bị kinh động Hoàng Trung đột ạ i Lữ m d ạ nhiên g âm t a vang n năm h mê tư n thánh điện. này, tất cả mọi người linh hồn đều là di chuyển, tâm thần khó an. n h khắc khó h tất tâm Đột đều giờ mọi di i Vào là cả thanh minh thánh chủ biến sắc nói đây là cực đạo đế uy từ vô tận mãn g hoang đại sơn trong chuyển tới mạnh như nửa bước đại đế cũng kiên quyết làm không được kinh khủng như vậy hiệu quả quả không biết cách rất xa cũng có thể làm cho linh hồn của con người theo tiếng trung mã phát động đây là cái gì cực đạo đế binh làm sao chưa bao giờ có nghe thấy không sai chẳng lẽ long mộ trong vô thượng đại khủng bố thành tựu đế vị rồi hả một đám thanh minh thánh địa trường lão kinh hô thần tình có chút khó có thể tin mỗi một vị đại đế cho dù là dị tộc đại đế bên ngoài cuộc đời từng trải cùng với bên ngoài các loại công phạt bí thuật cùng đế binh đều có thể nói là rộng rãi làm người biết truyền lưu và cổ nhưng trong quá khứ vô tận trong năm tháng chẳng bao giờ xuất hiện qua đồng hồ hình đế binh cũng không kỳ quái những trưởng lão này thế nào sẽ có này vừa nói vị tiên nếu như chứng đạo đế vị thiên hạ chư tộc không có khả năng không có thu được nửa điểm phong thanh húng chi đại đế chi thiên tiếp vô cùng kinh khủng bọn ta không có khả năng không hề phát hiện thanh minh thánh chủ hơi suy nghĩ một hồi chính là cho ra đáp án vậy ý của ngài nói là đây là nhất tôn mới cực đạo đế binh có trưởng lão kinh nghi bất định không sai có thể đây là việc của người nào đó nửa bức đế binh ở trải qua vô tận t u ế nguyện phía sau tiến hóa thành cực đạo đế binh khả năng này cũng không phải không có thanh minh thánh chủ trầm giọng nói trong quá khứ vô tận trong năm tháng vị t i ê u nhất đoàn mệnh đại đế cực đạo ma chủ đế binh đã l ạ như thế mà đến kèm theo hắn giết chóc không ngừng làm sâu sắc trong tay hắn nửa bức đế binh gắn ngượng tiến hóa thành cực đạo đế binh có thể nói là hiếm thấy trên đời hậu thế chi sinh linh từng có lòng muốn, muốn bắt trước phương pháp này nhưng cuối cùng là thất、bại. không ít sinh linh cho rằng có thể trong đó huyền bí cũng không phải là giết chóc mà là cùng cực đạo ma chủ đạo hữu quan nhưng vô luận như thế nào cực đạo ma chủ đế binh có thể nói là khai sáng lịch sử khơi dòng đây chẳng phải là nói cái này đế binh bọn ta có hy vọng thu hoạch có trưởng l ã o thần sắc hư vấn là thất thanh nói lời này vừa nói ra mọi người đều là hô hấp đều nặng nề thêm vài phần l i ê n thanh minh thánh chủ cũng là thần sắc dị dạng đáy mắt hiện lên vẻ kích động màu sắc chuyên lệnh xuống đi trước vô tận man hoang n g i lớn tước đoạt đế binh nói tới đây thanh minh thánh chủ dừng lại một chút sau đó trầm giọng nói mặc dù nhân tộc ta không thể đem bên ngoài cất đ o ạ n cũng đ t không thể rơi vào r ứ t khấu trong tay tương tự một màn ở nam vực còn lại hai đại thánh địa bên trong đã ở đồng bộ trình diễn không chỉ có như vậy cũng không thiếu dị tộc sinh linh đang toàn lực lao tới vô tận m ã n hoang núi lớn suy đoán của bọn họ cũng cùng thanh minh thánh chủ cùng loại cho rằng đây là nhất tôn mới tinh cực đạo đế binh chưa từng rơi vào cường tộc thủ có hy vọng cất đ o ạ n mà vô tận man hoang đại trong núi mặt khác ba mươi lam sơn man khấu sớm đã là tiên đi một bước đi thứ ba mươi sáu núi nơi ở bọn họ so với n a vực dân tộc biết đến càng nhiều vị t i ê u hư hư thực thực mới tinh cực đạo đế binh đang ở đối kháng lấy căn cơ của bọn họ hoàn chỉnh đế trận nhưng lúc này c h u n g vang đất sinh linh cũng là thân hình chật vật khi tức bể bài có khổ khó nói ở càng tiêu hung hãn mở ra hoàn chỉnh đế trận sau đó không lâu cái tiêu cái nhân tộc tu sĩ tiêu p h ạ m tế xuất nhất tôn đại t r u n g bừng tỉnh một tòa núi lớn một dạng đứng sừng sững với hư không bên trong ngay sau đó chính là bừng tỉnh d i ệ t thế một màn xuất hiện vị t i ê u đại trung rung động tiên địa tiếng trung không có gì không phải thúc giục chỗ đi qua tất cả hóa thành hư vô tựa như cái gì cũng không tồn tại một dạng tại chỗ chính là có vô tận sinh linh tan cành m â y khói mạnh như vô địch trí cường giả cũng đều là liền h à n h đều không rên một tiếng liền hình thần câu diện căn bản là không có cách phản kháng những cái này may mắn còn sống sót sinh linh cũng không thể trốn qua một kiếp này đều là bị tiếng trung sở chấn thương k h í tức vẻ vải không nớt ở trong mắt bọn họ tiếng trung vang lên cái k i a một sắt na toàn bộ thiên địa đều rất giống tan vỡ một dạng bầu trời ở sụp xuống, xuống mặt đất bắt đầu ra n ẻ khe hở không ngừng mở rộng hóa thành thung lũng cùng vực sâu đại đ i ệ tựa như nên đón một hồi động đất một dạng trong nháy mắt thương hải biến t ă n điện trong lòng đất nham tương quần trào mãnh liệt mà ra lan tràn khắp nơi. Toàn ba ộ thiên đ ị t r mươi sáu y m tọa phía trên ngọn thần sơn đột nhiên nổ bắn ra từng đạo dày tiên quang đan vào một chỗ hóa thành hoàn toàn không có so với sáng chói tiên tiên đạo đồ văn lạc p h ô thiên cái địa ép xuống làm như ý muốn đem tỏa kia đại trung c h ấ n áp vào giờ khắc này cả mảnh trời không đều hóa thành h ố n nộn có vô tận thần quang nổ bắn ra mà ra kỳ uy m ê n h mông vô biên keng vô thủy trung lần thứ hai bị thôi phát khủng bố ba động như vô biên biển gầm một dạng hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra đối kháng cái kia ba mươi sáu tọa thần sơn vô cùng bốn mươi bảy đạo đế uy đây là lại một lần nữa cực kỳ khủng bố va chạm thiên địa đại tan vỡ đang kéo dài đại đại đ ã văng tung tóe không còn hình dáng khắp nơi đều là nham tương giàn ruộ khắp nơi đều là địa sát âm khí bắt đầu khởi động trong phạm vi mấy trăm g i ả m càng là liền một giọt nước đều không thể tìm được đây là cực đạo đế uy bạo phát có thể hủy thiên diệt đ ị a tiểu tử này quả nhiên là một thai họa kém chút không đem lao đạo cho hám hại chết ở chỗ này hào đức đạo nhân lòng còn sợ hãi mập mạp trên mặt đều là may mắn màu sắc bên cạnh hắn một tòa thất thải tế đ à n đang huyền phù với hư không bên trong chìm chìm nổi nổi ở tiêu phàm tế xuất vô thủy trung trước hào đức đạo nhân chính là đi đầu trốn mất bằng không như vậy chỉ sợ hắn cũng cùng những cái này chết thảm sinh linh một dạng chết cũng không biết chết như thế nào chương ba trăm mười tái hiện cực đạo rất khấu cao tầng một năm. người ngươi làm sao có thể có cực đạo đế binh càng t i ê u vừa sợ vừa giận vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc cực đạo đế binh đây chính là bộ tộc c h i vô thượng nội t ì n h cho dù là thánh địa thánh chủ cũng kiên quyết sẽ không mang theo người mà là đem cung phụng với thánh địa trong dù sao một khi bị t ì n h kế cho dù là mạnh như thánh chủ cầm trong tay cực đạo đế binh cũng có bị cướp đoạt khả năng tiêu phàm chính là một cái trường sinh cựu trọng thiên tu sĩ làm sao có thể mang theo người cực đạo đế binh điên rồi tuyệt đối là điên rồi nhân tộc cao tầng tuyệt đối là điên rồi tiêu phàm đặt chân ở vô thủy đế trung bên trên đ lúc này h toàn phối, bộ thứ ba mươi sáu sơn dất khấu gần như chết hết gần có một ít đi ra ngoài dất khấu sống sót cùng với núi một mươi tám chủ càng kiao liên tòa kia vô thượng đế trận tiết điểm thứ ba mươi sáu sơn đại bản danh cũng xuất hiện nói đạo liêm ngân làm như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng càng ự c đạo đế uy giữa v chạm, h t ầ uy vô tiêu y điên cuồng cười ha hả thần sắc vô cùng dữ tợn một đôi đỏ ngầu con người ẩn chứa vô tận điên cuồng màu sắc thế nhân đều biết ta ba mươi sáu sơn mang khấu từ trước đến nay đồng khí liên tri ngươi cũng biết vì sao cái tòa này vô thượng đế trận liền là chúng ta không thể không liên hiệp một trong những nguyên nhân ngươi không biết ngươi cái gì cũng không biết một ngày ngươi đánh vỡ cái này một đế trận tiết điểm không thua gì đông thiên toàn bộ nam vực đều muốn trở nên trả giá nặng nề càng tiêu tựa như một cái điên người tự quyết định thần sắc điên không gì sánh được tiêu phạm bất vi sở động đ ạ m mặt nói ngươi làm muốn nói bộ k i a thần quan trong vô thượng tồn tại có thể sẽ lần thứ hai xuất thế làm hại nhân gian càng tiêu tiếng cười nhất thời hơi ngừng vẻ mặt không thể tin nhìn tiêu phạm kinh nghi bất định nói ngươi gặp quan ó ngươi làm sao có thể gặp quan ó liền bọn ta cũng chỉ là đời đời tương truyền giờ khác này tim của hắn có chút rối loạn chính là bộ kia thần quan trong tồn tại mới vừa rồi làm cho nam vực dất khấu tồn tại đến nay đây cũng là làm cho nam vực ba đại thánh địa c h i kiên kỵ chỗ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là ở ba mươi sáu sơn sơn chủ trong lúc đó đời đời t ư ơ n g truyền ngoại nhân căn bản cũng không biết trong đó t â n bí. l i ê n một đám dất khấu cao tầng cùng với nam vực ba đại thánh địa đã cùng n à y không biết chút nào chỉ biết xuất thủ là long mộ trong đại khủng bố trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tội cùng l ạ i như thế nào biết được tiêu phản cũng không đáp lời thôi động bí pháp ý muốn lần thứ hai đánh ra cực đạo đế uy triệt để đem thứ ba mươi sáu núi kể cả càng t ê u cùng nhau hủy diện đúng lúc này một cỗ cổ chi đại đế khí t ứ c ầm ầm từ sau lưng của hắn bạo phát một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt một dạng kinh người ba động ở bên m ô n g phật phồng làm như ý muốn hủy diệt như thế cái này đây là cực đạo đế uy chẳng lẽ nam vực nhân tộc ba đại thánh địa người cũng tới rồi chẳng lẽ đây hết thể đều là nam vực nhân tộc ba đại thánh địa chi mưu hoa ý muốn một lần hành động tiêu diệt nam vực rất khấu một đám sinh linh vẻ sợ hãi lập tức cũng không dám nữa dừng lưu ở nơi đây dồn dập trận lui vô thượng đế trận cùng cực đạo đế binh va chạm đều đã là đáng sợ như thế nhiều hơn nữa tới dù cho nhất kiện chỉ sợ là vô tận man hoang người、lớn. đều phải bị san bằng không biết bao nhiêu bọn họ cũng không dám ở chỗ này ở lâu không đúng hơi thở này là hướng về phía ta tới lẽ nào nam vực rất khấu cũng có cực đạo đế binh tiêu phàm nhữ mày tại này cổ đế uy bùng nổ trong nháy mắt đó hắn cũng tưởng nhân tộc thánh địa người đến tương trợ nhưng một giây kế tiếp hắn liền là phủ định ý nghĩ này cô này vô thượng đế uy bùng nổ trong nháy mắt liền đem hắn cho khóa được bằng không có vô thủy t r u n g hỗ trợ chỉ sợ lúc này hắn cũng như những sinh linh kia một dạng linh hồn sợ run khó nhịt muôn quý m nhân tộc tiểu nhi người thật to gan dám dắt cực đạo đế binh độc thân tới đây sẽ không sợ hữu khứ vô hồi、sau. một đạo âm lanh thanh â m từ xa xa truyền đến chật chính là có lần lượt từng bóng người s ẹ t qua phía chân trời xuất hiện ở cảng kêu bên người mà cỗ này vô thượng đế uy chính là xuất từ những thứ này thân ảnh bên trong nói đúng ra chắc là xuất từ đầu lĩnh lao giả trước người một trang sách cổ đó là một tấm tựa như cuộn da dê một dạng sách cổ trên đó có mấy cái chữ cổ h u y ể n như tinh thần vậy rực rỡ lóa mắt tản ra vô thượng đế uy t i ệ t k i ệ t tiêu phàm hôm nay ngươi là có đi không trở lại càng kêu lần thứ hai cười như điên thần tình dử tận nói đây là long mộ trong vị kia tồn tại lưu lại phát chỉ là đủ chống đỡ ngươi cực đạo đế binh nhưng không có đế binh hỗ trợ ngươi làm sao có thể chống đỡ ta ba mươi sáu sơn vô thượng đế trận đâu hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi thoái còn không đợi càng tiêu lời nói xong đầu lĩnh lao giả một cái tát hô tới khuôn mặt hiện lên một c h á n g h é t màu sắc một tát này hô rất nặng tại chỗ liền đem không ba mươi ba càng tiêu đập vào trong đất phát sinh một hồi tiếng vang nặng nề nguyên h u n g đại nhân n g à i n g à i làm cái gì vậy càng tiêu từ trong đất này ra vẻ mặt ủy khuất nhìn tên láo giả kia cái tên này gọi nguyên hùng láo giả chính là ba mươi sáu trong núi đệ nhất sơn sân chủ cũng là cả ba mươi sáu sơn man khấu người lãnh đạo tối cao phế vật thứ đồ thông thượng k ba mươi sáu sơn vi danh hôm nay bị ngươi một buổi sáng tăng tẫn nguyên h u n g ý nghĩa lời nói lành lạnh còn lại một đám sinh linh cũng đều tất cả đều chán ghét nhìn về phía càng tiêu thần sắc cực kỳ bất thiện đương đương một đời sân chủ lại bị chính là một cái nhân tộc tu sĩ bức bách đến mức độ này liền ba mươi sáu dứt khấu vô thượng nội tình đều ra hết vẫn chưa thể thủ thắng đây không phải là phế vật còn có thể là cái gì bọn họ xấu hổ với cùng tên gia hỏa như vậy làm bạn càng tiêu siết chặt nắm tay trên mặt lúc trắng lúc xanh nổi gân xanh môi giận đúng là vẫn còn không có dám mở miệng hắn là biết nguyên hùng thì khí một ngày hắn lên tiếng lần nữa hắn lo lắng tiếp theo kích chỉ sợ không phải là tắt lật hắn đơn giản như vậy nguyên h u n g lạnh lên một tiếng quay đầu nhìn về phía tiêu phàm tiếc hận nói đến cùng vẫn là tuổi trẻ à cho rằng cầm trong tay cực đạo đế binh liền có thể muốn làm gì thì làm sao tự cổ anh tài nhiều c h ế t non xem ra ngươi cũng muốn b ư ớ c bọn họ hậu trận